Trải qua 4 giờ đấu võ, trận đầu cuộc thi vòng loại đó là kết thúc, để cho chúng ta chúc mừng thành công lên cấp 17 chi đội ngũ. Xế chiều hôm nay 2 điểm, đem sẽ bắt đầu tiến hành trận thứ 2 cuộc thi vòng loại, vẫn là rút thăm quyết định, bất quá lần này đem sẽ có một đội trực tiếp tùa chống, để cho chúng ta mong đợi vậy một đội sẽ hảo vận như thế đi. Vòng thứ nhất thắng lợi đội ngũ có, số 1, số 7, số 26, số 14, số 5. Buổi chiều không bị muộn rồi, tới trễ sẽ trực tiếp xử vì thất bại. Hòa dung một hơi thở đọc xong rồi 17 chi chiến thắng đội ngũ số thứ tự, đó là trực tiếp qua loa kết thúc. Không thể không nói, trường học nhiều chỗ tốt vẫn có, nhiều như vậy chi đội ngũ, vẹn vẹn một cái buổi sáng đó là toàn bộ sàng lọc một lần. 34 chi đội ngũ, sáng sớm đó là có 17 chi bị loại bỏ lại đi, nếu như nói bị loại bỏ đều là thực lực không đủ vậy ngươi đã sai lầm rồi. Trong đó vận khí chiếm rất lớn một bộ phận, nếu như triệu lỗi một đội vận khí tốt không có gặp phải viên bắc, như vậy nhất định lên cấp. Dù sao 34 chi đội ngũ đi xuống, lục cấp dị năng giả chỉ có 7 vị, có 6 vị cũng dễ dàng lên cấp, chỉ có triệu lỗi vận khí kém, trực tiếp bị đào thải hết. Còn lại bị loại bỏ đội ngũ, cũng có một chút mạnh hơn lên cấp đội ngũ, chỉ tiếc vận khí cho phép, gặp đối thủ cường đại. Bất quá, vận khí cũng là một phần thực lực, chân chính đi tới cuối cùng mới thật sự là cường, giả, thật giả lẫn lộn chỉ là nhất thời nhanh mà thôi. 2 giờ chiều Sắp bắt đầu là đợt thứ 2 cuộc thi vòng loại. Lúc này diễn võ trưởng bốn phía đã bu đầy người, vẹn vẹn chỉ là một cơm trưa thời gian, đó là tới không ít nhân, tuyệt đại số đều là trốn tiết tới xem, trong đó cũng có một chút đám fan hâm mộ, thân hữu một dạng loại, nói trắng ra là là vì trốn tiết tìm một cái cái cớ thật hay. Hoa, wow, tiểu bác bác, nhiều người như vậy, ta có phải hay không là có thể trở thành sân trường minh tinh? Nhan hỏa hỏa thấy bốn phía đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy, nghĩ đến thắng lợi sẽ có nhiều người như vậy hoan hô, nàng liền cực kỳ hưng phấn. Một đôi con mắt lớn qua lại quét nhìn. Viên Bắc liếc liếc về khỏe miệng, không đến nổi không đến nổi, tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Hoa si, ngực lớn nhưng không có đầu góc, cũng không lớn a. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đó có không ít học sinh biểu ngữ cũng kéo lên. Trương Hình Nhi, 2 giờ không đến lúc đó gian, nhiều như vậy biểu ngữ cũng là nơi nào đánh ra. Suy nghĩ một chút ngươi thi bài thì lúc này mới bao nhiêu. Nói xong trong đầu liền nhớ tới lần trước tỉnh cờ theo văn ấn cửa phòng thấy một màn. Thi bài thi hãy cùng giấy lớn phiếu như thế, phốc phốc phốc, nhật đánh triệu trường tuyệt không hàng hồ. Triệu thề anh không để ý đến ba người, mà là đi tới bên cạnh Hà Thái, vô vai hắn một cái nói, huynh đệ, thương đại đánh bóng, còn lại thì nhìn ngươi. Đôi tiện kết hợp, vô địch thiên hạ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đó là lưỡng đạo cười bị hồi âm thanh truyền ra. chương 401, 401, nữ bạo long tiêu thiến thiến. chương 401, nữ bạo long tiêu thiến thiến. 401. Cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất kết thúc, viên Bắc mấy người cho người xem để lại ấn tượng sâu sắc. Mặc dù chiến đấu ngắn ngủi, nhưng là viên Bắc một đội triển hiện ra chiến lực không thể coi thường. Thực lực hiện ra, để cho vốn là coi thường bọn họ những người đó cũng kinh điệu cảm. Ai có thể nghĩ tới một đội thực lực phổ biến từ giai đội ngũ, lại đem lục cấp đội ngũ chém ở dưới ngựa, khinh thị chiếm một bộ phận, nhưng là càng nhiều là thực lực. Một ít nhìn quen mắt nhân thấy viên Bắc mấy người đến đều rối rít gật đầu, tỏ vẻ giao hảo. Đối với cái này nhiều chút rất hiểu chuyện nhân, viên Bắc cũng không keo kiệt chính mình mỉm cười. Cử động này, để cho vốn là thân hòa lực mát viên Bắc nâng cao một bước. người xem một chút nhân ra, thực lực mạnh còn không có tác phong đáng tởm. Chính phải chính phải, không rông có vài người, thực lực không lớn địa, cái giá cũng không nhỏ. Ồ, vong thứ nhất mà thôi, vận khí tốt thôi, ngươi thật đúng là coi tứ giai là thần, đỉnh phá thiên hay lại là tứ giai Một ít mới tới học sinh giờ phút này nghe được một số người nghị luận, cũng là mở mịn không hiểu. Cái gì? Thứ giai cũng có tư cách rồi hả? Ta đây cũng có thể tiến lên. Bên trên cái gì nha? Mang thức ăn lên đi ngươi. Viên Bắc đám người ở đông đảo học sinh hâm mộ trong ánh mắt đi lên to lớn diễn võ trường. Thấy Viên Bắc mấy người đến, có không ít ánh mắt từ những đội ngũ khác đầu đi qua, bị chú ý nhiều nhất hiển nhiên là năm thứ nhất đại học phụ trợ Viên Bắc. Quả nhiên, thực lực càng cường đại, càng dễ dàng bị chú ý. Các vị học trưởng buổi chiều khỏe, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Mặc dù Viên Bắc không cảm thấy có gì không ổn, nhưng nếu là không cho một đáp lại có phải hay không là sẽ không quá lễ phép. Người đi đường giả. Người đi đường ồ. Không ít người cảm giác như vậy nhìn chằm chằm nhân gia nhìn nhưng là không tốt lắm, dứt khoát ánh mắt chuyển tới vừa mới chạy tới ba vị trên người viện trưởng. Viên Bắc, cam. Cỏ ta nóng độ. Ba vị viện trưởng chậm rãi đi tới phía trước nhất, đối mặt người Sở Hưu đứng ở nơi đó, im lặng không lên tiếng. Đã bao nhiêu năm, bị nhìn chăm chú cảm giác lại trở lại. Hai phút sau, có bị bệnh không? Nhìn ba vị viện trưởng đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện liền không ngừng cười ngây ngô, nhan hỏa hỏa nhất thời cảm giác này ba cái lao già đầu tú đầu đi. Nhiều người nhìn như vậy lâu rồi, thật sự yên lặng hưởng thụ. Dầu gì thả cái giám đi. Không sai biệt lắm được chưa, mặc dù rất thoải mái, nhưng là có chút không biết xấu hổ ngang. Đúng là vẫn còn chiến vô song trên mặt nhịn không được rồi, môi cực kỳ bí mật hướng về phía Lý Cương Thiên cùng Hỏa Dung khẽ nhúc đích. Hòa Dung đừng quấy rầy ta nha hướng ân lòng hư vinh lấy được cực đại địa thỏa mãn hai vị sau này không việc gì ta nhiều cho các đứa trẻ lái một chút biết loại cảm giác này để cho ta trở về châu vô cùng lý cương thiên cặp mắt híp lại nét môi rắc chậm rãi thu hẹp đưa cho hai người một cái không sai biệt lắm ánh mắt vừa mới chúng ta cực kỳ tử quan sát kỹ một cái hạ các bạn học khí thế rất đắt đỏ a không tệ không tệ xem các bạn học đều tới sau hơi chút hơi thật tốt tu luyện lần kế đứng ở trên đài chính là các ngươi Mặc dù chẳng biết xấu hổ, nhưng vẫn là tìm cái lý do thuyết phục mình một chút, như vậy cũng yên tâm thoải mái. Nguyên lai like, viện trưởng thật đang quan sát chúng ta, ta còn tưởng rằng gạt chúng ta ngưỡng mộ tình đây. Thí quan sát, bạch nữ phiếu còn nói cao lớn như vậy bên trên. Chớ nói bậy bạ, viện trưởng tuổi tác lớn, lô thai không tốt lắm. Rất tốt. Ta đều nghe. Phía dưới, chúng ta tiếp tục trận đấu. Lao quý củ, theo như thứ tự, từng bước từng bước đi lên rút tham Làm bộ không nghe thấy. Lý Cương Thiên từ hỏa dung trong tay nhận lấy rút thăm hộ, tỏ ý thứ một đội ngũ đi lên rút thăm. Mười phút sau, Lý Cương Thiên lắc lắc rút thăm hộ, từ bên trong xuất ra còn xót lại một cái mã số, được, chúc mừng số 26 đội ngũ bị tua trống, các ngươi có thể đi về, dĩ nhiên cũng có thể lưu lại xem. Chiến phong gật đầu một cái, mang theo mấy người đó là đi xuống diễn võ trưởng, đứng ở một bên xem. Phong ca có thể nha, chúng ta lão gia tử thật ra sức a, trô béo bở không cho người ngoài. Nam tử cười đùa nói xong, chiến phong đó là mắt liếc ra ra mình chiến vô song. Màn đen. À, ai đều có thể bị màn đen, chỉ có ta không biết. Chiến phong khoát tay một cái, đó là nhà ta lão gia tử, không phải nhà ngươi. Gia gia của ta tính cách gì các ngươi không biết. Màn đen là không có khả năng màn đen, hắn chỉ mong ta nhiều đánh mấy trận đây. Mấy người còn lại cười một tiếng, đó là không nói thêm gì nữa. Bọn họ chung một chỗ họp thành đội đã bao nhiêu năm, chiến vô song tính cách gì bọn họ rõ ràng nhất. Chính trực, cương ngạnh ngồi sổm ở một bên, tay trái chống cằm Vẻ mặt ủy khuất nhan hỏa hóa nói Tiểu bác bác, ngươi không phải với các ngươi lý viện trưởng Quan hệ tốt sao, có thể hay không để cho chúng ta Cũng luôn một chút, nhân ra cô gái không thể lao đánh nhau Nếu không lại không thể yêu Có ta ở đây, không thể nào tua trống Đừng hỏi tại sao, phi tù hiểu một chút Giang tay ra, viên bác vẻ mặt thú hóa hán. Chuyện này đều do viên tiểu bản ô khí cho hết hắn Không phải là tức tất cả đều là ta Xem xét lại Triệu Thế Anh, kể từ khi biết rồi Hà Thái tác dụng, đơn giản là một khắc cũng không thư giãn, hai người dứt khoát ngồi sồm ở một xóa xỉnh thương lượng đối sách. Không sai, chính là đối sách, thế nào mới có thể làm cho Hà Thái chịu đựng càng nhiều tổn thương, làm cho mình đánh ra cao nhất tổn thương. năm người, chỉ có Trương Hình Nhi cho mày, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm trong chiến đấu mười chi đội ngũ. Viên Bắc, chú ý số 5 đội ngũ, một đội này rất mạnh. Nhìn lươi biếng hai người. Trương Hình Nhi không giải thích được một trận cảm tức. Viên Bắc tăng một chút từ dưới đất đứng lên, hai mắt sáng lên, vẻ mặt vui vẻ nói, "Cái nào, cái nào? Để cho ta nhìn một chút." Ừm. Liếc một cái Viên Bắc, hướng về phía Nhị Hào Diễn võ trưởng chép miệng. "Ứa a, tinh thần lão muội a." "Này." Định Thần nhìn lại, nguyên lai là cái kia sẽ thành đại muội tử a, bất quá sau một khắc Viên Bắc con ngươi thiếu chút nữa kinh ngạc ngoác đến mang hai. "Mẫu Bạo Long." Chỉ thấy Nhị Hào Diễn võ trưởng Số năm đội ngũ, một đạo tản ra khí tức thanh xuân thiếu nữ xông vào trước nhất dọc theo, nhưng là đang cùng đối thủ tiếp xúc trong nháy mắt, quanh thân khí tức thanh xuân đó là bị triệt để mất đi rồi. Không nên hỏi tại sao, làm ngươi thấy một cái thon nhỏ thiếu nữ, đột nhiên dương cao rồi nửa thức có dư, mặc dù đổi một cái rộng lòng một ít váy, nhưng ống tay áo vẫn bị xanh phá một ít. Một đôi chân dài trực tiếp bay lên trời, không chút lưu tình một cái đá bay trực tiếp đem đối diện đè ở phía trước nhất thuận chiến đá bay. Khí tức cuồng bạo lại lần nữa leo lên, nguồi chân mới vừa đụng chạm lấy mặt đất, toàn bộ thân hình đó là lại lần nữa bắn lên, cả người tựa như mánh hổ xuống núi, từng đạo khí thế âm thanh liên miên bất tuyệt. Thấy đối phương lần nữa bỏ dậy thoát chiến, Tiêu Thiến Thiến một tay cấp tốc đưa ra, nếu lại đối phương cổ áo đột nhiên phát lực, cả người trực tiếp bị ném ra ngoài, đáng thương xạ thủ càng là trực tiếp bị đập ngã xuống đất, dứt khoát đó là không dậy nữa. Trình trận chiến đấu hoàn toàn tràn đầy bạo lực mỹ cảm, ngắn ngủi mấy phút đó là kết thúc trình trận chiến đấu. Thật mạnh a nhìn xong chỉnh trận chiến đấu, Viên Bắc trong mắt chiến ý bay lên, hắn khát vọng có như vậy đối thủ. Cứ việc triệu lôi đã rất mạnh rồi, nhưng là Viên Bắc cũng không có nghiêm túc đối đãi. Mặc dù cùng là lục giai, người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra, cái này tiêu Thiến Thiến tuyệt đối là trải qua vô số chém giết, xem xét lại người trước với phòng ấm Lý Hoa Đóa không sai biệt lắm, bắt nạt một chút đồng học cũng tạm được. Nếu thật là đến chiến trường, nhất cá bất lưu thần sợ là ngũ giai dị năng giả cũng có thể cho hắn ôm lận. Chỉ cần chúng ta không gặp được số 5, vẫn có cơ hội, những đội ngũ khác cũng cứ như vậy đi. Nghe Trương huynh Nhi lời nói, viên bác hiếp mắt một cái, thật không biết ai cho ngươi dũng khí, tiểu tiểu tứ giai lại dám nói hầu nói tả. Còn, cũng cứ như vậy. Được rồi, chuẩn bị một chút, nhanh đến viên chúng ta. Nhìn một chút còn lại diễn võ trưởng chính đang từ từ kết thúc chiến đấu, viên bác chỉnh sửa một chút cổ áo, biểu tình từ từ trở nên nghiêm túc. Đại khái là cảm giác được cái gì? Triệu Thế Anh cùng Hà Thái hai người cũng đều từ trong góc đứng lên, đi tới. Từ hai người kia tràn đầy tự tin trong thần sắc, viên bắc phỏng trừng hai người này sợ là nghiên cứu ra tân phối hợp đi. Đợt thứ hai chuẩn bị. Số 13 số 34 nhất hảo diễn võ trưởng, số 15 số 23 nhị hảo diễn võ trưởng, số 24 số 25 số ba diễn võ trưởng. Hòa Dung nhìn còn lại ba tổ, nói xong liền tỏ ý bọn họ có thể lên đi. Tiến lên. Theo viên bắc một đạo âm thanh trên người mấy người khí thế đó là từ từ leo lên. Bên dưới xem bọn học sinh giờ phút này cũng là cảm động lây. vòng trước ngoại trừ Tiêu Thiến Thiến để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, còn lại đội ngũ cũng vẹn vẹn chỉ là để cho bọn họ tươi đẹp một chút thôi, giờ phút này mọi người cảm nhận được Viên Bắc một đội trên người chậm rãi leo lên khí thế, rồi rít đưa mắt nhìn tới. Viên Bắc cố gắng lên. Vén lật bọn họ. Trong đám người, một đạo vang vọng thanh âm khuyết tán ra, trưng bằng mặt mắt đỏ bừng, vì cho bọn hắn cố gắng lên. Một tiếng này kêu lên nhưng là toàn lực đánh ra. Viên Bắc mấy người mỉm cười gật đầu đó là đứng tại chỗ chờ đợi bắt đầu tiếng kèn lệnh vang lên. Chương 402, 402, cường đại băng hệ Pháp. Chương 402, cường đại băng hệ Pháp. 402, chờ rồi ước chừng 2 phút, đó là thấy lần này đối thủ số 34 đội ngũ đi lên. A. Tất thắng. Tất thắng. Vàng dự tất thắng. Vàng dự tất thắng. Bước chân vừa mới dấm ở bên diễn võ trường duyền. Bên phải một khối do học sinh tạo thành phương trận đó là nổ lên kinh thiên như vậy tiếng hoan hô cố gắng lên âm thanh. Đi tuất ở đảng trước nam tử nghe được cố gắng lên âm thanh, đó là quay đầu hướng đám người gật đầu một cái, đồng thời hai tay hư ép. Đám phén xa hâm mộ. Hay lại là thân hữu một dạng. Thấy một màn như vậy, viên bác quả thực ngẩn, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Trương Hình Nhi. Trương Hình Nhi vẻ mặt không gọn, cười lạnh nói, vàng, dự, năm thứ tư đại học pháp hệ, thuộc tính băng. Xương tên phú nhị đại. Bất kể đi tới chỗ nào chúng quy sẽ mang một đám kẻ lừa gạt, không tin ngươi đi hỏi một chút, những người này cái nào là trường học của chúng ta. Nhất định là buổi trưa mượn cơm trưa thời gian, tìm đến một nhóm vai quần chúng thôi. Đây nếu là đánh quỷ, không phải khóc. Không biết tại sao trong đầu đột nhiên có cái ý nghĩ này, với không đi. Viên Bắc, xem ra, ý trời khó tránh. Thấy đám người như thế xôi sung sụp, hỏa dung biết người này tinh tình, dứt khoát không chỉ hoan nữa, người sở hữu, nhanh chóng trở lại chính mình vị trí. Hỏa Dung dứt lời, đó là thấy còn lại đội Ngũ bước nhanh tìm tới chính mình vị trí, yên lặng chờ đợi Hỏa Dung xử lý. Được. Trận đấu bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Hỏa Dung đó là thối lui ra diễn võ trường, đi theo chúng nhân yên lặng đứng ở một bên xem. Viên Bắc cùng Vàng Dực hai người gần như cùng lúc đó ngẩng đầu lên. Trương Huynh Nhi làm một danh mẫn chiến thích khách phản ứng nhanh chóng nhất, Hỏa Dung vừa dứt lời nàng đó là động. Trương Huynh Nhi hai mắt tinh quang lóe lên, cả người tựa như mãnh hổ xuống núi. Khí thế trực tiếp hướng về phía 34 đội áp Bách tới, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen qua lại ở diễn võ trường. Hừ, cảm nhận được đối phương lực áp Bách, Vàng rực mặt coi thường, tứ dài rác rưởi thôi. Bất quá, thấy đối phương di chuyển, Vàng rực cũng là không yếu thế chút nào, nghiêng đầu đưa cho sau lưng một tên nam tử to con một ánh mắt, hai tay đó là hư cẩm. Một đạo lam sắc quyền trượng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, toàn bộ quyền trượng giống như băng chất, một từng kia ý lạnh bức bách ánh mặt trời cũng yếu đi một tí. Ở vang rực cầm quyền trượng một sát na, sau lưng nam tử to con cả người trực tiếp biến mất, cướp lấy là Triệu Thế Anh xuất hiện ở nơi đó. Viên bắc đồng tử rụt lại một hồi, một cái cực kỳ hiếm hoi rèn kỹ năng xuất hiện ở náo hải. Không gian đổi thành. Danh như ý nghĩa, thông qua không gian, đem hai người vị trí đổi nhau, mặc dù khoảng cách có hạn, nhưng là ở diễn võ trưởng phạm vi nhưng là dư giả rồi. Rời ạ. Triệu Thế Anh không kịp giơ tay lên bên trên hỏa pháo. Đó là bị sau lưng xúc thế đái phát hai người trực tiếp thả ngã xuống đất. Mà vốn là nam tử to con tất cả đều là phản ứng cực nhanh, mới vừa đổi thành tới. Ở viên bắc mấy người thất thần một sát na đó là cả người trong nháy mắt bắp thịt nô lên, không có loẹt loẹt một quyền đánh vào còn chưa kịp phản ứng trên người nhan hỏa hỏa. Bị đột nhiên như thế điệu tập kích, nhan hỏa hỏa thậm chí cũng không có bất kỳ phòng ngự, đó là bị đánh ra. Phúc! Cả người đụng vào trên người Hà Thái, cũng may Hà Thái còn không có thi triển phòng ngự nếu không lần này nhưng là trực tiếp đụng vào tấm thép lên, bất quá nhiêu là như thế, nhan hỏa hỏa còn là bị thương không nhẹ. liên ở nam tử to con đánh ra quả đấm thời điểm, viên bắc cũng là nhanh chóng phản ứng, hai mắt phảng phất tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa, quả đấm đánh vào trên người nhan hỏa hỏa thời điểm, viên bắc gậy bóng chảy cũng là đánh vào người này ba sườn. một kích thành công, viên bắc đó là một đạo đúng tay. ngủ phát động, đinh, kích động giấc ngủ tê dại, người này so với ta còn đen hơn này cũng có thể kích động bao lâu nhưng là kích động một lần nếu như không phải lần này kích động viên bắc thậm chí đều nhanh quên ngủ còn có thể kích động cơ chế đây người này vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp cắm đầu ngã xuống viên bắc thừa dịp đánh ra hai tay nắm chặt toàn bộ nhân khí thế tăng vọt trong tay gậy bóng chảy thật giống như cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ một đạo tăng lớn bản gậy bóng chảy hư ảnh từ trong lan tràng ra vốn là một thước khoảng đó gậy bóng chảy trong nháy mắt bị hư ảnh dọc theo tới ba mét ra ngoài ở ba giấc ngủ tê dại dưới trạng thái này người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nhân trên không trung máu tươi đó là không khống chế được phun vải ra giải quyết xong người này Viên Bắc đưa cho Hà Thái một cái ánh mắt cả người đó là xét gậy bóng chảy đánh tới mẹ lại đánh lén lao nương thật là hoạt nị ai chống cự một đòn mặc dù bị thương nhưng là cũng không ảnh hưởng chiến đấu pháp hệ dị năng giả chỉ cần có tay đó là có thể chiến đấu nhan hòa hòa một trận tức giận mắng động tác trên tay cũng là không ngừng Cũng không lo nam nữ chi biệt rồi, trực tiếp cả người cười ở Hà Thái trên bả vai, giờ khắc này, nàng tựa như một danh kỵ sĩ, trong tay hỏa roi quơ múa, đùng đùng tiếng xé gió ở quanh thân vang lên. Hà Thái cũng không có để ý nhan hỏa hỏa cử động này, có thể bị như thế mội tử xem trọng, Hà Thái hận không được đem bú sữa mẹ tinh thần sức lực cũng làm đi ra. Cả người như ngọn núi bắp thịt nô lên, trên người dâng lên đen nhánh sáng bóng, trực tiếp khiêng nhan hỏa hỏa đi theo viên Bắc bước chân vọt tới. Ngoa tào Đi lên cứ như vậy bùng nổ. Cái này còn đánh cọng Long A, trực tiếp đổi một lần một. Số 34 thua thiệt, ngũ giai đổi tứ giai này không phải ngốc sao. Trên đài mọi người cũng không có bị xem cuộc chiến mọi người ảnh hưởng, đối với bọn hắn mà nói, không có có đáng giá hay không, chỉ có có muốn hay không. Ngoài ra hai tòa diễn võ trường giờ phút này cũng là dừng bước, thấy bên này đánh kịch liệt như vậy, bọn họ thậm chí đều quên mình cũng ở trong tranh tài. Hừ, nếu đã tới, vậy thì đồng thời đi xuống đi. Vang Dực lạnh rên một tiếng, hướng về phía sau lưng vừa mới xuất thủ hai gã nam tử nói, đem cái kia mẫn chiến giải quyết hết. Hai người nghe tiếng đó là hướng về phía Trương hình Nhi vọt tới. "Cho ta tăng phúc." Vang Dực nhìn cách mình càng ngày càng gần ba người, chậm rãi giơ lên trong tay quần trượng, đầu cũng sẽ không hướng về phía sau lưng duy nhất nam tử gầy yếu nói. Vang Dực tiếng nói vừa dứt, sau lưng nam tử liền đem một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam lắc tại vàng Dực trên người. Trong ngay mắt, Vang Dực trên người khí lạnh nhanh chóng khuếch tán. Trong chớp mắt toàn bộ diễn võ trường đó là phủ đầy khí lạnh, thế giới băng tuyết. Theo vàng rực một đạo tiếng quát, toàn bộ khói mù nhiệt độ chợt hạ xuống, vốn là 20 độ khoảng đó nhiệt độ, trong nháy mắt đó là biến thành dưới. Ừ. Hai người các ngươi cẩn thận. Đang nhanh chóng tiến tới Viên Bắc, đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ chợt giảm xuống, vốn là bạo trùng thân hình trở nên chậm chạp. Viên Bắc kinh hãi, có chậm lại hiệu quả, gia tốc tiến lên. Cảm thụ rõ ràng nhất ngược lại là nhan hỏa hỏa, có câu nói Băng hỏa không thể tương dung, lục cấp băng hệ có thể không phải nàng một cái tứ giai hỏa hệ có thể áp chế, ngược lại bị vàng rực gen tài nghệ chân áp chế gắt gao, 10 phần lực giờ phút này chỉ có thể phát huy lục thành khoảng đó, đối với nhan hỏa hỏa mà nói, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Ha ha, thật cho là chỉ có chậm lại đơn giản như vậy sao? Băng tuyết diêu linh. Vàng rực lẩm bẩm một câu, trong tay quyền trượng đó là tỏa hào quang mạnh, lam sắc quang mang trong nháy mắt khuyết tán. Sau lưng nam tử gầy yếu lại lần nữa quăng ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, chỉ bất qua cái này quang cầu nhưng là đạt tới bóng rổ lớn như vậy, thi triển xong tất người này đó là sắc mặt trắng bệnh, rất hiển nhiên, người này hẳn là thuộc tính tăng phúc, thấy vàng dược, có thể xác định người này đó là băng hệ tăng phúc. Nam tử gầy yếu phảng phất không chịu nổi như thế bạo phong tuyết, đó là nhỏ khẽ run run đi xuống diễn võ trường, giờ phút này, toàn bộ diễn võ trường chỉ còn lại vàng dược cùng hai gạ khác nam tử. Ma Viên Bắc bên này còn có bốn người này thấy vàng rực trong tay quyền trượng đại phóng lam quang viên bắc đó là ý thức được không ổn một đạo vầng sáng màu xanh lam trong nháy mắt từ vàng rực dưới chân nhanh chóng phát triển trôi đi qua mặt đất tất cả đều kết thành băng kết. lam quang quét qua trương huynh nhi vốn là lóe lên thân hình trong nháy mắt biến thành một toạ băng điêu hai gã nam tử to con nắm lấy cơ hội mưa rơi quả đấm ẩm ẩm hạ xuống thật dày băng điêu trực tiếp hóa thành phấn vụn, trương huynh nhi cả người đó là trực tiếp hôn mê bất tỉnh Lý Cương Thiên nhưng là nói toàn trường mệt mỏi nhất một người, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đó là lục tục cứu nhiều người đi xuống, trước tiên đó là cấp cho bọn họ chữa trị. Hai người giải quyết xong chương hình nhi, đó là hướng về phía Viên Bắc và tới. So với ta còn cậu a. Giờ phút này Viên Bắc đã không có biện pháp chú ý mỗi một vị đồng đội, nếu như không phải nhục thân cực kỳ cường hãn, giờ phút này hắn chỉ sợ cũng biến thành một tạ băng điêu rồi. Nay đảo không phải vàng dược biết bao cường đại, chủ yếu là Cấp bậc tranh lệch vào giờ khắc này đó là hiện ra, nếu như nhan hỏa hỏa cũng là lục cấp dị năng giả, như vậy giờ phút này vàng rực đem không có bất kỳ cơ hội thi triển cái này gen kỹ năng. Thông qua dư quang, viên bắc đó là thấy nhan hỏa hỏa đã trở thành băng điêu, hà thái ngược lại là không việc gì, tự thân phòng ngự cực kỳ cường đại, chống trả cũng là lạ thường cao, cảm giác giờ phút này so với hắn viên bắc còn phải dễ dàng. Ai, phàm là có điểm công kích, ngươi cũng là bất phàm. Liếc nhìn ung dung hà thái. Viên Bắc cũng là không còn gì để nói, nhiều giỏi một cá nhân, lệnh trời không có lực công kích. ầm, ầm, Lưỡng đạo âm thanh trong nháy mắt đưa tới Viên Bắc chú ý. Chỉ thấy vừa mới truy kích Trương Hình Nhi hai người giờ phút này chính ở công kích Hà Thái. Nhìn tình huống, Trương Hình Nhi sợ là đã bị đánh bại. Giờ phút này Viên Bắc cũng sẽ không đúng nhường, thấy hai người, không chút do dự, lưỡng đạo dấu ấn còn đang trên người của hai người. Giác đấu chẳng phát động. Trương 403, 403. Tiêu heo chiến. chương 403, tiêu heo chiến. 403. Trong nháy mắt viên bắc cùng hai người thân ảnh đó là biến mất ở diễn võ trường. Ngoa tạo, đây là giác đấu tràng. Thấy hoa mắt, hai người trong nháy mắt chật lui, đợi đến đồng tử một trận tập trung, đó là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đại thụ che trời từng viên xếp hàng hai bên liếc mắt nhìn không thấy bờ, vô số cây có gai phô thành con đường xuất hiện ở hai người trước mặt, cuối đường đó là đã sớm cắm dễ hồi lâu viên bắc. Nhị vị mới vừa rồi đánh có thể thoải mái. Thần nói, đi ra lăn lộn sớm muộn phải còn. Bất quá, bây giờ ta liền muốn còn. Lạnh lùng nhìn hốt hoàng hai người, viên bắc biểu tình hơi lộ ra dữ tợn. Thần sắc phủ đầy hàn sương, đó là vàng dược tạo thành. Thứ dai rất rưởi, cho gia nhận lấy cái chết. Một tiếng quát to, hai người trực tiếp nổi lên. Chỉ bất quá nên đón bọn họ nhưng là vô số quất. Ngay tại hai người nổi lên trước mắt, hai bên đại thụ che trời đó là một trận đung đưa từng cây một trường mãn trông to lớn chi điều đó là hướng về phía hai người cơ múa đi qua. Ào ào ào. Vô số tờ giấy vũ động, trên đất cây có gai cũng là bắt đầu lan lộn, vô số gai nhọn xỉ ra, mấy đoá cự đại thực nhân hoa đã sớm xúc thế đại phát. Hai người trong mắt đã sớm không thấy được viên bắc thân hình, chỉ thấy vô số chi điều gai nhọn phô thiên cái địa đánh tới, hoa cả mắt hai người chỉ đành phải bị động phòng thủ. Viên bắc phòng trường bên ngoài nhan hỏa hỏa hai người khả năng sớm bị đào thải. Dứt khoát liền nhân cơ hội khôi phục một ít vừa mới trôi qua gen giá trị. Không biết tại sao, vang dự thế giới băng tuyết lại có thiêu đốt gen giá trị đặc tính, khả năng người có tiền thế giới hắn không hiểu, bạch kim cấp thế giới băng tuyết thật là không đơn giản, này mạnh mẽ hơn tề an quá nhiều. Vô số chi điều nổ tung, sống lại, phủ đầy cây có gai con đường giờ phút này đã bị phá hủy 7-8 mét, viên bắc nhìn đó là một trận thương tức ca. Lúc trước vì điều này cây có gai đường hắn chính là phế không ít công phu, thông qua bao nhiêu quan hệ. Tìm bao nhiêu nhân tài lấy này đặc biệt cây có gai, đem bồi dưỡng ra tới. Có thể đưa các ngươi trở về. Cảm nhận được thân thể rồi rào, viên bắc chậm rãi đứng dậy, cắm dễ giải trừ, trong tay đã sớm đổi thành gậy bóng chảy. Mượn đại thụ che đỡ hai người tầm mắt, viên bắc xách gậy bóng chảy từ cự sau cây lặng lẽ sờ lên. dùng nhỏ nhất tổn thất, giết chết hai người này. Vậy thì đánh lén đi. Nhìn gần trong gang tức hai người, viên bắc chợt phát lực, cả người từ cự sau cây nhảy ra Trên người khí thế phóng lên cao, trong tay gậy bóng chảy hư ảnh trong nháy mắt kéo dài, vừa nhanh vừa mạnh một côn hướng về phía cách hắn gần đây cầm danh nam tử kia quăng đi lên. ầm, Gậy bóng chảy lắc tại trên thịt thanh âm bịch bịch văng rội, giờ phút này viên bắc không chút lưu tình, một côn tiếp lấy một côn, trong nháy mắt đó là mười mấy côn lắc tại trên người nam tử. Phốc phốc. Cảm nhận được viên bắc xuất hiện, người này chỉ đành phải vội vàng phòng thủ. Đối mặt đã sớm chuẩn bị đã lâu tập kích. Viên Bắc làm sao có thể để cho hắn như thế là có thể tùy tiện tiếp tục chống đỡ. Người này thân hình trong nháy mắt bị đập bay, thân thể đụng nát vô số cây có gai, sau lưng đã sớm máu thịt nổ tung. Bay ra xa bảy, 8 mét, người này đó là hôn mê trên đất, nếu như không phải Viên Bắc hạ thủ lưu tình, người này đã sớm tế thiên rồi. Khác một người đàn ông trong nháy mắt phản ứng kịp, mắt thấy đồng bạn bị đánh bay, người này mượn như thế không cản trở, bóng người đột nhiên chợt lui. Bất quá, Viên Bắc làm sao sẽ cho hắn cơ hội Tiên lặng phát động. ngủ phát động. Đối mặt đồng thời không chế, người này trong nháy mắt tựa như một bãi bùn nát như vậy mới ngã xuống đất, trong thời gian ngắn sợ là không tỉnh lại. Tiêu hao còn chưa tiểu A. Trong nháy mắt làm ra như thế nối liền tấn công, viên bác tiêu hao cũng là không nhỏ, nhất là hai đại không chế hệ gen kỹ năng, tiêu hao đó là thật không nhỏ, vừa mới rồi rào gen giá trị trong nháy mắt đó là ít đi một phần ba. Không phải cao hơn ta một cái cấp sao, thế nào tiêu hao to lớn như vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, viên Bắc biết bên ngoài còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, trực tiếp tại chỗ cắm dễ bắt đầu khôi phục. Hai người càng là trực tiếp bị thực nhân hoa nuốt vào trong miệng, quan cấm. 10 phút sau, hô, nên đi ra rồi. Vốn là hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt giờ phút này đã khôi phục như thường, cảm nhận được thân thể lại lần nữa rồi rào đứng lên. Viên Bắc thở ra một miệng chọc khí, liền đem hai người thả ra, trực tiếp giải trừ giác đấu tràng. Bệnh, lưỡng đạo bóng người bắn ra. Đã sớm chờ đợi đã lâu lý cương thiên đó là lượng đạo trị liệu thuật vẫn trên người. Quả nhiên, nhan hỏa hỏa hai người giờ phút này đã không thấy, nghĩ đến hẳn là bị đào thải. Nông như vậy buồn bã khí lạnh, ngay cả tầm mắt cũng bị ảnh hưởng. Mới từ giác đấu tràng đi ra viên Bắc, thấy quanh thân một mảnh vụ mù mịt, loáng thoáng chỉ có thể nhìn được bên diễn võ trường duyên, bên ngoài xem cuộc chiến đám người giờ phút này đã hoàn toàn không thấy được. Ta cũng biết ngươi không có đơn giản như vậy, không nghĩ tới một cái phụ trợ lại hấp thu đan thiếu vương giác đấu tràng. Thật là không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Ngươi đồng đội đã đi xuống, ngươi có phải hay không là nên đi xuống cùng bọn họ rồi hả? Đột nhiên, cảm ứng được thế giới băng tuyết bên trong viên bắc, vàng dực cũng sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới một cái tứ giai phụ trợ như vậy cường đại, mặc dù hắn quan sát qua viên bắc đám người bên trên một trận chiến đấu, nhưng kết quả hay là để cho hắn sinh ra vẻ ngoài ý muốn. A, những lời này ta cũng tặng cho ngươi. Ừ, ngay tại viên bắc chuẩn bị thi triển yên lặng thời điểm. Vàng dược thân hình trong nháy mắt đó là bị băng tuyết ngăn che, khí tức quanh người trở nên rối loạn, cảm giác phong tỏa cũng là trong nháy mắt bị chặt đứt. Viên Bắc kinh ngạc nói, này vàng dược thế giới băng tuyết chỉ sợ là sinh ra biến dị, lại có thể ảnh hưởng đem bản khí tức người, không đến nổi bị cưỡng ép phong tỏa. Đang lúc Viên Bắc bó tay toàn tập thời điểm, nhiệt độ kéo dài hạ xuống, giờ phút này nhiệt độ đã hạ xuống tới dưới 40 độ, cuồn phong gào thét, băng tuyết bay tán loạn, khí lạnh bay lên. Trong không khí lượng nước bất ngờ kết làm băng tuyết. Thì rồi ba nhỏ giọt xuống. dây đặc như vậy băng tiết giống như từng viên đinh, hung hăng đinh lại trên người viên bắc, mặc dù không có tạo thành khách quan tổn thương, chỉ cảm thấy giống như là bị ong mật khen rồi. Đối mặt kích thước thật lớn thế giới băng tuyết, giờ phút này viên bắc cũng là cảm thấy giá rét, nhìn mình gen giá trị nhanh chóng hạ xuống, dứt khoát cắm dê phát động, toàn bộ thân hình tựa như khảm nạm ở trên vùng đất, vương như bàn thạch. Cảm nhận được cắm dê khôi phục cũng chỉ có thể giảm bớt gen giá trị trôi qua. Xem ra cắm dê đã đền bù không được thế giới băng tuyết tạo thành tổn thất. Cái quỷ gì kỹ năng, mất máu coi như xong rồi, xuống lam đoán là chuyện gì xảy ra. Tâm mắt bị từng điểm từng điểm ăn mòn theo thời gian đưa đẩy, mơ hồ có thể thấy diễn võ trường đã hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ. Giờ phút này viên bắc cũng là có chút điểm kiểm lưu kỹ cùng. Ngủ, tiến lặng, giác đấu tràng, mục tiêu cũng không có, hy vọng nào công cụ trùng sao. Viên bắc cũng đã thử thông qua công cụ trùng tiến vào giác đấu tràng không gian Kết quả, móc ra cường ca cũng bị mất sinh mệnh lực. Cường ca cũng bị mất sinh mệnh lực. Này tại sao nếm không phải một loại dẻo cận? Thật liên định dây dưa đến chết ta chứ sao? Viên Bắc ở dưới đài vừa mới tỉnh hồn lại Trương hình Nhi, mở mắt ra không nhìn thấy Viên Bắc, cặp mắt tràn đầy lo âu nhìn trong diễn võ trường. Giờ phút này, toàn bộ diễn võ trường đã bị băng tuyết bao trùm. Bên dưới một ít yếu học sinh tiểu học đã sớm lui về phía sau trăm mét. Ngay cả Lý Cương Thiên cũng không nhịn được mấy lần muốn xuất thủ, bất quá đang cảm thụ đến viên Bắc cường thịnh sinh mệnh lực đó là nhịn được chờ một chút nữa. làm sao sẽ? chính là mới vừa vào thất giai dị năng giả cũng không khả năng ngăn cản thời gian dài như vậy. giờ phút này vàng dược sắc mặt mang theo tái nhuận, thời gian dài như vậy thả ra gen kỹ năng với hắn mà nói đã là cực đại địa tổn hao. giờ khắc này, vây xem bọn học sinh cũng nín thở, lớn như vậy sau dưới chân núi, chỉ có nhất hảo diễn võ trưởng hàn phong vẫn ở chỗ cũ gào thét, còn lại mấy đội đã sớm phân ra thắng bại, tất cả mọi người đều đang đợi. Bọn họ biết, cái này đã biến thành tiêu hao chiến, ai trước tiêu hao sạch người đó liền thua. Trong ngay mắt, lại vừa là thập phần chung đi qua. Này thằng nhóc con, có chút kéo dài rồi. Viên bác toàn bộ thân hình co đầu rút cổ trên mặt đất, trên người bảy một tầng băng tuyết, cả người run rẩy, hiển nhiên liền sắp không kiên trì được nữa rồi. Xem xét lại vàng rực, giờ phút này cũng sắc mặt của là vô cùng nhậm nhạt, cả người quỳ một chân trên đất, mồ hôi đầm đìa, Nhiều nhất hai phút, hai phút nếu là hắn còn không nhận thua. Tôi chính là ta." Nhìn lên trước mặt thế giới băng tuyết, Vàng rực lẩm bẩm nói, giờ phút này hắn là như vậy đến gần cực hạn, 2 phút là hắn cuối cùng của tượng. Cái này thì nếu không gánh được rồi sao? Quả nhiên, không phải là. Viên Bắc chỉ cảm thấy giờ phút này mí mắt nặng tựa nghìn cân, thế nào nhất cũng không dơ nổi, cảm nhận được chậm giai đóng chặt hai tròng mắt, Viên Bắc rốt cục thì đến cực hạn, gen giá trị cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Chương 404, 404, ngươi Bồi ngang Chương 404, ngươi, bồi ngang, 404, đột nhiên, viên bắc vừa muốn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, cả người bị một tầng kim vụ chậm rãi bao vây, trên người băng tuyết lấy mắt chẳng có thể thấy tốc độ hòa tan, lượng đạo cực kỳ dư thừa lực lượng tựa như con rắn nhỏ như vậy tại thân thể nhanh chóng qua lại, đột nhiên xuất hiện sảng khoái để cho viên bắc không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, a thoải mái, lực lượng trôi đi qua, huyết dịch lần nữa tỏa sáng sức sống, nhanh chóng phun trào máu thịt như cá gặp nước. Trong nháy mắt hai cái con rắn nhỏ đó là nhanh chóng sung mãn đại. Trong chớp mắt đó là giống như hai nhánh như cự long hội tụ ở dơ lên hai cánh tay bên trong. Viên bắc chỉ có thể cảm giác được dơ lên hai cánh tay tràn đầy nóng bỏng cảm giác, phảng phất vô cùng lực lượng đang nhanh chóng lan tràn. Ngắn ngủi hai cái hô hấp đó là trùng điệp tới từng cái móng tay. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức tranh mặt, hình ảnh kia đó là một đạo kim sắc to lớn quyền ảnh ầm ầm đem dãy núi san thành bình địa. Mỹ ngọng thần quyền kích động. Hình ảnh phát ra xong, cơ giới như vậy thanh âm trong đầu vang lên. Ngoà tạo, thân mẹ nó bị động gen kỹ năng rốt cuộc kích phát. Hai phần trăm cái quỷ, lão tử cũng chịu đựng hơn nửa canh giờ kéo dài công kích, nói ít mấy trăm ngàn hạ, ngươi mẹ nó mấy trăm ngàn vạn phần thứ hai đi. Mặc dù tâm lý rất là khó chịu, nhưng giờ phút này là giống như cập thời vũ như vậy đến, lại như cũ lộ ra khả ái như vậy. Dầm dầm dầm ba. Vàng Dực trước nhất cảm nhận được một cổ cực kỳ cường lực lượng thật giống như manh thu lao ra nhà tù như vậy tàn phá, cả người sắc mặt biến đổi lớn, trong tay băng lam sắc quyền trượng cũng là không khống chế được lặng lẽ bể tan cảnh, khổng lộ như vậy lực lượng trong nháy mắt để cho vàng Dực cảm nhận được tử vong sợ hãi, không chơi nổi. Đối mặt như thế cường đại cảm giác bị áp bách, vàng Dực trực tiếp tê liệt trên mặt đất, giống như trong cuồng phong sa lịch run lẩy bẩy. Chỉ một thoáng, lực lượng cuồng bạo phóng lên cao. Một đạo kim sắc chuyền tia sáng trong nháy mắt đem thế giới băng tuyết chấn vỡ, sông thẳng vươn tiêu. Trên bầu trời phảng phất bị một cổ lực lượng tiếp dẫn, toàn bộ không trung trở nên biến sắc. Vốn là quang đãng vô cùng khí trời trong nháy mắt đó là mây đen răng đầy, điện xà bay lượn. Kéo dài mấy giây trung thiên không chậm chạp nước ra. Mơ hồ có thể thấy mây đen phảng phất bị một hai bàn tay xé ra, một đạo nắm đấm vàng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Diễn võ trường điên cuồng run rẩy, sau núi bể thạch tứ tan phóng toàn bộ học sinh toàn bộ rút lui nhanh Sắc mặt của chiến vô song đại biến cả người tung người lực hởi, xông về diễn võ trưởng người đang bán không đó là vô số tăng phúc gen kỹ năng gia trì trong người thân thể trong nháy mắt dương cao đảo mắt đó là hóa thành một tôn cao 5 mét người khổng lồ cự trưởng đạp thật mạnh ở diễn võ trưởng giống như cây nhỏ như vậy lớn bằng dơ lên hai cánh tay trong nháy mắt mở ra đem đã sớm dọa sợ vàng rực ném ra diễn võ trưởng hỏa dung lý cương thiên hai người cũng là theo sát phía sau vô số Chữa trị quang mang trong nháy mắt khuyết tán ra, đem bên ngoài diễn võ trưởng người sở hữu bọc lại ở bên trong. Như ngọn núi nắm đấm vàng chậm rãi từ tầng mây hệ ra, ánh sáng màu vàng nóng như cự long nổ tung. Toàn bộ diễn võ trưởng phạm vi trong chớp mắt đó là bị kim sắc quang mang chiếu sáng, đường kính trăm mét rộng cánh tay nhánh con sông sôi sùng sụp, kim lam sắc thủ cánh tay trông rất đẹp mắt. Ba người vẻ mặt ngưng trọng. nay mẹ nó viên bắc làm ra tới. Vẫn còn so sánh cái giam à liên này có thể so với bát dai tông sư một kích toàn lực rồi. Giờ phút này diễn võ trưởng băng tuyết hoàn toàn biến mất, viên bắc đứng tại chỗ, trên người kim vụ lan lột, tràn đầy lực lượng dơ lên hai cánh tay đã sớm nắm quyền dơ lên, Lý Cương Thiên nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa chưa cho viên bắc quỳ xuống, thì ra như vậy hết thảy các thứ này đều là viên bắc làm ra tới. Có khả năng này ngươi còn cạnh tranh cái giam à, lão tử trực tiếp cho ngươi dự thi liền xong chuyện, thật sự thế nào cũng phải muốn hỏa một cái. Này! Nhìn kinh khủng như vậy, uy thế, Viên Bắc cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nói thật, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Mỹ Mộng Thần Quyền như thế này mà đại uy lực, cảm nhận được như vậy lực lượng cường đại. Viên Bắc nhìn chiến vô song ba người trừng mắt nhìn, hẳn gánh nổi chứ? Thử một chút uy lực. Sau đó, mây đen trực tiếp bị triệt để vỡ ra đến, kim quang đại phóng, như ngọn núi cự quyền chậm rãi thò đầu ra đầu lâu, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ầm ầm hạ xuống. Ầm. Ầm bốn. Kim quang chợt diễn võ trưởng trực tiếp từ trung gian nổ tung kim sắc xương mũ dậy đặc phẳng phất một đạo vòng bảo hộ đem viên bắc hộ ở trong đó hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng lúc tới đi mau lúc nhanh hơn mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang trận lóe cự quyền đó là tiêu tan chỉ để lại một mảnh hỗn độn vân khai vụn tán diễn võ trưởng đã sớm không còn ban đầu to lớn hố sâu trực tiếp xuyên qua không biết sâu đến mức nào toàn bộ diễn võ trưởng ngoại trừ viên bắc dưới chân khối đó còn lại toàn bộ nổ tung chiến vô song ba người tóc hai bổ sung quần áo lam lũ đứng tại chỗ. Ba người cả người run rẩy, chỉ thấy Lý Cương Thiên chật vật giơ ngón tay lên đến viên bắc, môi run rẩy nói: người, bồi ngang, chiến vô xong, bắt gia tùy thế, nửa bước vương giả lực lượng, dứt khoát phạm vi vẫn có giới hạn, đã sớm lui ra đám người nhưng là không có bị quá lớn thể sát tổn thương. Về phần tâm linh mà, sợ là đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở, một đôi con mắt gắt gao nhìn chậm rãi khép lại không trung. Đánh ta một chút, ta cảm giác giống như nằm ngậu. Hắn nói hắn là năm thứ nhất đại học phụ trợ. Nói hắn cầu đơn giản là đối cậu làm đủ, này mẹ nó hao thiên khuyển. Ừ. Giờ khắc này, mỗi người náo hải đô có đó không định viên bắc, năm thứ nhất đại học. Phụ trợ. Kém đốt lên người làm. Miệng của Trương Bằng Trương lão Đại, tôi trò nhẹ nhàng đụng một cái bên người triệu thế anh nói, cái kia. Đừng nói chuyện, ta cho mẹ ta gọi điện thoại, ta lấy hạng nhất rồi. Một tay bịt miệng của Trương Bằng. Triệu thế anh từ trong túi lấy điện thoại di động ra, hốt hoảng gọi ra ngoài. Ba, ba, ta muốn nghỉ học, ta muốn nghỉ học, quá đáng sợ, ô ô, quá đáng sợ. Tinh thần phục hồi lại vàng rực, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mới vừa thông qua đi cả người liền hóng mất, khóc không thành tiếng. Nhan hỏa hỏa một cái tắt lắc tại trên người Hà Thái, cả người hưng phấn nhảy, cặp mắt ánh sao lấp lánh, ngọa tào tiểu bắc bắc quá tuấn tú rồi, tiểu bò cái bay lên trời à. Hà Thái, cho nên... Ngươi liền có thể đánh ta. Viên Bắc. Một đạo thương lão tiếng giống giận hướng về phía Viên Bắc gầm thét mà ra. Nhìn Lý Cương Thiên kia đỏ bừng hai mắt, Viên Bắc đột nhiên nghĩ đến, hàng này nói phải thường. Đau đầu quá. A, Có thể tránh lần đầu tiên là có thể tránh 15, trước nằm vì kính. Ai. Hòa Dung nhìn chung quanh một chút, há miệng, muốn nói điều gì theo gần đó là thở dài đi xuống. Chiến vô song chậm rãi tinh thần phục hồi lại, quét nhìn liếc mắt đó là mở miệng nói, tranh tài kết thúc. Chiến thắng đội ngũ ngày mai sau núi tập họp Thấy viên bắc té xỉu, bất kể có phải hay không là trang khang, Lý Cương Thiên hay lại là ôm vạn nhất tâm tính quăng một đạo chữa trị ánh sáng đi qua, toàn gần đó là hướng về phía Trương Hình Nhi mấy người nháy mắt, mấy người liền tranh thủ viên bắc nâng lên rời đi diễn võ trường. Lý Cương Thiên tiểu biệt thự. Nói một chút đi, hôm nay chuyện này thì làm sao bây giờ? Nhìn im lặng không lên tiếng chỉ lo uống trà hai người, Lý Cương Thiên không thể làm gì khác hơn là nổi lên cái đầu nhi. An ổn uống trà Hỏa Dung trực tiếp ngại, hướng về phía Lý Cương Thiên dựng dâu trợn mắt nói, ta phải nói, trực tiếp đem tiểu tử này ném cho thẩm phán đình liền như vậy, này đệ nhất không muốn cũng được. Lý Cương Thiên, chiến vô xong. Thấy hai người im lặng không lên tiếng, Hỏa Dung tiếp tục nói, các ngươi nói, thực lực này tham gia trận đấu có thể hay không lấy đệ nhất đi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó đưa cho Hỏa Dung một cái khẳng định ánh mắt. Có thể, đúng không, cầm số một. Sau đó đem nhân trả lại cho thẩm phán đỉnh. Lương tâm có đau hay không? Như thế thiên tiêu, đã thành đại khí, dựa vào cái gì là hắn thẩm phán đỉnh? hỏa dung tức trực tiếp cầm trong tay ly nước quang ra ngoài. lão hỏa, xin bất giận. Chỉ cần hôm nay chuyện này không để cho thẩm phán đỉnh biết, đến thời điểm ta lại đi thổi một chút bên gối phòng, người này không chính là chúng ta sao? Tiểu tử kia cũng nói, thẩm phán đỉnh không bái kiến hắn thực lực chân chính. Chỉ cần chúng ta thêm chút lửa cho tiểu tử này hứa hẹn điểm chỗ tốt Đến thời điểm với ai thân cái này còn cần hỏi chứ sao? Lý Cương Thiên cũng là hối hận, ban đầu thì không nên vì rồi một chút chỗ tốt đáp ứng đem viên Bắc nhường cho bọn họ, ai biết tiểu tử này thực lực đều như vậy. Ngược lại viên Bắc còn không biết chuyện này, gã gớm diễn võ trưởng không để cho hắn thưởng. Ngươi nghe một chút, đây là người nói chuyện sao? Đúng vậy, lão hỏa, không cần phải động như vậy đại hỏa khí, tiểu tử này tiềm lực đại, thiên phú cao, nhân tính không xấu, chỉ cần chúng ta không buông tay, Hắn thẩm phán đỉnh chỉ bằng một lời cử chỉ liền muốn đem người mang đi, Khác nói đùa. Bất quá lao lý, ta cảm thấy, thẩm phán đỉnh muốn viên bắt chuyện này, có phải hay không là hẳn nói với hắn một chút, dù sao nếu như chúng ta không cầm dự thi chuyện này đưa hắn tạm thời lưu lại, bây giờ hắn sợ rằng đã tại thẩm phán đỉnh lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cân nhắc chốc lát, chiến vô song vẫn cảm thấy phải đem chuyện này nói cho viên bắt, dù sao người trong cuộc hẳn biết tình tiết sự kiện, nếu không khởi không phải trở thành hám lợi tiểu nhân Ba người. Là thuộc Lý Cương Thiên đầu góc tốt xử điểm, suy nghĩ chốc lát, đó là hoành thành nói, chuyện này sau trận đấu lại nói, các ngươi cho là diễn võ trưởng tốt như vậy bồi. Hắc hắc. Lao tử muốn cho hắn bắt người tới bồi. Ha ha, ngươi lão tiểu tử này, hay a. Nhìn Lý Cương Thiên kia gian trá nụ cười, hỏa dung hai người nhất thời hiểu ý, không khí khẩn trương trong nháy mắt bị tiếng cười vui xông phá. Chương 405, 405, cái quỷ gì cơ chế? Chương 405, cái quỷ gì cơ chế? 405. Mà ở bên kia trong nhà trọ, nam sinh nhà trọ. Hai người các ngươi. Nhìn nối đuôi mà vào năm người, Viên Bắc đứng ở bên cửa sổ trầm rãi trở về đầu đến, thấy Nhan Hỏa Hỏa cùng Trương Hinh Nhi, nhất thời sững sốt một chút. Trương Hinh Nhi nói, "Này không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi ẩn nút thật sâu à? Tự tiện xông vào nam sinh nhà trọ còn không phải trọng điểm." "Có tin hay không cáo hai người vô lễ?" Đối mặt mấy người tra hỏi ánh mắt, Viên Bắc giang tay ra nói, Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, Có thể là ta xoáy khí cảm động trời cao. Ai, đúng như các ngươi sợ chứng kiến, bởi vì ta quá tuấn tú rồi, trời cao không đành lòng xem ta đi chết, cho nên hạ xuống thần phạt, dùng cái này tới trừng phạt tạo thành tổn thương đối với ta người. Thấy mấy người một độ ngươi tiếp tục biên vẻ mặt, viên bác cười một tiếng. Nghe nói qua vương giả cấp gen hay sao? Hấp thu quá vương giả cấp gen hay sao? Biết vương giả cấp gen hoạch trưởng dạng gì sao? Biết vương giả cấp gen hạch có linh hồn sao? Nhìn mình linh hồn cha hỏi đại pháp đem mấy người nói trận mắt hốt hoồm, viên bác đó là nhân cơ hội đổ dầu vào lửa. "Không, các ngươi không biết. Bởi vì ta hấp thu vương giả cấp gen hạch, vàng dực nhất cử nhất động vương giả cấp gen hạch cho là đó là đối với hắn khiêu khích, cho nên Lược Thi tiểu kế trùng trị một phen." Thấy mấy nhân đã bị mình lời nói khiếp sợ, viên bác lúc này mới hài lòng ngừng lại, cho mấy người suy nghĩ hòa hoan thời gian. "Ngươi thật hấp thu vương giả cấp gen hoạch?" Nói ra cuối cùng vẻ nghi hoặc trương hình nhi, đôi mắt đẹp tử nhìn chòng chọc con mắt của Viên Bắc, phảng phất muốn từ trông được ra chút gì, bất quá tiếp theo cảm nhận được Viên Bắc ánh mắt chân thành, nàng nhớ nàng khả năng thất vọng. Thiên chân vạn xác, chuyện này chỉ có mấy người biết. Vương giả cấp gen hạch chuyện này, Viên Bắc cảm thấy cũng đến nước này rồi có nói hay không quan hệ không lớn, rước quát liền với mấy người tiết lộ một chút để che giấu chính mình bị động gen kỹ năng. Nếu quả thật đòi đi bị động gen kỹ năng nói cho bọn hắn biết, mấy người sợ là muốn điên. Giờ phút này Trương Bằng không muốn, chúng ta tốt như vậy huynh đệ, ngươi lại không nói cho ta đây sao bùng nổ tin tức, ngươi không phụ lòng ta sao. Bọn họ là vương giả ba. Nói xong viên bắc đó là yên lặng nhìn Trương Bằng. Ai nha, hôm nay khí trời thật không tệ ha. Trương Bằng nghe được, không ngừng kêu tốt lúng túng. Giờ ạ, này không phải đem mặt tiến tới bị đánh sao, cũng thật là, ta theo một đám vương giả so với cái gì tinh thần sức lực. Diễn võ trường chuyện phát sinh rất nhanh liền bị người có lòng nhanh trong chuyện. Ngắn ngủi một buổi tối thời gian, sân trường diễn đàn đó là bị quét nổ, còn có biết tình tiết sự kiện nhân sĩ tiết lộ. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút hình ảnh, chỉ bất quá bị nghiêm trọng từ trường hình ảnh. Hình ảnh không phải rất rõ, mặc dù không có thấy viên bắc mặt mũi thực, nhưng là đại khái đường danh vẫn là có thể thấy. Nhưng là, ngay hôm nay buổi sáng, những thứ này đàm luận nội dung lại đồng thời biến mất, phản phất tối hôm qua chỉ là một ngậu. Xác định chưa? Chúng ta cận kẽ hỏi thăm lúc ấy với viên bắc chiến đấu vàng d Người này là Tây Bắc Linh thị nhà giàu nhất con trai. Ừ, toàn diện phong tỏa, đem có quan hệ với chuyện này đàm luận nội dung toàn bộ phong cấm, nghiêm trọng nhắc nhở những thứ này mắt thấy người, lúc cần thiết để cho bọn họ ký kết hiệp nghị bảo mật. Đúng rồi, còn nữa, chuyện này không nên để cho phía trên biết. Đợi được bản thân tâm phúc đi xuống, cổ chí yên lặng ngồi ở trên bàn làm việc, nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm giác được cái gì không ổn, vội vã cầm lên trên bàn điện thoại vệ tinh bấm mã số đi ra ngoài. Ui! Tiên tĩnh chờ rồi 2 giây, phát hiện đối phương cũng không nói lời nào, Cổ Trí nhìn một chút trên màn ảnh một chuỗi mật mã, theo gần đó là lại chắc chắn đến, Vu Hướng Nam sao? Lần này, thanh âm đối phương vang lên, "Là ta, ngươi là Cổ Trí." "Ừ, bên người có ai không?" Vu Hướng Nam nghe xong để điện thoại di động xuống, hướng về phía sau lưng hai tên lính khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ đi ra ngoài. Thấy hai người đi ra ngoài, Vu Hướng Nam đó là tiếp tục cầm điện thoại di động lên nói, tiếp tục Cổ trí cũng là nhìn trung quanh, chắc chắn không việc gì đó là nhỏ giọng nói, lần trước chúng ta nói chuyện có thể phải thêm nhanh độ tiến triển, tiểu bác ngày hôm qua triển lộ thực lực vượt qua chúng ta đối với hắn nhận thức rồi, tin tức ta đã phong tỏa, bất quá khó tránh khỏi sẽ có một ít để lộ ra ngoài. Ta bên này chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần lấy được chứng cứ, liền có thể động thủ. Tiểu bác bên kia tạm thời không cần lo lắng, ba người kia viện trưởng cũng không phải ăn cân khô, sợ rằng chó săn cùng tân thế giới nhân tạm thời sẽ không động thủ với hắn. Vu hướng nam cho mày, viên bác thực lực hắn là quá rõ ràng, rồi, tối đa cũng liền có thể đánh một chút lục cấp đỉnh phong, thật ra là không, có khả năng, nhưng là rút lui là không có vấn đề, chỉ là, hắn lấy ở đâu lực lượng thi triển như vậy cường đại gen kỹ năng. Gần đây làm việc bí mật một ít, ta luôn cảm giác có một đôi con mắt đang ngó chúng ta, xem ra chúng ta động tác nhỏ sợ là bị hoài nghi. Xem ra phía trên vị kia sợ là có hoài nghi rồi, ta tới bên này cái phó tướng, không ra ngoài dự liệu hẳn là kềm chế ta. Quá nhiều tiến vào, không nói. Đối điện thoại di động cười lạnh một tiếng, Cổ Chí liền đem Chi thả lại chỗ cũ, ngồi tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, ngay sau đó đứng dậy rời đi. Mặc dù Cổ Chí giải mã gen ADN toàn bộ bề tan cảnh, nhưng là từ bề ngoài cũng không nhìn ra cái gì đến, thậm chí thân thể tố chất đem so với trước mạnh mẽ hơn không ít, trong sức mạnh lớn, vốn là ngốc nghếch mãng phu khí chất lại không còn sót lại chút gì, thấy hắn đầu tiên nhìn ngươi thậm chí sẽ cảm thấy người này rất bất ham. Nhưng là tự quan sát kỹ sẽ cảm giác người này ách còn chưa kham. Chỉ có hắn tự mình biết, giờ phút này mình là khủng bố đến mức nào. Nhan hỏa hỏa đi theo bên cạnh viên bắc, lặng lẽ nói, ngươi nói, chúng ta còn dùng trận đấu sao. Nói nhảm, ngươi có quan hệ. liếc một cái nhan hỏa hỏa, viên bắc giống như một ngày hôm qua cái gì cũng chưa có phát sinh qua như thế, đi theo Trương Huynh Nhi phía hậu sơn đi tới. Xem xét lại Trương Huynh Nhi nhưng là phá lệ khắc thường, mặt đẹp mặt không chút thay đổi. Từ thấy mấy người bắt đầu liền không có nói câu nào, vừa mới bắt đầu mấy người còn tưởng rằng tới thân thích, sau đó nghe nhan hỏa hóa tiết lộ, ngày hôm qua từ viên bắc nhà trọ trở về đó là lại không nói câu nào, thậm chí tối ngày hôm qua Trương Hình Nhi một người ngẩn người một hồi lâu thời gian. Trương Hình Nhi tính khí viên bắc mấy người cũng là rõ ràng, không người tình nguyện hướng trên họng súng đụng Viên bắc. Một đạo dễ thương lọ lì âm từ viên bắc mấy người đội ngũ phía sau truyền tới. Hoa. Hoài mấy người nghe được thanh âm toàn bộ cũng dừng bước lại, đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu bước nhanh đi tới, màu hồng váy công chúa, tóc ghim hai cái đuôi ngựa, tinh xảo mặt mũi không có một chút đồ trang điểm vết tích, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi nết lên, một đôi mắt to hiếp lại, thoáng là dễ thương. người, nam đội nữ bảo thiếu nữ xinh đẹp, nhìn người nọ Viên Bắc cũng là rất kinh ngạc, nữ bảo long thiếu chút nữa bật thốt lên. Tiêu Thiến Thiến bước nhanh chạy đến Viên Bắc mấy người trước mặt, có chút thở dốc nói, các ngươi khỏe. Ta tên là Tiêu Thiến Thiến, ta tìm Viên Bắc nói hai câu, các ngươi, chúng ta ăn. Không đợi Viên Bắc phản ứng, triệu thế anh đó là cấp đáp. Đùa, đáng yêu như thế muội tử, không dựng hai câu không phải ta phong cách. Viên Bắc, ngốc sao, nhân gia rất ý tứ rõ ràng, muốn tìm ca đơn trò chuyện. Không phải, ý tứ của ta là các ngươi có muốn hay không hiển nhiên Tiêu Thiến Thiến không phải hỏi cái này, bất quá lời còn chưa nói hết đó là bị cắt đứt. Muốn, bọn họ không đi, chúng ta đi thôi. Miệng của triệu thế anh đều nhanh hoác đến mang thai tử rồi, nói xong đó là bước nhanh đi tới tiêu thiến thiến bên người, làm bộ như muốn rời đi. Người này cầu đi, nghe không hiểu sao. Để cho lão nương nói hết lời, ta muốn tìm viên bắc đơn độc nói hai câu. Quả nhiên, cùng chiến chính là cùng chiến, tính khí đều là như vậy nóng nảy, ngay cả cây tùng la lỷ cũng không ngoại lệ. Tiêu thiến thiến khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò, một đôi dễ thương con mắt lớn trợn mắt nhìn triệu thế anh. Có lời gì ngươi cứ nói đi, bọn họ cũng không phải người ngoài thấy giờ phút này triệu thế anh tình cảnh tương đối lung túng viên bắc liền vội vàng đem đề tài kéo qua đến cho huynh đệ hóa giải một chút cái kia được rồi không ra ngoài dự liệu các ngươi khả năng không cần dựng lên trực tiếp làm vì trường học của chúng ta đội dự thi ngũ đi dự thi nhìn mấy người liếc mắt tiêu thiến thiến đó là không hề quân quyết hướng về phía viên bắc ngồi khẽ nhúc nhích lần này viên bắc kinh ngạc hơn có người ta thích ngoài ý muốn nói thẳng ra ngươi mục đích đi nói chuyện một chút cũng không có cùng chiến dáng vẻ, trực tiếp có nên nói hay không xong. Được rồi, căn cứ cuộc so tại yêu cầu, các nước dự thi nhân viên cũng không phải lấy đội ngũ danh nghĩa dự thi, mỗi cái quốc gia đều sẽ có một cái danh sách, trong danh sách báo sau đó, các nước dự thi nhân viên có thể tự do xây dựng đội ngũ bắt đầu trận đấu, có nghĩa là chúng ta cũng có thể cùng chớ học giáo họp thành đội, đội ngũ hạn chế 5 người. Mỗi luân chiến thắng sau đó, đội ngũ có thể lần nữa xây dựng, Có nghĩa là phía sau chúng ta sẽ là người mạnh nhất viên tạo thành một đội ngũ đi đoạt quốc. Cho nên, ta muốn nói là, trận chung kết thời điểm ta có thể hay không gia nhập ngươi tiểu đội. Tiêu Thiến Thiến nói xong đó là vẻ mặt thành thật nhìn viên bắc. Cái quỷ gì cơ chế? Trưng 406, tháng 4-506, trận đấu khiêng đá đầu. chương tháng 4-506, trận đấu khiêng đá đầu. Tháng 4-506, ngươi thế nào rõ ràng như vậy quy tắc tranh tài? Nếu quả thật dựa theo ngươi nói, cuối cùng khởi không phải rất có thể toàn bộ đội lục cấp dị năng giả quy tắc tranh tài là gia gia của ta cùng các các quốc gia người đại biểu liên hiệp ký kết cho nên ta mấy ngày trước liền đã biết rồi với ngươi tiết lộ một chút khóa này trận đấu có thể sẽ xuất hiện thất gia dị năng giả đây cũng là gia gia của ta nói cho ta biết cho nên ta mới có thể tìm ngươi bởi vì ngươi rất mạnh rất mạnh đây cũng là gia gia của ta nói cho ta biết ngược lại những thứ này bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết sớm kể một ít càng có thể thể hiện ta thành ý Tiêu Thiến Thiến nói xong đó là chờ đợi viên Bắc trả lời. Ngươi ra ra nói phần lớn khả năng đều là đối với, nhưng là thực lực của ta thật không mạnh, một điểm này ngươi ra ra khả năng giải sai lầm rồi. Bất quá, ngươi ra ra ai vậy? Há một ngậm miệng ngươi ra ra ngươi ra ra, ta làm sao biết ngươi ra ra ai vậy? Cái này ta không có phương tiện tiết lộ, bất quá, ta tin tưởng ra ra của ta, hắn xem người phi thường chuẩn, cho tới bây giờ không có nhìn sót quá. Nhắc tới ra ra mình, Tiêu Thiến Thiến rất tự hào. Đối ra ra mình phi thường sùng bái, vốn là nàng hoàn toàn có thể không cần đi cuồng chiến đường đi. Viên Bắc nhất thời cảm giác đại nao sắc bị ra ra của hắn chiếm lĩnh cao điểm rồi, vội vàng khoát tay nói, đến thời điểm xem đi, ta có thể sẽ cho ngươi thất vọng, đi nha. Nói xong không đợi Tiêu Thiến Thiến nói chuyện, mấy người đó là rời đi. Viên Bắc, ta là với định ngươi. Thật là không nhìn ra, một cái tiểu tiểu tứ giai dị năng giả, nơi nào được, lại bị ra ra như thế tán dương. Nhìn Viên Bắc bóng lưng, Ánh mắt của tiêu thiến thiến kiên định, trong miệng tự lẩm bẩm. Trương Hình Nhi đi tuất ở đằng trước, đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu hướng về phía viên bắc lạnh lùng nói, diễm phúc không tận à. Thông suốt. Hù dọa lao tử giật mình. Ách ha ha, đâu có đâu có. Này ngốc nữ suy nghĩ rút. Sau núi. Thật xa viên bắc mấy người đó là thấy đứng ở giữa sườn núi ba vị viện trưởng, cùng với ngày hôm qua tạo thành đá vụn hải cốt. Rất nhanh, mấy con chiến thắng đội ngũ đó là toàn bộ đến đông đủ. Lý Cương Thiên đó là không lãng phí thời gian nữa. Rất tốt, đã thắng được 9 đội ngũ xem ra đã đến đủ. Hôm nay, chúng ta quy tắc hơi chút làm một ít thay đổi, các ngươi hôm nay không cần đối chiến, chúng ta đem biết dùng ngoài ra phương thức tới quyết định dự thi bốn cái đội ngũ. Hai vị khắc viện trưởng nhìn Lý Cương Thiên gõ má, không tự chủ lộ ra một tia xảo trá mùi vị. À, dược cũng hạp được rồi, ngươi theo ta bảo hôm nay đừng đánh ba. Ngươi hạp dược tính là gì? Lão tử kích thích tố cũng đánh xong. Bây giờ sức lực toàn thân không nơi xứ. Không biết này ba cái lao đầu lại chỉnh cái gì yêu ngã tử. Bang vào bị sửa đổi sau con mắt, ba người bộ mặt biểu tình hoạt động nhưng là bị viên bắc nhìn rõ rõ ràng ràng. Hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, thấy này đầy đất đá vụn rồi không? Lý Cương Thiên nói xong cố ý dừng dừng một cái, đó là lại tiếp tục nói, hôm nay trước khi trời tối, hết thể dọn đi cho ta, rời nhiều nhất tốt bốn đêm sẽ đại biểu trường học, đại biểu quốc gia tham gia trận đấu. hả ngoa tào thiên nhiên công nhân bốc bác. Cái này cũng kêu trận đấu, này không công bình. Ai nha má ơi, luyện thành hơn 20 năm kỳ lần tí hôm nay nhưng là để cho ta trở đến cơ hội rồi. Đám người trong nháy mắt xôi sùng sụ, tự nhận là có thực lực cảm thấy không công bình, vốn là dựa vào vận khí xông tới đây đã hồi hộp chỉ có viên bắc vẻ mặt hát tuyến, thật sự quỷ tài chứ, học sinh đều là công cụ nhân. Ha, lão lý, người chiêu này cao à, tiết kiệm tiền không nói còn có thể để cho bọn họ cảm thụ lao động nhân dân khổ cực, lợi hại lợi hại. Nghe được ở một bên hỏa dung cuồng trụ bắt đuổi, Lý Cương Thiên trực tiếp ném cho hắn một cái, ngươi là trí chướng ánh mắt. Nghe được nghị luận ầm ĩ mọi người, Lý Cương Thiên cũng không nóng nảy. Không hẹn chốc lát, bên dưới đó là không có thanh âm, hiển nhiên đều đang đợi Lý Cương Thiên câu trả lời. Lý Cương Thiên, ta là ai a, yêu cầu cho các ngươi câu trả lời. Đợi tất cả mọi người lăng xuống, Lý Cương Thiên đó là háng giọng một cái. Ngoại trừ mượn ngoại lực Ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, ai rời nhiều, người đó liền chiến thắng. Toàn bộ hải cốt, toàn bộ rời đến đỉnh núi, các đội đặt ở các đội vị trí, ta bất kể các ngươi thế nào rời, ta chỉ muốn kết quả. Bây giờ là vậy, sớm bên trên 7h50 năm, bắt giờ đúng bắt đầu, cho đến toàn bộ rời hoàn đó là kết thúc. Nói xong, mấy cái thời gian lập lệ ba người đó là đến đỉnh núi. Mặc dù sơn thể không cao, bất quá 200m độ cao cũng không phải đùa dỡn, đây là trong trường học thấp nhất đỉnh núi. Cứ việc tất cả mọi người phải không yếu gì năng giả, nhưng nhìn đến này dày đặc đá vụn cự khối, hơn 40 người không có một ngày thật đúng là mang không hết. Chớ nói chi là còn phải dẫn đá vụn leo đến đỉnh núi, đến lúc này một lần, chính là ngũ giai mận chiến cũng phải 5-3 phút, phụ trợ chớ đừng nhắc tới rồi, tìm một chỗ cho vào điểm cục đá thì xong rồi. Thấy ba vị viện trưởng rời đi, viên bác mấy người liền đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía triệu thế anh. Các ngươi cũng xem ta làm gì? Ta mẹ nó xạ thủ A. Hố đồng đội. Mấy cái ý tứ, xạ thủ không phải hẳn đứng ở cuối cùng theo 666 là được rồi sao? Viên Bắc đi lên phía trước nói, Triệu ca, ngươi xem ngươi thân thể này cốt biết bao cường tráng, hắc, mọi người thấy không tám khối cơ bụng, một thân này cơ bắp không đi bê gạch quá đáng tiếc. Nhưng là, vì đền bù ngươi, ừm, những thứ này đều là ngươi, chúng ta không với ngươi cướp. Khắc. Mau cùng ta cướp. Thấy Trương huynh nhi mấy người đồng ý gật đầu một cái, Triệu Thế anh thiếu chút nữa không móc súng ra tự băng. Làm liệt về hà thái thời điểm, triệu thế anh toàn bộ tinh thần phân chấn. Huynh đệ, hai anh em ta có phải hay không là hảo huynh đệ, ngươi cho ta ngăn cản thường, ngươi cho ta không tiếp cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Huynh đệ ta đồng thời, quanh oanh liệt liệt làm một cuộc. Ai, vậy cũng tốt, bất quá, ngươi có thể đừng hy vọng ta. Ghét bỏ hất ra triệu thế anh bàn tay heo an mặt, hà thái cố mà làm đồng ý. Còn ngươi nữa, thanh âm hay lại là trước sau như một lãnh đạm, chính là không biết cái kia có lạnh hay không lãnh đạm. Viên Bắc nhìn một cái trương hình nhi đem mũi rùi chỉ hướng chính mình, nhất thời nước bọt liền bay. Đại tỷ, ngươi xem một chút ngươi nói nói gì vậy? Đừng tưởng rằng vóc người đẹp mắt liền có thể muốn làm gì thì làm. Con mắt to suốt sắc ca, thanh âm dễ nghe không nổi à, Đừng tưởng rằng ngươi vóc người đẹp ngươi liền có thể tùy tiện khi dễ người. Ta chính là một cái tiểu phụ trợ, phụ trợ ngươi hiểu không? Vừa đụng gục cái loại này, không tin ngươi đụng ta một chút thử một chút, ta tuyệt đối nửa tháng không xuống giường được. Nhan hỏa hỏa trợn mắt hốc mồm. Hai chỉ trợn cả mắt lên rồi, không nghĩ tới, loại này không biết xấu hổ lời nói lại có thể từ viên bắt trong miệng nói ra, trong ngoài không đồng nhất ta. Hà Thái càng là lén lén cho viên bắt giơ ngón tay cái lên. Người khác gan bộ này, Trương Hình Nhi nhưng là không tốt cái này, đều là người làm. Ồ, cảm nhận được chung quanh mấy chục đạo ánh mắt đột ngột nhìn sang, viên bắt nhất thời cực sợ. Mặc dù trong những ánh mắt này đại đa số mang theo ý cảm tạ, nhưng là vẫn có không ít người tràn đầy lý, cũng tỉ như tiêu thiến thiến. Ánh mắt muốn là có thể giết người, viên Bắc chỉ sợ sớm đã bị tiêu thiến thiến giết chết. Viên Bắc, không nghĩ tới đi, xuyên đẹp mắt như vậy, còn không phải quẹt cái mông đít khiêng đá đầu. Chuyện này cùng ta có quan hệ sao? Đều là vàng rực sai, hắn không đánh ta ta tại sao phải đánh hắn, ta một cái phụ trợ, ta thật tốt sươi nhân hắn không thơm mà. Mặc dù cảm giác đối khiêng đá đầu không có tác dụng quá lớn, nhưng là thích hợp rẽ rũa một chút, vạn nhất đây. Hắc, hiệu quả đi ra. Quả nhiên thiếu rất nhiều ánh mắt. Bất quá, mấy cái ánh mắt là mấy cái ý tứ. Nào tới ta. 10 mét ngoại, năm cái răn chắc nam nhân, nhìn về phía ánh mắt của viên bắc tràn đầy sùng bái và cùng nhiệt. Đối với cái này mấy người, viên bắc cũng biết, 26 đội ngày hôm qua may mắn vua chống, năm cái cuồng chiến tạo thành đội ngũ, muốn không chú ý đều khó khăn a. Rời. Không nghĩ tới a, trong lúc lơ đảng liền nhiều hơn mấy cái đại mê ca, không phải là mấy tảng đá sao, rời liền lên rời, không thể ở mê trước mặt ca yếu đi tinh thần. Nếu không làm sao còn lan lộn. Trương huynh Nhi đối với viên bắt đột nhiên biến chuyển, cảm thấy kinh ngạc, nhìn đồng hồ, cũng là không nói gì nữa. Làm thời gian để đến được 59 tiến hành cùng lúc sau khi, dù là có người rất nhẹ không tình nguyện, nhưng là vẫn vén tay háo lên, làm xong làm công nhân buộc vác chuẩn bị. Đinh! 8 giờ đúng, chiến vô song thanh âm từ đỉnh núi Đồng Bình đi xuống. Đã đến giờ, các ngươi có thể bắt đầu. Vừa dứt lời, đó là thấy vài tên ngũ giai học sinh. Trong nháy mắt bạo phát ra chiến ý ngất trời. Ngươi cho là bọn họ là muốn mọi người. Không, bọn họ chỉ là ở khiêng đá đầu. Vẹn vẹn chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, đó là có không ít cực kỳ mau lẹ học sinh đã vác không ít đá lớn hướng đỉnh núi lên đường, thậm chí một ít cuồng chiến càng là trực tiếp dùng gen kỹ năng để cho thân thể trở nên lớn mạnh một chút, chỉ vì nhiều kháng mấy tảng đá. Mặc dù tất cả mọi người là dị năng giả, khí lực vốn là cao hơn người thường gấp trăm lần. Nhưng là những thứ này đá lớn có thể không phải phổ thông đá, mà là do đặc thù quán vật chế thành, năng lực kháng đòn cực mạnh, gần như toàn bộ sân đánh cận chiến cùng diễn võ trưởng đều là do những thứ này quán vật phô thành. Lao Triệu, người mấy cái ý tứ. Thấy Triệu Thế Anh cử động, viên bác nhất thời để tay xuống bên trong đá, vẻ mặt mộng bức nhìn bác lên cự pháo Triệu Thế Anh. Chương 407, 407, thịt người công nhân bốc vác. Chương 407, thịt người công nhân bốc vác. 407. Triệu Thế anh một lòng chỉ vì giá cự pháo, qua loa qua loa lấy lệ nói, đừng hỏi, nhìn thì xong rồi. Nhìn người bán. Vì theo đuổi đường kính lớn, triệu Thế anh đem chọn cái thân pháo vô hạn phóng đại, thậm chí hy sinh thân pháo lực phòng ngự. Chỉ thấy triệu Thế anh đem đường kính ước trường dài 3 mét đạt đến 10 mét cự pháo gác ở bệ trên đá, toàn bộ pháo đồng nhắm ngay đỉnh núi, nhìn lướt qua vẫn còn ở cắm đầu nhất đá Hà Thái nói, huynh đệ, tới. Làm Hà Thái thấy cửa này cự pháo trong ngay mắt, cả người cũng làm động. Đây là muốn đánh huyền thành. Cũng chớ ngẩn ra đó, huynh đệ ôm đá, chui vào. Tiểu Bắc, Hà Thái chui sau khi đi vào, hướng bên trong thả đá, có thể nhét bao nhiêu nhét bao nhiêu. Hòa hòa hai người nhanh đi đỉnh núi chiếm cái vị trí, lớn hơn. Thấy mấy người chậm dãi, Triệu Thế Anh liền vội vàng thúc giục mấy người. Nghe tới Triệu Thế Anh nói như vậy, mấy người trong nháy mắt đó là biết. Thịt người đại phá ba. Hà Thái trong mắt tinh quang trật lóe hướng về phía Triệu Thế Anh liên tục khen. Cả người trực tiếp chui vào pháo đồng, rộng lớn pháo đồng không một chút nào chật trội. Ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, toàn bộ trưởng 3 mét pháo đồng đó là bị đá ngăn được tràn đầy. Hà thái chui vào một khắc kia cũng là thi triển phòng ngự ra chỉ gen kỹ năng. Hai phút sau, thấy trên đỉnh núi hướng về phía mọi người vây tay trường hình y, triệu thế anh đó là điều chỉnh góc độ. Nhớ trong chớp nhóm này, tướng này là chúng ta nhân sinh đỉnh phong. Triệu thế anh một tiếng giống to. Ờm ba, cực đại địa pháo binh âm thanh triệt tứ phương. Không ít đang ở rời thạch đầu nhân trong nháy mắt đó là nhìn sang, ngay cả động tác trong tay cũng ngừng lại. Theo một tiếng vang thật lớn, hà thái cả người hóa thân một đạo mũi tên nhọn trong nháy mắt từ pháo đồng bay bắn ra, một đạo đen nhánh mũi tên nhọn hoa phá thiên không, có đường tọa dạ tổn hướng về phía Trương Hinh Nhi sau lưng cách đó không xa vị trí cấp tốc hạ xuống. ầm, ầm, Liên tiếp vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ đỉnh núi truyền tới. Hai giây, chỉ dùng hai giây. Mười mấy khối đá lớn ở hà thái dưới sự bảo vệ thành công để làng sơn đỉnh. Pháo nguyên lai có thể chơi như vậy. Đi mẹ hắn khiêng đá đầu, xạ thủ ngươi cho lão tử tới. Ngươi đừng nhìn ta, ta là pháp sư. Rời cái đá về phần dụng pháo doanh ba. Mọi người thấy một màn như vậy, lại nhìn một chút chính mình xạ thủ, hắn đi ngươi cũng được. Giờ khắc này, vài tên xạ thủ mặt cũng xanh biết. Đừng nhìn ta, có tin hay không tiêu ngươi. Biến, lão tử bắn tên. Ai nha? Triệu ca này đại nao sát tất cả đều là trí tuệ A. Tiểu đệ bội phục A. Viên bác toàn bộ cả người đều ngu, hắn cũng không nghĩ tới hiệu suất có thể cao như vậy. Lấy được hiệu quả như thế, triệu thế anh cũng không có mới thôi lộ vẻ xúc động, ngược lại trầm tư. Một câu nói tiếp theo, hoàn toàn để cho viên bác tại sao thái cảm thấy bi ai Tiểu bác, đi đỉnh núi, để cho hình nhi đi xuống. Gậy bóng chảy không chỉ có thể dùng đến chiến đấu, xuất ra nón nên có vẻ mặt đến, tiểu tử kia hoàn toàn gánh nổi. Lao triệu để cho ta làm như thế, không trách ta. Gật đầu một cái, viên bắc đó là bước nhanh hướng đỉnh núi phóng tới, mặc dù như vậy hiệu suất rất cao, nhưng là thời gian vẫn không thể chế mãi. Nửa giờ sau một màn, làm cho tất cả mọi người cũng tuyệt vọng một màn xuất hiện. Giờ phút này đã không có nhân lại đi rời đá, bởi vì bọn họ bị viên bắc cùng triệu thế anh hai người thao tác hoàn toàn hấp dẫn. Tiểu bắc, an ta một pháo. Triệu thế anh hưng phấn một tiếng giống to. Ẩm. Thấy đối diện bay tới đá lớn. Viên bắc lắc người một cái đó là tránh qua, sau đó hai tay đó là dùng sức, gậy bóng chảy trực tiếp hô ở hà thái trên thân thể. Ha ha, triệu ca, an ta một cầu. Ẩm. Mới vừa vừa xuống đất bắn lên hà thái đó là bị viên bắc trực tiếp một gậy đưa trở về. Hà thái cả người co lại thành hình cầu, từ đỉnh núi bay vút đi xuống, đi tiếp phương hướng chính là triệu thế anh cự pháo miệng. Loảng soảng. Hà thái cực kỳ chính xác bị viên bắc trực tiếp đưa về thân pháo. Trương huynh nhi cùng Nhan Hỏa Hỏa hai người cực kỳ nhanh chóng mang lên đá lớn nhét vào thân tháo. Thậm chí vì theo đuổi tốc độ, Nhan Hỏa Hỏa dứt khoát trực tiếp nhặt lên hỏa roi, hướng về phía cách đó không xa một khối đá lớn đó là dây đưa đi vòng qua, dùng sức một chút đá lớn đó là bay thẳng vào trong ống tháo. Trương huynh nhi càng là toàn bộ thân hình hóa thành một vệt bóng đen, từng viên đá lớn cực kỳ nhanh chóng bị ném vào trong ống tháo. Trải qua hơn 20 phút điều chỉnh, Viên Bắc cùng Triệu Thế Anh hai người mới là hoàn toàn bước vào quỹ đạo. Thấy Hà Thái tới cũng đội vã đi vậy trùng trùng, chỉ chốc lát sau Viên Bắc sau lưng đó là chất đống một tòa tiểu sơn. Mọi người còn lại giờ khắc này cũng là tinh thần phục hồi lại, rốt cuộc ý thức được chính mình vẫn còn ở trận đấu, cũng không phải nhìn tạp kỹ, cũng đều bắt đầu rối rít hành động. Tại sao ta cảm giác Viên Bắc này đội càng ngày càng chán ghét đây? Một màn này tất cả đều ở ba vị con mắt của viện trưởng bên dưới phát sinh, giờ phút này hỏa dung rốt cuộc không nhịn được, mặc dù Viên Bắc mấy người cũng không có vi quy. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy này sóng thao tác được rồi cứu hận. Lý Cương Thiên cũng có nhiều chút hối hận, ta cũng là nhàn hoảng, đổi cái gì quy tắc, lần này được rồi, nhân ra trực tiếp chơi đùa lên. Xem ra, viên bác dự thi không thể tránh né rồi, thiên ý như thế. Chiến vô song nói xong, mấy người đó là không nói thêm gì nữa. Mặc dù không thú vị, nhưng là lấy phòng ngừa vắng nhất, tam nhân cần phải có đợi ở chỗ này. Sau 2 giờ, viên bác mấy người nhìn lên trước mặt chất đống như sơn đá vụn, chỗ mắt nhìn nhau. Viên bác nhìn mấy người nói, ai, chúng ta như vậy thật tốt sao? Ta bất kể bọn họ có được hay không, ngược lại bây giờ ta cả người cũng không tốt. Hà Thái nói xong, đó là nằm trên đất miệng to thở hổn hển. Hai giờ, hắn bay đến gần hai ngàn lần, thừa nhận rồi gấp đôi vui vẻ, chính là làm bằng sắt thân thể cũng gánh không được a. Nhìn dưới núi ít đi sắp tới một phần năm đá vụn, mấy người vui vẻ cười, bọn họ chỉ dùng hai giờ đó là kết thúc chiến đấu, còn lại liền do bắt chi đội ngũ đi tranh đoạt đi. Nếu như không phải cảm nhận được bọn họ giết người như vậy ánh mắt, Viên Bắc mấy người sợ là trực tiếp có thể mang toàn bộ diễn võ trưởng Phạm Vi đá vụn toàn bộ rời hết. Viên Bắc, đủ rồi, Triệu ca, lần này ngươi công lao lớn nhất, pháo cũng càn hùng rồi. Thực ra công lao lớn nhất là Hà Thái, gắng gượng khiêng 2 giờ công kích, bội phục. Liếc nhìn nằm trên đất Hà Thái, Triệu Thế anh cười. Hai người chúng ta cũng không kém có được hay không? Ngươi xem trong tay ta cũng mài ra ngậm nước. Hảo hảo hảo, vì tham gia toàn cầu hội giao lưu tất cả mọi người rất cố gắng. Thực ra tối hẳn cảm tạ là Tiểu Bắc, nếu như không phải hắn chúng ta sợ rằng căn bản không có tư cách, bất quá, lời khách khí ta không nói, ca ca thiếu ngươi một lần. Bốn người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cảm khái vạn phần, ngắn ngủi hai ngày, tối không được coi trọng mấy người lại xuất hoàn thành trước, mặc dù trong đó chiếm không ít vật khí, nhưng là thực lực cá nhân cùng đoàn đội phối hợp là trọng yếu nhất, ngay cả vừa mới gia nhập đội Ngũ Hà Thái, cũng nhận được mấy người công nhận. Thành ca, nhìn này độ tiến triển Chúng ta sợ là không có cơ hội. Người này nói xong đó là liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa hai nam một nữ. Được gọi là thành ca đàn ông cường tráng chậm rãi dừng tay lại trung động tác, quét mắt liếc mắt toàn trường, mặc dù thực lực chúng ta rất mạnh, nhưng là không ngăn được đội ngũ xạ thủ cùng phụ trợ quá nhiều, hai gã xạ thủ, mặc dù công kích cường đại, nhưng là khiêng đá đầu, ha ha. Bất quá, ngươi thật đã cho ta sẽ đàng hoàng ở chỗ này làm lao động hay sao? Chớ quên, viện trưởng nói qua, chỉ cần không mượn ngoại lực, Hắn chỉ nhìn kết quả, cho nên hắc hắc. Nam tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, sau đó trầm trọng nói, Thành ca, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Không sai, như ngươi suy nghĩ. Thành ca, thật muốn quỷ liếm sao? Có hay không khác biện pháp? Quý ngươi đại gia, cấp. Cấp. Nghe được đồng đội trả lời, thành hổ thiếu chút nữa không nhịn được cho hắn chém sống rồi. Heo đồng đội á heo đồng đội. Cái gì? Cấp. Nam tử thét một tiếng kinh hãi. Rất nhanh đó là ý thức được không đúng liền bận rộn che miệng. Bất quá, vẫn bị những người khác rõ ràng nghe được. Ê! Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, mẹ nó có thể cơ à? Đúng vậy, một đội không được thì hai đội, ta cũng không tin không giành được cái số người. Thấy không ít người đều dừng lại động tác trong tay, nhìn bọn hắn hai người, thành hổ đó là biết, sợ rằng không dễ dàng như vậy rồi. ngươi thật là đi. Cơm ép ra tăng độ khó, ta phủ, ngươi là ca. Thấy không ít đội ngũ đều dừng lại động tác trên tay. Chậm rãi gom lại đồng thời, thành hổ đối Giang Thiên bất đắc dĩ giơ ngón tay cái lên. Chương 408, 408, cướp đoạt bắt đầu. Chương 408, cướp đoạt bắt đầu. 408, trừ tiêu thiến thiến cùng chiến phong đội ngũ xa xa dẫn trước, còn lại đội ngũ đều là xe xích không nhiều, xuống chút nữa đó là thành hổ cùng một đội khác. Bất quá theo Giang Thiên kia thét một tiếng kinh hãi, toàn bộ diễn võ trường liền chỉ có 2-3 chi đội ngũ vẫn còn tiếp tục khiêng đá đầu. Còn lại đội ngũ đó là chậm rãi tụ đến cùng một chỗ, thương nghị. Cách đó không xa 33 đội đội trưởng Dương Hoàng Văn sau khi nghe, đó là lặng lẽ đi tới cách đó không xa số 15 đội đội trước mặt trưởng. Lý Kiệt, chắc hẳn ngươi cũng nghe được, thế nào, hai chúng ta chi đội ngũ liên hiệp một chút, cầm một vị trí nghị đến không thành vấn đề, đến thời điểm ta ngươi hợp thành một đội ngũ, đi trước dự thi. Ú, không nhìn ra a như thế kiêu ngạo ngươi lại cũng có hôm nay. Lý Kiệt nghe xong. Thu bỉ trên mặt không tự chủ lộ ra âm hiểm mùi vị. Nhữ mày một cái, mặc dù Dương Hoàng bắn tâm Lý khó chịu, nhưng là vì trận đấu cũng là yếu thế nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn tham gia trận đấu, chỉ cần tham gia trận đấu, đem tới tiến vào thủ vệ quân hoặc là người khai thác đây chính là rất dễ dàng, thậm chí thẩm phán đỉnh cũng có thể cân nhắc một chút. Lý Kiệt không đếm xỉa tới nói, mặc dù ta xem ngươi người này khó chịu, nhưng là không thể không nói ngươi đã động ta. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Đội dự thi ngũ ta muốn 3 cái vị trí. Ngươi. Được, bất quá ta phải làm đội trưởng, nếu không không bàn nữa, gây gớm không dự thi. Vì dự thi, Dương Hoàng Văn không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng phẫn nộ che giấu. Huynh đệ chúng ta ai cùng ai, được rồi được rồi. Chúng ta cứ ai. năm người ta chiếm 3 cái, coi như cho ngươi cái đội trưởng, cũng không bay ra khỏi cái gì đợt song tới. Dương Hoàng Văn nhìn một chút còn lại mấy chi đội ngũ, cuối cùng đưa mắt phong tỏa ở số 20 đội ngũ. Số 20 đội ngũ, đội trưởng Thành Vũ, lục cấp cùng chiến, đội ngũ thực lực rất mạnh, nếu như bình thường tỷ thí, 4 cái vị trí có hắn một cái. Trước nhất nghĩ đến cấp chính là bọn hắn đội ngũ, chúng ta không ngại làm một hoàng tướng. Cứ việc Lý Kiệt rất không thích Dương Hoàng Văn người này, nhưng là không thể không nói tiểu tử này đầu chính là hảo sự. Thấy Lý Kiệt gật đầu, Dương Hoàng Văn đó là trở lại chính mình đội ngũ, kế hoạch. phảng phất cảm ứng được cái gì, Thành Vũ liếc nhìn Dương Hoàng Văn cùng Lý Kiệt hai người liếc mắt, chào mày. Giang Thiên, đợi một hồi cấp thời điểm nhiều chừa chút tâm nhãn, còn có Lý Khiêm Lý Húc hai người các ngươi xạ thủ, tận lực nút trong bóng tối, ta cảm giác lần này không có đơn giản như vậy, chúng ta khả năng đã bị dõi theo. Hạ Viên Viên, ở nút rồi lâu như vậy rồi, hôm nay nhưng là lần gắng sức cuối cùng, xuất ra ngươi cường đại chữa trị năng lực khôi phục. Cứ việc thành hổ cảm giác mình an bài thật thỏa đáng, nhưng nếu mày vẫn là không có bương lòng, nếu như hắn đoán không sai, lần này khả năng không chỉ một đối thủ. Hạ viên viên trầm ngâm chốc lát nói, hổ ca, ta có một kế, nhưng là ta cảm giác hy vọng không phải rất lớn. Ồ! Nói ra nghe một chút. Bình thường này tiểu nữ bắt gậy che đánh không ra cái dám đến, nguyên lai không phải đê năng nhi. Lão đại, ngươi xem bọn hắn lẩm bẩm cái gì chứ? Hôm nay mặc ta quần lót sao lão nhị? Không có, ta thể, ta xuyên chính mình, ngày hôm qua mới vừa giặt rửa. Ngươi chắc chắn kia không phải ta ngày hôm qua giặt rửa cái kia. Cái gì? Ngươi ngày hôm qua giặt sạch sao. Ta liền thấy một cái. Giang thiên mắt liếc lại bắt đầu cãi vã hai huynh đệ, một trận bất đắc dĩ. Qua hai phút, thành hổ đó là khai ra ba người, các ngươi bình thường một chút, ta lên núi một chuyến. Lao quý củ, ta không có ở đây, nghe hạ viên viên. Nhìn rời đi thành hổ, ba người đồng nói, ồ, hoa điệu đông bắc, trưởng bạch thứ nguyên không gian. Rầm rầm rầm. từng trận tiếng nổ vang dội toàn bộ thứ nguyên không gian tiếp lấy đó là thấy vô số lóe lên lam sắc quang mang cự đại lá hổ nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất từ bọn họ to lớn trong con người lóe lên cực kỳ thần sắc sợ hãi nay phải là biết bao cường đại công kích mới có thể làm cho kim cương cấp dị thú tật điện hổ vạn phần hoảng sợ đội trưởng lại cho ta nửa giờ chiến thủ tư lập tức đánh rớt một tên to con binh lính đội vàng chạy đến một tên nhỏ thấp nam tử trước mặt vẻ mặt đưa đám hừ ta cho ngươi nhiệm vụ là cái gì lớn tiếng nói cho ta biết Một đôi mắt cá chết trợt bắn ra một đạo lanh mang, đứng trước mặt thẳng tắp nam tử trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Báo cáo đội trưởng, ngài cho nhiệm vụ của ta là trong vòng một giờ bắt lại trưởng bạch chấn thủ tư. Nói lớn tiếng song, người này đó là xì hơi. Một giờ nhiệm vụ, chính mình lại nửa giờ cũng không có lấy xuống. Nghĩ đến mình ban đầu lập được quân lệnh trạng, không khỏi một trận như đưa đám. Thấy đội trưởng không để ý đến, chỉ đành phải lôi kéo mệt mỏi thân thể rời đi. Hướng nam Như vậy có thể hay không quá nghiêm khắc. Chỉ thấy Lưu Kiền cong lấy sau lưng kiếm chậm rãi từ phía sau lưng trong căn phòng đi ra. Thiên trụ, quân lệnh như núi đổ đạo lý ngươi có hiểu hay không chứ? Ta đã đủ nhân tử. Một đôi mắt cá chết không tình cảm chút nào nhìn Lưu Kiền, Vu Hướng Nam nói xong đó là biến mất ngay tại chỗ. Thấy Vu Hướng Nam rời đi, Lưu Kiền thở dài. Ai, không biết này trạng chiến tranh đêm sẽ kéo dài bao lâu? Chỉ hy vọng quốc gia định phong lực lượng không muốn tổn thất quá nhiều đi. Nhìn trì hành tới thành hồ. Hạ viên viên hướng về phía cách đó không xa ba người kêu, tới, đều dừng lại, tới. Ba người dừng lại trong tay động tác, bước nhanh đi lên trước. Được rồi, mục tiêu 13 đội, nhớ không muốn hạ tử thủ, đi. Vội vã hướng về phía mấy người nói một câu, đó là đứng núi chịu xào hướng trên núi vội vã đi. Rốt cuộc động. Tất cả tập hợp, theo ta đi. Thấy nhanh nhanh rời đi thành hổ mấy người, dương hoàng văn hướng về phía cách đó không xa mấy người một tiếng hét. Đợi đến nhân đến đông đủ. Dương Hoàng Văn đó là hướng Lý Kiệt đội ngũ phương hướng đi tới. Thấy Dương Hoàng Văn đi tới, Lý Kiệt đó là ý thức được rồi. Hướng về phía bên người mấy người nói nhỏ, đó là cất bước hướng trên núi đi tới. Ha ha! Thấy ba cây đội ngũ giống như là thương lượng xong như thế, tiêu thiến thiến khinh thường liếc về cười một tiếng, đó là không để ý đến. Cấp! Ngựa ngùng, không cần. Trên đỉnh núi. Tiểu Bắc, tại sao ngươi đáp ứng hắn? Nhìn xoay người rời đi thành hổ. Triệu thế anh hướng về phía viên bắc cảm thấy rất ngờ vực. Viên bắc ngậm có thâm ý nhìn thành hổ bóng lưng, đợi đến bóng lưng biến mất, mới lên tiếng, bọn họ chỉ là muốn cái vị trí thôi, lục cấp thực lực hay là có thể. Cùng với bị vây công, không bằng tìm một đồng bạn hợp tác, chúng ta lại không có gì tổn thất, ngược lại hắn thiếu chúng ta một cái ân huệ. Đầu năm nay, nợ nhân tình khó trả nhất. Triệu thế anh há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn đôi kháng, cũng chuẩn bị săn sang đi, đây là chàng trận đánh ác liệt. Trương Huynh Nhi thanh âm từ một bên truyền tới, lời nói xong đó là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Dứt khoát triệu thế anh cũng cũng không do dự nữa cái gì, đi lên trước, dùng chân đá đá nằm trên đất thật ngủ hà thái. Huynh đệ, đứng lên bắt đầu xây dựng. Yên tâm, không rời đi đá. Đi thôi. Thử. Cân khô a, nếu không ngươi kêu ta lên tới làm chi? Có người muốn tới cướp đá. Vốn tưởng rằng có thể ăn cơm, kết quả nghe được nhưng là phải chiến đấu. Nhưng là Hà Thái vẫn là rất không tình nguyện chuyển thân đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau 5 phút. Tới. Ừ, tới. Đồ vật mang theo sao? Cái gì đồ chơi? Muốn đánh đội vàng, đám kia đồ chó con ở phía sau bên đây. Cũ mẹ nó lửa cháy đến nơi rồi, con mẹ nó làm đặc vụ chắp đầu một bộ này. ầm, Viên Bắc khí thế trong nháy mắt bùng nổ, cả người phảng phất dương cao một cái đoạn, chẳng biết lúc nào gậy bóng chảy đã xuất hiện ở trong tay. Như vậy mới vừa. Đùa thật. Cảm nhận được viên bắc mãnh liệt chiến ý, thành hổ vẻ mặt một bước, không phải nói được rồi diễn sao, ngươi theo ta đùa thật. Ta nói, phải giống như. Theo chợt quát tiếng vang lên, viên bắc khí thế lại phồng một đoạn. Hai chân đột nhiên dùng sức, cả người trong nháy mắt nhảy lên thật cao, trong tay gậy bóng chảy mang theo một loại nồng nạc đại thế cảm giác, hướng về phía thành vũ đánh đòn cảnh cáo. Mang theo lực lượng khổng lồ gậy bóng chảy, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, cách xa 7, 8 mét. Thành Hổ đó là đã cảm nhận được cường đại cảm giác bị áp bách. Ha ha, được. Đối mặt viên bắc nhanh mạnh một đòn, Thành Hổ cười to một tiếng thậm chí còn lộ ra một ít hương phấn cùng thị huyết. Ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc, chiến ý từ thân thể điên cuồng xung ra, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, tứ chi ở trong chốc lát thay đổi đèn nhánh to lớn, một cổ đậm đà phá hư chi lực từ thân thể khuếch tán, quanh thân mặt đất nổ tung không ít. Cảm nhận được Thành Hổ kinh khủng kia sức mạnh thân thể gậy bóng chảy vẽ ra trên không trung một đạo đen nhánh cái hở mạnh mẽ khí bạo âm thanh đem từng tức từng tức không gian băng liệt ở ba gậy bóng chảy cùng thành hổ dơ lên hai cánh tay tới một lần tiếp xúc thân mật lực lượng khổng lồ đột nhiên từ trong nổ lên không ít đá lớn trực tiếp bị xung kích trở thành một chất phấn vụn sau một khắc thành hổ thân hình lói lên chẳng biết lúc nào thân hình đã xuất hiện ở viên bắc sau lưng lực lượng như thế cường đại tốc độ lại cũng là cực nhanh đồng tử co giúp lại viên bắc phản ứng không kịp nữa. Trong tay gậy bóng chảy chỉ đành phải đeo ở sau lưng. ầm Thành hổ một quyền đánh vào gậy bóng chảy bên trên, viên bắc toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, đùa thật. Cảm nhận được sau lưng truyền tới đau nhức, viên bắc cũng là nết nết miệng. Còn chưa đứng vững góc chân, đó là thấy thành hổ hóa thành một vệt bóng đen bay sẽ tới. Không kịp suy nghĩ nhiều, cố nén phía sau đau đớn, viên bắc sách gậy bóng chảy đó là xuống tới. Trường 409, 409, Tông Sư cấp côn pháp Chương 409: Tông sư cấp côn pháp. Tháng 4 năm 09. Ầm. Viên Bắc thân hình vừa mới lóe lên mở, ở trước hắn đứng nơi, một viên hữu hắc quyền đầu ầm ầm hạ xuống, một cái lớn bằng quả bóng rổ hố nhỏ động đó là trong nháy mắt thành hình. Thình thịch hành. Viên Bắc trong tay gậy bóng chạy vòng rời đi chỗ khác đến, như mưa quả đấm đập ở gậy bóng chạy bên trên vang vọng lên ken. Tốt cường đại lực tàn phá. Cảm nhận được miệng hùn như tê liệt đau đớn, Viên Bắc từ từ ngưng trọng. Quả nhiên gần đây có chút tự đại, gen giá trị tăng vọt mở ra bốn đạo giải mã gen ADN, ngay cả dơ lên hai cánh tay cũng được cải tạo, cho là có thể càn quét thất giai trở xuống, kết quả thường thường luôn sẽ có kinh hỉ. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Hòa dung tính khí bản là thuộc về cương liệt hình, đối với khiêng đá đầu loại này đùa nghịch trò chơi vốn cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng là bây giờ phương hướng hay là để cho hắn tỏa sáng hai mắt. Đúng không? Đầu năm nay cái gì có thể dựa nhất? Kim tiền không không không quả đấm mới là đạo lý cường rắn ta nói người lão già này đừng cao hứng quá sớm ta luôn cảm giác chân chính xuất sắc còn ở phía sau vài chục năm giao tình hỏa dung vẫn đứng ở đại sát khí vị trí đối với cái này nhiều chút phí suy nghĩ sự tình đó là hết thề không hỏi lý cương thiên đối với lần này sớm thành thói quen ánh mắt của chiến vô song chăm chú nhìn xa xa thành hổ, trong miệng lẩm bẩm nói hay a quả quyết sát phạt lực lượng cùng tốc độ cùng tồn tại người này thực lực tuyệt không kém phong nhi Thậm chí nếu như chân chính liều mạng tranh đấu, Phong Nhi tất nhiên không phải là đối thủ. Hòa Dung hai người một trận kinh ngạc, đối với chiến vô song bọn họ lại biết rất nột. Đối với mình tôn tử, đây chính là khen rất. Chợt nghe từ trong miệng hắn lại nói ra chính mình tôn tử không bằng người khác, đây chính là để cho Lý Cương Thiên cùng Hòa Dung cảm thấy tà môn. Bất quá, đối với còn đang yên lặng rời thạch đầu nhân mà nói. Cấp viên bắc, ép sợ là muốn oanh sân rồi. Dứt khoát không bằng yên lặng khiêng đá đầu. Nói không chừng cuối cùng còn có một kia tỷ lệ đoạt được dự thi vị trí. Thật muốn cho hắn một toà tử. Một viên bí mật trên cây to, triệu thế anh cánh tay đã sớm đổi thành Sơn Ý Vật Phân. Đây là hắn lực sát thương nhất cường đại gen kỹ năng, cũng là tối vi thiện với đối mặt phía sau phát sinh mọi chuyện. Giang Thiên, chú ý thăm dò phía sau hai đội chiều hướng, không nên khinh cử vọng động, yên lặng chỉ thị. Thấy thành hổ hai người đánh túi bụi, hạ viên viên nghiêng đầu hướng về phía sau lưng Giang Thiên phân phó một phen. Đó là lặng lẽ từ trong lòng ngực xuất ra một cây mầu xanh biết ngọc địch. Trên sáo ngọc tràn ngập sinh mệnh khí tức, ưu ưu lục quang chậm rãi khuếch tán, chỉ chốc lát sau liền đem Hạ Viên Viên bọc lại ở ánh sáng màu xanh lục bên trong. Nếu như giờ phút này Viên Bắc thấy như thế tươi tốt sinh mệnh lực, chỉ sợ cũng phải kêu lên một tiếng hưu dung sữa đủ. Thấy Hạ Viên Viên động tác, Giang Thiên không trần chờ nữa, thân hình giống như báo săn ngồi một loại xông vào trong rừng cây. Bóng người dần dần biến mất, lại không có phát ra một tia âm thanh, nếu như nhận thức thật cẩn thận cảm thụ cũng là có thể cảm giác khí lưu biến hóa. Đỉnh núi sườn núi nghiêng nơi một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, mấy cái đầu chậm rãi lộ ra rừng rậm. Văn ca, chúng ta lúc nào tiến lên. Nhìn ngoài ngàn mét chính đang chiến đấu viên bắc hai người, một tên người lùn như vậy tiểu nhân kê vào lỗ thai nói. Tất cả chớ động, bỏ người bắt ve, chúng ta phải làm hoàng tước, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương chúng ta ngồi thung ngư ông thủ lợi. Dương Hoàng Văn cảnh giác nhìn một chút bốn phía, đi lên cũng có hai phút rồi. Nhưng là từ đầu đến cuối không thấy Lý Kiệt đội ngũ bóng dáng. Nếu như không phải thấy bọn họ lên núi, Dương Hoàng Văn thậm chí hoài nghi Lý Kiệt đem hắn đùa bỡn. Hay lại là văn ca cao. Đó là, đội trưởng khẳng định lợi hại. Chúng ta đây khởi không phải ổn. Người này không phải nói nhảm sao, với đội trưởng học một chút. Nghe được sau lưng các đội viên tán dương, Dương Hoàng Văn cảnh giác biểu tình từ từ buông lòng xuống. Lòng hư vinh lấy được cực đại địa thỏa mãn, cả người cũng đều tràn đầy tự tin nhìn về phía ánh mắt của Viên Bắc tràn đầy vẻ khinh miệt, Ta Dương Hoàng Văn nói: Các vị đang ngồi ở đây đều là rác rười, không phục tới làm ta. Mục Tiêu xuất hiện, hỏa hỏa tây nam phương hướng sườn núi nghiêng bụi cỏ. Từ quan sát kỹ chung quanh triệu thế anh, đột nhiên từ đánh lén trong kính thấy được mấy cái cực kỳ nhỏ bé đầu, điều chỉnh bộ suất lần nữa nhìn ra xa, quả nhiên, nhan hỏa hỏa nằm út sắp dưới tàng cây thân thể thoáng chuyển giật mình phương hướng, trong tay quyển trượng lặng lẽ cầm trong tay. Mặc dù nàng biết rõ mình tác dụng không lớn, Thực lực thấp, không có Trương Huynh Nhi cùng triệu thế anh hữu dụng, nhưng là tình tinh luôn có thể chiếu sáng một vùng sao trời. Các ngươi có thể làm được, ta lại có cái gì không thể đây. Thực ra một điểm này, những người khác cũng đều biết, pháp hệ có thể nói là đội ngũ phạm vi sát thương tối cường đại một cái. Nếu như thực lực nhỏ, đối với một đội ngũ mà nói, hiệu suất đem sẽ giảm mạnh. Nhan hỏa hỏa thiên phú viên bắt bọn người là quá rõ ràng, nếu như có thể đem chơi đùa mua đồ thời gian rút ra một ít dùng tu luyện. Như vậy Nhan Hỏa Hỏa Tuyệt đối là một tốt người rút. Xem xét lại cách đó không xa từng trận tiếng nổ vang dội. Bạch. Giờ phút này Viên Bắc đã thích dưỡng thành hổ kia tốc độ kinh khủng, tuy nói thành hổ tốc độ cực nhanh, nhưng là độ bén nhạy ngược lại kém đi một tí. Đối mặt tốt như vậy bồi luyện, vốn là như hổ như báo thân hình, nhất thời trở nên cực kỳ bén nhẹ, cả người giống như trường xạ như vậy du tẩu đứng lên, bất kể thành hổ như thế nào công kích, Viên Bắc luôn có thể rất khéo léo địa tránh thoát đi coi như tránh không thoát chống cự một đòn cũng không phải cái việc gì khó khăn cường đại sức khôi phục dành cho hắn kéo dài năng lực bay liên trạng ngươi là con cá trách sao có loại chính diện cứng rắn mới vừa liên tiếp mấy đòn nặng ký đều bị viên bắc xảo diệu né tránh thành giờ phút này hổ cũng là cảm thấy bực bội lực tàn phá mạnh hơn nữa đánh không tới người có thể có cái gì tinh khí cũng chỉ có thể phát cầu nhào rồi lần nữa thấy thành hổ thân hình cấp tốc bay sẽ tới viên bắc siết chặt trong tay gậy bóng chảy khí thế ầm ầm giữa tăng lên, thân thể tựa hồ cũng là dương cao rồi hai tiết, kèm theo chậm rãi nâng lên gậy bóng chảy, quanh mình mảng lớn đại phiến không gian lay động, trong nháy mắt viên bắc chỉ cảm thấy mảnh không gian này cùng mình sinh ra cộng hưởng. Ngươi không phải muốn chính diện cứng rắn mới vừa sao? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Khoảng cách viên bắc càng ngày càng gần thành hồ, đột nhiên cảm nhận được một cổ to lớn lực áp bách chuyển tới, càng tiếp cận viên bắc lực áp bách càng mạnh. Xem xét lại giờ phút này viên bắc khí thế bằng bạc. Giờ khắc này ở thành trong mắt của hổ, viên bắc phảng phất cùng mảnh không gian này hòa làm một thể, cảm giác lực quét qua, rõ ràng viên bắc đang ở trước mắt, nhưng là không cảm giác được. từng tia thấp thỏm bất chi bất giác thấm vào thành nội tâm của hổ, vốn là ngẩng cao khí thế lại cực kỳ chậm chậm giảm nhanh, viên bắc khí thế nhưng ở tăng cường. ta vì sao lại có loại không cách nào địch nổi cảm giác? nhìn gần trong căng tức, duỗi duỗi tay liền có thể đụng tới, làm thế nào cũng không để được công kích dục vọng. đột nhiên, hắn thấy viên bắc cười. Từ nơi này mỉm cười hắn không có cảm nhận được bất kỳ tạm chất gì, liền là đơn thuần mỉm cười. Nhất thời, thanh hổ tỉnh ngộ lại, sau lưng một trận mồ hôi lạnh, vốn là giảm nhanh khí thế nhất thời phóng lên cao, trong tay lực lượng cũng là trở nên nhanh mạnh vô cùng, ở cách viên bắc còn có 10 mét khoảng cách thời điểm, đó là gia quyền. Đáng tiếc, này không phải chiến trường, nếu không ta sẽ không cho ngươi cảnh báo. Mặc cho lăng liệt quyền phong lôi xé thân thể, viên bắc khẽ quát một tiếng, trong tay gậy bóng chảy đó là hướng về phía thành hồ sông tới mặt quả đấm quất tới mặc dù nhìn như lực lượng cũng không vô cùng thậm chí chém ra đi gậy bóng chảy cũng có vẻ hơi vô lực nhưng là trên thực tế nhưng là vô cùng nặng nề cái này đã không còn là đơn thuần sức mạnh thân thể rồi mà là mượn mảnh không gian này lực lượng nhìn như ngươi lại công kích một người kỳ thực nhưng là đang đối mặt cả vùng không gian nếu như cổ chí thấy một màn như vậy chỉ có thể cảm khái hắn không bằng Viên Bắc mặc dù chỉ có tứ giai thực lực nhưng là này một kỹ pháp có thể nói tông sư, mặc dù với cổ chí không cách nào so sánh, nhưng là bát giai bên dưới nhưng là rất khó tìm ra như thế có thể nói sách giáo khoa như vậy kỹ pháp. Ẩm. Gậy bóng chảy hời hợt vung ở thành hổ quyền trên đầu, ở đụng nhau đụng trong ngáy mắt, thành hổ toàn bộ thân hình đó là bay ngược mà ra, nhân trên không trung đó là phun một ngụm máu tươi rơi vãi mà ra, vốn là ưu hắc quyền đầu, giờ phút này tất cả đều là máu thịt tung bay, không bao giờ nữa phục chức tiết như hổ như vậy uy thế. Cảm nhận được không giống nhân lực như vậy cự lực cuốn tới, đau đớn một hồi từ cánh tay nhanh chóng lan tràn tới thân thể. Thành hổ chỉ cảm thấy cả người giống như là bị kẹp xe đụng một dạng hai bên cảnh sắc cấp tốc lui về phía sau, chưa rơi xuống đất, đó là mắt tối sầm lại. Thấy thành hổ bay tới ngoài trăm thước viên bắc chỉ cảm thấy thân thể trở nên đau nhức vô cùng, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc máu thịt phảng phất lôi xé như vậy đau nhức. Cường độ thân thể còn chưa đủ, giết địch một ngàn tổn hại 800 liền là như thế đi. Dứt khoát Viên Bắc trực tiếp cắm rễ phát động, trong tay thoáng một cái, đã sớm chuẩn bị xong mệnh quả đó là bị đưa vào trong miệng. Từng trận đậm đà sinh mệnh lực từ trong cơ thể chậm rãi lan tràn, thân thể đau nhức cũng là bị giảm bất đi xuống. 333. Một trận tiếng vỗ tay từ viên Bắc ngoài 500 trăm thước trong rừng cây vang lên. Thật là xuất sắc. Ca. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ mấy viên trên cây to nhảy xuống, cầm đầu một tên tướng mạo cực kỳ âm hiểm nam tử đi lên trước hướng về phía mỉm cười viên Bắc nói. Chương 410, 410. Dết ngược bắt đầu. Chương 410. Dết ngược bắt đầu. 410. Chính đang khôi phục viên bắt chậm rãi mở hai mắt ra, quan sát tỉ mỉ đến đi ở đội ngũ phía trước nhất nam tử. Người này chắc là thành hổ lời muốn nói 15 đội đội trưởng Lý Kiệt rồi. Ân. Giáng dấp tương đối tương đối ngắn tiểu gầy yếu, xấu xí, thu liêm không dừng được tiện tức không ngừng ra bên ngoài vọn, ấn đường biến thành màu đen, xem ra hôm nay nhất định có hỏa sát thân. Mép tóc thật cao. Chủ cung đình kịch cũng có thể giảm bớt cái phát bộ tiền, nghĩ đến đạo diễn nhất định sẽ thích hắn diễn công công. Ngoại trừ màn ảnh thiếu chút nữa, còn lại gần như có thể nói là cao phối rồi, tặng người đầu tuyệt đối không bằng lời nói hạ. Vị này học trưởng, dáng dấp như thế tinh xảo, sao không đi khai thác một cái mới tinh đường đi? Cố nén cười, Viên bác chậm rãi đem cắm dễ thu hồi, ánh mắt cực kỳ mịt mở liếc mắt một cái cách đó không xa thành hổ. Tiểu tử, thức thời vội vàng đem đá nhường cho ta môn, nếu không hắc hắc Lý Kiệt sau lưng một tên hơi vai u thịt bắp một ít nam tử hiển nhiên là một tính khí thật không tốt nhân, vẫn chưa tới một phút cũng đã lau quyền mài trưởng không nhịn được. Lý Kiệt đưa cho người này một cái khác cuốn cuồng ánh mắt, gương mặt cúc rối chán nụ cười. Nói thật, nếu như không phải Lý Kiệt khí chất đã bại lộ chính mình là người, Viên Bắc vẫn thật không nghĩ tới như vậy hiền hòa mỉm cười lại sẽ nở rộ ở trên mặt hắn. Âm Nhu lại rối chán mặt mũi cộng thêm hiền hòa khí chất giờ phút này nhưng là lộ ra như vậy lụn lụn. Vị này học đệ, ngươi xem ngươi cũng bị thương. Làm học trưởng lại là bạn học chúng ta Cũng không cần xung đột vũ trang rồi Mọi người ru mò một chút Ngươi nhường cho ta môn Chúng ta bảo đảm an toàn của ngươi như thế nào Chậm rãi đi lên trước Lý Kiệt tự cho là mình ngụy trang rất đúng chỗ Hoàn mỹ thể hiện ra một cái tam học sinh giỏi Nên có thành tiểu Viên Bắc giờ phút này không biết giờ phút này Là nên cười tốt đây hay là trực tiếp cho hắn một gậy tốt đâu rồi Bất quá nếu nhân gia cũng tiên lễ hậu binh rồi Ta cũng phải cho thấy người trong nước trả lễ lại tư chất Học trưởng nói là Chỉ bất quá đội ngũ tất lại không phải ta một người làm chủ, chuyện này ta cảm thấy được vẫn là để cho bên trên ta đồng đội tương đối khá đi. Học đệ nếu là đội trưởng, vậy thì nhất định là có làm chủ quyền lợi, nếu không tại sao phải làm đội trưởng đây? ngươi nói, học trưởng ta nói có đúng hay không? Lý Kiệt nói ra những lời này, hoàn toàn không có để ý đồng đội cái nhìn. Viên Bắc rất bén nhạy cảm giác Lý Kiệt trong đội ngũ đứng ở phía sau cùng kia vị nam tử minh hiện tâm tình có một ít ba động. Xem ra Lý Kiệt lạm dụng uy quyền làm còn không phải rất đúng chỗ mà. Học trường lời ấy kinh ngạc, ta chỉ là một mặt bài mà thôi, đội ngũ chúng ta người người ngang hàng, tất cả mọi người có nói quyền lợi. Có thể nói, lúc này viên bắc đã sắp phải chuẩn bị vạch mặt rồi, đối với cái này loại người, mặc dù không thể nói phỉ nhổ nhưng cũng không phải là không ghét. Mỗi người cũng không phải một cái hoàn mỹ hệ thống, mà một đội ngũ lại là có thể hoàn mỹ đền bù mỗi người chỗ thiếu hụt, lấy đi đến bổ sung hai bên cùng có lợi kết quả. Có thể nói đội ngũ chính là một cái hoàn mỹ hệ thống. Nhìn vẫn còn ở vết mực mấy người, Triệu Thế Anh nuốt ở rầm rạp trên cây to lo lăng xuông, trong tay sơn nỉ vợ dư phân đã sớm lên nòng, ông kính nhắm đã không chỉ một lần phong tỏa lý kết đầu. Tiểu bác theo chân bọn họ kéo gì đây, trực tiếp liên quan thì xong rồi, lão tử sơn nỉ vợ dư phân đã sớm đói khát khó nhịn Đừng có gấp, theo kế hoạch làm việc. Một đạo lạnh lùng nũng nịu từ đỉnh đầu của Triệu Thế Anh truyền tới. Triệu Thế Anh người run một cái. Ngầm đầu nhìn một chút chẳng biết lúc nào tới trương hình nhi đó là tiếp tục dùng đánh lén kính nhắm Lý Kiệt, không nói thêm gì nữa. Một cái thành thục nam nhân, đã sớm biết yên lặng là vàng rồi. Hô! Các ngươi chú ý quan sát, ta khôi phục một chút. Một cái đá lớn sau đó trong rừng cây, hạ viên viên thu hồi trong tay ngọc địch, sắc mặt hơi hơi tái nhợt hướng về phía bên người Lý Khiêm Lý Húc Nhị huynh đệ phân phó một câu, sau đó đó là nhắm mắt ngồi tính toạn. Từng viên thật giống như đom đóm như vậy điểm sáng màu xanh lục chậm rãi hướng hạ viên viên dựa vào, không tới chốc lát nguyên sắc mặt của bản tái nhật hạ viên viên đó là trở nên hồng nhuận. Lý Kiêm Lý Húc nhị huynh đệ vẻ mặt hâm mộ nhìn bên cạnh hạ viên viên vô số điểm sáng, theo gần đó là chăm chú nhìn trung quanh, để phòng ngừa có người đánh lén. Nằm trên đất bị người vứt bỏ thành hổ, này thời điểm đã chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được thân thể bị thương đã khôi phục, liền đem thân thể điều chỉnh đến nhất thuận tay tư thế, yên lặng chờ đợi. Học đệ. KK đã nói chuyện nói loại trình độ này, lại như vậy đẩy cởi xuống, nhưng là bắt KK mặt ngủi à, này sau này ở các huynh đệ trước mặt nhưng là không ngốc đầu lên được. Để cho còn chưa nhường cho câu thống khoái lời nói. Trên mặt thần sắc chậm rãi thu liễm, Lý Kiệt chính là một kẻ ngu cũng nên nghe được viên bắc là đang từ chối chính mình, hoặc giả nói là đang kéo dài thời gian. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Lý Kiệt nói xong đó là chuẩn bị xong xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần viên bắc không đáp ứng, hắn đem sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Nói như vậy. Học trưởng là dự định cứng rắn mạnh. Lấy học trưởng uy tư, đối một cái học đệ cường đoán xuất thủ, chuyến đi chỉ sợ cũng là ảnh hưởng không tốt sao. Chúng ta có phải hay không là có thể lại thương nghị thương nghị, cho ngươi ta một cái cũng hài lòng cầu trả lời. Đùa, nhường cho ngươi. Gậy bóng chảy to hơn ngươi lại không thể không nhìn thấy. Đâu cho ngươi đánh nát đây. Đã như vậy, vậy cũng chớ quái ca ca không khách khí. Thấy viên bắc kiên trì như vậy, lý kiệt đó là không do dự nữa. Tay trái thành trảo nhanh như tia chớp lộ ra, hướng về phía viên bắc ngực nhanh chóng bắt đi. Lần này nếu như bị trọc trúng, cho dù là viên bắc cũng sẽ có điều tổn thương. Ai, học trưởng cẩn thận. Đều là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp, cần gì phải giết lẫn nhau đây. Người đã động thủ trước, vậy cũng đừng trách ta cây gậy không có mắt rồi. Nhanh như tia chớp bắt đánh trực tiếp móc sạch, chỉ thấy viên bắc có chút né người, hai chân nhanh chóng thay nhau, cả người tại chỗ xoay tròn một tuần. Trong tay gậy bóng chảy trực tiếp hướng về phía Lý Kiệt quất tới. Đinh đinh đinh. Chỉ thấy, đứng sau lưng Lý Kiệt một tên nam tử cao gầy hai tay nhanh chóng quang ra. Ừ. Nhi dạ. Phi tiêu. Tiểu tử, có ít độ A, chính là không biết có thể hay không phân thân đây. Mặc dù phi tiêu đập ở gậy bóng chảy bên trên cũng không có đối viên bắt tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là cường đại lực công kích hay lại là lệnh gậy bóng chảy có chút dừng lại một chút. Mượn dừng lại trước mắt. Lý Kiệt sau lưng vai ưu thịt bắp nam tử đó là trực tiếp nhảy lên, hai tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi to lớn lưỡi búa to, cả người tựa như một tấm đại cung, hai lưỡi búa thẳng tắp hướng về phía đỉnh đầu của viên bắc hạ xuống, mãnh trương phi, thích nhảy thật sao? Nhảy lên một cái phát động, ai ưu ngoa tào, vốn là cấp tốc hạ xuống hai lưỡi búa nam tử, thân thể phảng phất đạp phải một cái nhận tính 10 phần lò xo so như vậy, cả người liền lại cao cao bắn lên 3 mét cao, viên bắc muộn này không còn một ngống ngăn cản. Lác mình cấp tốc lui về phía sau. Ầm. Ầm. Ầm. Một kiện tam liên. Không không không. Đã sớm chờ đã lâu triệu thế anh xuất thủ, trong nháy mắt tam thương, tam phát đạn súng bắn tiệt thành hình tam giác cấp tốc di động, đạn cùng không gian sinh ra cực đại ma sát tiếng, thẳng tắp hướng về phía Lý Kiệt đánh tới. Đing. Đing. Đing. Ngay tại nhượng tử đạn phi tới trong nháy mắt, ba miếng phi tiêu cực kỳ tinh chuẩn đánh vào đạn bên trên, trong nháy mắt đạn bị bắn ra ngoài. Văn ca, bọn họ lên, chúng ta có muốn hay không cùng tiến lên. Thấy Lý Kiệt đã cùng viên Bắc chiến đấu với nhau, 33 đội mấy người cũng có nhiều chút gấp gáp, rất sợ Lý Kiệt đám người đem toàn bộ chiến lợi phẩm toàn bộ kéo đi. Dương Hoàng Văn cao mày, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng nhìn đến viên Bắc rơi vào hạ phòng, đó là cao cánh tay chấn hô, chú ý một ít, bên trên. Tay vừa rơi xuống, Dương Hoàng Văn mấy người đó là giống như là báo đi săn cấp tốc qua lại. Không tới 5 giây Dương Hoàng Văn đó là đã đến gần viên Bắc không tới trăm mét khoảng cách. Ngay tại Dương Hoàng Văn hưng phấn lúc, từng viên cự đại hỏa cầu, từ không trung đột ngột xuất hiện, giống như vẫn thạch như vậy hướng về phía mấy người điên cuồng tích góc ban qua. Mẹ hắn, đánh nhanh thắng nhanh. Tiếng nói vừa dứt, Dương Hoàng Văn đó là một người một ngựa, chạy băng băng dàn cả người đó là bị một tầng tầng cơ giới như vậy khôi giáp bao ở trong đó. Thật may chỉ là màu xám bạc, nếu như là hồng sắc lời nói, vậy cùng y rồng màn có liều mạng Thật là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, tốt như vậy gen kỹ năng, lại bị bực này rác rời chếm giữ, quả thật xỉ nhục Giang thiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở 33 đội sau lưng, trong tay sinh sắn truy thủ lặng yên không một tiếng động gác ở một tên nam tử gầy yếu trên cổ. Nam tử cảm nhận được lạnh giá hàn nhận và chạm chính mình ra thịt, trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, cả người cũng là định ngay tại chỗ, vẻ mặt chán trường nhìn Giang thiên. Người có thể lăn. truy thủ nhanh chóng xoay tròn chỗ tay cầm nhanh như tia chớp đập ở chỗ này nhân cổ trong nháy mắt đó là sùi lơ hôn mê bất tỉnh một kích thành công không đợi dương hoàng văn mấy người phát hiện giang thiên thân hình đó là biến mất giang thiên vốn là đứng cách đó không xa cây cối một trận đung đưa trương huynh nhi thân hình cực kỳ linh xảo rơi trên mặt đất ánh mắt phức tạp nhìn giang thiên biến mất địa phương nguyên lai like ta cùng với hắn tranh lệch lớn như vậy thu hồi thân sắc, trương huynh nhi thân hình lói lên trong chớp mắt đó là biến mất ở trong tầm mắt chương bốn 411, 22 tỉ thí. Chương 411, 22 tỉ thí. 411. Không được, bị lửa. Lý Kiệt thấy xa xa một màn này, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, một tiếng quát to, cả người đó là hướng về phía viên bắc manh nào tới. cướp cũng đoạn, ghê gớm đào thải. Nghĩ tới đây, Lý Kiệt buông lỏng không ít, trong tay cường độ cũng là dần dần gia tăng. Cút cho ta. Một đạo nước sơn hắc quyền đầu đột ngột xuất hiện ở trước người Lý Kiệt, không đợi Lý Kiệt có bất kỳ phản ứng nào. Đó là hoành trên người, chỉ thấy Lý Kiệt vừa mới vọt tới trước thân thể lại càng thêm nhanh chóng bay ngược trở lại. Thanh Hồ Thu Quyền mà đứng, thần sắc không giận tự uy, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Kiệt. Dưới chân núi, cảm nhận được đỉnh núi bác tạp khí tức cuồn bạo, không ít người đều dừng lại động tác trong tay, đưa mắt về phía đỉnh núi, thậm chí một ít háo chiến người cũng là cực kỳ nhanh chóng xông về đỉnh núi, muốn khoảng cách gần xem cuộc chiến, nếu như có thể mà nói lộ hai tay cũng không tệ. Lý Lao Đầu, lần này chúng ta có bận rộn. Bất quá Lao Phu cũng muốn nhìn một chút đám con nít này sâu cạn. Có chút hưng phấn hòa dung, trực tiếp vào tay kéo Lý Cương Thiên cánh tay, thân hình động một cái, trong nhấp nháy ba người đó là xuất hiện ở đỉnh núi tốt nhất xem cuộc chiến vị trí. Giang Thiên tiểu tử này không tệ, là khối vật liệu tốt, muốn tới khai thác người hắn sẽ thích. Thấy Giang Thiên gọn gàng đem đối phương phụ trợ giải quyết hết, chiến vô song mắt lộ ra tinh quang, thoáng là ưa thích. Một đám rụt đầu ô quy, Lão Tử đợi rất lâu rồi rồi, trên đất thật lạnh không biết sao. Nhìn Lý Kiệt mấy người, Thành Hổ mặt coi thường, một đám ngụy quân tử tiểu nhân thôi, thực lực mạnh điểm cũng tạm được, chút thực lực này lấy ra thuần túy chính là bị làm phận, sớm gặp phải các ngươi vào lúc này sợ là đã ấm lại tuy tắm. Ba ba ba. Mấy đạo thân hình xuất hiện, Hạ Viên Viên, Lý Khiêm Lý Húc Nhị huynh đệ, Thành Hổ một người một ngựa đứng ở đằng trước nhất, đen thui nô lên bắp thịt tản ra cực mạnh lực tàn phá, từng đợt từng đợt chèn ép Lý Kiệt mấy người. Lý Thị Nhị huynh đệ trong tay một đỏ một xanh dài nửa thước kim loại cùng từ phía trên phát ra khí tức đến xem, Lý Khiêm vì hỏa thổ tính, Lý Húc vì băng thổ tính, hai cổ hơi thở cuốn quít nhau, tựa như nhị long hí châu. Hạ Viên Viên vẫn là nắm ngọc địch, đứng ở đội ngũ phía sau cùng, làm song tùy thời né tránh tư thái. Mặc dù đối phương chỉ có bốn người, về khí thế nhưng là chèn ép Lý Kiệt mấy người run lẩy bẩy. Cam liều một phen xe đạp thay đổi mô tơ. Đối mặt lục cấp thực lực thành hổ, Lý Kiệt hoàn toàn không có chút nào lực phản kháng, vẹn vẹn chỉ một cú đánh liền làm cho mình bị thương. Thật may mấy phe về số người có một ít ưu thế, nếu không Lý Kiệt sợ là trực tiếp quay đầu liền đi. Thiếu mẹ nó nói nhảm, an ta đây một búa. Không cho mọi người suy tư thời gian, hai lưới búa nam nắm chặt hai lưới búa, hướng về phía thành hổ đó là bổ tới. Thân hình gào thét mà qua, hai lưới búa sen lẫn khí tức lạnh lùng, mang theo một đạo hàn quang bay vút tới. Phải anh? Tới nhanh, đi vậy nhanh! Đối mặt hàn quang lạnh lẽo, thành hổ cầm trưởng thành quyền. Núi đất như vậy quả đấm hướng về phía Hàn Quang đột nhiên bành trực, một cổ nồng nặc phá hư khí tức từ quả đấm phun ra ngoài. Hai lưỡi búa nam trong nháy mắt bị đánh lui, nắm lưỡi búa to bản tay miệng hùn trực tiếp đánh rách, một thanh búa trực tiếp băng bay ra ngoài, ầm ầm đem sau lưng mấy viên đại thụ nổ bể ra tới. Tốt cường đại lực tàn phá, nếu như không phải hắn có nương tay, ta đây hai cánh tay sợ là trực tiếp phế. Giơ lên hai cánh tay run rẩy, trong tay còn sót lại lưỡi búa to cũng là rơi xuống trên đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn thành hồ. Này sinh tôi ý. Xem xét lại viên Bắc mấy người, đã sớm đem Dương Hoành Văn còn sót lại 4 người chặn lại, nếu để cho hai cái đội ngũ hội họp, đối với bọn họ cũng sẽ tạo thành không nhỏ đả kích, phòng nhân chi tâm không thể không, ai ngờ thành đạo hổ có thể hay không trở thành tợ san. Tiểu lúc đây, nhìn trong đội duy nhất phụ trợ đã không thấy bóng dáng, Dương Hoành Văn nhất thời trong lòng sợ, lặng yên không một tiếng động giữa đội ngũ ít đi cá nhân, chính mình lại còn chưa phát hiện, dù ai ai không sợ, không cần tìm, đã đào thải. Trương hình nhi kia lạnh lùng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, Dương Hoành Văn cảm giác phát huy đến cực hạn, dĩ nhiên không có cảm ứng được thanh âm phương vị. Thích khách, sát thủ, cái này không trúng độc rồi sao? Thối lui đi, ta có thể coi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhìn một chút hai mặt giò ngó mấy người, Viên Bắc cũng là không nhẫn tâm xuống tay, nếu như lúc đó Thối lui cũng liền xóa bỏ. Nếu đã tới, liền chứng minh ta đã làm ra lựa chọn, coi như là thua, ta cũng phải xem nhìn ngươi ta trên lệch ở nơi nào. Hãy bất nói nhảm đi, an ta một côn. Lời còn chưa dứt, một cán tản ra ánh sáng màu bạc gậy kim loại đó là xuất hiện ở dương hoành văn trong tay, tại chỗ nhảy lên, hướng về phía viên bắc đó là đánh đòn cảnh cáo. Ồ, theo ta chơi đùa côn. Thấy cực nhanh hạ xuống cây gậy, viên bắc trên mặt lộ ra cùng nhiệt thần sắc. Trong tay gậy bóng chảy trực tiếp hoành lên đỉnh đầu. Đinh. Một trận thanh thúy kim loại tiếng va chạm nhờ tới. Viên bắc cánh tay tựa như tinh cương thật sự chữa, vẫn không ních. Xem xét lại Dương Hoành Văn trong tay gậy gộc trong nháy mắt bị thật cao bắn lên, sắc mặt biến đổi lớn, dựa thế hai cái lộn ngược ra sau tháo xuống trên gậy cường đại lực đạo. Nắm gậy gộc hai tay khẽ run. A! Cả đời giống giận từ Dương Hoành Văn trong miệng phát ra, từng tia huyết khí thành vũ trạng thái đem toàn bộ thân hình bộc lại, lực lượng trong nháy mắt dương cao, trong tay gậy gộc giờ phút này cũng là tản mát ra nhàn nhạt huyết sắc huỳnh quang. Ở Dương Hoàng Văn xuất thủ lúc, còn lại ba gã đội viên cũng là lần lượt xuất thủ. Hai gã cuồng chiến một tên pháp sư tất cả đều là ngũ giai thực lực, ba người đồng loạt tấn công, may là Viên Bắc cũng phải đáng khen tránh ngồi nhọn. Lộc Cốc Cốc. Triệu Thế anh thấy đối phương di chuyển, trong tay sở nỉ trong nháy mắt biến mất, từng cây một đen ngòm họng súng xuất hiện trên cánh tay, mới vừa xuất hiện đó là nổ lên tia lửa, từng cái ngọn lửa từ mấy chục cây thương trong ống phun mà ra, hỏa lực dày đặc bao trùm, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa bao phủ đi. Hà Thái cứ việc tốc độ rất chậm, nhưng là lực phòng ngự nhưng là cực mạnh. Toàn bộ thân hình bao trùm một tầng nhàn nhạt thu quang, thẳng tắp hướng về phía dương Hoàng Văn Đội duy nhất pháp sư phong tới, nhìn điệu bộ này, sợ là muốn ngăn họng súng. Nhan hỏa hỏa có thể đơn giản, hỏa hồng sắc quyền trượng rơi lên thật cao, từng viên cự đại hỏa cầu theo triệu thế anh ngọn lửa hướng ba người bay đi. Hậu thổ là chắn. Nam tử cầm đầu, trong nháy mắt đứng lại, hai tay đột nhiên vỗ về phía mặt đất, một mặt to lớn thổ thuận trực tiếp nô lên, toàn bộ thân hình trực tiếp nút ở lá chắn sau, còn lại hai người cũng là cấp tốc lao đi. Ba người cứ như vậy khiêng, cự thuần từng bước từng bước hướng Triệu Thế anh ba người ép tới. Phốc phốc phốc. Vô số đạn đập ở thổ thuần bên trên, phát ra xuống một tiếng, vốn là bóng loáng cự thuần trong nháy mắt phủ đầy vô số vết đạn, 30 cm dày cự thuần tiến tới vài mét công phu cũng đã giảm nhanh một nửa. Đây là Triệu Thế anh nắm giữ cực đại địa lực xuyên thấu mới tạo thành, nhan hỏa hỏa hỏa cầu lạc ở phía trên vẹn vẹn chỉ là để cho ba người dừng một chút, cũng không có tạo thành cái gì động tĩnh quá lớn. Hà Thái thấy một màn như vậy, cũng là dừng lại thân hình, không có bất kỳ lực công kích hắn đi lên cũng là không có tác dụng gì. Dứt khoát trực tiếp nằm ở triệu thế anh hai người trước mặt, phát huy chính mình ưu thế lớn nhất, làm một cái pháo đài liền như vậy. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, dây đặc đỏ như màu máu côn ảnh điên cuồng hướng về phía viên bắc công kích, gậy bóng chảy đón đỡ tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau đó là mang theo từng đạo tản ảnh. Trong chớp mắt, hai người đó là phát ra vài chục lần công kích, bất luận dương hoàng văn như thế nào công kích. Viên Bắc cũng chỉ là bị động phòng thủ. Hào hào hào, bất chi bất giác, Dương Hoàng Văn kéo dài tấn công 5 phút có dư, trong tay Lực Đạo cũng thì không bằng trước, liền ngay cả hô hấp cũng là thô trọng không ít. Lực công kích có thể, lực bên bị thì không được. Lúc này mới mấy phút liền héo. xem ra ngươi đã kiểm lư kỹ củng. Tiếp theo đến lượt ta tấn công đi. Muộn dừng trong nháy mắt, Viên Bắc lười dương dương hướng về phía Dương Hoàng Văn trừng mắt nhìn, cường đại làm nhục tính không che giấu chút nào đánh thẳng vào nội tâm của Dương Hoàng Văn. Ôi! Viên Bắc vừa dứt lời, Dương Hoàng Văn đó là đỏ cả mắt, quắc khẽ một tiếng, hai tay liên tục dãy ruộng, vốn là gậy kim loại tốt trong khoảnh khắc hóa thành một đạo gậy chín đốt, siềng xích tản mát ra ken trùng cây báng thanh âm. Ừ! Thay đổi mềm đúng! Viên Bắc, nguyên lai là một chơi đùa roi, vậy ngươi ở trước mặt quan công đùa bỡn cái gì lại đào? Không cho Dương Hoàng Văn nghỉ ngơi cơ hội, viên Bắc khí thế phún ra ngoài, trong tay gậy bóng chảy liên tục huy động. Từng đạo côn ảnh uyển như sóng biển như vậy, từng đợt tiếp theo, từng đợt dạo dực, mũi chân nhẹ nhàng gõ địa, cả người tựa như tầng trời thấp phi hành như vậy hướng về phía dương Hoàng Văn đánh kích, cảm nhận được viên bắc một sóng nhận lấy một sóng cường đại khí thế, Dương Hoàng Văn hít sâu một hơi, trong tay gậy chín đốt liên tục quăng ra, gậy chín đốt phát ra đùng đùng vang lớn, không khí phảng phất đều bị rút ra nổ như thế, mỗi một lần âm thanh đó là nổ ra một đạo tia lửa, liên tiếp vô số lần đàn chéo vung đấy, dày đặc tia lửa tạo thành một đạo bình trướng ngăn ở trước người Dương Hoàng Văn. Ẩm. Gậy bóng chảy nện ở tia lửa bình trướng bên trên, tưởng tượng bể tan cảnh cũng chưa từng xuất hiện, bất quá lạc đánh điểm nơi bình trướng đó là mỏng manh rất nhiều. vỏ bọc quá cứng, trở lại. Một đòn không có kết quả, viên bác đó là lần nữa rơ lên gậy bóng chảy, ầm ầm nện xuống. Chương 412, 412, ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Chương 412, ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi. 412. Dương Hoàng Văn thấy vậy, sắc mặt một trận tái nhận. Hiện nhưng lớp bình phong này đối với hắn có không nhỏ tiêu hao, chỉ là bắt một đòn, đó là tiêu hao đến gần bà thành. Ấm. Kết quả vẫn như cũ, chỉ bất quá bình trướng trở nên càng thêm mỏng manh, trong lúc mơ hồ có thể thấy bình trướng phía sau vung gậy chín đốt dương hoàng văn. Vậy thì trở lại. Ấm. Viên bắc lập định thần nhàn, vốn là cầm côn một tay giờ phút này đã biến thành hai tay cầm côn, gậy bóng chảy lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ hai tay giơ lên. Hê hey a vốn là đứng thẳng viên bắc trong nháy mắt tựa như đại cung một loại mở ra hai tay nắm chặt gậy bóng chảy một đạo đạo khí thế dung nhập vào không gian đại cung đột nhiên bắn lên gậy bóng chảy nhanh như tia chớp đánh xuống một đạo đen nhánh không gian liệt phủng theo sát phía sau giáp giáp thanh thúy tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền tới dương hoàng văn bên hai trong nháy mắt dương hoàng văn dừng tay lại chung động tác vẻ mặt không cam lòng nhìn bể tan thành bình chứa hô gậy bóng chảy trực kích dương hoàng văn mặt sắc mặt cực kỳ thương bạch dương hoàng văn chơ mắt nhìn hạ xuống gậy bóng chảy nhưng là vô lực chống đỡ thấy đã kiệt lực dương hoàng văn viên bắc hai tay đó là phát lực vốn là cấp tốc hạ xuống gậy bóng chảy đột nhiên dừng lại nhìn cách mình mặt chỉ có 10 cm khoảng cách dương hoàng văn mồ hôi lạnh chảy ròng cả người cũng là sướng sờ tại chỗ theo gần đó là phản ứng kịp, chán trường tê liệt ngồi dưới đất ngươi thua đi thôi mắt liếc dương hoàng văn viên bắc xách gậy bóng chảy đó là xoay người rời đi Mà lúc này Triệu Thế Anh cũng là thành công đem cự thuẫn đánh xuyên, dây đặc đạn cùng hỏa cầu trực tiếp nện ở tam trên người, nếu như không phải trận đấu, ba người này cho dù là ngũ giai cao thủ, cũng không chống đỡ được xa như vậy khoảng cách hỏa lực áp chế. Một đạo ánh sáng màu xanh lục đột ngột xuất hiện ở trên người mấy người, thoáng qua mấy người thân hình đó là biến mất. Ngay tại viên bắc bên này kết thúc lúc chiến đấu, thành hổ nơi đó cũng là đến hồi cuối. Đối mặt lục cấp cùng chiến, hơn nữa lực lượng cùng tốc độ đều là cực kỳ xuất sắc thành hổ Lý Kiệt đám người vẹn vẹn chỉ là kiên trì mấy phút đó là bị đánh tan, trong lúc này, ngoại trừ hạ viên viên sử dụng chữa trị gen kỹ năng, Lý Thị Nhị huynh đệ căn bản liền gen kỹ năng cũng không có sử dụng, chỉ là phổ thông công kích liền để cho đối thủ luống cuống tay chân, vừa mới bắt đầu phi tiêu nam còn có thể ngăn cản mấy cái, nhưng là phía sau tốc độ bắn cực nhanh cung tên căn bản để cho hắn không. Kịp ném ra phi tiêu đó là bị bắn trúng. Về phần mấy người khác, vốn là thực lực không lớn địa, ở Lý Thị huynh đệ quấy bên dưới. Thanh Hổ thành công đem mấy người toàn bộ đánh tan. Lý Kiệt đội ngũ cùng Dương Hoàng Văn đội ngũ bị loại bỏ, ánh mắt của Viên bắt Trực Câu Câu nhìn chằm chằm Thanh Hổ, muốn nhìn một chút hắn tiếp theo muốn thế nào. Đa Tạ Viên huynh đệ trợ giúp, không biết này hai đội chiến lợi phẩm có thể hay không thuộc về ta, như vậy ta cũng tốt cầm một vị trí không phải. Thanh Hổ là xuất phát từ nội tâm cảm tạ, về phần chiến lợi phẩm, nếu như không phải là vì dự thi, hắn tuyệt đối sẽ không túi đầu xuống đòi, nhưng là đội ngũ tất lại không phải một người, vì đội ấy gì ích. Hắn lại như vậy nét mặt già nua một trận đỏ bừng. Cảm nhận được thành hổ chân thành cảm ơn, viên bắc đối hai đội đá cũng không có hứng thú, có muốn hay không như thế có thể bắt được vị trí, không bằng làm một thuận nước dòng thuyền, sau này nói không chừng biết dùng đến. Hổ ca khách khí, những đá kia ngươi cứ việc cầm đi, ngược lại ta đã đủ, trên trường đấu chúng ta lại kể vai chiến đấu. đa tạ, thành hổ nói xong, đó là xoay người rời đi, giang thiên cũng là hiện ra thân hình, đi theo đội ngũ rời đi. Tiểu bắc này đoàn người không đơn giản a thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên bên cạnh bản ánh mắt của trương huynh nhi ngưng trọng nhìn trầm trầm giang thiên bóng lưng hướng về phía viên bắc nhắc nhở một tiếng không đơn giản mới phải ta tỉnh có thể không phải dễ cầm như vậy được rồi chúng ta liền trông coi đá nghỉ ngơi cho khỏe để ngừa còn có người tới nói xong viên bắc đó là đi tới đống đá cạnh nghiêng nghiêng dựa vào phía trên nhắm mắt dưỡng thần mặc dù chiến đấu kéo dài không lâu nhưng là viên bắc tiêu hao cũng không nhỏ Chủ yếu là vừa mới chín tất bạch kim cấp bóng chảy con Pháp, tiêu hao hơi lớn mà thôi, quen thuộc là tốt. Này thì xong rồi. Cái kia viên bắc là thực sự mạnh thanh hổ lại không phải là đối thủ. thanh hổ ta biết, chiến viện học sinh khá giỏi, thực lực cực mạnh. Bọn họ đánh xong, đã cũng mau rời xong rồi, xem ra lập tức phải kết thúc. Xem cuộc chiến mấy người cũng là rời đi, dưới núi không ít đội ngũ trong nháy mắt tinh thần phục hồi lại, vội vàng gia nhập vào khiêng đá đầu hàng ngũ đến. Không giờ phút này quá đã không có bao nhiêu hải cốt rồi, coi như toàn bộ để cho một đội ngũ cầm đi, cũng không lấy được số người. Nửa giờ sau, nhìn dưới chân núi trống trải to lớn diễn võ trường, đá vụn hải cốt đã không còn sót lại chút gì, toàn bộ trận đấu đội ngũ toàn bộ tập hợp ở đỉnh núi, còn sót lại thất chi đội ngũ toàn bộ đứng ở mỗi người thành quả trước mặt. Kết quả một màn nhưng, có Dương Hoàng Văn cùng Lý Kiệt đội ngũ đá, thành hổ đội đứng sau viên bắc, sau đó chính là xê xích không nhiều chiến phong cùng tiêu thiến Thiến đội ngũ còn lại đội ngũ nhưng là không có bao nhiêu. Kết quả rất rõ ràng, hào, số 33 đội ngũ đạt được dự thi vị trí, những người còn lại trở về làm bài tập đi, trận đấu ngày đó có thể ở trên mạng nhìn toàn cầu like sở chế ẩm Ngoài ra ba cây đội ngũ nghe xong Lý Cương Thiên lời nói, ủ rũ túi đầu đi xuống núi, mà còn lại nhân đó là yên lặng chờ đợi Lý Cương Thiên an bài. Lý Cương Thiên mãn chứa ý cười, nhìn bốn chi đội ngũ gật đầu liên tục nói, ha ha, bọn nhỏ, Các ngươi này bốn chi đội ngũ không ra ngoài dự liệu đem sẽ đại biểu học viện tham gia lần này thế giới hội giao lưu, không biết giờ phút này các ngươi tâm tình như thế nào. Ngoài ý muốn, đau không? Nói điểm chính, chiến vô song đứng ở một bên, dùng tui trò đỉnh đỉnh Lý Cương Thiên, dùng ánh mắt tỏ ý nói. Nếu mọi người tâm tình không tệ, như vậy sáng sớm ngày mai chúng ta cửa trường học tập học, có kinh hiểu. Nói xong, Lý Cương Thiên đó là đi xuống núi, họa dung cùng chiến vô song chuyển cho mọi người một cái giải tán ánh mắt liền cũng rời đi. Bốn chi đội ngũ, ngoại trừ viên Bắc mấy người, còn lại thấp nhất đều là ngũ giai chủng kỳ, thậm chí lục cấp dị năng giả có 5 vị, năm đội hai gã, 26 đối hai gã, còn lại chính là thành hồ một người. Ở trong lúc học đại học, lục cấp đã là thiền tư hơn người rồi, không ít hơn 30 tuổi dị năng giả vẫn chỉ là ở bốn ngũ giai quanh quẩn. Trừ cá nhân tư chất thiên phú, trọng yếu nhất là tự thân cố gắng. Các ngươi khỏe, tại hạ chiến phong, năm thứ tư đại học chiến viện cuồng chiến một tốt tiếp theo một đoạn thời gian mời mọi người chiếu cố nhiều hơn bốn chi đội ngũ mặt ròn nó chiến phong thấy bầu không khí lung túng như vậy đó là tiến lên một bước hướng về phía còn lại đội ba chắp tay chào hỏi đã có nhân dẫn đầu những người còn lại cũng đều trở nên sống động dị năng giả mà đại đa số vẫn tương đối hướng bên ngoài nguyên lai like ngươi chính là chiến phong ngưỡng mộ đại danh đã lâu à chiến vô song viện trưởng tôn tử ở cường chiến ban nhưng là nổi tiếng nhân vật a tiểu đệ năm thứ ba đại học cường chiến lớp hai thành hổ Quả nhiên, cuồng chiến chính là nói nhiều. Trương Bằng, hát sĩ, ai đang nhớ ta? Các ngươi đã hai cái cũng làm tự giới thiệu mình, ta đây cũng tiếp cận cái đo đến đi, quen thuộc một chút cũng tốt, phía sau sở hữu không cho phép chúng ta còn phải chiến đấu với nhau đây. Tiêu Thiến Thiến, năm thứ tư đại học cuồng chiến ban 6. Cô gái nói chuyện chính là để cho người ta nghe thoải mái, không có cách nào chỉ cần dáng dấp không xấu xí, nói chuyện nam sinh cũng thích nghe. Tiêu Thiến Thiến vừa dứt lời. Thanh hổ cùng chiến phong đó là lộ ra vẻ mặt sùng bái thần sắc. Thanh hổ, nữ thần A. Có bối cảnh có thực lực, lưu ấn tượng tốt nói không chừng có thể làm cái đồ trang sức đây. Chiến phong, đây chính là ra ra để cho ta cảnh giác người A, đáng yêu như thế làm sao có thể hạ thủ được đây. Mội tử chính là tuyển người thích, hai cái không có ý chí tiến thủ đồ vật. ngươi xem một chút ánh mắt kia, hận không được chui nhân ra trong ngực. Khu, viên bác cũng không tiện ý không chào hỏi. Bất quá thời ánh mắt hai người bị Tiêu Thiến Thiến hấp dẫn tới, đó là ho khan một tiếng tiếp tục nói, năm thứ nhất đại học phụ viện, phụ trợ một tốt viên Bắc. Hy vọng các vị học trưởng học tỷ chiếu cố nhiều hơn. Ngươi còn muốn cần chúng ta chiếu cố? Ngươi có thể kéo xuống đi, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi một cái không đứng đắn phụ trợ. Nhìn viên Bắc khiêm tốn giọng cùng thân sắc, nếu như không phải là bị đánh bại quá, thành hổ thiếu chút nữa thì tin viên Bắc tả. Chiến Phong cũng là đưa mắt nhìn sang. Viên bác danh tự này gần đây nhưng là thường thường ở bên thai vần quanh, nhất là ra gia, gia mình. Ngày ngày viên bác này tốt tốt lắm, một cái phụ trợ không việc gì chơi đùa cái gì gậy bóng chảy, nơi nào được rồi. Sẽ sữa người sao? Sữa đủ sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn là muốn lộ ra thân là học trưởng đối học đệ quan ái. Viên bác tiểu học đệ, ngươi yên tâm ở trường học ca ca bảo kê ngươi. Tiêu thiến thiến liếc mắt một cái chiến phong. Che hắn. Ngươi sợ là không che được a? Ngươi ra ra cũng không che được, tốt cuộc sống thoải mái, thế giới hay lại là rất xuất sắc. Này, ta đã nói với ngươi sự tình, ngươi đừng quên rồi, đến thời điểm có nhu cầu, ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Nói xong, đó là mang theo đội ngũ rời đi. Nhìn tiêu thiến thiến bóng lưng ly khai, thành hổ cùng chiến phong kinh hãi. Chiến viện Viễn hoa, lại nói ra lời như vậy. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực, nhan giá trị cùng bối cảnh ăn cơm, hết lần này tới lần khác dựa vào một tên phụ trợ lên trước. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được không thể tùy ý. Ngay sau đó ánh mắt trực cầu câu nhìn viên bắc, muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc là bao lớn mị lực, lại ca nguyện để cho tiêu thiến thiến lấy lại. Chương 413, 413, vào quân huấn luyện. Chương 413, vào quân huấn luyện. 413. Thật đúng là đừng nói, tiểu tử này dáng dấp châm không ngừng. Có mũi có mắt, nay cái miệng nhỏ nhắn còn rất mê người. Không phải là các ngươi muốn như vậy, ta là người đứng đắn bị hai người thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn, viên bắc tâm lý một trận sợ hãi, nhất lại là cái loại này tràn đầy khát vọng ánh mắt, càng làm cho viên bắc cảm giác đây là hung sát chi địa, không thích hợp ở lâu. giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật. học trưởng tạm biệt, tạm biệt. thật sự không tiếp tục chờ được nữa rồi, viên bắc hướng về phía trương hình nhi đám người nháy mắt đó là cách khai sơn đỉnh. chiến phong nhìn viên bắc bóng lưng ly khai, không nhịn được kêu một cuống họng. tiểu học đệ, chơi nữa một hồi chứ. Trở về quái buồn chán. Nghe được sau lưng truyền tới thanh âm, viên bắc bước chân càng là thêm nhanh hơn một chút. Trường bạch thứ nguyên không gian chấn thủ tư. Không đế, chúng ta thật giống như bị roi theo. Một tên tướng mạo thu cùng nam tử đẩy cửa ra, hướng về phía nằm ở hồng một ghế salon nhỏ thấp nam tử nói. vu hướng nam hơi cao mày đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đó là khoát tay nói, không sao, thời điểm không sai biệt lắm, tùy tiện bọn họ đi. Phân phó, ngày mai lên đường, rút lui trường bạch dạ nói xong nam tử lộ vẻ kích động điệu thần sắc xoay người rời đi ai ngươi nói ngươi làm sao lại gấp như vậy đâu rồi hắn còn không lớn lên ngẩng đầu nhìn quang đãng không trùng vu hướng nam tử lẩm bẩm viện trưởng biệt thự lý viện trưởng không biết các ngươi muốn như thế nào rồi một tên người mặc thổ hoàng sắc quân trang nam tử trong tay ly trà vẻ mặt thích ý nhìn lý cương thiên lý cương thiên đem ánh mắt nhìn về phía bên người hỏa dung cùng chiến vô song thấy hai người gật đầu đó là nói Chúng ta có thể đáp ứng, nhưng là, chúng ta có điều kiện. Ha ha, ta cũng biết, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nam tử nghe xong, đó là chuyển thân đứng lên, hết sức phấn khởi cầm lý cương thiên tay, làm bộ liền muốn rời đi. Ngươi liền không nghe một chút chúng ta nói điều kiện là cái gì. Ta đã biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, ta sau khi đi, ta dưới tay những lính kia giúp ta nhìn điểm, nếu không cho ngươi gây chuyện. Không để ý tới vẻ mặt bất đắc dĩ ba người. Nam tử khoát tay một cái bước rời đi, thấy người này đi xa, chiến vô song đó là ngưng trọng nhìn Lý Cương Thiên nói: Cương Thiên à, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Chiến Lão đại chính là kiểu cách, cái nào dị năng giả không phải giết ra đến, ta xem ngươi chính là không yên tâm ngươi kia bảo bối tôn tử. Đối với này chuyện, hỏa dung đó là giơ hai tay đồng ý, sợ cái gì, không phải là thứ nguyên không gian đi một vòng sao? Lần này hỏa lão đầu coi như là nói có đạo lý, lão chiến, ngươi cứ yên tâm đi ta rất chờ mong bọn họ tiến bộ trở về. Nói xong, Lý Cương Thiên đó là uống một hơi cạn sạch nước trà trong ly, chắp hai tay sau lưng đó là đi ra ngoài, hướng nam sinh nhà trọ phương hướng đi tới. Chiến vô song nhìn hai người, rất là bất đắc dĩ. Ngươi xem một chút hai người đem ta muốn trở thành người nào, ta lại không nói không đồng ý. Chú trường học thủ vệ quân sân huấn luyện. Một tên thân xuyên quân trang nam tử cao gầy kinh ngạc nói, tương đội, ngươi chắc chắn chúng ta muốn mấy cái này tứ giai học sinh mà không phải những thứ này năm sáu cấp. Tương đội, đều là học sinh, không có gì hay chọn, ngươi thật cho là dựa vào chúng ta có thể giành được quá đáng kia toàn cơ bắp mánh nam. Tỉnh lại đi đi người trung niên, ta cẩn thận điều tra, một đội này cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, cái này phụ trợ liền thật mánh. Đang khi nói chuyện, tương đội dùng ngón tay chỉ trong tài liệu hình cái đầu cùng giới thiệu, nam tử cao gầy vội vàng đem ánh mắt rời đi ở hình ảnh bên trên. Tương đội, đồ chơi này, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai điểm. Một cái tứ giai phụ trợ có cái gì trợn, ngươi thấy được đội ngũ chúng ta còn thiếu phụ trợ. Đại ca, ba người chúng ta phụ trợ rồi, ngươi còn phải. Cao gầy nam vẻ mặt đưa đám nhìn tương đội, chỉ chỉ mình còn có sau lưng hai gã nam tử. Một đội ngũ mãn cộng năm người, ba phụ trợ, xin hỏi ngươi là thế nào nghĩ, còn phải. Hừ, ta tại sao dạy các ngươi, phụ trợ thế nào, ai quy định phụ trợ lại không thể đánh nhau. Hơn nữa, ngươi xem này trên đó viết đâu rồi, viên bắc, tinh thông gậy bóng chảy. Sư xuất cổ trí, cùng vù hướng nam tương giao. Tốt. Vừa nói vừa nói người này cũng là ngây ngẩn, này mẹ nó bối cảnh thông thiên A, cổ trí là ai, khoảng cách vương giả cũng chỉ có một bước ngắn, còn nữa, vù hướng nam. Không đế. Phong hào vương giả, không gian hệ. Ngươi chắc chắn này thật là một người chắc có đồng bạn. Ngoa tào tiểu tử này, chúng ta muốn định. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tương đội vô bản đứng lên, ngựa khí kiên định. Cao gầy nam yếu ớt giơ ngón tay cái lên. Kê vào lỗ thai lặng lẽ nói, đầu nhi, ngươi thật giỏi. Ta nói cho các ngươi biết, đợi một hồi cấp người thời điểm, cũng cho ta xuất toàn lực. Ta hy vọng hai người chúng ta trên người chưa từng cắt đứt quá chữa chỉ ánh sáng. Này, có sữa đó là lang. Thật là đúng dìm à, các ngươi cũng tới. Chiến phong đợi một lúc lâu, đột nhiên thấy viên bắc mấy người, đó là nhiệt tình chào hỏi. Ngày hôm qua thật đúng là không chú ý nhìn, này đội lại hai cái muội tử. Hoa. Ngự tỷ, Lọ lì. Thông thông đều là ta thích nhất. Thấy Trương Huynh Nhi cùng nhan hỏa hỏa, Chiến Phong cặp mắt sáng lên, cả người bước nhanh về phía trước, run rẩy hai tay chậm rãi nâng lên, chào ngươi. Ngươi cũng tốt. Nhẹ nhàng ngửi một cái mang có một tí nhàn nhạt mùi thơm hai tay, Chiến Phong say mê nhắm lại con mắt. Hà Thái đi tới trước mặt Chiến Phong, đưa ra một đôi mập bàn tay to, cười nói, ha ha, học trưởng được. Dám sờ ta nữ thần ra tay, ta cũng phải sờ trở lại. Ách! hảo hảo hào! hào, hào. Thấy Hà Thái đưa tới tay, chiến phong vội vàng lui về phía sau, rứt khoát trực tiếp đưa tay sen vào vào túi. Thứ tốt muốn giấu, trở về từ từ hưởng thụ. Nhan Hỏa Hỏa liếc một cái chiến phong nói, LFG. Viên Bắc, ta đây tính là gì? Không tới một phút, đó là thấy tiêu thiến thiến một đội cũng là đến. Viên Bắc thấy tiêu thiến thiến, mỉm cười tỏ ý, coi như là vẫn ăn rồi. Ai nha, thiến thiến, ta chờ ngươi thật lâu. Hà Thái, Ngoa Tạo, còn tới. Ngươi mẹ nó yêu tay thích. Tiêu thiến thiến, cút. Đừng ngăn cản ta xem viên bắc tầm mắt. Chiến phong mới vừa nắm tay móc ra, đó là lúng túng sửng sốt một chút, sau đó đó là đi trở về chính mình đội ngũ. Viên bắc, ta liền hỏi ngươi, lúng túng không? Quá thêm vài phần trùng, thành hổ cũng là đến. Thấy nhân đều đến đông đủ, chiến vô song đó là xuất hiện ở trước mặt bọn họ nói, vốn là đâu rồi, các ngươi chỉ cần chờ đợi hội giao lưu bắt đầu, nhất hai ngày trước đi qua là tốt. Nhưng là... Trường học thấy được các ngươi khoảng thời gian này có thể sẽ tương đối buồn chán, cho nên, trải qua ba chúng ta vị viện trưởng thương nghị, quyết định, cho các ngươi đi học hỏi kinh nghiệm. Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không không đồng ý chứ. Ngươi đều nói như vậy, chúng ta còn có cự tuyệt cần phải sao? Cảm thụ bốn chi đội ngũ khinh bị ánh mắt, chiến vô song căn bản không có để ý tới, tiếp tục nói, các ngươi đã cũng thẩm chấp nhận, kia cùng ta rời đi. Mấy chi đội ngũ cứ như vậy đi theo chiến vô song, từng bước từng bước đi về phía thâm viên chú giáo thủ vệ quân sân huấn luyện. Ngày hôm qua danh người khai thác sĩ quan thầy chiến vô song từ đại môn đi tới, đó là bước nhanh đi tới trước mặt chiến vô song, chào một cái nói: "Chiến viện trưởng, tới sớm như vậy à? Các huynh đệ mới vừa kết thúc 3h huấn luyện." Ngươi đang ám chỉ ta cái gì? Hồng Ân, những hài tử này ta liền giao cho ngươi, bất quá, nếu như có bất kỳ tổn thất, ta không để yên cho ngươi." Sắc mặt của chiến vô song nghiêm túc nhìn Hùng Ân, sau đó không bỏ được nhìn một cái viên bắc mấy người, đó là rời đi. Ừ, mấy cái ý tứ. Đây là bán đứng chúng ta. Chúng ta đây có muốn hay không đếm tiền? Thấy ra ra mình đối trước mặt nam tử nói mấy câu, đó là rời đi, chiến phong đột nhiên có chút không sờ được đầu não. Viên Bắc ngược lại là tiếp xúc qua loại người này, từ quân phục đến xem, những người này là người khai thác, chính là không biết chiến viện trưởng đem chúng ta mang tới đây rốt cuộc muốn làm gì, bất quá hắn, cứ như vậy đi, như vậy thật tốt sao? Không chỉ viên Bắc cùng chiến phong có nghi ngờ này bốn chi đội ngũ sợ rằng cho nên nhân đều có nghi ngờ, toàn thể đều có đứng thẳng chính nghỉ. Mặc dù không biết muốn làm gì, nhưng tất cả mọi người vẫn là dựa theo yêu cầu làm. Dù sao loại này tối cơ bản trường học quân huấn đều sẽ có, trung học cơ sở liền trải qua. Đột nhiên nghe được hai câu này, viên bác quá mức là có chút ngược học trung học đệ nhị cấp quân huấn thời gian. Những thứ kia nữ hài bây giờ các ngươi có khỏe không? Rất tốt, tiếp đó các ngươi đem sẽ phân tán đến chúng ta các các đội ngũ. Đi theo chúng ta vào hành vi kỳ 10 ngày huấn luyện thực chiến. Trong thời gian này, có thể sẽ tồn tại thương vong, nếu như có sợ hại thứ hèn nhát, bây giờ liền cầm ra, ta cho phép ngươi rời đi, nếu như không có, như vậy trong vòng 10 ngày, ngươi đem sẽ vô điều kiện tiếp nhận trưởng quan mệnh lệnh. Không biết, các ngươi có thể làm được hay không đâu rồi, thiên chi kêu tử. Nhìn quốc gia tương lai chi trụ, Hồng Ân có chút vui vẻ yên tâm lại có chút hận sắt không thành được thép, mặc dù bọn hắn còn đang đi học. Nhưng là trong bộ đội nhỏ hơn bọn hắn cũng có rất nhiều, thậm chí rất nhiều người đạt tới hơn 30 tuổi còn đang trùng kích ngũ giai Ngươi xem bọn hắn, tuổi còn trẻ thậm chí đều có lục cấp tuột cùng, đáng sợ dừng nào. Chờ rồi ước chừng một phút, thấy không có người nói chuyện, Hồng Ân vừa định tăng dương, đó là thấy có người nhấc tay. Ồ, ngươi muốn rời đi. chương 414, 414, mục tiêu ách vận sơn. chương 414, mục tiêu ách vận sơn. 414. Thê tay rồi. Vô tội ánh mắt không che giấu chút nào nhìn hương ân, viên bắc chỉ là muốn dò xét một chút mà thôi, ai có thể nghĩ tới tên này vô thật. Có còn hay không ma? Vốn là hòa ái biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lạnh lùng, thiết huyết như vậy khí tức trong nháy mắt bao phủ mọi người. Viên bắc chỉ cảm thấy, huyền như lũ quét như vậy khí thế đập vào mặt, chỉ một thoáng trước mắt một mảnh núi thây huyết hải, vô tận khói súng liếc mắt nhìn không thấy bờ. Hơi thở lạnh như băng, để cho mọi người quên mất hô hấp, ngoại trừ viên bắc còn lại mấy vị phụ trợ sắc mặt trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt, phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi một màn. Loại cảm giác đó tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, vẹn vẹn chỉ là kéo dài nháy mắt, chỉ có số ít vài người sắc mặt khôi phục rất nhanh, đại đa số vẫn còn khiếp sợ trong khủng hoảng. Cái này cần trải qua qua bao nhiêu sát lục mới có thể thả ra như thế khí tràng, sợ rằng không thấp hơn triệu nhánh sinh mệnh đi. Giờ khắc này, người sở hữu nhìn về phía ánh mắt của Hồng Ân cũng xảy ra thay đổi, Nếu như nói mới vừa rồi chỉ là tôn kính, ngưỡng mộ, như vậy giờ phút này nhưng là sợ hãi, khiếp sợ. Mặc dù chỉ cảm thụ một giây không đến lúc đó gian, nhưng loại khí tức đó, trực bức linh hồn, vô hình chung ở trong lòng mọi người để lại một hạt giống. Người khai thác vĩnh viễn là một đường chiến sĩ, bọn họ đối mặt mãi mãi cũng là không biết địch nhân, mà thật sự có dị thú cùng thứ nguyên không gian tài liệu đều là những thứ này người khai thác dùng sinh mệnh đổi lấy. Mỗi một con dị thú cũng có như thế tài liệu cặn kẽ. Có thể vì những tài liệu này, các chiến sĩ không biết mất mạng rồi bao nhiêu sinh mệnh, mà lại vừa là những tài liệu này, cứu bao nhiêu người. Đợi đến mọi người toàn bộ tinh thần phục hồi lại. Cảm thụ của các ngươi đến cái gì? Ánh mắt của Hồng Ân trực câu câu nhìn về phía mỗi một người, giờ khác này người khai thác cái từ hối này, đem sẽ nhớ với trước mặt thật sự có người trong lòng. Núi thây huyết hải, vô số sinh mệnh mất đi cùng đau thương. Nhìn Hồng Ân, viên bắc gần từng chữ một. Hồng Vũ kinh ngạc nhìn một cái viên bắc Theo gần đó là cười ha ha nói, ha ha, giỏi một cái núi thây huyết hải. Nói xong biểu tình đó là trong nháy mắt biến chuyển, mọi người chỉ cảm thấy giờ phút này hồng vũ cả người tràn đầy kiêu ngạo cảm giác. Núi thây huyết hải, là ai thi? Là ai huyết hải? Ta nói cho các ngươi biết, đó là dị thú, là người xâm lược, chúng ta đại hạ nhân dân cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy, vừa vặn ngược lại, chúng ta rất mạnh, cường đại đến đủ rồi để cho ta cảm giác kiêu ngạo, thân là đại hạ nhân, ta rất tự hào giờ khắc này người sở hữu chỉ cảm thấy một cổ hào khí trùng thiên khí thế từ trên người hồng vũ thốt nhiên cô phát thẳng bay đến chân trời xa xa vẫn còn ở huấn luyện các binh lính cũng là dừng tay lại chung động tác bọn họ đang cười xuất phát từ nội tâm vì chính mình thân là đại hạ nhân mà cao hứng được rồi nói chính sự nhìn mọi người biểu hiện hồng ân mới là gật đầu một cái bầu không khí làm nổi đến nơi này rồi tiếp theo mục đích thì đơn giản hơn nhiều các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản với theo chúng ta mười ngày mang bọn ngươi đi làm một ít kích thích sự tỉnh. Bất quá có một chút các ngươi yên tâm, ta thật sẽ không để cho các ngươi tử. Bất quá không sao, cụt tay cụt chân nhi kia là bình thường. Bây giờ cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, thu thập xong các ngươi hành lý, các ngươi cho là nên mang cái gì, các ngươi liền mang cái gì, ta chỉ chờ các ngươi một khắc đồng hồ. Nếu như không tới, tự gánh lấy hậu quả nha. Nhìn Hồng Ân vẻ mặt Xuân Phong đắc ý rời đi, đội bốn học sinh liếc mắt nhìn nhau, đó là giải tán lập tức. Mỗi một người cũng lấy ra bình sinh nhanh chóng nhất nhịp bước, có thể bay tuyệt đối không nhảy, có thể nhảy tuyệt đối không bay, toàn bộ hướng nhà trọ phương hướng chạy đi. Viên Bắc, Lý Cương Thiên A. Lý Cương Thiên, này phụ viện cho ngươi an bài địa phương là thực sự được, thật là làm cho ta đi ngang qua nửa trường học. Vừa chạy, vừa lầm bầm. Không có biện pháp a phụ viện ít người, đều là bảo bối, bị pháp viện cùng chiến viện bảo hộ ở tối mặt bên, muốn đến phụ viện phải nhất định đi ngang qua chiến viện cùng pháp viện. Bốn chi đội ngũ trừ mấy cái phụ trợ, còn lại ngược lại là không chút hoang mang, mang. chiến viện thân thể tố chất được, cách cũng không xa, pháp viện là gần đây, chạy một cái qua lại nhiều nhất 5 phút, phụ trợ đã khóc ngất ở trên đường. Trừ Viên Bắc là một cái dị loại, mấy người còn lại cái nào không phải hàng thật giá thật phụ trợ, cách khá xa thân thể tố chất lại kém, đừng nói một khắc đồng hồ rồi, chính là nửa giờ cũng không nhất định có thể tới nhà trọ. Hạ Viên Viên là trước nhất thu thập xong, bởi vì nàng sẽ không động. Ngọc Địch nơi tay, thiên hạ ta có như không hề phục, thổi hắn hai tốt, ung ung, nổ lớn ở trên trời vang lên, nhìn chậm rãi hạ xuống vài khung quân dụng phi cơ chuyển vận, tất cả mọi người đều ngưng sì sào bàn tán, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở phi cơ chuyển vận bên trên. Tương Tâu nghị đội nhất hảo, Bạch Diệp đội nhị hảo, Chu Cường đội số 3, Triệu Cương Long đội trưởng số 4. lên đường. Năm chiếc màu xanh đậm phi cơ chuyển vận vững vàng dừng ở trong sân huấn luyện, Hồng Ngân hướng về phía bốn chi thập nhân đội ngũ nói xong đó là đi lên trước. Cùng một tên sĩ quan trào một cái đến một bên hàn huyền. Tương tâu nghị xoay người nhìn tân gia nhập vào viên bắc mấy người nói. Tiếp theo theo sát chúng ta, mặc dù đội chúng ta ngũ phụ trợ nhiều, nhưng là chiến lực cũng không phải bàn. Đi, lên máy bay. Ra lệnh một tiếng, viên bắc mấy người theo sát tương tâu nghị đội ngũ hướng phi cơ chuyển vận đi tới. Viên bắc liếc nhìn đứng ở còn lại đội ngũ tam tiểu đội, gật đầu một cái đó là chui vào. Dựa theo Hồng Vũ nói, bốn chi đội ngũ quả nhiên tách ra. Tương Tâu nghĩ được như nguyện cướp được viên Bắc mấy người, vì thế thiếu chút nữa cùng Triệu Cương Long đánh. Cụ thể tại sao? Triệu Cương Long nhất đội 5 người, tam cùng chiến một xạ thủ một pháp sư, muốn một phụ trợ không quá phận chứ. Hắn Tương Tâu nghĩ không làm, dùng lời nói của hắn mà nói, phụ trợ một nhà thân. Viên Bắc thực lực của bọn hắn thấp, vừa vặn bọn họ đội ngũ ba cái phụ trợ, còn mẹ nó tất cả đều là chữa trị hệ, không nói xa cách chỉ cần còn có một hơi thở ở, ngươi cũng đừng nghĩ cuống cuồng đi. Triệu Cương Long suy nghĩ một chút cũng không kiên trì nữa, không có cách nào viên Bắc này đổi thực lực nhưng là thiếu sót, trên mặt nổi tất cả đều là tứ giai, nhìn thêm chút nữa bên cạnh, không phải ngũ giai chính là lục cấp, cuối cùng ôm điên cuồng một cái tâm tính, Triệu Cương Long lựa chọn chiến phong một đội, không có vì cái gì, bắt cuồng chiến một xạ thủ cộng thêm một tên pháp sư, liên quan thì xong rồi, muốn cái gì sữa, lớn như vậy, người trưởng thành thế giới hẳn là sông thẳng về trước, không sợ hãi, Thành Hổ đi bạch Diệp đội ngũ. Tiêu Thiến Thiến đi chu cường đội ngũ. Bốn chi thập nhân đội ngũ, phân biệt đi bốn địa phương, cụ thể địa phương nào, Hồng Ân cũng chưa nói cho bọn hắn biết, chỉ có bọn họ đội trưởng biết. Cụ Tương Tâu nghị tiết lộ, bọn họ là đi một cái tràn đầy hắc ám thêm quang minh thứ nguyên không gian. Cái này thứ nguyên không gian vẹn vẹn chỉ là vừa mở nửa năm không tới, mà bọn họ người khai thác cũng cũng chưa hoàn toàn thăm dò ra, nhiều nhất nửa năm nhiều nhất thăm dò một phần ba cũng không phải nhiều khó khăn, mà là không dễ dàng. Không tới 2 phút toàn bộ đội ngũ toàn bộ lên phi cơ chuyển vận, Hồng Ân cũng là đi đến cuối cùng một chiếc phi cơ chuyển vận bên trên, đi theo phía sau đó là thuộc về hắn tiểu đội danh hiệu máy đào đất. Ngoại trừ Hồng Ân bắt giai dị năng giả, còn lại đội viên toàn bộ là thất giai đỉnh phong tồn tại, chỉ kém một cái cơ hội sẽ gặp tiến vào thế giới tông sư. Mà nhiệm vụ bọn họ chính là tiếp viện, tiếp viện bốn chi đội ngũ. Tuy nói thứ nguyên không gian cũng không có tìm tòi song, nhưng là chấn thủ tư nhưng là đã chú đóng, mà bọn họ sẽ không tham dự người khai thác nhiệm vụ. Tuy nói cùng thuộc về một cái quốc gia, nhưng không phải một cái hệ thống. Nếu quả thật có tiểu đội đến sống còn tình cảnh, tin tưởng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phi cơ chuyển vận ở đến cách thứ nguyên không gian môn hộ còn có trăm mét khoảng cách đó là hạ xuống. Mọi người rối rít đi xuống máy bay. Các binh lính ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Hà Thái cùng Nhan hỏa hỏa hai người lại xây máy bay. Bất quá thật may trong đội ngũ phụ trợ nhiều, một vị trong đó liền có một cái đặc biệt gen kỹ năng, có thể thanh trừ hết thể dị thường trạng thái. Tương Tâu Nghị hướng về phía cơ trưởng nói đôi câu, phi cơ chuyển vận đó là rời đi. Được rồi, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, tiếp tục tìm tỏi cái này thứ nguyên không gian, đã biết tin tức đến chấn thủ tư ta sẽ cho mỗi người các ngươi một phần, ngày mai chúng ta đem sẽ chính thức bắt đầu. Ta hy vọng các ngươi có thể dùng một buổi xế chiều tiến hành trao đổi, mau sớm quen thuộc, mấy ngày sắp tới, chúng ta sẽ là một cái chỉnh thể. Hướng về phía mấy người nói xong. Đó là chỉ huy mọi người đi về phía thứ nguyên không gian cửa bên cạnh lều vài đơn sơ, tiến hành tin tức kiểm tra, kiểm tra ghi danh. Dù sao này không phải một cái mở ra thứ nguyên không gian, tương đối tương đối nghiêm khắc. Trải qua nhiều lần chắc trở, rốt cuộc đến lần này mục đích nơi ách vận sơn. Viên Bắc, hay lại là hướng Nam Được, vung tay lên đã đến. chương 415, 415, xây ở đỉnh núi Nhà Gỗ. chương 415, xây ở đỉnh núi Nhà Gỗ. 415. Thừa dịp tương tâu nghị cha xét đăng ghi thời gian, viên bắc quan sát một chút chúng quanh, cùng mở ra thứ nguyên không gian hay lại là khác biệt rất lớn. Đầu tiên nơi này mỗi một người cũng ký kết hiệp nghị bảo mật, cũng không ai biết giờ phút này bọn họ ở nơi nào. Đây là quốc gia đối với nhân dân cấp cho an toàn bảo đảm, ở không bị tìm tòi hoàn toàn trong không gian thứ nguyên, hết thảy đều là không biết, thậm chí bao gồm không gian đặc tính, khí hậu cùng dị thú thực lực tính cách. Nếu như mạo muội mở ra, cực đại địa có thể sẽ tạo thành không ít thương vong. Thậm chí đối với một ít phần tử ngoài vòng luật pháp mà nói, chuyện này sẽ là phạm tội tốt nhất sân. Thứ yếu đó là tài nguyên, từng cái thứ nguyên không gian mở ra, đối với một cái quốc gia mà nói, không chỉ kèm theo phong hiểm, còn bổ sung thêm không ít tư nguyên khan hiếm, trong đó lớn nhất tài nguyên đó là gen hoạch. Mỗi một chủng gen hoạch mang theo mang gen kỹ năng, đối với quốc gia mà nói đều là một cái lá bài tẩy. Trước mắt toàn thế giới đối đã biết thứ nguyên không gian sở sinh ra gen hoạch đặc tính cùng với dị thú hết thảy tính cách cũng thuộc về công khai trạng thái. Đương nhiên, có công khai sẽ có không phải là công khai, mà những thứ kia không phải là công khai cơ bản đã có thể đi đến quốc gia chuẩn bị chiến tranh tư nguyên, thử hỏi đối với chuẩn bị chiến tranh tài nguyên, kia một cái quốc gia sẽ chê ít đây. Mà từng cái không bị tìm tỏi thứ nguyên không gian, cũng sẽ do người khai thác bộ đội đi trước đảo vững chắc, sau đó đó là thủ vệ quân cùng chấn thủ tư thành lập, đợi đến không gian ổn định, dị thú lấy được thăng bằng phát triển, còn lại đó là chấn thủ tư sống. Nói trắng ra là chính là, một cái phụ trách đánh thiên hạ, một cái phụ trách thủ thiên hạ. Nhìn nơi đây tràn đầy hoang vu, bởi vì không mở ra, chung quanh bách cây số cũng không có người ở. Cách đó không xa vẫn tồn tại như cũ đến sụp đổ nhà, cùng chiến đấu lưu lại hải cốt, rất rõ ràng trước đó là trải qua đại chiến. Bất quá, đối với đại hạ mà nói, cứu viện là sở chứng nhất, phương viên chăm rằng mọi người sớm bị rời đi tới khu vực an toàn, hơn nữa quốc gia sẽ trợ giúp bọn họ xây nhà, để cho bọn họ được an ổn sinh hoạt. Bốn cái sân bóng đá đại quảng trường nhỏ, lác đác không có mấy tàn phá lều vải, khắp nơi đều có binh lính bóng người. Cách đó không xa đó là có mấy vị thân xuyên quân trang nam tử yên lặng đứng ở trước mặt môn hộ, lúc này ánh mắt chính chăm chú nhìn này đột nhập đứng lên mười người, có phải hay không là thấp giọng nói lên mấy câu, bất quá mỗi một người cũng cực kỳ phòng bị, nếu như có bất cứ dị thường nào, mấy người kia đem sẽ ngay đầu tiên gia nhập chiến đấu. Dính đầy vết máu tàn phá lều vải, buồn vẻ nghiêm túc cảnh tượng không khỏi liền để cho người ta sinh sinh kính sợ chi tâm. Xê Xích không nhiều tuổi tác, chúng ta vẫn còn ở phòng ấm bên trong vui vẻ lớn lên, bọn họ cũng đã phủ thêm chiến bào hãn vệ quốc gia, Viên Bắc mấy người giờ phút này hiện được an tĩnh dị thường, ngay cả tâm tình kích động giờ phút này cũng bình tĩnh không ít. Đảo mắt nhìn một vòng, Viên Bắc trừ đi một tí binh lính cùng mấy cái lều vải còn lại ngược lại là cũng không có chỗ kỳ lạ gì. Rất nhanh Viên Bắc liền đem thu hồi ánh mắt lại. Tương Tâu Nghị rất nhanh liền từ lều vải đi ra cầm trong tay một ít tài liệu đi tới trước mặt mọi người vây vây tay. Nơi này chính là chúng ta lần này mục đích, ách vận sơn. Mấy người các ngươi, thấy một màn như vậy có phải hay không là cảm thấy rất thất vọng. Nơi này không có biệt thự, không có phồn hoa huyên áo, ở không mở ra trước, nơi này mãi mãi cũng là tạm thời nơi. Tiếp theo ta muốn nói cho các ngươi biết là, lấy trước mắt tìm tòi trình độ tới đánh giá, nơi đây tạm định là hoàng kim cấp thứ nguyên không gian, về phần có thể xuất hiện hay không cao hơn dị thú trước mắt bằng vào chúng ta tìm tòi tình huống mà nói, hết thể đều là không biết. Nói lời này thời điểm, Tương Tâu Nghị đưa mắt chú trọng đặt ở viên Bắc trên người mấy người, mặc dù đội ngũ phụ trợ rất nhiều, nhưng không có ai sẽ bảo đảm ở càng cấp dị thú trước mặt, bọn họ sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Về phần mấy người còn lại, nghe được Tương Tâu Nghị lời nói cũng không có cảm giác cái gì bất đồng, giống như bọn họ đã thành thói quen như thế, đối với nguy hiểm và sợ hãi bọn họ hoàn toàn không quan tâm, bất luận biết bao nguy hiểm, ta không quan tâm đối với cái này những người này Viên Bắc rất khâm phục cũng không phải bọn họ đảm thức mà là đối rất yêu thích liêng lặng vô tư kiểm tra các ngươi bọc lại sau khi đi vào ta sẽ đem một ít tài liệu giao cho các ngươi nhớ nhất định phải nghiêm túc nhìn có lẽ các ngươi sinh mệnh liền ở trên mặt này bị cứu rỗi nói xong tương tâu nhảy vây vây cầm trong tay tài liệu những tài liệu này như thế tràn đầy bảo mật tính chất mỗi một cái tin tức đều là dùng vô số điều binh lính sinh mệnh thật sự đổi lấy kỳ chân quý giá trị không cần nói cũng biết Đem coi như vì rơm giả cứu mạng cũng không quá đáng. Mắt nhìn thời giờ không sai biệt lắm, tương tâu nghị vung tay lên nói. Lên đường. Một đội mười người cất bước đi về phía môn hộ. Đứng lại, xin lấy ra phê văn. Tương tâu nghị không có nói gì, từ trong túi áo trên đem một cái hồng sắc quyển sổ đưa tới. Nam tử kết quả vốn nhỏ, nhìn lướt qua liền đem chi đưa trả. Bọn họ hay lại là học sinh đi, như vậy hiểu chuyện cũng không nhiều a nay người nhìn chứ mắt đứng ở đội ngũ phía sau viên bắc mấy người. Ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Sau này là thêm. Nói xong đó là theo thứ tự tiến vào bên trong. Cái gì gọi là sau này là thêm. Thân là sinh viên, quốc gia sau này trụ cộng tài, các ngươi không phải hẳn thật tốt thương yêu chúng ta những thứ này tổ quốc hoa cốt đoá sao. Đợi đến 10 người toàn bộ tiến vào, nam tử đó là thở dài nói, nghe nói gần đây trong này có một ít dị động, hy vọng những đứa trẻ này không việc gì. Hắn nhìn ra, viên bác mấy người tuổi tác đều còn nhỏ. Nhỏ như vậy chính là có thể đi đến loại thực lực này, có thể thấy đem thiên phú chắc chắn nhưng nếu như chết yểu ở trong đó, đối với quốc gia mà nói cũng là một cái không nhỏ tổn thất. Một trận mãnh liệt thất trọng cảm biến mất, con mắt từ từ tập trung, một màn trước mắt để cho Viên Bắc có một loại hít thở không thông cảm giác. Không trung đen kịt một màu, cũng may có thể từ nơi không xa thấy một ít ánh đèn, nếu không trong lòng tư chất lại cường đại người đang loại hoàn cảnh này cũng không cách nào kéo dài đợi tiếp. Bốn phía mênh mông, không có cây tối, không có cỏ cây trùm mượn ánh sáng mơ hồ có thể thấy không ít sơn mạch luân khuyết loại này không tìm tòi hoàn toàn thứ nguyên không gian cũng không có gì nhân khí trừ bọn họ ra mười người chung quanh rất khó nhìn đến người thân ảnh dựa theo tương tâu nghị lời nói những thứ này bị tìm tòi quá cơ bản không có nguy hiểm gì phần lớn dị thú đều bị xua đuổi ra ngoài nơi này không lâu sau đem hội kiến tạo một ít vật kiến trúc tỉ như nhà máy phát điện loại nếu không loại này ám vô thiên nhật hoàn cảnh không người nào nguyện ý đợi ở chỗ này chớ nói chi là sẽ có dị năng giả Bất kể nói thế nào, dị năng giả cũng là người, dù là có thông thiên khả năng, là nhân liền cần có ánh sáng. Nơi này chính là ách vận sân rồi, biết tại sao đem nơi này mệnh danh là ách vận sân sao. Mượn yếu ánh sáng, tương tô nghị quét mắt liếc mắt mọi người, đó là tiếp tục nói, bởi vì nơi này dị thú tất cả đều phải không tương vận, mang theo thân kèm theo thai ách. Nói thật, nơi này tương lai cũng không nhất định sẽ bị mở ra. Bởi vì, thời gian dài đợi ở chỗ này nhân, sẽ bị thai ách tan mọn. Coi như đi ra ngoài, hai ách cũng sẽ kèm theo cả đời, nơi này xây đứng thẳng chấn thủ tư cũng là thầy phiên thay nhau. Cho nên, chúng ta ở chỗ này tối đa chỉ có thể đợi 10 ngày, 10 ngày sau bất luận như thế nào, chúng ta đều phải trở về. Phía trước trên ngọn núi kia, có chúng ta tạm thời xây dựng đề nghị trụ sở, đến nơi đó sau đó, những tài liệu này ta muốn cầu các ngươi ở trong vòng 2 canh giờ tiêu hóa xong. Nói xong, tương tâu nghị đem tài liệu thu hồi. Đó là mang theo mọi người hướng cách đó không xa thấp nhất tòa sơn mạch kia đi tới. Không phải nói còn có quang minh sao? Quang đây, phải dựa vào những thứ này cổ lão dầu hòa đèn. Không biết tại sao, ngoại trừ mới vừa gia nhập cảm nhận được kia một tia hít thở không thông cảm, không tới chốc lát, viên bác đó là cảm giác như cá gặp nước, ngay cả thân thể gen giá trị đều đi theo bắt đầu nhảy lên, từ nơi sâu xa phảng phất có một tia không giống nhau cảm giác cùng tự thân giúp đỡ lẫn nhau. Viên bác tận lực thả chậm bước chân, Đi ở đội ngũ phía sau cùng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hắn không biết loại cảm giác này có phải hay không là người người đều có, hắn không biết cũng không dám hỏi, có còn dễ nói, không, có đâu rồi, giải thích thế nào. Mặc dù tầm mắt chế ngự, nhưng là bằng viên Bắc thị lực vẫn có thể thấy không ít thứ. Mặc dù ra khỏi núi thạch cũng không có gì còn lại vật, nhưng từ con mắt của viên Bắc bên trong, thấy được từng kia yêu ớt hắc tuyến vây quanh chính mình, bộ dáng kia phảng phất là tại triều bái. Tầm mắt đạt tới chỗ, môi đi mấy bước. Đó là có một tí hắc tuyến bay tới, đối với lần này, viên bắc rất là không hiểu. Đồng nhiên, phía trước truyền tới nhỏ nhẹ xì xào âm thanh, tương tâu nghị tỏ ý mọi người dừng bước lại, từ phía sau trong bọc xuất ra chuẩn bị song đèn tin hướng về phía truyền tới âm thanh phương hướng chiếu theo. Chương 416, 416, trong bóng tối đưa mắt nhìn cả mắt. Chương 416, trong bóng tối đưa mắt nhìn cả mắt. 416, phốc rồi phốc cá. Ánh đèn mới vừa vừa mới mở ra. Đó là thấy một cái đưa dài một em mở nằm khoảng đó màu đen hai cánh mở ra, cùng với vì nhanh chóng động tác bay đi. Mặc dù vật này phản ứng rất nhanh, nhưng là viên bắc hay lại là thấy được, cứ việc chỉ là mơ hồ liếp mắt, hắn vẫn thấy được. Con rơi. Như vậy đại biên bức. Thấy vật này, viên bắc không nhịn được kêu lên một tiếng, như vậy đại biên bức hắn vẫn là lần đầu tiên cách nhìn Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là con rơi loại vật này rất tốt nhận nhau, không xa cách cũng rất kỳ lạ. kia không phải đơn giản con rơi. Đó là nơi đây dị thú một trong kim ti huyết bực ngươi vừa mới thấy chỉ là ấu sinh thể, chân chính trưởng thành huyết bực mở ra hai cánh trường dài năm thước, quanh thân sẽ mọc ra kim sắc sợi tơ đừng danh, hơn nữa mang theo che giấu thiên phú, mượn đêm tối, thậm chí có thể đi đến ẩn thân hiệu quả, bất quá cũng có khuyết điểm bưng, chính là lực phòng ngựa cơ hộ không có. Giống như thân thể biến thành không khí, tay vung lên đó là tiêu tan. Hướng về phía mọi người nói xong, đó là phất phất tay, mọi người tiếp tục đi tới. Tiếp tục đi thôi ấu sinh không sẽ công kích nhân loại, chỉ có thành niên mới có thể. Bất quá ngươi chỉ phải nhớ kỹ, là con rơi cũng sẽ hút máu là được. Không lạ phải là ách vận sơn, con rơi cũng coi là vật bất tường rồi, bất quá nghe nói con rơi có thể coi dược liệu. Mọi người cùng nhau đi tới, gặp được không ít dị thú, tuyệt đại đa số đều là ấu sinh kỳ, hoàn toàn không có lực sát thương gì, mọi người cũng không thèm để ý, giết cũng không có ghen hoạch, ngoại trừ lãng phí sức lực chính là lãng phí khí lực. Chỉ chốc lát. Trên đỉnh núi từng ngọn nhà gỗ đơn sơ đó là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Không biết tại sao, thấy những thứ này tràn đầy ánh sáng nhà gỗ, mọi người từ trong cảm thấy mãnh liệt cảm giác an toàn, ngươi nói hắn cứng đi, hắn lại là cái nhà gỗ mà thôi, ngươi nói hắn yếu đi, nhưng hắn có ánh sáng. Ở nơi này tràn đầy không gian tối tăm bên trong, chỉ là biết bao xà xỉ đồ vật. Trước mặt chính là đi mau. Thấy nhà gỗ, mọi người bước chân cũng thêm nhanh hơn không ít, đừng nói 10 ngày Lúc này mới mới vừa vào tới không tới một giờ, đều cảm giác có chút không chịu nổi, chớ nói chi là phải ở chỗ này đợi mười ngày. Hơn nữa còn tối như vậy. Suy nghĩ một chút, viên bắc trong lúc vô tình đưa mắt về phía Trương Hình Nhi cùng nhan hỏa hỏa trên người hai người, lại nói, ở nơi này mưa gió đóng sơn đen mà đêm tối vãn, có hai cái như thế động lòng người nữ tử, nếu như không thể tranh đấu mấy bà địa chủ, thật là nhiều tiếc nuối Hừ! Cảm nhận được ánh mắt của viên bắc Trương Hình Nhi liếc mắt một cái. Lạnh rên một tiếng đó là không để ý tới nữa. Ai hù, tiểu nữ chú ý trường hợp, không phải nơi nào đều có thể rêu võ dương Oai, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, điện thoại không tin hào, không có theo dõi, không có internet, có tin hay không đưa ngươi trước như vậy lại như vậy. Bất quá nói thật, chỗ này thật rất thích hợp dẫn du, ở chỗ này vừa kích thích lại an toàn, chủ yếu nhất không có quang, nhưng hắn có thể quang. Cổ nhân không lấn được ta, đều nói nhìn núi làm ngựa chết, ta cảm giác này giống như là thấy hết chết. Vì nhà gỗ, mọi người suốt leo lên rồi hơn 10 phút mới là đi vào. Quả thật nhà gỗ cách mọi người chỉ có tam tứ công bên trong, nhưng là không ngăn được không có đường A, cuối cùng mọi người quả quyết chơi đùa nổi lên leo mỏng đá. Được rồi, tới tài liệu một người một phần, chúng ta nhà gỗ là cái kia, cô gái ở cách vách. Nhìn lên trước mặt một mảng lớn nhà gỗ, tương tâu nghỉ đem tư liệu trong tay đẩy cho mọi người đưa tới. Sau đó chỉ đến gần bên bờ một tòa diện tích ước chừng 50 bình khoảng đó tầng 2 nhà gỗ hướng về phía còn lại bảy vị phái nam đồng bảo nói, rồi sau đó hướng về phía trương Hình nhi hai cô bé chỉ chỉ tọa lạc tại bên cạnh nhà gỗ nhỏ. Hắc. Tại sao dường như đột nhiên trở lại thời trung học, tám người nhà Trọ A. Đi vào nhà gỗ, Triệu Thế anh cảm giác cảm giác quen thuộc đập vào mặt, lầu một một phòng ngủ một phòng khách, thang lầu trong phòng gian, bên trái là một gian bốn người phòng ngủ, hai tờ trên dưới cửa hàng. Bên phải là một cái phòng khách nhỏ, bên trong ngoại trừ một tấm đơn sơ bản cùng mấy cái ghế không có bất kỳ thứ gì khác. Về phần lầu 2, nơi này chính là viên bắc mấy người dừng chân rồi, một gian trên dưới cửa hàng phòng ngủ, một cái lưu đầu đại dương dài. Lúc này viên bắc nhưng là biết đến gần bên bờ chỗ tốt, đứng ở trên ban công, có thể thấy rõ ràng toàn bộ đỉnh núi, một khi có dị thú tập kích, có thể rất tốt quan sát được. Về phần tọa lạc tại cách vách nhà gỗ nhỏ, mấy người cũng không biết được ai để cho bọn họ là phái nam. Không có phương tiện đi vào đây. Được rồi, chúng ta đem lại ở chỗ này nghỉ ngơi 6 giờ, mỗi người các ngươi trong tay tài liệu muốn ở trong vòng 2 canh giờ nhớ. Còn lại thời gian chúng ta đem sẽ tiến hành ngắn mùi quen thuộc, tối thiểu muốn đi đến đối mỗi một người gen kỹ năng cùng thiên phú giải, vì 10 ngày chúng ta đem sẽ kể vai chiến đấu. Mọi người đem mang theo người vật đặt ở mỗi người trên giường, bởi vì thời gian có hạn, phần lớn đều là vừa ăn lương khô liền xem tài liệu, đối trong tay tài liệu viên bắc là càng xem càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây quả thực giống như là để đó không dùng trăm năm nhà cụ A, cái gì con rơi con nện cái gì cần có đều có, hơn nữa tất cả đều đều có thể sợ. Thái thản Chu Bạch Kim cấp dị thú, giỏi về ngụy trang núi đá, thành niên thể hình ước chừng 3 mét, cả người phủ đấy khôi giáp kim loại, thiên phú Bát Chu thay đổi, có thể biến thành bất kỳ vật phẩm gì, bất luận là vũ khí lạnh hay lại là vũ khí nóng, nhưng đều có thể tích hạn chế, không cao hơn chân nện bản thân lớn nhỏ. Tuần nữa còn có tự mình tu bổ chức năng. Vũ giả Ly Miêu Hoàng Kim cấp dị thú, dùng nhân loại thân phận của dị năng giả để phán đoán thuộc về môn chiến thích khách loại, thân thể sinh sản, trưởng thành cũng bất quá 40 năm 50 cm lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh lại bén nhạy. Thuộc về ôn hòa hình, ngươi không treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động công kích ngươi, lấy vô mồi huyết bức mà sống. Kim thi huyết bức hoàng kim cấp dị thú, thiên phú hút máu, che giấu, thích ở tại là Hắc ám nhất trong góc, môi thời môi khắc đều tại dùng sóng siêu âm dò xét xung quanh. Xâm lược tính cực mạnh. Đã biết trong tin tức, chỉ ghi chép ba loại, hơn nữa những thứ này dị thú cũng kèm theo nhìn ban đêm chức năng, đêm tối đối với bọn hắn mà nói liền giống nhân loại ở ban ngày như thế. Nói như vậy, mới thăm dò một phần ba đó là đã phát hiện ba loại dị thú, chính là không biết còn có thể hay không tồn ở còn lại dị thú. Bất quá, này ba loại dị thú li miêu ngược lại không cần như vậy phòng bị, nhưng là huyết bước sao tới một đôi là một đôi, duy một so với khá là khó đối phó chỉ sợ cũng thuộc con nền rồi đồ chơi này sao nhìn sao giống như một cỗ máy chiến tranh, sợ sợ không phải tốt như vậy trêu chọc. Nhìn đến tài liệu trong tay, Viên Bắc đã có phán đoán. Bất quá lời tuy nói như vậy, nhưng là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, không thể không phòng a. Một phần ba cũng đã tương đương với một cái tỉnh sẽ chiếm mặt đất, nếu như toàn bộ tham dò ra, khởi không phải tương đương với nửa đại hạ. Có phải hay không là có thể cân nhắc để cho Hướng Nam cho ta chỉnh chiếc xe hơi đi vào, kia kéo nhiều phòng. đã có một đoạn thời gian không thấy Vu Hướng Nam. Viên Bắc đông nhiên có chút tử nghiệm. Không biết bây giờ hắn đang làm gì. Viên Bắc lấy điện thoại di động ra, góc trên bên phải vị trí vẫn là cái dấu gạch chéo đỏ. Dùng rồi hơn một tiếng, viên Bắc rốt cuộc đem toàn bộ tài liệu nhớ cho kỹ, không trách từ đi vào đến nhà gỗ nơi này cũng không thấy người nào xuất hiện. Nguyên tới khai thác người cùng thủ vệ quân ở từng cái đỉnh núi cũng thành lập một ít dùng để che chở nhà gỗ. Ách vận sơn là một mảnh chạy dài không dứt dây núi, tựa như vô số điều cự long rắc rối phức tạp tọa lạc tại các nơi Nếu như không phải ra em núi quá nhiều, gia tăng tìm tòi độ khó, sợ rằng không ra hai tháng, đó là có thể toàn bộ tìm tòi xong, mà giờ khắc này đã qua hơn ba tháng rồi, cũng liền mới thăm dò không tới một phần ba. Quét mắt còn lại giường ngủ ba người khác, tất cả đều là chuyên chú nhìn trong tay tài liệu, viên Bắc cũng không thể tùy tiện quấy dày bọn họ, đó là đứng dậy gión dén đi tới sân thượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bóng đêm vô tận, ngoại trừ trước mắt kia một ít ánh sáng, còn lại đó là đen kịt một màu. Lam Viên Bắc đứng ở trên ban công, kia cảnh tượng kỳ dị lại một lần nữa xuất hiện. Vô số rất nhỏ hắc tuyến còn cuốn Viên Bắc, ở Viên Bắc không có phát hiện xa xa. Trên đá lớn mặt ngồi trồn hổm đến một cái cả người đen nhánh lông, cặp mắt dâng lên nhỏ nhẹ lam sắc quan mang, ánh mắt phong tỏa ở phía xa trên nhà gỗ Viên Bắc. Liêm Miêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình, nhưng nhìn về phía ánh mắt của Viên Bắc lại tràn đầy thân thiết thân sắc. Không biết tại sao, người này lại tràn đầy để cho ta cảm giác quen thuộc, nhìn nội tâm của hắn liền rất bình tĩnh. Giống như Vương. Viên Bắc đứng chừng 10 phút đồng hồ, Lý Miêu giống vậy nhìn chừng 10 phút đồng hồ. Thế nào luôn cảm giác có đôi con mắt đang nhìn ta. Từ tiến vào ách vận sơn bắt đầu, Viên Bắc luôn cảm giác một mực có đôi con mắt đang nhìn mình, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là cũng không có từ trong cảm nhận được gì. Chương 417, 417, Dạ Đàm. Chương 417, Dạ Đàm. 417. Rốt cuộc là người nào? Nghĩ một hồi, Viên Bắc thật sự không nghĩ tới Ngoại trừ ba vị viện trưởng cùng tương tâu nghị đội ngũ, còn không có mấy người biết đến ta sẽ xuất hiện ở nơi này. Xuyên thấu qua yếu ớt ánh đèn, chỉ thấy một đạo thân ảnh hiểu điệu nhẹ phiêu phiêu theo nhà gỗ bên bờ nhẹ một chút hai cái đó là lên sân thượng. Hừ, kia nói bóng hình xinh đẹp lén lén lút lút đi tới bên cạnh viên bắc, không đợi viên bắc nói chuyện liền đem ngón tay chống ở trước môi phát ra nhẹ hít hà. Trong nhà gỗ, tương tâu nghị vốn là tính cảnh giác cực cao, trong người ảnh nhảy lên một sát na đó là chợt mở hai mắt ra vốn là nằm thân thể cũng là nhanh chóng bắn lên, bất quá ở cảm ứng được là khí tức quen thuộc, đó là nằm xuống tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tương Tâu Nghị biết nàng là ai, ngay từ lúc Viên Bắc đứng ở sân thượng một khắc kia, hắn cũng đã cảm ứng được bên cạnh nhà gỗ một đạo thân ảnh cũng là đi ra. Người đang làm gì vậy? Trương Huynh Nhi đôi mắt đẹp khinh bạc, đoạn đường này nàng một mực cảm giác Viên Bắc có một ít dị thường, thân là nữ nhân trực giác, nàng sẽ không cảm giác sai. Viên Bắc có chút kinh ngạc, những tư liệu kia cũng không phải là ít. Hắn là như vậy bằng vào hệ thống học tập điểm mới ở thời gian ngắn như vậy nhìn xong. Lời này hẳn ta hỏi ngươi đi, nếu như ta không mất trí nhớ lời nói, hai ngươi nhà trọ không phải hẳn ở nơi nào sao. Thấy Trương Huynh Nhi thần sắc thoáng qua vẻ lúng túng, sau đó đó là bình tĩnh lại. Thật giống như tương đối có hay không quy định đi. Cũng vậy, thật giống như cũng không nhấn mạnh. Không có quy định liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Giờ khắc này, Trương Huynh Nhi cặp mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, tinh xảo gò má khẽ nâng lên. Muốn từ nước sơn đêm tối không trùng tìm tới sáng ngời ánh sao, đáng tiếc nàng thất bại, nơi này đen rất cực hạn. Ngươi liền không có gì muốn nói sao. Thì như ngươi dị thường. Ừ, lại nói nữ nhân như vậy bén ngại sao, cũng không phải còn có nhan hỏa hỏa đây. Ta không có gì dị thường A, chính là cảm giác có chút kiềm chế. Trương huynh Nhi Mỹ lên mắt, muốn tử viên bắc trong mắt nhìn ra cái gì. Ngươi nói láo, ta ngược lại lại cảm thấy đến ngươi thích hợp hơn nơi này, ta cũng không biết tại sao cũng cảm giác ngươi vốn là hẳn ở chỗ này, ta hẳn ở đáy xe, không nên ở trong xe, đi theo ta, hơi quan sát một chút xung quanh, viên bắc đó là hướng về phía trương hình nhi khoát tay một cái, thân hình nhẹ nhàng nhảy một cái, hướng về phía cách đó không xa đá lớn đi tới, trương hình nhi theo sát phía sau, tùy tiện ngồi, xoa xoa trên đá lớn cho bụi, vỗ một cái, tỏ ý trương hình nhi ngồi xuống nói, nói một chút đi, ta nghĩ ta hẳn đáng giá ngươi tín nhiệm, gian chặt viên bắc ngồi xuống. Trương Huynh Nhi nói xong đó là đột nhiên cảm giác mình bị một đôi con mắt nhìn chăm chú vào, lập tức khắp nơi tìm kiếm, vẫn đều không có kết quả. Cảm thấy sao? Thấy Trương Huynh Nhi thần sắc khẩn trương, viên Bắc lộ ra xem thường thần sắc. Tại sao? Ta cũng không biết, từ ta tiến vào nơi này, đó là cảm giác có đôi con mắt ở trong bóng tối nhìn ta chằm chằm, ta cũng đã thử, bất quá cũng vô kế khả thi. Bọn họ biết không? Đối mặt Trương Huynh Nhi nghi vấn, viên Bắc lắc đầu một cái không trả lời. Ngươi có nghĩ tới hay không là dị thú mà không phải nhân loại đây? Dù sao có thể đi vào nhân loại ở đây, cũng lệ thuộc với quốc gia ngành, chúng ta coi như là dị loại. Tạm thời không đề cập tới cái này, ngươi có cảm giác hay không đến xung quanh có cái gì không giống nhau? Đối với kia đôi con mắt, Viên Bắc ngược lại quan tâm hơn là tới từ xung quanh biến hóa, kia vô thời vô khắc tồn tại màu đen đường cong, theo thời gian đưa đẩy, đường cong số lượng nhưng là đang gia tăng đến. Xung quanh không có gì không giống nhau a, ngoại trừ đen kiểm chế nghe song viên bắc lời nói trương huynh nhi tử quan sát kỹ một cái cuối tuần đây cũng không có cảm giác cái gì không ổn thật ngoại trừ hắc ám cùng này chút ít yêu ánh đèn từ trương huynh nhi thần sắc có thể thấy được nàng thật không có phát hiện cái gì viên bắc càng là có chút nghi ngờ chỉ đành phải lại tiết lộ một ít ngươi có phát hiện hay không một kia yêu ớt màu đen đường còn vây quanh ngươi. xuyên thấu qua viên bắc cặp mắt trương huynh nhi phát hiện hắn là nghiêm túc lần nữa cẩn thận nhìn một chút quanh thân hướng về phía viên bắc lắc đầu một cái kia không sao Xem ra chỉ có chính mình sinh ra khác thường, nếu khác người không thể cấp cho trợ giúp, vậy thì chính mình từ từ phát hiện đi, hy vọng không phải là cái gì chuyện xấu. Cũng đúng, thân là thiên tuyển chi tử, bắp đuổi vô số, cái thế giới này đối với ta hẳn là tràn đầy có lòng tốt. Ừm, đúng chính là như vậy. Thế nào, tài liệu cũng nhìn xong. Nhìn đại khái, đơn giản chính là một ít ách vận sơn dị thú tin tức cùng cấu tạo, một ít dây nuôi thôi, không có gì đẹp đẽ. Ta ngược lại đối với mấy cái này dị thú tương đối cảm thấy hứng thú, ta thích Limiu. Nói Limiu, Trương huynh nhi sắc mặt lộ ra hiếm thấy vẻ ôn nhu. Đúng vậy, nào có cô gái không thích hiền lành tiểu động vật đâu rồi, mặc dù Limiu là dị thú, nhưng nhân gia không sẽ chủ động công kích. Có cơ hội, chuẩn bị cho ngươi một cái a. Không cần, nó thuộc về nơi này, nếu như tùy tiện mang đi ra ngoài, không dám hứa chắc hắn có thể hay không thấy hết chết. Mặc dù thích, nhưng là Trương huynh nhi vẫn là không muốn mang cho nó nguy hiểm. Nơi này thuộc về nó ra, ở chỗ này có thể được tốt hơn lớn lên. Hai người cạn nói chốc lát. Một đạo yếu ớt đôi mắt màu xanh lam hấp dẫn hai người chú ý, mặc dù chỉ là một cái thoáng qua, nhưng bén nhạy viên bắc hay lại là phát hiện. Người thấy được sao? Thấy biểu tình nghiêm túc viên bắc, Trương Hình Nhi gật đầu một cái. Theo tài liệu biểu hiện, đây là chỉ Li Miu, cụ thể có phải hay không là trưởng thành liền không cần nói cũng biết. Mặc dù không có thấy bóng người, nhưng là ách vận sơn chỉ có Li Miu cặp mắt phơi bày làm sắc. Ở nơi này đèn nhánh trong không gian, cực kỳ dễ dàng phân biệt. Đi thôi, khả năng chỉ là một đấu sinh Limeo, thời gian không sai biệt lắm. Hai người hướng về phía Limeo vừa mới xuất hiện địa phương, liếc mắt nhìn chằm chằm, đó là nhảy xuống đá lớn, trở lại nhà gỗ. tước sẽ trở về rồi hả? Đẩy ra nhà gỗ tiểu môn, chỉ thấy được phòng khách đèn đuốc sáng trang, tương tâu nghị nghiêm nghị nguy ngồi. Không có không có, chính là trao đổi một chút tài liệu tâm đắc, thuận tiện quan sát một chút chung quanh Thế nào có loại yêu sớm bị lão sư bắt được cảm giác đây? Tương Tâu Nghị nghiêm túc biểu tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là cản dỡ cười to. Tiểu tử, có thể nha, ẩn nút đủ thâm à, hai người hận không được dính vào nhau còn nói không phải ở ước hẹn. Còn quan sát chung quanh, ta xem là quan sát có người hay không nhìn lén chứ. Nhìn Tương Tâu Nghị lộ ra một bộ người từng trải thần sắc, viên bác không khỏi lắc đầu một cái. Vốn tưởng rằng ngươi là một cái người thông minh. Không nghĩ tới cũng sẽ bị thế tục con gái tình thật sự dính. Ai? Liếc nhìn tương tâu nghị, viên bác lắc đầu thở dài. Lần này đến phiên tương tâu nghị trận tròn mắt. Tiểu tử, mấy cái ý tứ. Tại sao ta cảm giác ánh mắt của ngươi không đúng? Ngươi đừng đi, ta yêu cầu một cái giải thích. Viên bác cũng không có bởi vì hắn là đội trưởng mà nghị chân, ngược lại bởi vì hắn hỏi xảy ra vấn đề mà càng lòng ngội lạnh. Nhìn biến mất viên bác, tương tâu nghị đứng tại chỗ lăng loạng. Xảy ra chuyện gì tiểu lão đệ nhi? Thế nào có một loại tiểu xỉu đúng là chính ta cảm giác đây. Đi lên lầu, thấy còn lại ba người còn đang nhìn tài liệu, Viên Bắc cũng không có quấy giày bọn họ, mà là trở lại chính mình giường ngủ, bắt đầu nhắm mắt suy tư. Thạch truy rồi. Chỉ có mình có thể thấy Hắc tuyến, hơn nữa những thứ này Hắc tuyến phảng phất là ngắn ngủi ngưng tụ mà thành, cụ thể là vật gì thật sự ngưng tụ, Viên Bắc cũng không biết được. Hơn nữa những thứ này Hắc tuyến sợ ánh sáng, khi đi vào nhà gỗ Viên bác phân minh thanh sở địa cảm giác những thứ này hát tuyến giống như là có chút không thôi ở bên ngoài nhà gỗ dừng lại, không có những thứ này hát tuyến, viên bác lại cảm thấy một tia khó chịu, đôi cái không gian này khó chịu. Suy tư không có kết quả, viên bác đó là quên đi, cẩn thận sửa lại một chút trong đầu ách vận sơn tài liệu, những thứ này mới thật sự là hữu dụng. Theo thời gian từ từ trôi qua, quy định 2 giờ đã sớm đi qua, ở thời gian sắp đi đến 3 giờ thời điểm, tương tô nghị tập hợp thanh âm đó là văng lên. Chương 418, 418, lưu giọng nhi là được. Chương 418, lưu giọng nhi là được. 418, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, người sở hữu, toàn bộ đến phòng khách tập họp. Viên bắc, viên bắc, đi cách vách đem hai cô nương kia cùng kêu đến. Nghe được tương tâu nghị kêu, còn chưa nhìn xong nhân cũng là đem tài liệu để xuống, cất bước đi về phía phòng khách. Không phải là cho chuyện cái thiên sao, kêu cá nhân cũng cho ta đi, này phá nhà vừa không có cách đâm. Ngươi kêu một cuống họng không là được á. Hai vị mỹ nữ tới tập họp, hai tay bảo hộ ở mép, hướng về phía bên cạnh nhà gỗ nhỏ. Viên Bắc kêu một cuống họng, đó là trực tiếp xuống lầu ngồi vào phòng khách. Đùa, có thể không dùng chân sự tình, tuyệt đối sẽ không dùng chân. Ngắn ngủ chốc lát, hai nữ nghe tiếng cũng là đi tới. Mặc dù phòng khách không phải rất lớn, nhưng là mười người ngồi ở chỗ này cũng không có cảm giác được chật chội. Viên Bắc năm người ngồi ở phía bên phải, tương tâu nghị năm người ngồi ở đối diện bọn họ. Nếu là quen thuộc. Như vậy mặt đối mặt ngược lại quen thuộc nhanh nhất. Ách vận sơn tài liệu nghĩ đến các ngươi nhìn cũng không xê xích gì nhiều, nơi này tình huống các ngươi cũng đều thấy được. Không có quang là nhân loại chúng ta tìm tòi duy nhất trở ngại. Bất quá, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, quốc gia chuẩn bị đem Giang Nam địa khu đom đom thú đầu phóng một ít đi vào, nghĩ đến cũng có thể cải thiện không ít. Tuy tiện nói đôi câu, tương tâu nghị đó là bắt đầu hôm nay chính đề. Bây giờ chúng ta chủ yếu làm là đem đội ngũ hoàn toàn dung nhập vào một khối. Độ ăn ý chúng ta có thể thông qua chiến đấu tới từ từ thôi luyện, trước mắt chúng ta trọng yếu nhất là hiểu rõ mỗi một người hệ thống, đã đạt đến bổ sung. Yếu hơn nữa đội ngũ, cũng so với một người cường đại hơn nhiều. Nói tới chỗ này, tương tâu nghĩ đó là liếc nhìn viên bắc mấy người, không biết là làm bộ không nghe thấy hay lại là đã rất biết, tất cả đều mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Được, mỗi người nói lên chính mình tin tức cơ bản, tiếp theo mấy giờ, chúng ta đem tiến hành ngắn ngủi quen thuộc, sau đó liền có thể lên đường. Không đợi mọi người nói chuyện, tương tâu nghị đó là cướp mở miệng trước nói, tương tâu nghị, các ngươi gọi ta tương đội liền có thể. Bát giai chữa trị hệ phụ trợ, phàm lạc có giọng nhi tuyệt đối cho ngươi tứ chi kiện toàn. Chữa trị hệ phụ trợ cũng lớn như vậy giọng sao? Có tin hay không không đến nhịp tim của ngươi chợt dừng lại ba. Ngồi ở tương tâu nghị phía bên phải nam tử gầy yếu cũng là đứng lên, hướng về phía viên bắc mấy người mỉm cười nói, Hàn minh hiên, thất giai chữa trị hệ phụ trợ, phàm lạc có giọng nhi tuyệt đối cho ngươi tứ chi kiện toàn ba. Mới vừa ngồi xuống, một vị khác giống vậy nam tử gầy yếu giống vậy nói, an nghi buồm, thất giai chưa chỉ hệ phụ trợ, phàm là có giọng nhi tuyệt đối cho ngươi tứ chi kệ toàn. Thật sự muốn chết đều khó khăn. Một đội ngũ như vậy chưa chỉ hệ phụ trợ, náo dạng kia. Khác đội ngũ phàm là có một phụ trợ kia cũng với cha ruột như thế cùng, thế nào đến các ngươi nơi này thì trở nên vị nhi đâu rồi, ba cái phụ trợ cùng phát ra. Sau đó xem như tới người bình thường. Vũ Diệu nghe thấy, thất giai xạ thủ, nó lưu. Một chuỗi tăm cái loại này. Thật đúng là đừng nói, người này sao nhìn sao không giống xạ thủ, này cao lớn và vỡ, nói cuồng chiến đều có người tin. Đủ thiệu nghe thấy, thất giai xạ thủ, hỏa pháo lưu, nổ công sự cái loại này. Đủ thiệu nghe nói xong, ánh mắt của đó là lửa nóng nhìn về phía triệu thế anh, mặc dù đối phương thực lực thấp, nhưng là cái loại này dành riêng cho nhiệt vũ khí tức ở trước mặt hắn nhưng là không che giấu được, không biết tại sao, nhìn triệu thế anh thậm chí có thông minh gặp nhau cảm giác. Cảm nhận được đủ thiệu nghe thấy kia nóng bỏng khí tức, triệu thế anh cũng là đứng lên, triệu thế anh, tứ giai sạ thủ, thương pháo lưu, hy vọng tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Nói xong đó là hướng về phía đủ thiệu nghe thấy chắp tay. Đâu có đâu có, triệu mặc dù lao đệ tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực nhưng là không thấp à, đợi một hồi hay cùng ở ca ca bên người, ca dạy người bán. Vốn là thật không khí khẩn trương, trải qua đủ thiệu nghe thấy vừa nói như thế, nhất thời buông lòng rất nhiều, tùy tiện tính cách quả nhiên có thể bị nhiễm người bên cạnh ngay cả có chút xấu hổ ăn nghĩ buồm đều là nợ nụ cười. Theo hai người một trận tiếng cười nói, bầu không khí càng ngày càng hài hòa, có chút tính cách tương đối nội liễm nhân cũng đều từ từ trở nên sống động. Hai người đợi một hồi nghiên cứu lại, ta tên là Hà Thái, tứ giai là chẳng đứng, tiểu đệ không có bản khác chuyện, đó là có thể kháng, hy vọng có thể thay các vị đại ca ngăn cản một ít tổn thương. Hà Thái người này liền rất tốt, không làm bộ, có cái gì nói cái gì, Đối diện năm người nhìn về phía ánh mắt của Hà Thái cũng là hiền hòa không ít. Cho tới nay, những người này cũng vâng chịu chiến sĩ là phế vật tâm tính, thậm chí còn toàn bộ đội ngũ ngoại trừ hai cái xạ thủ đó là không có khác thâu suất. Vừa mới bắt đầu thấy Hà Thái một thân mập mỡ, lại là một thuận chiến, cảm giác không có gì tác dụng, đẳng cấp còn thấp, xông lên cũng liền có thể để cho dị thú lái một chút dạ dày. Bất quá tiểu tử này thật biết giải quyết, nói như một người lời nói. Trương Hinh Nhi, thứ giai mẫn chiến thích khách. Giọng trước sau như một lệnh lùng, đơn giản trình tề, lời nói xong mới vừa cùng hài bầu không khí nhất thời lạnh không ít, bất quá trương huynh nhi xinh đẹp hay là để cho mắt người trước một trận tươi đẹp, thấy rằng là một cô gái, những thứ này đại lao gia môn cũng đều làm bộ không nghe thấy. Nếu như nếu như Hà Thái nói như vậy, phòng trừng vào lúc này cũng liền chỉ còn một hơi thở nhi chờ trị liệu. Các ca ca được, ta tên là Nhan Hỏa Hỏa, là một cái tứ dai hỏa hệ pháp sư, thân thể tố chất tương đối kém. Hy vọng các ca ca mới có thể bảo vệ được tốt ta, tiểu muội ở chỗ này tạ tạ các ca ca rồi. Không thể không nói, nhan hỏa hỏa cái kia hòn ẻn là thực sự hòn ẻn, mở miệng một tiếng ca ca, ngay cả tương tâu nghị liền bị kêu một trận đỏ mặt, bất quá những thứ này đại lao thô nơi nào trải qua loại chuyện này, vài ba lời liền để cho người này quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Nay tiểu muội muội thật đáng yêu, ai mẹ nó dám động nàng, trước hết từ trên người lao tử dâm lên. Không sai, chính là như vậy, ta chỉ thích như vậy loại hình. Nhà bên nữ hải, dễ thương, lo lì, vừa mở miệng ta chỉ muốn vì nàng ngăn cản đao. Nhìn mấy người thân sắc, viên Bắc trong lòng biết, chúng độc rồi. Đám người này sợ là để cho người ta bán còn ngại bán thiếu, không đủ nàng hoa. Viên Bắc thứ dai phụ trợ, một thân khống. Nói xong vẫn không quên rồi nhìn một chút bọn họ sát mặt, có phát hiện không cái gì thay đổi đó là thở ra một hơi dài. Thực ra đám người này căn bản liền không nghe được hắn nói cái gì cũng còn dừng lại ở Nhan Hỏa Hỏa nơi nào chưa có lấy lại tinh thần nhi tới đây. Hòa muội, ngươi yên tâm, có ta ở đây không người có thể tổn thương đến ngươi. Vũ Diệu nghe thấy đột nhiên chuyển thân đứng lên, vô chính mình lồng ngực lời thề son sắt hướng về phía Nhan Hỏa Hỏa nói. Ừ. Không nói viên bắc, ngay cả Tương Tâu Nghị cũng bối rối, tình huống gì? Chậm lộ chậm nửa nhịp. Kiếp, kia tạ tạ ca ca. Đột ngột trầm thanh, ngay cả Nhan Hỏa Hỏa cũng là sướng sốt một chút, xạ thủ phản ứng chậm vậy còn đến đâu ba? Nghe được nhan hỏa hỏa ôn nhu câu trả lời, Vu Diệu nghe thấy vẻ mặt thỏa mãn ngồi xuống, toàn bộ hành trình lại hoàn toàn bỏ quên người sở hữu, nhất là Viên Bắc. Suy nghĩ một chút, Viên Bắc lại vừa là đứng lên, khả năng nói sớm, những người này còn chưa kịp phản ứng, Viên Bắc, tứ giai phụ trợ, một thân khống. Nói xong cũng không hề ngồi xuống, mà là nhìn một chút đối diện năm người biểu tình, lúc này hẳn nghe được đi. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Đúng vậy đúng vậy, tứ giai phụ trợ một thân khống còn phải cường điệu một lần nữa sao? Ngươi yên tâm, ca ca cũng biết chiếu cố ngươi, bảo đảm ngươi sẽ không cụt tay cụt chân nhi. Lúc này đến phiên viên bắc không bình tĩnh, nhìn đối diện mấy người kia nhận thức chân thần sắc, viên bắc biết rõ mình thua. Ai? Thở dài một tiếng, viên bắc lắc đầu một cái đó là ngồi xuống. Tiểu sửu đúng là chính ta. Được rồi, nếu tất cả mọi người nói xong, vậy thì luyện một chút. Đối với tương tâu nghị mà nói, hắn muốn nhìn nhất nhìn viên bắc rốt cuộc là thực lực gì? Có thể với nhiều như vậy đại lao xưng huynh gọi đệ. Nói thật, giờ phút này Viên Bắc là cực kỳ không tình nguyện, chưa từng lúc nào mình tới nơi đó không phải tài hoa xuất chúng, vĩnh viễn là tiêu điểm tồn tại, làm sao cảm giác được rồi nơi này, chính mình còn không bằng một nữ nhân. Nghĩ tới đây, nhìn về phía ánh mắt của Nhan Hỏa Hỏa tràn đầy u hoán, giống như bị hủy khuất tiểu quả phụ. Nước sơn đêm tối không hạ. Triệu lao đệ, ngươi này pháo binh không được a, đánh một chút hoàng kim cấp dị thú sợ rằng còn có chút cố hết sức a. Tới ca ca dạy ngươi, như thế nào đem hỏa pháo huy lực cự đại hóa? Cách đó không xa, triệu thế anh cùng đủ thiệu nghe thấy hai người đã sớm huấn luyện đã lâu, xa xa đá lớn cũng là thất linh bắt lạc tán lạc tại bốn phía, dĩ nhiên những thứ này đều là đủ thiệu nghe thấy kỳ tác. Nhìn phía xa hai người, viên bác trong lòng là một trận chua, ngươi xem một chút nhân gia tay nắm tay trường học. Còn có nơi đó, ngươi nói một mình ngươi phụ trợ, lại chạy đi dạy một cái pháp sư, đừng cho là ta không biết ngươi bụng dạ khó lường Viên Bắc ngươi đang ở đây đi cái gì thần nhi? Vội vàng tới tiếp tục. Lại tới. Sốc lên gậy bóng chảy. Viên Bắc lần nữa xông tới. Chương 419, 419 không biết đen nhánh. Chương 419 không biết đen nhánh. 419. Đối mặt xông lên Viên Bắc. Vu Diệu nghe thấy cùng tương tâu nghị hai người vẫn đứng tại chỗ. Hai người phối hợp đã sớm lôi hỏa thuần thanh, Một cái kéo dài khôi phủ, một cái chạm thùng phát ra. Vô số đạo băng cùng hỏa nỗ tiễn lần nữa phô thiên cái địa bàn tới, thấy một màn như vậy viên bắc trở nên đau đầu. Ngươi nói một chút hai người giàu gì cũng coi như cái cao nhân, làm sao lại như vậy âm hiểm đâu rồi? Sớm biết ta sẽ không cầm gậy bóng chảy rồi. Mặc dù như vậy, đối mặt vô số bắn xong nỗ tiễn, viên bắc hay là đem gậy bóng chảy đưa ngang trước người, cổ tay linh hoạt lộn, từng nhánh nỗ tiễn bị đánh bay ra ngoài. Đây đã là lần thứ ba công kích viên bắc rồi, vốn tưởng rằng lần này xuất ra ngũ giai lực lượng có thể làm cho hắn đầy bụi đất. Kết quả lại thất vọng, thấy thế nào tiểu tử này cũng là một bộ thành thạo cảm giác. Gia tăng cường độ, chưa cho hắn rộng nhi là được. Vốn là muốn bức bách viên bắc suốt toàn lực, kết quả đổi lấy chỉ là thất vọng. Thấy đội trưởng lời đã nói đến cái này phân thượng rồi, vu Diệu nghe thấy cũng liền không lưu tay nữa, thất giai thực lực hoàn toàn bùng nổ, từng nhánh hiện lên hồng làm hai màu cự đại nổ mũi tên từ không trung bắn xong đi xuống, cảm thụ cực mạnh lực các bách, viên bắc mặt cũng xanh biết. Hai người có bệnh A. Đánh một mình ta tứ giai phụ trợ hai người liên thủ còn suất toàn lực. Đừng đem ta ép. Chính là muốn buộc ngươi, tới A, đánh ta A, dùng toàn lực đánh ta. Vì thấy viên bắc chân thực chiến lực, tương tâu nghị cũng là không đếm xỉa đến, cả người vẻ mặt tiện tướng, cho dù ai nhìn cũng để cho cho hắn một gậy. Thím có thể nhịn, thúc không thể nhịn. Mỗi người đều có chính mình lá bài tẩy, này mẹ nó đều là cái gì đồng đội, buộc chính mình dùng lá bài tẩy. Ta cũng hoài nghi các ngươi có phải hay không là địch quốc phái tới gian tế giác đấu tràng phát động không gian chuyển động viên bắc bóng người trong nháy mắt tại chỗ biến mất vô số nô tĩn oanh trên đất bàn cái tịch mịch ồ giác đấu tràng một cái phụ trợ lại hấp thu giác đấu tràng là hắn điên rồi hay lại là cái thế giới này vứt bỏ ta không chỉ là vu diệu nghe thấy dừng tay ngay cả hàn minh hiên cũng là lăng ngay tại chỗ mặc cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng một cái phụ trợ không chỉ có chơi đùa một tay tốt côn pháp Lực lượng cũng là cực kỳ kinh người hơn nữa hắn lại còn hấp thu cùng chiến sĩ tha thiết ước mơ giác đấu tràng Giác đấu tràng bên trong. Tới A, a Nhìn lên trước mặt kình thiên đại thụ, tương tâu nghị kinh ngạc, này mẹ nó là giác đấu tràng Chạm chán đấu đại thụ, ở một bên hoàn tí thực nhân hoa, trải rộng toàn bộ giác đấu tràng cây có gai còn có cái nào ly kỳ cổ khoai nấm, cách đó không xa còn có một cái to lớn bí đỏ. Ta mẹ nó vào thổ phỉ chứa. ngươi không thắng được ta đối mặt tương tâu nghị khẳng định trả lời viên bắc nhất thời không làm lao tử không đánh lại ngươi có tin hay không cũng không cần ta động thủ chỉ là này nhiều chút tiểu đệ là có thể đem ngươi nuốt ngươi cho rằng là ngươi là cuồng chiến a hay lại là xạ thủ a một cái phụ trợ mà thôi nhìn viên bắc kia không tin ánh mắt tương tâu nghị mở miệng lần nữa ngươi thật đánh không lại ta ta có thể vô hạn khôi phục ngươi luôn có tiêu hao hết một khắc kia viên bắc nghe xong trực tiếp từ đại thụ bên trên nhảy xuống cắm dễ phát động Bây giờ thế nào, ta cũng có thể vô hạn khôi phục Cự thụ tinh thiên phú. Cám dễ. Tiểu tử này là cái quái thai đi, thế nào tất cả đều là hấp thu một ít hiếm hoi gen hoạch. Nha. Đúng rồi. Tiểu tử này sau lưng có đại lão. Ngày thứ nhì. Mặc dù nơi đây là bóng đêm vô tận, nhưng thời gian quan niệm mọi người vẫn có. Tất lại còn có điện thoại di động không phải. Không tin hảo cũng có thể nhìn cái thời gian. Vốn là nói tốt chỉ là hơi quen thuộc mấy giờ là tốt, kết quả mấy người đánh quyền. Sơ ý một chút liền một đêm đi qua, cứ việc mệt nhọc một đêm, nhưng là mỗi người đều là tinh thần phấn chấn, cũng không có vẻ hề bại. Suy nghĩ một chút ngày hôm qua chiến đấu, tương tâu nghĩ liền một trận sẵn khoái, mặc dù một mình đấu bại bởi viên bắc, nhưng là phía sau một dạng chiến nhưng là treo đánh bọn họ. Trải qua N trận chiến đấu, viên bắc cũng là đối với những người này có đi một tí đi sâu vào giải. Trong lúc, mỗi người cũng phối hợp lẫn nhau quá, với bất đồng đồng đội tiến hành một đêm 5v5, có thể chưa quen thuộc mới là lạ. Không thể không nói, tương tâu nghị đoàn đội phương thức tác chiến thật là phi thường chán ghét, tam bảo hai đấu pháp, nhất là An Nghĩ Bùm cái này âm hiểm phụ trợ lại hấp thu một cái kháng cự quang hoàn gen kỹ năng, viên chiến không đánh lại, cận chiến lại không tới gần được, tiêu hao lại không tiêu hao nổi, ai gặp phải bọn họ đó mới là thật chán ghét đến nhà. Mặc dù bọn họ đội ngũ phối hợp rất hoàn mỹ, nhưng là gặp phải viên bắc cái này xuất kỳ bất ý ra hỏa, An Nghĩ Bùm kháng cự quang hoàn cũng chỉ sử dụng thành công một lần cho tới đối mặt viên Bắc Cán nghĩ buồn lại sinh ra bó tay bó chân cầm giác. Thi triển kháng cự quang hoàn hắn dùng ngủ, tiên lặng thậm chí trực tiếp cho hắn kéo gần lại giác đấu tràng, căn bản liền không được tác dụng gì. Trải qua một đêm quen thuộc, tương tâu nghĩ mấy người đối những thực lực này thấp bọn họ rất nhiều học sinh cũng coi trọng không ít, nếu như thực lực của bọn hắn ở nhất cao một chút, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ rồi. Theo thời gian đưa đẩy, đường phía trước càng gú ấm rồi, trải qua dài đến mấy giờ 43? Tương tâu nghị viên Bắc đám người càng ngày càng đến gần đã tìm tòi bên bờ mượn chung quanh ánh đèn mờ tối mơ hồ có thể thấy đỉnh núi thượng nhân ảnh lần lượt thay nhau từng cái nhịp bước đều là gấp như vậy thuốc mọi người tốc độ chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng lúc càng nhanh đứng lại phía trước cấm chỉ vào bên trong nhìn mục tiêu gần trong gan tức đột nhiên lưỡng đạo đen nhánh bóng người từ hai bên đánh bọc tới tốc độ có thể nói kinh khủng viên Bắc mấy người căn bản bắt không tới đó là đã đứng ở nơi này những người này hai bên. Trong tay hiện lên Hàn Quang chủ thủ đã sớm làm xong chuẩn bị tấn công. Tương Tâu Nghị mặt không đổi sắc, cả người tiến lên trước một bước, tràn đầy sinh mệnh khí tức chạy dài không dứt, phảng phất ở tuyên thể ta là phụ trợ, không nên động thủ. Người khai thác, Tây Bắc quân khu, Hồng Ân đoàn trưởng thủ hạ thứ 5 tiểu đội, đội trưởng Tương Tâu Nghị. Đây là thủ lệnh. Thấy hai người không có động tác, Tương Tâu Nghị thở ra một hơi dài, liền vội vàng từ trong túi sách xuất ra người khai thác thủ lệnh. Viên Bắc rõ ràng cảm giác Tương Tâu Nghị cầm bao trong nháy mắt hai người kia đó là đã xúc thế đứng lên, một khi phát hiện không đúng đó là sẽ đem mấy người chém chết nơi này. Bên trái toàn thân áo đen không thấy rõ vẻ mặt nam tử hướng về phía một người khác nháy mắt, người kia đó là cực kỳ phòng bị đi lên trước, kết quả Tương Tâu Nghị trong tay thủ lệnh nhìn một cái. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, liền đem thủ lệnh trả lại với Tương Tâu Nghị trong tay, bóng người trong nháy mắt biến mất. Nhìn như cực kỳ đơn giản thẩm tra, Tương Tâu Nghị cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu như Hồng Ân ở chỗ này, cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, sớm ở trước khi lên đường đó là sẽ sắp xếp xong, đây cũng là tại sao Tương Tâu Nghị chỉ có thể làm cái tiểu đội trưởng, mà hắn nhưng là đoàn trưởng. Không sao, đi. Cứ việc biểu hiện cực kỳ tỉnh táo, nhưng nội tâm hay lại là vì chính mình leo vệt mồ hôi, theo lý mà nói, loại này sai lầm nhỏ là xưa nay chưa từng xảy ra quá, mỗi lần đều là Hồng Ân tự mình dẫn đội. Đột nhiên chính mình dẫn đội tương tâu nghị vẫn có rất nhiều chi tiết không có cân nhắc đến. Không chỉ là tương tâu nghị, ngay cả đủ thiệu nghe thấy cùng vu diệu nghe thấy cũng là lau vệt mồ hôi. Đây nếu là bị người một nhà vây công, hai người bọn họ có thể thật là có chút khó làm, dù sao có thể đem ra được cũng chỉ có hai người bọn họ rồi. Hy vọng nào mấy cái này học sinh sao. Ai biết có thể hay không tại chỗ quỳ xuống. Trải qua nhạc đệm nho nhỏ, tương tâu nghị đó là nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Có chút lỏng trễ tâm tư cũng là nhanh chóng khẩn trương lên, môi đi một bước đó là tập trung tinh thần quan sát xung quanh. Một cái phụ trợ chính là coi thành trinh sát binh. Lại nói việc này muốn đặt lúc trước, vậy cũng là một doanh trưởng trợ lý. Cùng nhau đi tới, trong lúc bị tra xét rồi không dưới năm lần, dứt khoát tương tâu nghị trực tiếp đem thủ lệnh cầm trong tay, biết người liền mở ra. Trải qua một màn này, viên bắc nhưng là biết không bị tìm tòi hoàn toàn thứ nguyên không gian là có bao nhiêu nghiêm khắc. Dĩ nhiên đây cũng là lấy phòng ngừa người nhất toàn bộ bộ đội toàn bộ đi phía trước rút ra phía sau cũng liền tương ứng không hư rất nhiều nếu như nhìn đại môn không canh kỹ bọn họ coi như nguy cũng trải qua tầng tầng thẩm tra mấy người rốt cuộc đi lên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn tới bóng đêm vô tận trong bầu trời đêm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại chói thai tiếng hí mà kèm theo thanh âm tới nhưng là một đôi đèn như đèn lồng thật lớn cả mắt đến lăng sơn đỉnh cũng không có cái gọi là nhà gỗ chỉ có mấy đỉnh cũ nát lều vải thỉnh thoảng sẽ có vài tên vội vã binh lính chui vào lều vải Chốc lát đó là rời đi. Trừ bên ngoài đều đó là không có bất kỳ thuộc về nhân loại vật kiến trúc. Càng đi về phía trước, đó là thâm nguyên, đó là không bị tìm tòi không gian, không có một tia sáng. Nếu như không phải kết bè kết đội tiến tới, đêm sẽ có vô số dị thú trong nháy mắt xông lên đưa người xé nát. Nếu như nói ách vận sơn đáng sợ nhất là cái gì, kia không phải cái gọi là thai ách, mà là loài người không thích hướng được không biết hát cám. Chương 420, 420, tìm tòi bắt đầu. Chương 420, tìm tòi bắt đầu. 420. Đen nhánh không đáng sợ, đáng sợ là vĩnh viễn không thấy được quang hắc ám. Ngươi sở hữu, nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, 10 phút sau chúng ta đem dựa theo thủ lệnh chỉ dẫn phương hướng, bắt đầu tìm tòi. Đi tới đỉnh núi trống trải vùng, tương tâu nghị liền để cho mọi người dừng lại. Mười người làm thành một vòng, tương tâu nghị cùng Hàn Minh Hiên đều tự trong túi sách xuất ra mấy chi tràn đầy điện đèn tin phân phát cho mọi người. Nhìn trong tay quân dụng đèn tin. Viên Bắc cũng là một hồi lâu mài mỏ, đồ chơi này tràn đầy điện lại có thể bay liên tục nửa tháng lâu, hơn nữa ánh sáng có thể điều chỉnh mạnh yếu, thậm chí nguy nan lúc có thể coi làm điện kích thương tới sử dụng. Meister nice. thấy mọi người cũng cầm chắc đèn tin, Tương Tâu Nghị liền đem thủ lệnh thả ở trung ương, mượn đèn tin sáng ngời ánh đèn chỉ phía trên một đi văn tự nói, nơi này, phía trên cho chúng ta phân phát nhiệm vụ, Ách Vận Sơn vì tìm tòi khu vực tây bộ. Tiếp theo 10 ngày, chúng ta đem sẽ hướng tây bộ một mực dọc theo đi xuống. Nhớ chúng ta tìm tòi phương hướng chỉ có tây bộ, địa phương còn lại không nên đi giao thiệp với. Tại sao hả? Nhìn kia một đi văn tự cùng với Tương Tâu Nghị nói chuyện, nhan hỏa hỏa hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thấy Viên Bắc mấy người giống vậy lộ ra nghi ngờ biểu tình, Tương Tâu Nghị đó là kiên nhẫn giải thích, phía trên giao phó cái gì các ngươi thì làm cái đó, nếu như vậy khai báo nhất định là có hắn nói lý. Được. Ngài này giải thích còn không bằng không giải thích, tất cả đều là nói nhảm. Được rồi, không nên hỏi đừng hỏi nữa. Đường xá tràn đầy không biết nguy hiểm, hy vọng mọi người chăm sóc lẫn nhau. Dứt lời, đó là lại mở ra ba lô, từ trong lấy ra mấy bả súng bắn tín hiệu, ném cho viên bắc mấy người bọn họ. Súng bắn tín hiệu, mỗi người một cái. Nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm chí mạng, không nên do dự ai có cơ hội người đó liền hướng về phía không trùng bắn, đến lúc đó sẽ có bộ đội đối với chúng ta thực hành cứu viện. Mấy người thận trọng đem súng bắn tín hiệu đặt ở dễ dàng nhất cầm tới chỗ. Đồ chơi này nhưng là cả nhánh đội ngu đùa hộ mạng a. Nhân viên một cái súng bắn tín hiệu, có thể thấy đem trình độ nguy hiểm, đây là đang cân nhắc đến thời khắc mấu chốt luôn sẽ có không có thời gian cây súng nhân. Trải qua 10 phút giao phó, tương tâu nghị đem nên nói nói hết rồi, cùng với một ít cần thiết phải chú ý địa phương. Sau đó ở tương tâu nghị tỏ ý hạ, mọi người hít sâu một hơi, đó là đeo bọc hành lý lên, hướng hát cám tây bộ lên đường. Mười chi đèn tin tản ra long lánh ánh sáng mang, tương tâu nghị cùng vu diệu nghe thấy đi ở đội ngũ phía trước nhất, viên bác 5 người ở giữa. Còn lại ba người đi ở đội ngũ cuối cùng, đèn tin 360 độ không góc chết bắn cắn quét, cứ việc mới đi nửa giờ, nhưng là xoay người đã sớm không thấy được đỉnh núi yêu ớt ánh đèn, ngoại trừ trong tay đèn tin, cùng thỉnh thoảng xuất hiện hồng sắc cùng trong mắt màu lam, lại cũng không nhìn thấy còn lại quan mang. hí, Theo một trận chói hai tiếng đều, mấy con trưởng thành huyết bức đám đông bao vây ở trong đó, từng tiếng hí từ trong miệng chuyển tới mỗi người đại náo sâu bên trong. Đèn tin hướng về phía trong mắt màu đỏ chiếu sáng đi qua, Chỉ thấy 6 con năm mét đại huyết bức cẩn thận vây quanh mấy người xoay tròn. Cũng chú ý, bọn họ đang tìm cơ hội, thiệu nghe thấy, đánh bọn họ. Thấy mấy con huyết bức động tác, tương tâu nghĩ đó là biết, cặp mắt gắt gao phong tỏa trước mặt huyết bức, cũng không quay đầu lại hướng về phía đội ngũ phía sau đủ thiệu văn đạo. Nghe được đội trưởng lời nói, đủ thiệu nghe thấy hai tay dơ qua đỉnh đầu, một cái trưởng ước em mở 5 đen nhánh pháo đồng tản ra lực lượng hủy diệt xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy họng đại bác ánh lửa lóe lên Một viên áp xúc đến mức tận cùng ngọn lửa đạn Đại Bắc phun mà ra. Đạn Đại Bắc mang theo một đạo tịnh lệ diễm đuôi, hướng về phía hai cái huyết bức nhanh như tia chớp chui qua lại. Triệu Thế Anh cảm nhận được cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực từ đạn Đại Bắc bên trên khuyết tán mà ra, cặp mắt tràn đầy cuồng nhiệt, không đợi tương tâu nghĩ nói cái gì, cánh tay cũng là biến thành cự pháo, nhắm ngay huyết bức. So với đủ thiệu nghe thấy nhiệt vũ pháo, Triệu Thế Anh liền lộ ra nhỏ yếu rất nhiều, đầu tiên thể tích đó là không bằng. Thứ yếu cũng không có từ trong cảm nhận được lực lượng hủy diệt, triệu thế anh cự pháo càng nhiều là phơi bày ở số lượng cùng phạm vi bên trên. Cự pháo kháng trên vai, triệu thế anh cũng không có gấp bắn, mà là ở chậm chạp xúc lực. Thấy triệu thế anh cử động, đủ thiệu nghe thấy gật đầu một cái, sau đó đó là tiếp tục phong tỏa bắn. ầm Liên tiếp bắn ra tam phát đạn đại bác, đối mặt linh xảo huyết bước, trước hai phát trực tiếp rơi vào khoảng không bắn hướng thiên không, mà cuối cùng một phát cũng chỉ là xé nát một cái huyết bước. Một con khác đã sớm thấy tình thế không ổn, xa xa né tránh, giết chết một cái huyết bướu, còn lại 5 con huyết bướu lại lần nữa phát ra một tiếng càng thêm chói tai hí, đồng loạt hướng về phía mọi người đập xuống. Ngay tại còn chưa tới người phong khoáng lạc quan lúc trước sau khi huyết bướu đó là đổi đánh vì lao xuống, hai cánh đứng ở hai bên, lưỡng đạo kim sắc đường vân có chút lóe lên. Mọi người chỉ cảm thấy huyết bướu hai cánh cứng như sắt thép, nếu như bị phách trên người, sợ rằng lập tức hồi huyết bắn bắn ra bốn phía. Đối mặt năm con Hoàng Kim cấp dị thú toàn lực công kích, chính là Tương Tâu nghị cũng không dám kinh thường Chưa trị Hào Quang sớm đã khai mở, bên người Vu Diệu nghe thấy cũng là đem nó cầm trong tay, hướng về phía không Chung huyết bứt tích góc ban qua. Ẩm. Triệu Thề anh suất lực đã lâu pháo binh cũng là cô phát ra ngoài, uy lực mặc dù kém xa đủ thiệu nghe thấy, nhưng là tốc độ lại là rất nhanh. Một phát đạn đại bác bắn ra, huyết bức cũng không có né tránh, lao xuống thế ngược lại càng mãnh liệt hơn. Ngay tại đạn đại bác sắp đến trước mặt. Chỉ thấy huyết bức hai cánh chớp động, Triệu Thế Anh bắn ra đạn đại bác lại bị từ trong bộ ra, cũng không nổ. Này cũng có thể. Thấy một màn như vậy, Triệu Thế Anh rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó cánh tay một trận ngoạng ngoại, một cá cái ngón cái to thương ống nhanh chóng xếp hàng, trong chớp mắt đó là tay cầm hai cây gạt lỉnh Lộc cọc lộc cọc lộc cọc. Vô số điều ngọn lửa hướng về phía một con kia huyết bức phun mà ra, dây đặc đạn bắn vào huyết bức hai cánh bên trên, phát ra tiếng len can vang. Đối mặt Triệu Thế Anh như thế bạo lực hỏa lực bao trùm, cứ việc hai cánh lại vững chắc, cũng không ngăn được một mực bị đánh, huyết bức còn chưa hạ xuống, hai cánh đó là bị đánh nghiền nát, không có hai cánh, đó chính là mặc người chém giết chuột bạch, ngọn lửa trong nháy mắt liền đem đem chiếm đoạt. Ở Triệu Thế Anh công kích đồng thời, viên bắc cũng là không có nhàn rỗi, bất quá so sánh với những người khác, hắn lộ ra càng thêm trực tiếp, trong tay gậy bóng chảy giống như là trở về đến hắn vốn có trên tác dụng. Lao xuống huyết bức giống như là một cái bóng chảy bị viên bắt trực tiếp đánh bay, sau đó sẽ độ lao xuống, cứ như vậy kéo dài mấy lần, đó là không kiên trì nổi, bị viên bắt nhảy lên trực tiếp đánh giết. Kèm theo mấy viên hồng sắc gen hạch từ không trung rơi xuống, mấy con trưởng thành huyết bức trong khoảnh khắc đó là bị mẫn diệt. Biểu hiện không tệ, này mấy viên gen hạch phần thưởng cho các ngươi, nhớ, phải giữ bí mật, nếu không là muốn nộp lên. Liếc nhìn trong tay gen hạch, tương tâu nghĩ đó là không có hứng thú, tiện tay ném cho viên bắt mấy người. Đó là xoay người tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, cho đến người kế tiếp đỉnh núi, bọn họ đã không nhớ đánh chết bao nhiêu huyết bức rồi, dù sao thì là mỗi đi chừng 10 phút đồng hồ đó là sẽ gặp phải một lớp, tuyệt đại mấy con có 2-3 con, chỉ cần ít như vậy số mấy lần đạt tới đến gần 10 con. Đối với ba cái ngực lớn đội ngũ mà nói, bọn họ liền bị thương ngoài ra cũng sẽ không tồn tại, chính là chỗ này sao ngang tàng. Trải qua mấy giờ tìm tòi, mọi người cuối cùng leo lên thứ nhất đỉnh núi. Tương Tâu nghị mấy người thuần thục đem ba lô mở ra, từ trong lấy ra mấy chi đặc thù dầu hỏa đèn, đem đặt ở bên trên đỉnh trung quanh. Đây là nói cho những người khác, tòa sơn mạch này đã bị thăm dò. ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Hà Thái giao cho ngươi nhiệm vụ thế nào? Đặt vào hoàn dầu hỏa đèn. Tương Tâu nghị hướng về phía ngồi trồn hổm dưới đất Hà Thái hỏi. Nghe được đội trưởng hỏi han, Hà Thái liền vội vàng đứng lên, hốt hoảng từ trong túi lấy ra một tờ nhiều nếp nhăn giấy nói, hoàn thành nhiệm vụ, dọc đường địa hình. Ta đã vẽ ra. Nhìn Hà Thái đưa tới tờ giấy, Tương Tâu Nghị nhữ mẩy một cái. Ta nhớ được ta cho ngươi thật giống như là trương tân giấy đi. Ngươi mẹ nó có phải hay không là chối đi? Thấy Tương Tâu Nghị ghét bỏ biểu tình, Hà Thái liền vội vàng giải thích, Đội trưởng, cái này giấy thành như vậy là có nguyên nhân. Lúc ấy bên kháng tổn thương vừa vẽ, vì sợ bị xé rách, cho nên ta là ôm vào trong ngực họa. Được rồi. Tha thứ ngươi, thật là cái chăm chỉ hài tử. Cố nén đánh người xung động. Tương Tâu Nghị vẫn là tràn đầy có lòng tốt nhắc nhở một chút Hà Thái. Tiểu Hà à, sau này ta có thể chờ hay không đánh xong vẽ tiếp, như vậy có phải hay không là cũng sẽ không sợ xé rất đây. Được. Nghĩ lại, đội trưởng nói rất có đạo lý, đó là Hưng phấn gật gật đầu. Trước khi đi Tương Tâu Nghị lại từ trong túi sách lấy ra một tấm tân giấy đưa cho Hà Thái, lần nữa họa một phần lại cho ta. Đây thật là sinh viên sao? Hay lại là đệ nhất võ giáo? Bọn họ viện trưởng là mù ấy ư? Chiêu đều là cái gì kỳ lạ a Hát gì? Ai nghĩ đến ta rồi hả? Xoa xoa nước mũi chiến vô xong đó là tiếp tục túi đầu xem báo. chương 421, 421, Thái Thản Chu. chương 421, Thái Thản Chu. 421. Chờ rồi ước chừng hơn một tiếng, nhiều đội mặc quần áo đen dị năng giả xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đánh giá có 5-60 người, từ cảm ứng được khí tức đến xem, thấp nhất đều là thất dài dị năng giả. Nói thật, Trương Hình Nhi bốn người bọn họ sợ là thấy lần đầu tiên đến nhiều như vậy thất giai trở lên dị năng giả tụ tập, đây nếu là thả ở trên chiến trường, cũng là một nhánh ký binh. Xa xa, viên bác đó là thấy những người này mỗi đi 500m đó là sẽ buông xuống một chiếc dầu hỏa đèn, bọn họ đi qua đường đã là tản ra yêu ớt quang mang, một đạo quanh co đường vòng cùng bị ánh đèn chiếu sáng. Đợi đến những người này đi lên sau, đó là đi ra một tên vóc người cao đại tráng to lớn nam nhân, tương tâu nghị cũng là bước nhanh về phía trước. Hai người lẫn nhau chào một cái đó là đi tới một bên lời nói nhỏ nhẹ. Chỉ chốc lát sau, tương tâu nghị đó là chào cáo biệt. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Đi theo tương tâu nghị bước chân, mọi người lần nữa lâm vào trong bóng tối. Nhìn phía xa đã đèn thông minh sơn đỉnh, tương tâu nghị đó là báo cho biết mấy người, thành công chiếm lĩnh, bộ đội đã đóng tại này rồi. Nhìn lâm vào hát cá mọi người, một đạo quỷ dị bóng người trống rông xuất hiện ở đó danh cùng tương tâu nghị đối tiếp nam tử bên người. Vương một dạng. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, những người đó có một nửa cũng còn là học sinh đi, còn trẻ như vậy. Bị gọi là vương một dạng nam tử, hướng về phía sau lưng cách đó không xa đội ngũ phất phất tay, những người đó đó là phân tán thành từng cổ một đội ngũ nhỏ, hướng đỉnh núi hai bên quét tán. Không sai, đệ nhất võ giáo học sinh. hắn cấp trên là thật không biết hay lại là đã sớm theo chúng ta trở thành một người đi đường, lại đưa một ít học sinh cho chúng ta, đại nhân nếu như biết, ta cũng muốn bị liên lụy. Nghĩ đến vị đại nhân kia thủ đoạn, nam tử đó là có chút sợ hãi, sau đó hai mắt toát ra ánh mắt của thâm độc, với mới vừa mới kết nối thời điểm hoàn toàn tưởng như hai người. Vương một dạng bình tĩnh trở nóng, ngươi đối tổ chức bỏ ra nhiều như vậy, tin tưởng đại nhân sẽ không trách cứ ngươi. Bất quá vương một dạng, ngươi có phát hiện hay không, những học sinh này tất cả đều là thiên phú cực tốt, còn nhỏ tuổi đó là đã tứ giai dị năng giả rồi, hơn nữa ta có thể khẳng định, mấy người này bên trong, có ít nhất ba cái đều là tiên tiên dị năng giả. Chu ẩn, ta biết tiểu tử ngươi xem người tương đối chính xác, nhưng lần này có thể không phải chuyện nhỏ a, ách Vận Sơn đối đại nhân tầm quan trọng chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi. Mấy năm gần đây thiên phú tuyệt cao người còn thiếu sao? Ngoại trừ cái kia Vu hướng Nam, ngươi bái kiến cái nào của hỡi? Đối mặt Vương một dạng chất vấn, Chu ẩn cũng không có cảm giác có cái gì. Quả thật, mấy năm gần đây thiên phú chắc tuyệt hạng người không cùng tần suất, tiểu tiểu năm kỷ đạt đến mặc dù tứ giai hơi khó khăn, nhưng vẫn là đa số người, chỉ là Vừa mới ở trong bóng tối quan sát một chút mấy người, chỉ có một người để cho hắn không nhìn thấu, thậm chí nhìn kỹ còn có chút lòng rung động cảm giác. Những người còn lại sẽ không nói gì, nhưng là vương một dạng, ngươi có phát hiện hay không ở mấy học sinh kia chung, có một người lại có vẻ phá lệ bất đồng, hơn nữa người này cho ta cảm giác đặc biệt quá dị. Ở chú hẳn đang khi nói chuyện, vương một dạng trong đầu đó là đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, người này có đặc biệt khí chất, tướng mạo mặc dù bình thường. Nhưng là lại làm cho người ta một loại đặc biệt sức hấp dẫn Để cho người ta không kìm lòng được đối với hắn có ấn tượng tốt Nhưng là trong đó có một chút để cho hắn rất là không hiểu Thậm chí nghĩ tới đây chân mày đó là sẽ nhữ chặt Ừ, để cho đội ngũ nhanh lên sửa chữa Này một nhóm người đợi năm 6 ngày rồi Lại 2 ngày nữa liền để cho bọn họ rút lui Hạ một nhóm người đã chuẩn bị xong Ừ, chốc lát, đỉnh núi đó là lâm vào yên tĩnh Không ít bóng người cũng là lặng lẽ rời đi Lại tiếp tục hướng phía trước đẩy tới hơn nửa canh giờ, cho đến phía trước xuất hiện mấy viên hiện lên kim loại sáng bóng đá lớn, mọi người mới là dừng bước. Thấy đá lớn đầu tiên nhìn, viên bắc não hải đó là hiện ra Thái Thản Chu giới thiệu. Thái Thản Chu, bị kim loại bao trùm bạch kim cấp dị thú, lấy ăn dùng núi đá mà sống, thời gian dài thuộc về ngụy trang trạng thái. Ngụy trang dưới trạng thái Thái Thản Chu không sẽ chủ động công kích bất cứ sinh vật nào, một khi bị công kích, kia sẽ phải chịu mánh liệt đáp lại. nay dị thú! Tốc độ di động không phải rất nhanh, nhưng lực phòng ngự cùng lực tàn phá nhưng là kinh người. đem kỹ năng thiên phú cũng là thuộc về hiếm hoi cấp. Nghĩ tới đây, viên bác đó là trong lúc lơ đảng liếc nhìn triệu thế anh, theo tài liệu biểu hiện, thái thản chu kỹ năng thiên phú có chút tương tự với triệu thế anh thương pháo doanh minh, hay hoặc là nói chính là thương pháo doanh minh tiến hóa bản. Bắt chi chân nện, có thể tùy ý biến đổi đủ loại nhiệt vũ, bất luận là về số lượng hay lại là trong uy lực cũng mạnh mẽ hơn triệu thế anh, nếu như thật sự cùng giai cấp Hai quả đấm khẳng định đánh không lại bắt chân. Cẩn thận một chút, không muốn chủ động công kích những thứ này thái thản Chu. Tương Tâu nghỉ lặng lẽ đi lên trước, cầm trong tay dầu hỏa đèn để dưới đất, hướng về phía sau lưng mọi người đánh cái tiến tới thủ thế. Đội ủ tông lúc thả nhẹ rồi tiếng bước chân, vòng qua một cái lại một con thái thản Chu. Mặc dù mọi người thực lực không thấp, nhưng đối mặt không chỉ một chỉ bạch kim cấp dị thú có thể không là địch tận lực sẽ không cùng là địch. Nhìn một chút, những thứ này chân nhện thật đúng là chắc. Mặt ngoài chỉ có thể nhìn được mấy cái đường phân cách Người khoan hay nói Đồ chơi này lúc trước đánh mấy con Thân thể bằng cứng, lực phòng ngự nhưng là không thấp Nhất là châm đối với chúng ta Những thứ này thường pháo loại xã thủ Theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài Triệu thế anh cùng đủ thiệu nghe thấy Hai người càng là mỗi thời mỗi khắc cũng chung một chỗ Có một loại cũng vừa là thầy Vừa là bạn quan hệ Trong lúc này, triệu thế anh đối với nhật vũ vận dụng Có tăng vụt lên Vừa mới đi qua thái thản Chu Phạm Vi Đi ở phía trước tương tâu nghị đó là dừng bước. Mượn đèn tin quan mang, viên bắc lại vừa là thấy thái thản chu thật sự ngụy trang đá lớn xuất hiện ở trong tầm nhìn, lớn nhỏ cùng trước kia gặp phải tranh lệnh không bao nhiêu. Đối với cái này nhiều chút dị thú, tương tâu nghị cũng là rất là bất đắc dĩ, đánh thì đánh qua được, nhưng là không ngăn được số lượng không ít. Hơn nữa vì viên bắc mấy người an toàn, là đi vòng qua, tận lực không cho bọn hắn phát sinh chính diện xung đột. Không có ai có thể tự tin đến, bằng bọn họ có thể chống lại mười mấy con thái thản chu Nếu như là phổ thông bạch kim cấp dị thú bọn họ đảo còn không sợ, nhưng là đối diện với mấy cái này hành tẩu hỏa lực pháo đài, là thật có chút bó tay bó chân. Bất quá, tiếp theo không trung xuất hiện vài đôi tròng mắt màu đỏ, để cho tương tâu nghị đồng tử rụt lại một hồi. cưỡng ép ra tăng độ khó. Những thứ này huyết bức xuất hiện, để cho đáy lòng của mọi người run lên, thái thản chu còn ở bên cạnh. Huyết bức nếu như mở ra công kích lời nói, những thứ này thái thản chu sợ là muốn thức tỉnh. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thái thản chu th Không cần để ý những huyết bức đó Thừa dịp những thứ này ở một bên huyết bức hoàn thí Cũng không có chủ động tấn công Mọi người nhất thời tăng nhanh tốc độ Chỉ muốn chạy ra thái thản chu phạm vi Những huyết bức đó cũng chính là nhấp dơ tay lên công phu Ngược lại, đó chính là khác một bước tranh rồi Hí Quả nhiên, ý tưởng rất đầy đạn Những thứ này huyết bức không biết là trí tuệ cho phép Còn là thuần túy muốn tấn công Kèm theo tiếng hí huyết bức thân hình khổng lồ Cũng là di chuyển nhanh chóng Đối mặt tùy thời chuẩn bị công kích huyết bức. Tương Tâu nghĩ trong lòng cũng là nhói một cái, không muốn a bắt mũi. Chương 422, 422, chạy một chút chạy. Chương 422, chạy một chút chạy. 422. Có một số việc luôn là như vậy không như mong muốn. Hí. Kèm theo từng đạo xuyên thấu linh hồn tiếng hí, bảy, tám con huyết bướm trực tiếp hướng về phía mọi người túi vọt xuống tới. Giống vậy phương thức công kích, giờ phút này lại là có chút rất cao thượng. Hắn bà nội, làm hắn thấy những thứ này huyết bức cử động. Ngay cả Trứng Trạc Tương Tâu Nghị cũng là không khỏi thăm hỏi hắn bà ngoại, đáy lòng hỏa khí cũng là tràn vào đại não. Mặc dù giờ phút này tùy tiện công kích có chút nguy hiểm, nhưng đối mặt huyết bức vậy không yếu lực công kích, Tương Tâu Nghị cũng là đem hết thể quân đi, nếu không cách nào trốn tránh, vậy thì nổ hắn, là phúc không phải họa là họa thì tránh không khỏi. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Đối với cái này nhiều chút huyết bức, Viên Bắc đám người đã sớm quen việc dễ làm, trừ cứng như sắt thép hai cánh. Huyết Bức cũng không có cái gì có thể đem ra được công kích. Nếu như chỉ là mấy con đối những người này mà nói rất dễ dàng chính là có thể giải quyết. Ẩm, không có bất kỳ khúc nhạc dạo. Tam xạ Thủ một pháp sư vô tình hỏa lực bao trùm, dễ dàng đó là tiêu diệt một nửa huyết bức. Viên Bắc giơ tay lên chính là một phát tiên lặng, không chung cái kia huyết bức có đường bạ dạ tổn trạng thái trực câu câu đánh về phía đã sớm xúc thế đai phát gậy bóng chảy bên trên. 3. không có đả kích thể sát trầm muộn âm thanh, tiên lặng công hiệu còn chưa biến mất. Huyết bức toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung, vô số thịt vụn từ không trung nhỏ xuống. Mọi người ở đây đắm chìm đấm phát chết luôn trong khoái cảm, bên người thái thản chu biến thành đá lớn bắt đầu run rẩy, tám cái chân nhện khổng tức khai bình như vậy chậm rãi mở ra, mấy chục viên phơi bảy lục sắc tiểu con người hiện lên u u hàng quang, không nháy một cái nhìn chầm chầm trong chiến đấu song phương. Tương tâu nghị vốn là lưu có tâm tư, cảm ứng được thái thản chu biến hóa, sắc mặt biến, không để ý trên bầu trời còn lại hai cái huyết bức. Nghiêng đầu hướng về phía còn đang chiến đấu mọi người hét lớn, "Mau rút lui!" Thái Thản Chu thức tỉnh. Nghe được dồn dập tiếng gào, viên bác chín người giống như là thương lượng xong như thế, hướng về phía còn lại hai cái huyết bức quăng ra một đạo gen kỹ năng sau, toàn bộ thân hình đó là đồng loạt vọt tới trước, tốc độ trong nháy mắt leo lên cực kỳ điểm, Tương Tâu nghị càng là chữa trị hào quang kéo dài mở ra, dưới chân động tác cũng là không chậm, một hệ liệt phản ứng nhưng là như vậy tơ lụa. Mặc dù mọi người đợi chung một chỗ thời gian rất ngắn, Nhưng cũng là trải qua mấy trận chiến đấu, một chút ăn ý vẫn có. Không đợi hai cái huyết bức phản ứng kịp, Thái Thản chu phía sau khói trắng lan lộn, chân nhẹn nhanh chóng chuyển đổi, từng cái đen ngòm họng súng đổi lại phương hướng, hướng về phía trên bầu trời còn sót lại hai cái huyết bức phun ra vô số điều hỏa long. Bình phun hỏa khí. Này rơi ạ nhưng là đại sát khí à, năm đó ta ở hiền lành trong đô thị sách đồ chơi này nhưng là đi ngang tồn tại. Cảm nhận được phía sau bùng nổ nóng bỏng, Viên bác quay đầu liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa không hù dọa đi tiểu, tốc độ lại lần nữa leo lên một kia, mượn nhan hỏa hỏa từng viên hỏa cầu chiếu dọi xuống, rốt cục thì ở phía trước cách đó không xa thấy được một cái nước sơn lỗ đen miệng, không có một chút do dự, mọi người đó là hướng về phía cửa hàng tập kích bất ngờ đi qua. Phốc phốc, đối mặt vô số điều hỏa long hủy diệt đá kích, hai cái huyết bức thậm chí cũng không có phản ứng chút nào đó là bị trực tiếp đốt thành một đống hắc hôi, thật là một con rồng phục vụ về đến nhà. Diệt xuống hai cái huyết bức, bảy tám con thái thản chu hơi dừng lại một chút chân nhện trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu từng viên con ngơi quét bốn phía cuối cùng đưa mắt phong tỏa ở 500 trăm em mở nơi cấp tốc chạy băng băng trên người mọi người tương tâu nghị ngược lại vẫn được cũng không quá lớn cảm giác viên bắc mấy người lại bất động ở thái thản chu phong tỏa một sát na mấy người chỉ cảm thấy sau lưng một cổ huy hiếp chí mạng bị vô hạn phóng đại giận cả tóc gáy cảm giác sông thẳng đại não không kịp suy nghĩ nhiều trong tay sinh mệnh lực trong nháy mắt ngưng tụ một viên mệnh quả cầm trong tay Này mới khiến viên bắc có một ít tan tâm, bất quá loại cảm giác này vẫn là bao nhiêu khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ta lại không treo cho ngươi, ngươi lại muốn làm ta. Cảm nhận được mấy tình cảm ý nghĩ bên trên biến hóa, an nghĩ buồm trên người vô căn cứ bắn ra một đạo vầng sáng màu vàng nóng, trực tiếp đem viên bắc mấy người bao phủ. Hào quang bao phủ một sát na, viên bắc mấy người chỉ cảm thấy bị ấm áp bao vây, vẻ này mãnh liệt dùng mình cũng ở đây dần dần tăng giã, mặc dù như vậy, mọi người bước chân vẫn không có chầm lại ngược lại càng lúc càng nhanh. Xuy suy, thấy những người đó càng lúc càng xa, Thái Thản Chu phát ra kỳ tiếng kêu lạ. Sau đó, mấy con Thái Thản Chu chậm rãi thu hẹp chân nện, toàn bộ thân hình co đầu rút cổ thành một cái hình cầu đó là cút bắn ra. Ầm ầm ầm, 7, 8 con Thái Thản Chu biến thành 7, 8 viên kim loại cầu, hướng về phía phía trước cấp tốc chạy băng băng viên bắc đám người vọt tới, mặc dù khởi bước tốc độ không nhanh, nhưng theo thời gian từ từ chuyển rời, kim loại cầu nhưng là càng lăn càng nhanh. Ở một cái ngắn ngủi đường xuống dốc đoạn, tốc độ càng là thành toán đến cực hạn rồi, trong lúc nhất thời kim loại cầu nghiền ép mặt đất thanh âm vang dội chung quanh. Trong tài liệu nhưng là không viết hắn có thể biến thành cầu A. Thái thản chu tạo thành động tĩnh không thể bảo là không nhỏ, ngay cả hơn 1.000 m ngoại mọi người cũng là nghe rõ rõ ràng ràng, cảm nhận được phía sau càng lúc càng nhanh độ, tương tâu nghị càng là một trận phế phủ. Hắn bắt được tài liệu thật không có một điểm này, đối với sinh mệnh tầm quan trọng, quốc gia cho tài liệu không thể nào có vấn đề trừ phi trước mặt những người đó chưa bao giờ gặp một màn này. Thực ra một điểm này thật không quái quốc gia cho tài liệu, dị vãng những thứ kia tìm tội nhân, cũng không có bọn họ nhiều như vậy phụ trợ, gần như 99% tất cả đều là thua gia nghề, gặp phải những thứ này thái thản chu đều là chính diện cứng rắn mới vừa, căn bản không cho bọn hắn biến thành cầu cơ hội. Mọi người, gia tăng kinh lực, lập tức tới ngay. Nhìn tiên phương gần trong gang tấp cửa hang, tương tâu nghỉ như mày cũng là thư hoán một ít, chỉ cần vào động. Những thứ này thái thản chu bọn họ có thực lực từng cái đem tiêu diệt, nếu như đội ngũ nhiều hơn một chút cao cấp phát ra, bọn họ cũng không phải đối diện với mấy cái này chỉ có bạch kim cấp dị thú mà hoảng hốt chạy trốn. Nói trắng ra là, những thứ này dị thú cũng liền tương đương với nhân loại thất dai dị năng giả thực lực, nếu như hắn tương tâu nghĩ là một cái cuộc chiến, phối hợp. Đội ngũ hai cái xạ thủ, khẳng định treo lên đánh những thứ này thái thản chu, 7, 8 con mà thôi, lại không phải 70, 80 con. Sau năm phút. Ở thái thản chu cách bọn họ chỉ có 300 em mở không tới khoảng cách nơi, mọi người rốt cuộc chạy tới cửa hàng, không có quá nhiều dừng lại, tương tâu nghị dẫn đầu trực tiếp chui vào. Chúng chui người vào sau đó, những thứ này thái thản chu đến cửa hàng cũng không có đi vào mà là ngừng lại, kèm theo một trận tiếng cơ giới, thái thản chu trực tiếp trở về hình dáng ban đầu. 64 cái tản ra hồng quang họng súng càng là trực tiếp nhắm ngay cửa hàng, bên trong động động này thật kỳ quái, càng đi về trước lối đi càng hẹp. Vốn là tam người sóng vai đi trước lối đi, từ từ biến thành hai người sóng vai, theo càng lúc càng thâm nhập, lối đi vẫn còn ở bên hẹp, ngay cả độ cao cũng là giảm xuống không ít. Mới vừa tiến vào trong động Trương Hình Nhi đó là có một ít khác thường, từ quan sát kỹ một cái hạ những người khác, phát hiện bọn họ đều rất bình thường, ngoại trừ có chút phòng bị cũng không còn lại. Trương Hình Nhi đi tới viên bắc sau lưng, nhỏ giọng nói, viên bắc, ngươi có hay không cảm nhận được cái gì? Không có à, ngươi không phải là có cái gì cảm ứng đi. Chẳng lẽ đây là đầu vị đại thần vẫn lạc động phủ, mà ngươi vừa vặn chính là hắn chọn chúng nhân? Nguyên lai like ngươi là bị chọn chúng hài tử a Nghe được viên bắc như thế trăng đến triệu hồi ứng, trương hinh nhi cũng là không hỏi nữa hắn, mặc dù loại quen thuộc này cảm rất nhỏ, nhưng vẫn là chạy không khỏi nữ nhân giác quan thứ sáu bén nhạy, loại cảm giác này theo chậm chạm đi sâu vào, cũng là đang dần dần rõ ràng. Vâng, ầm Bên ngoài thái thản chu không chút do dự nào, từng phát bạo viêm đàn hướng về phía bên trong động phun. Dị thú đi đến Bạch Kim cấp đó là có một ít không thấp trí tuệ sinh ra, từ nơi này nhiều chút Thái Thản Chu hành vi cũng có thể thấy được, bọn họ tựa hồ là biết cái này động, cũng không có tùy tiện xông vào, chỉ là đứng ở ngoài động không ngừng bắn đạn đại bác. Xuy suy, các huynh đệ, tiểu nào có thể đánh chết không? Một vòng kích xạ kết thúc, từng tia khói trắng từ họng đại bác lượn lờ dâng lên, Thái Thản Chu tạm ngừng lại, kỳ tiếng kêu lạ cũng là nhẹ vang lên. Xuy suy suy, bất kể có thể hay không đánh chết Trở lại hai đợt về nhà ôm hải tử ngủ. Vừa nói xong, lại vừa là một trận dậy đặc pháo binh tiếng vang lên. Liên tục hai lần cường thế kích sạ, bên trong động mọi người cũng là có thể rõ ràng nghe được tiếng nổ. Thấy đứng ở cuối cùng, mặt hướng ngoài động Hà Thái, mọi người hiển nhiên đã sớm an bài. Lúc này mặc dù Hà Thái không thấy được bị thương ngoài da nhưng từ bể tan cảnh quần áo và tràn đầy cho bụi gò má có thể thấy được, tổn thương đều bị hắn tiếp tục chống đỡ rồi, về phần tại sao không có bị thương. Ngươi cảm thấy ba vị thấp nhất thất giai chữa trị hệ phụ trợ có thể cho ngươi chảy máu. Phạm La lưu giọng, bảo vệ ngươi sinh long hỏa hổ, hàng đêm sinh ca. Chương 423, 423, Hà Thái kêu thẳng thiết. Chương 423, Hà Thái kêu thẳng thiết. 423. Tiểu Hà, ngươi cứ yên tâm đi, mấy vị làm ca ca không có lựa ngươi đi. Hơi nghiêng đầu, Hà Thái kia phàn nàn mặt đó là phơi bày ở trước mặt mọi người. Ngươi đó là cái gì biểu tình, ca ca nói hết rồi. Ngươi chỉ để ý đứng ngay ngắn, xuống đầy đất huyết coi như ta thua, ngươi xem, bây giờ không phải rất tốt chứ sao. Đúng vậy, tiểu hà đợi ta sau khi đi ra ngoài, ca ca cho ngươi hảo hảo tuyên truyền tuyên truyền, tứ giai thuận chiến, lại chống cự mấy con bạch kim cấp dị thú tập thể hành tạc mà lông tóc không hư hại, bảo vệ ngươi bên trên nhiệt lục xoát. Nghe sau lưng mọi người khích lệ lời nói, hà thái cũng là không thể làm gì, mười người chỉ có hắn một cái có thể chịu tổn thương, hắn không được ai bên trên, cũng may sữa đủ. Nếu không vòng thứ nhất đó là gánh không được rồi. Cứ việc lực phòng ngự lại cường đại, dù sao thực lực ở nơi đó bày, tứ giai đỉnh phá thiên hay lại là tứ giai coi như có thể chịu thất giai công kích. Đó cũng chỉ là tiện tay công kích mà thôi. Hơn nữa còn là nhân loại dị năng giả công kích. So với nhân loại mà nói dị thú lực công kích đó là thật không yếu. Dây đặc bạo viêm đàn đánh vào trên người, vết thương vừa mới nổ tung đó là trong nháy mắt khép lại. Vô số đạo chữa trị gen kỹ năng ra chỉ sinh mệnh lực càng là trực tiếp mãn trăng ra. Mặc dù vết thương khép lại chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng cảm giác đau đớn vẫn tồn tại, này liền có chút hành hạ người, không trách hà thái thần sắc rất không bình tĩnh, cái này so với khóc hình mạnh hơn 3 phần, lang chỉ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Một phút trôi qua, đợt thứ nhất coi như là miễn cưỡng gánh xuống dưới, hà thái cũng lộ ra thư thái thần sắc, thống khổ mặc dù khó có thể chịu đựng, nhưng là chỗ tốt lại không phải ít, cái này không, một lớp đi xuống, đứa nhỏ này lực ý chí sợ là lấy được không nhỏ tăng lên. Thân thể chống trả cũng là tăng lên một ít, đối với tự thân tiền đồ trăm lợi mà không có một hại. Hoa, wow, thật không nghĩ tới này tiểu mập mạp thật kháng tạo a này một lớp đi xuống, đạt ta, trực tiếp liền có thể hộp đựng rồi. Không thể không nói, hà thái thân thể lực phòng ngự thật để cho tương tâu nghị mấy người thất kinh, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này kỳ lạ thể chất dị năng giả, cho dù ai cũng không nghĩ ra, yếu thân thể nhỏ lại có thể chống được cao gia bản thân gấp mấy chục lần công kích nếu như thứ người như vậy có thể đi tới cuối cùng, thật là không dám tưởng tượng. Cố đệ xuống nội tâm xung động, tương tâu nghị cặp mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Hà Thái có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, không kịp thu liễm biểu tình đó là quay đầu về Viên Bắc nói, Viên Bắc thương lượng với ngươi chuyện này. Ừ, vẻ mặt này, thần sắc này, chẳng lẽ đem thương lượng đổi thành nói có phải hay không là tương đối thích hợp một ít? Oh ha ha. Không nghĩ tới viên Bắc trả lời trực tiếp đâm vào chính mình trong trái tim, không trách người này có thể được nhiều như vậy đại lao thưởng thức, liền phần này nhi nhãn lực tinh thần sức lực, không người nào. Nên thương lượng vẫn phải là thương lượng đi, có thể hiểu. Mê mê biết, loại chuyện này làm không ít, làm sao sẽ không hiểu. Tương Tâu Nghị hài lòng gật đầu một cái nói, hà thái tiểu tử này, ta nhìn chúng rồi. À, lần này, đến viên viên Bắc kinh ngạc, thì ra như vậy ngươi không phải vừa ý ta. Kiếm ngươi theo ta thương lượng cái gì tinh thần sức lực, ngươi đi với hắn thương lượng a? Ngươi này, có bị bệnh không? Ừ. Thế nào, có vấn đề gì không? Ta nói, chúng ta là thương lượng, có yêu cầu gì ngươi nói là được. Tương Tâu Nghị cũng có nhiều chút không sờ được đầu não, tiểu tử này xảy ra chuyện gì, vừa mới không phải rất hiểu chuyện. A. Chẳng lẽ, hắn cũng biết hà thái tương lai là có nhiều đáng sợ. Xem ra, loại chuyện này, vẫn phải là thương lượng a. Phòng trường sợ là phải bỏ ra không ít giá a Không hoan hỉ một trận, viên bắc cũng là không thèm để ý chút nào. Dù sao vương bắt nhìn đậu xanh, càng xem càng thuận mắt chứ sao. Chuyện này à, hai người thương lượng là tốt, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ta khoảng đó hắn không được. Tương Tâu Nghị cũng là trầm ngâm một chút, đó là nói, cũng đúng, kia không sao. Thông suốt, mới vừa quay đầu, Tương Tâu Nghị đó là cảm giác một trận nhỏ nhẹ nóng bỏng, ngay sau đó sắc mặt tâm trầm, hướng về phía Hà Thái Hô, tới. Phong ngự nghe được sau lưng truyền tới rồn rập tiếng tê, Hà Thái biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, trên người vừa mới sụp đổ thịt béo trong chớp mắt lại vừa là cao cao nổi lên. Sau đó một trận nhỏ nhẹ kim loại sáng bóng long lánh, Hà Thái vốn là nhô lên bắp thịt thêm nữa màu sắc. Có lần đầu tiên thể nghiệm, lần này Hà Thái càng là trực tiếp đem tự thân lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn rồi, cả người phơi bày nặng nề cảm giác, giống như như tháp sắt thật sâu ghim vào dưới chân chiến vách. Đã, ở Hà Thái hoàn thành trong nháy mắt. Kỳ quen thuộc chữa trị gen kỹ năng cũng là rơi vào trên thân, sinh mệnh khí tức tràn đầy khí trời đất hòa hợp, ngắn ngủi chốc lát đó là tràn ngập ở Hà Thái bốn phía. Đợi đến mọi người làm xong chuẩn bị, Thái Thản Chu Bạo Viêm đàn cũng là theo tới, lần này so với trước kia người công kích càng hơn một bậc. Rầm rầm rầm. Vô số tia lửa nổ tan, lối đi bốn phía run dậy kịch liệt, đá vụn điên cuồng hạ xuống. Xem xét lại Hà Thái, cả người càng là trực tiếp bị màu lửa đỏ nóng bỏng khí tức bao vây. Hồng lục hai loại xương ngủ triệt tiêu lẫn nhau, quanh thân không gian phát ra trận trận tiếng vỡ vụn. A. Một màn này vừa mới kéo dài 5 giây, hà thái vậy không tựa như tiếng người thống khổ gào thét bắt đầu từ trung truyền tới. Nghe được tan nát tâm can tiếng kêu thẳng thiết, viên bác mấy người càng là run sợ không dứt, cái này cần chịu đựng bao lớn thống khổ, có thể phát ra loại này âm thanh. Thêm đại trị liệu phát ra, cũng cho lão tử buông tay chân ra, không muốn nhún nhượng. Nếu như hà thái có chuyện gì xảy ra, Lão tử không ngại cho các ngươi cũng thử một chút. Từng trận tiếng kêu thảm thiết, để cho tương tâu nghị cả người điên cuồng đứng lên, vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực từ thân thể của hắn điên cuồng tràn vào hai cổ dây dưa trong hơi thở. Hàn Minh Hiên cùng An Tư Phàm cũng là như vậy, chỉ bất quá hai nhân sinh mệnh chi lực ngược lại tương đối mỏng manh, bọn họ không giống tương tâu nghị. Tương tâu nghị đi là thuần túy chữa trị hệ thống, hấp thu toàn bộ gen hạch đều là hàm chứa cường đại sinh mệnh chi lực, hai người bọn họ ít nhiều có chút không thuần túy, hệ thống tương đối cân bằng. Mặc dù chưa trị gen kỹ năng chiếm nửa số, nhưng còn có một chút phụ trợ còn lại gen kỹ năng, cũng tỉ như an tư phàm thần kỹ, kháng cự quang hoàn, đối mặt địch nhân đột nhiên tập kích, kỹ năng này có thể mang tự thần bán kính 10 m trong khoảng địch nhân bắn ra 10 m bên ngoài, thời khắc mấu Chốt có thể mang chính mình từ địa ngục kéo trở về không biết bao nhiêu lần, nếu như không phải thời gian cột đao lâu một chút, hắn thật là liền vô địch. Đối mặt đột nhiên gia tăng 3 cổ sinh mệnh lực. Hồng sắc nóng bỏng khói mù trong nháy mắt đó là rơi vào hạ phòng, mặc dù không về phần trực tiếp giải tán, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Đứng ở ba người sau lưng viên bắc, thấy bọn họ này kỳ lạ phương thức vận chuyển, cũng là cảm thấy yếu kỳ, sinh mệnh lực lại có thể trải qua kỳ lạ vận chuyển pháp môn đem thua đưa đi, này giống như là thân thể gen giá trị như thế, trải qua tu dưỡng có thể được khôi phục. Vì học tập loại này phương thức vận chuyển, viên bắc không tiếc tiêu hao góp nhặt đã lâu một phần trăm học tập điểm để cầu đi đến cao hơn chuyên chú lực cùng đại náo tốc độ vận chuyển. Không biết là mệnh tiên sinh duyên cớ hay lại là viên bắc bảng thân mình thiên phú, ba người phương thức vận chuyển chỉ một cái liền bị hiểu thông suốt, nhìn như khó khăn, kỳ thực cực kỳ đơn giản, liền là đơn thuần đem tự thân sinh mệnh lực ngưng tụ chung một chỗ, sau đó lấy nhục thân làm môi giới, chuyển vận đến trên người mục tiêu. Liên này, đây không phải là bên trong thường nói chân khí áp suất, sau đó ném ra. Ta thật không hổ là thiên tuyển chi tử, đồ trang sức hoàng đế. Quá đơn giản, hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Hiểu thấu triệt sau đó, viên bác tiến hành thử, vừa mới điều động tự thân sinh mệnh, đó là phát giác không đúng. Thế nào cảm giác, sinh mệnh lực so với tương tâu nghị còn phải bằng bạc, chẳng lẽ ta đi nhầm phương hướng? Ta nhưng thật ra là cái chữa trị hệ tuyệt thế thiên tài, nếu như đi chữa trị hệ thống bây giờ có phải hay không là đã phong thần rồi hả? Đậm đà sinh mệnh lực, để cho viên bác sinh ra một tia hào giác. Thực ra, hắn không biết là, này cổ đậm đà sinh mệnh lực chỉ là mệnh tiên sinh ban đầu ở lại viên bắc trong cơ thể một cái mầm ngống mà thôi chỉ bất quá trải qua viên bắc sắp tới một năm mười mò để cho hắn phát mầm thôi vẫy vẫy đầu bỏ ra toàn bộ nghĩ bệ dựa theo tương tâu nghị phương pháp đem tự thân sinh mệnh lực ngưng tụ viên bắc trong cơ thể đậm đà sinh mệnh lực chậm rãi hội tụ ở lồng ngực một cổ lánh đạm màu xanh nhạt hơi khói từ viên bắc ngược đồng bền đi ra nháy mắt thân thể gần như 8 phần mười sinh mệnh lực rốt cuộc toàn bộ ngưng tụ ở lồng ngực giờ phút này nhìn lại lồng ngực phương hướng Một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động, đó là có một tí sinh mệnh lực đồng bền mà ra. Bước đầu tiên thành, tiếp theo liền là thông qua thân thể mình, đem vua đưa đi. Viên Bắc cẩn thận từng ly từng tí khống chế lục sắt chớp sáng, thử để cho lao ra lồng ngực. Cảm giác không sai biệt lắm, Viên Bắc đó là bắt đầu lần đầu tiên thử. Đi ngươi. Chương 424, 424, tới ao mèo con. Chương 424, tới ao mèo con. 424 Lục sắc chớp sáng vừa mới chạm được lồng ngực da thịt, đó là bị một tầng bạc mô như vậy bình trướng cho cản trở lại, sau đó tầng bình phong kia lặng lẽ biến mất, phản phất hết thảy chưa bao giờ xuất hiện qua. Ừ, viên Bắc không tin tà lại thử mấy lần, mỗi một lần đều là nước chảy mây trôi thông suốt, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Tương Tâu Nghị cũng là cảm thấy sau lưng một kia khắc thường, không nhịn được quay đầu liếc mắt một cái. Lần này đầu không sao, khi thấy viên Bắc quanh thân nồng nặc kia sinh mệnh lực, cả người cũng nướng ẩn tay đều run rẩy ba. Ngươi chắc chắn đây là nhân. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Thấy tương tâu nghị lấy tay run rẩy chỉ mình, viên bác vội vàng khoát tay một cái. Thật là ngoài ý muốn a, Ai? Thở dài, tương tâu nghị đem đầu ngắt trở về, tiếp tục chuyển vận sinh mệnh lực. Một màn này đối với hắn tâm linh tạo thành một đinh điểm tổn thương. Tại sao? Hắn chỉ là một tứ giai không chế hệ phụ trợ a, Mạnh như vậy sinh mệnh lực, ta đây là sống đến trên người cậu rồi không? Bất quá nhìn một chút bên cạnh hai người khác, tâm lý mới là thăng bằng một ít. Giờ phút này Viên Bắc cũng là không còn quan tâm bất luận cái gì, cả người toàn tâm đầu nhập vào khống chế sinh mệnh lực bên trong. Ngay tại nóng bỏng khí tức từ từ tiêu tan thời điểm, Viên Bắc cuối cùng hoàn toàn nắm trong tay đối sinh mệnh lực khống chế, lần này hắn có lòng tin đem sinh mệnh lực thua đưa đi. Đi ngươi. Một tiếng quát nhẹ, Viên Bắc ngực ánh sáng màu xanh lục phong khoáng, bàng bạc sinh mệnh lực trong nháy mắt khuyết tán toàn thân mỗi một góc hẻo lành. Từng tia sinh mệnh lực xuyên thấu qua lỗ chân lông chậm rãi thấm ra ngoài thân thể, thật sự có sinh mệnh lực giờ khắc này đều tại hướng đầu tụ tập. Trải qua mười mấy giây ngưng tụ, phần lớn sinh mệnh lực toàn bộ rời đi tới trên đầu, dương mắt nhìn lên, một đoàn ánh sáng màu xanh biếc ở trên đỉnh đầu xoay tròn. Xong rồi. Hây a. Viên Bắc Hổ khu dung một cái, sinh mệnh lực ngưng tụ mà thành quang cầu trên không trung đột nhiên nhô lên, sau đó đó là mang theo một đạo lục sắc vĩ diễm bắn ra mà ra. Hưu ba cùng với người khác bất đồng là, viên bác sinh mệnh lực vừa mới bình phun phun ra ngoài, trong nháy mắt giống như là đụng chạm tới cái gì một dạng lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn trở lại, lần này trực tiếp đản vào viên bác trong cơ thể. Cái quỷ gì? Không sai a, thế nào chính mình trở lại? Không nỡ bỏ ba. Thử mấy lần, viên bác đó là bung tha. Bởi vì bên kia chiến đấu đã kết thúc, nóng bỏng hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán, hà thái thân hình cũng là hiện lộ ra, trên người không ít đốt chọi địa phương cũng kịp thời lấy được khôi phục. Dừng lại chốc lát, hà thái đó là ẩm ẩm ngã xuống đất. Đừng nóng, chỉ là thoát lực mà thôi. Nhìn làm bộ liền muốn xông lên trước mọi người, tương tâu nghị liền vội vàng quát bảo ngưng lại mọi người, chính mình chậm rãi đi lên trước. Hai tay nhẹ nhàng đem hà thái cánh tay nâng lên, nhu hỏa sinh mệnh lực bị chậm chạp chuyển vận đi vào, không tới chốc lát, hà thái đó là mở hai mắt ra, cứ việc nhân tỉnh, nhưng sắc mặt hay lại là vô cùng nhợt nhạt, đầu đại hãn Châu từ cái chán toát ra hạ xuống. Tiểu Hà, không sao. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, đem Hà Thái nhẹ nhàng buông xuống, Tương Tâu Nghị đưa cho Hàn Minh Hiên một cái ánh mắt. Người sau lĩnh hội, một đạo lam sắc dây nhỏ xuất hiện ở trong tay, dây nhỏ một đầu khác đã quấn quanh ở rồi trên người Hà Thái. Lam quang lóe lên, Viên Bắc cảm giác Hà Thái gen giá trị chính ở phục hồi từ từ. Không nghĩ tới, không chỉ có thể trở về huyết còn có thể hồi lam. Chuyển vận nửa giờ, Hàn Minh Hiên đó là thu tay lại quanh chân ngồi xuống minh tưởng khôi phục, loại này chuyển vận đối với hắn sinh ra không nhỏ tiêu hao. Đó là một loại đặc thù gen kỹ năng, đem gen giá trị ngưng tụ thành một con đường, quấn quanh ở trên người đối phương, liền có thể đem bản thân năng lượng đưa qua, hơn nữa trải qua dây nhỏ lọc trở nên càng tinh khiết hơn, để cho đối phương đắc ý tốt hơn hấp thu. Hàn Minh Hiên mới vừa thu tay lại, hà thái đó là chiến đấu, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận không ít, xem ra là khôi phục không sai biệt lắm. Lúc ấy cho ta dọa sợ. Thấy sao nhiều người tràn đầy ân cần ánh mắt nhìn chính mình, hà thái tay nhỏ đặt ở trên ngực vỗ một cái. Một người có thể phát ra như vậy tiếng kêu, có thể thấy lúc ấy thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Đối mặt bảy, tám con bạch kim cấp dị thú cùng nguyênh loạn nổ, Hà Thái thân thể lấy được không ít cải thiện, loại này nóng bỏng không chỉ đối với hắn tạo thành tổn thương, cùng thời điểm rèn luyện hắn nục thân. Nếu như nói loại tình huống này nhiều tới mấy câu, Hà Thái sợ rằng hoàn toàn chống cự thất giai dị năng giả một kích toàn lực không hề lời nói hạ. Cứ việc chỉ là lần này, liền để cho thân thể của hắn chống trả tăng cao một mảng lớn. Thất ra bên dưới tuyệt đối không có biện pháp kích phá hắn phòng ngự. Có thể nói là giờ khắc này, hắn mới là thất giới bên dưới phòng ngự đệ nhất nhân. Khổ cực ngươi. Đối với Hà Thái, Trương huynh nhi mấy người mặc dù cũng không bài xích, nhưng cũng không có hoàn toàn đem dung nhập vào bọn họ trong đó. Trải qua chiến dịch này, Viên bác bọn họ đối Hà Thái nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng hoàn toàn công nhận người này, mặc dù hắn không có lực công kích, nhưng ở thời khắc nguy nan, hắn có thể đứng ra, cái này là đủ rồi. Thấy mấy người thành khẩn ánh mắt, Hà Thái trên mặt lộ ra ngu ngơ nụ cười, cũng không nói lời nào. Không nên xem thường, chiến đấu có thể vẫn chưa kết thúc đâu rồi, ai biết đám này Thái thản chu còn có thể hay không trở lại một lớp. Nghe được tương tâu nghị lời nói, mấy người mới vừa bông lỏng đó là có khẩn trương, Hà Thái càng là thẳng hai tay tiếp chống nạnh, đứng ở phía trước. Vì thắng lợi, hướng ta đổ súng. Nửa giờ lại qua rồi, Hàn Minh Hiên cũng là ngưng minh tưởng, đợi đã lâu công kích chậm chạp không có đến, tương tâu nghị đó là nói, Bên ngoài giờ phút này không biết tình huống gì, ta cảm thấy chúng ta có thể ở đi sâu vào một ít. Mọi người gật đầu một cái, ngay sau đó đổi lại phương hướng, tiếp tục hướng về bên trong động đi sâu vào. Vì sợ gặp phải nguy hiểm, lần này Hà Thái sung phong nhận việc đi ở đội ngũ tuyến ngoài cùng, định dùng huyết nục chi khu đến ngăn trở tổn thương. Càng đi vào trong, lối đi càng nhỏ mọn, thập nhân đội ngũ giờ phút này cũng là xếp thành một hàng. Hà Thái thứ nhất, tương tâu nghị người cuối cùng. Ừ, đi đi. Đột nhiên một cổ cảm giác quen thuộc tràn vào trong lòng, cảm giác này thật giống như ở nơi nào gặp được, Viên Bắc không có lắm ổn, chỉ là nắm gậy bóng chảy tay hơi dùng sức đi một tí, tùy thời đề phòng. Thấy Viên Bắc có một tí dị động, đi ở sau lưng Trương Hinh Nhi bước nhanh đi lên trước, hướng về phía Viên Bắc lóng thai phụ nói, "Ngươi cảm thấy?" Nghe được Trương Hinh Nhi thanh âm, Viên Bắc vẻ mặt kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ? Đúng, sớm lúc trước ta liền cảm thấy, ta cho là chỉ có ta một người. Những người khác thì sao?" Ngươi có phát hiện hay không? Không có, tốt giống như loại cảm giác này chỉ có hai người chúng ta cảm ứng được, hẳn là chỉ có hai người chúng ta bài kiến. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, Trương Huynh Nhi cũng không nhìn thấy người khác có cái gì khác thường, nghĩ đến hẳn là không có loại cảm giác này. Cẩn thận một chút là được. Đang xác định Viên Bắc cùng nàng có giống vậy cảm giác, Trương Huynh Nhi tâm lý đã đoán đại khái rồi. Theo mấy người càng lúc càng thâm nhập, loại cảm giác đó ở trong lòng hai người từ từ rõ ràng. Đương nhiên, Hà Thái nghe xuống dưới Hướng về phía mọi người dựng lên cái dừng lại thủ thế. Thương Tâu nghị thấy, liền vội vàng chạy đến trước mặt. Chỉ thấy một đôi lam sắc con mắt chớp chớp. Cầm lên đèn tin chiếu một cái, Thương Tâu nghị thiếu chút nữa đem đèn tin ném xuống đất. Ta nhìn thấy gì? Dây đặc Li Miu hiện đầy chỉnh cái thông đạo, nhìn không thấy cuối. Phía trước nhất một cái hơi lộ ra to lớn một chút Li Miu đứng ở nơi đó. Cặp mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt không mang theo một chút tình cảm. Cho đến quét về phía viên bắc thời điểm mới là dừng lại một chút. Mèo mèo. Người là ai? Ừ. Nghe được ly miêu tràn đầy nghi vấn tiếng kê ợ, tương tâu nghị cũng bối rối. Tình huống gì, miêu ngữ ta không học quá. Suy nghĩ một chút vẫn là định dùng người lời nói hỏi một chút. Sẽ nói tiếng người không? Nghe được cái này trả lời, mọi người đồng loạt bưng kín con mắt. Ngượng ngùng, chúng ta không nhận biết người này. Hắn ai vậy? Tương tâu nghị cũng cảm thấy hỏi như vậy có chút lúng túng, còn không đợi hắn lần nữa lên tiếng. Cái kia Li Miu đó là hướng về phía chúng nhân đi tới. Viên Bắc, chính là nó, cái loại này cảm giác quen thuộc. Trương hinh Nhi thấy Li Miu, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lặng lẽ nói với Viên Bắc rồi câu. Ồ, ta biết rồi, trước chính là này đôi con mắt một mực đang chú ý ta, thế nào ta nói nhìn nó cảm giác quen thuộc đặc biệt mạnh được đây. Vậy thì dễ làm. Đùa, ngươi xem nó bộ dáng kia, biết bao dễ thương, làm sao có thể sẽ công kích ta đâu rồi. Đại khái là bị ta đẹp trai làm cho mê hoặc rồi. Xin ngươi không cần phải mê luyến ca, anh chỉ là bị chọn chúng nhân. Ta tới. Giờ khắc này Mãnh Liệt tự tin để cho Viên Bắc cảm giác nó sẽ không làm thương tổn ta, không đợi mọi người phản ứng, đó là bước nhanh đi lên trước, ngồi chồm hổm dưới đất. Tiếp cận. Tiếp cận. Tiếp cận. Tới ao mèo con, Ba. Ngươi lại định này không phải đang gọi cậu. Chương 425, 425, không thôi. Chương 425 Không thôi. 425. kia nghĩ đến, tiếp theo một màn để cho mọi người bắt đầu hoài nghi hàng này có phải hay không là cậu thay đổi được. IT, Miu. Li Miu nghe được viên bắt tiếng kêu, thanh âm mang có vẻ vui sướng, bốn chi dùng sức một chút, đó là nhào tới viên bắt trong ngực, đầu lưỡi lộ ra tới điên cuồng liếm viên bắt gò má. Còn lại Li Miu, thấy một màn như vậy mình không nhúc đích, chỉ là vừa bắt đầu phòng bị nhưng là biến mất. Huynh đệ, đừng liếm mặt, dựa vào đồ chơi này ăn cơm đây. Limiu nhảy lên trong nấy mắt, Viên Bắc trong lòng cũng là rụt rè, hắn cũng không xác định hàng này có thể hay không công kích chính mình. Khi nói nhào tới một khắc kia, Viên Bắc hoàn toàn yên tâm, bởi vì từ trên người Limiu, hắn cảm giác chỉ có có lòng tốt cùng yêu thích. Lãnh đạo, có đau hay không? Đủ thiệu nghe thấy trận to mắt tử, một bộ không thể tin nhìn Viên Bắc, giơ tay lên bấm bóp Tương tâu Nghị. Cái gì? Kia không sao, ta nhất định ta có hay không đang nằm mơ? Thấy Tương tâu Nghị phản ứng lớn như vậy. Đủ Thiệu nghe thấy mới là tin tưởng trước mắt thấy hết thảy các thứ này là thực sự. Hoa, wow, tiểu Bắc Bắc, ta cũng phải ôm một cái, thật là đáng yêu. Anh anh anh. Đều nói cô gái cũng yêu tiểu động vật, thấy Lý Miêu đối viên Bắc thân thiết như vậy, Nhan Hỏa Hỏa cũng là an không chịu được. Miêu ba, Nhan Hỏa Hỏa vừa muốn đưa tay cướp, Lý Miêu trong nháy mắt tử viên Bắc trong ngực nhảy ra ngoài, lông trên người nổ lên, miệng to như chậu máu mở ra, răng nanh dữ tợn, trong thanh âm mang có một tia phẫn nộ. Nhan hỏa hỏa đưa ra tay vào cũng không phải, lui cũng không phải, nàng chính là muốn lúc này cũng không dám động a, ai biết động một cái có thể hay không bị đánh. Viên Bắc cũng không nghĩ tới như vậy ngoan ngoãn ly miêu, lại lòng phòng bị lý mạnh như vậy, xem ra hẳn là trên người mình có vật gì hấp dẫn hắn, cho nên đối đãi mình hắn mới có thể giống như mèo nhà như thế ngoan ngoãn. Ẩn ấp, không phải sợ, mặc dù nàng không phải là cái gì nữ nhân tốt, nhưng cũng không kém, không để cho nàng sợ là được. Giống như là hống tiểu hài như thế. Viên Bắc nhẹ nhàng kéo Limiu, hai tay từ từ đến gần, trên mặt đổi lại vô cùng hòa ái biểu tình. Miêu, phảng phất nghe hiểu Viên Bắc nói chuyện, Limiu một lần nữa khôi phục được kia động lòng người bộ dáng, nện bước bước chân mèo từng bước từng bước đi tới Viên Bắc trong tay, thân thể tựa vào Viên Bắc trên cánh tay cọ sát. Miêu, đột nhiên, Limiu giống như là nhớ ra cái gì đó, xoay người hướng về phía sau lưng bầy mèo gầm thét một tiếng, những Limiu đó trong nháy mắt đó là biến mất ở rồi trong lối đi một màn này ở người sở hữu trước mặt với cổ tích một loại diễn ra rất sợ những thứ này liêm miêu tùy thời biến sắc mặt mặc dù chỉ là hoàng kim cấp nhưng là cái lượng này là thực sự nhiều a chỉ là có thể thấy đều có mấy trăm con rồi ai biết bên trong lối đi có còn hay không đủ thiệu nghe thấy rón rén đi tới tương tâu nghị bên người thận trọng nói đội trưởng đây là một miêu vương đi chúng ta đây là xông vào liêm miêu động trước không nên khinh cử vọng động ta cảm giác những thứ này liêm miêu thích viên bắc hay hoặc là viên bắc có vật gì hấp dẫn bọn họ. Sau lưng mọi người nghe xong cảm thấy nói có lý, gật đầu một cái cũng tựa vào trên vách tường, lặng lặng nhìn viên bắc biểu diễn, nếu như có thể đem cái này miêu vương bắt góc, đó thật đúng là lợi hại, đã biết tam đại dị thú trùng tộc, một người trong đó liền bị chuyện đương nhiên thu phục, không chừng sau này sẽ còn là chiến đấu đồng bạn đây. Đừng xem những thứ này ly miêu vóc dáng không lớn, nhưng là lực xuyên thấu cùng tốc độ vẫn còn ở thái thản chu trên, những thứ này nếu như ly miêu còn công chính là trở lại mấy chi bọn họ như vậy đội ngũ chỉ sợ cũng đòi không được bao nhiêu chỗ tốt hừ nhan hỏa hỏa vẻ mặt tu hoán cái miệng nhỏ nhắn mơn mê cặp mắt phím hồng sau một khắc sợ là muốn khóc lên meo meo người này biến sắc mặt nhanh như vậy không tốt miêu hừ thấy liêm miêu giống như là khoe khoang như vậy ở viên bắc ôm lan lụn ánh mắt thỉnh thoảng quăng tới nhan hỏa hỏa mấy lần không chịu nổi loại hành hạ này lạnh rên một tiếng xoay người trở lại trong mọi người không nhìn bọn hắn nữa Mặc dù viên bắc mặt ngoài đang cực lực lấy lòng ly miêu, tâm lý đã sớm thoáng qua vô số ý tưởng, bây giờ tồn ở trong đầu hắn chỉ có hai cái ý tưởng, thu phục cùng chinh phục. Hoàng kim cấp dị thú có thể cùng nhân loại 5-6 cấp dị năng giả so sánh rồi, Huống chi, cái này miêu vương đã chỉ nửa bước bước vào bạch kim cấp, tiến hóa chỉ là vấn đề thời gian, nếu như đem hắn thu phục, như vậy hắn dưới tay tương đương với có một cái hoàng kim cấp ly miêu dị thú bảy. Không nói trước cái tộc quân này lại có bao nhiêu người chỉ là Ly Miêu đối với Ách Vận Sơn quen thuộc liền đã không phải dựa vào tìm tòi có thể so sánh, thậm chí một ít nút ở không biết khu vực cường đại dị thú cũng có thể biết. Đồ vật nhỏ, ngươi có thể nghe hiểu hay không ta lời nói, nếu như có thể ngươi liền gật đầu một cái, nếu như không thể ngươi chỉ lắc đầu. Căn cứ dò xét tính hỏi han, kia nghĩ đến Ly Miêu lại nghiêm túc gật gật đầu. Ngoa tạo, nhặt được bảo, tinh như vậy đến mức đồ vật nhỏ, sắp chính là ta. Vậy thì quá tốt. Ngươi có phải hay không là bị ta đẹp trai hấp dẫn? Ngươi là mèo mẹ có đúng hay không? Lần này Li Miu do dự, bốn chân có chút phát lực từ viên bắt trong ngực hạ xuống, vây quanh viên Bắc tha hai vòng, cuối cùng mới là xác định cái gì, lắc đầu một cái. Về phân chống mái, chính ngươi xem đi. kia không sao. Tốt đảo não, lại không phải tham đồ ta sắc đẹp. Trước kia cũng là ngươi đang chăm chú ta. Gật đầu. Ngươi nói cho ta biết, ta nơi nào hấp dẫn ngươi, ta chuẩn bị đưa hắn phát huy. Viên Bắc ôm thử một lần thái độ, nhìn xem có thể hay không tìm tới nguyên điểm. Li Miu không có chút gì do dự, đi tới trước người Viên Bắc, cái mũi nhỏ tham lam hấp thu Viên Bắc quanh thân ngưng tụ hát tuyến. Giờ khác này Viên Bắc có loại bừng tỉnh đại minh bạch cảm giác, chân chính hấp dẫn hắn không phải mình, mà là những thứ này kỳ dị màu đen dây nhỏ, hơn nữa những dây nhỏ này chỉ có mình có thể thấy. Ở Li Miu hít sâu thời điểm, Viên Bắc rất rõ ràng thấy những thứ kia dây nhỏ lại bị hắn hít vào trong cơ thể một chút, mặc dù không đủ một phần vạn, nhưng Li Miu rất lộ rõ ra thỏa mãn thần sắc. Những thứ này. Rốt cuộc là cái gì? Dung rồi một giờ, lại nói với Li Miêu đi một tí không quan trọng lời nói, viên Bắc biết hắn phải đi, nơi này vốn là không biết lĩnh vực, nếu như đợi thời gian quá lâu, đối với bọn hắn đến tiếp sau này tìm tòi ảnh hưởng rất lớn, dù sao bây giờ bọn họ còn có không tới bắt ngày, mỗi một phút đều là vô cùng trọng yếu. Tiểu Li, ta phải đi, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi đây? Nói xong lời này, viên Bắc trực tiếp đứng lên, ý tứ phi thường rõ ràng, theo ta đi liền đi, không đi ta liền đi. Li Miêu rõ ràng sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao, loại này Ly biệt cảm giác hắn cho tới bây giờ không có lanh hội qua, cũng không hiểu được. Miêu mê mang. Tiểu tử này, để cho chúng ta đợi rồi một giờ, sớm nên thả đại chiêu. Chờ rồi nửa ngày, rốt cuộc chờ đến viên bắc nói chuyện chính, tương tâu nghĩ mấy người đã sớm không nhịn được, muốn không phải không chọc nổi những thứ này Li Miêu, hắn sớm nhảy lên cưỡng ép bắt đi. Người có thể không biết, nhân loại chúng ta thì không cách nào ở chỗ này lâu dài đợi tiếp, hơn nữa. Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể nào một mực đợi ở chỗ này, hơn nữa ta không xác định sau này ta còn có thể xuất hiện hay không ở chỗ này. Tựa hồ là nhìn thấu Li Miu nghi ngờ, viên Bắc chỉ có thể nói thật, đối với cái này chỉ Li Miu viên Bắc cũng là yêu thích, không nói trước thực lực như thế nào, chỉ là này dễ thương sức mạnh, nhưng phàm là cái thích tiểu động vật nhân cũng sẽ tiếp nhận hắn. Ô, mặc dù Li Miu còn chưa quá biết viên Bắc nói cái gì, nhưng hắn cảm giác nếu như lần này rời đi. Sau này mình liền sẽ không còn được gặp lại tên nhân loại này rồi, ngay cả tiếng kêu cũng trở nên có chút thế lương, đôi mắt nhỏ càng là cực kỳ không thôi nhìn Viên Bắc. Ai? Ngươi đi đi, bảo trọng. Đối mặt Lý Miêu vậy cũng thương thần sắc, Viên Bắc cứ việc cực kỳ không đành lòng, nhưng vẫn là dứt khoát quyết tuyệt quay người sang. Đáng tiếc, đi thôi đi thôi. Thấy một màn như vậy, những người còn lại cũng cảm giác không vui, không có tiếp tục đợi tiếp cần thiết, chỉ cần những thứ này Lý Miêu không đối địch với bọn họ cũng đã là tốt nhất thu hoạch về phần càng nhiều cũng không cần lại xa cầu. ô miêu ô, li miêu đứng tại chỗ, yên lặng nhìn viên bắc rời đi, trong miệng tiếng nghẹn ngào một mực kéo dài, trong mắt bị vô tận không thôi thật sự tràn ngập. cứ việc yêu thích, nhưng không thuộc về ngươi cường cầu không được. chốc lát viên bắc chúng người thân ảnh đó là biến mất ở rồi li miêu trong tầm nhìn. một giây kế tiếp, li miêu thần sắc tràn đầy kiên định, nhanh chóng xoay người, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo màu đen thiểm điện biến mất ở cuối lối đi. chương bốn 426, Liều một phen hữu cơ xe. Chương 426, Liều một phen hữu cơ xe. 426. Rời đi Li Miêu hang động đã qua 2 ngày rồi, mặc dù quen biết thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng Viên Bắc vẫn còn có chút tưởng niệm, nhân đều có cảm tình, đối với chuyện đối với thú đều là nơi này. Còn đang suy nghĩ cái kia Li Miêu. Ở Viên Bắc ngắn ngủi thất thần gian, Trương Hinh Nhi đi tới, cùng Viên Bắc sóng vai đứng. "Nào có, chính là có nhiều chút đáng tiếc." Không nói cái này Lập tức 5 ngày rồi, mặc dù chúng ta một mực ở trinh chiến, nhưng là ta cảm giác thật giống như cũng không có gì quá lớn tăng lên, hơn nữa thăm dò mấy trăm cây số, ngoại trừ huyết bức cùng thỉnh thoảng mấy con thái thản chu, cũng không tạm biệt còn lại dị thú, ta thậm chí hoài nghi, nơi này có phải hay không là chỉ có ba cái tộc quần. Một đường tìm tòi, một đường trinh chiến, cứ việc độ khó không phải rất lớn, nhưng là nhiều ngày như vậy một mực đối mặt hát cám, mặc dù viên bắc không có cảm giác đè nén thấy, nhưng là những người khác liền không nhất định. Nhất là Trương huynh Nhi bốn người, vốn là thực lực có chút thấp, so với trước, này bốn tinh thần bên trên rất rõ ràng bị đè nén rất nhiều, ngay cả nhảy nhót tưng bừng nhan hỏa hỏa cũng là không có hứng thú. Không biết, có lẽ ngươi nói là đối cũng không nhất định, ách vận sơn cực lớn, chúng ta điểm này tìm tòi độ tiến triển, nói là một góc băng sơn cũng không quá đáng. Hơn nữa, theo từ từ đi sâu vào, nhiệt độ cũng có nhiều chút giảm xuống, hơn nữa kia thỉnh thoảng tiếng hô mặc dù cùng Limeo rất giống nhau, nhưng ta luôn cảm giác không phải Limeo không trách đều nói nữ nhân trực giác rất chính xác, ta là không có cảm giác được. Kìa từng tiếng xa xôi tiếng hô, sắc thực tồn tại đến, nhưng viên bắc mọi người là thật không có cảm giác được cái gì, đều cho rằng là Li Miu, dù sao thanh em ấy cùng Li Miu thật là quá tương tự, căn bản không phân biệt được cái gì. Hy vọng, ta cảm giác là sai rồi, không còn sớm, đi nghỉ đi, phía sau còn rất dài khoảng cách. Nói xong, Trương Hình Nhi bóng người đó là biến mất. Hôm nay nghỉ ngơi xong chính là ngày thứ 6 rồi. Khoảng cách 10 ngày còn dư lại không có mấy, dựa theo mọi người ăn bài, bọn họ sẽ ở cuối cùng 2 ngày dừng lại tìm tòi, bởi vì trở về chặng đường mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng là khoảng cách xa xôi, tối thiểu phải đi 1 ngày rưỡi. Sau sau tiếng, không biết đỉnh núi trống trải vùng. Tương Tâu Nghị đối lên trước mặt 9 người nói, Lão quý củ, thập phần trung tiến thực, chúng ta còn có 2 ngày. 2 phút là đủ rồi, lương khô thật không phải là người ăn, liên tiếp ăn 5-6 ngày, miệng cũng nhạt ra trứng dái rồi. Bởi vì huyết bức vi khuẩn rất nhiều, mọi người cũng không có can đảm ăn, Thái Thản Chu càng không có thể, ăn nó không bằng ăn đá tới dễ dàng, duy nhất có thể ăn liều, từ ngày đó sau đó, đó là một cái cũng không thấy. Nhìn lấy trong tay áp súc bánh bích quy, ngay cả Viên Bắc đều là một trận cao mày, vật này vừa mới bắt đầu ăn còn cảm thấy không tệ, nhưng là ăn nhiều giống như nhai sắp đến, nếu như không phải có nước, chỉ sợ bọn họ thật đúng là không cách nào nuốt trôi. Trong đó Hà Thái càng là thảm nhất, dáng rất mập, ăn mạnh cũng lớn. Người khác đều là 23 khối đó là ăn no, hàng này lại 78 khối ăn cũng không đủ no, nhưng là lương khô có hạn, nếu như mỗi lần cũng để cho hắn ăn no, mọi người mang lương thực căn bản không đủ dự vững 10 ngày, nhiều nhất 6 7 ngày đó là hết đạn hết lương thực. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người là gầy đi một ít, bất quá mỗi khi vang lên kia mánh liệt cảm giác đói bụng, trong tay áp xúc bánh bích quy cũng không có khó ăn như vậy rồi. 3 giờ sau. Chú ý thu liễm khí tức, chúng ta cách chiến đấu âm thanh càng ngày càng gần. Từ 2 giờ trước gặp được đệ nhất cụ huyết bức thi thể, một nhóm 10 người, đó là không có lúc trước như vậy nhanh chóng, giờ phút này tất cả đều là dán núi đá chậm chạp di động. Theo từ từ tiến tới, thi thể càng là càng ngày càng nhiều, huyết bức chiếm hơn phân nửa, trong đó còn có một bộ phận ly miêu thi thể, thái thản chu cũng có mấy con, cho đến nửa giờ trước, mọi người mới mơ hồ nghe được trận trận tiếng thú gào, thanh âm tương đối tạm, có huyết bức có ly miêu còn có một chút không nghe được quá. Mọi người dán dưới chân núi, mượn đá lớn che dấu. Mọi người thấy để cho bọn họ kinh ngạc một màn. Chỉ thấy phía trước kim quang vạn dặm, chu vi hơn 10 dặm lại không hắc cám. vô số ly miêu cùng huyết bức giờ khắc này tất cả đều liên hiệp đứng lên, thành thiên thượng vạn chỉ dị thú vây công như vậy lắc đắc năm con dị thú. Này năm con dị thú, chúng nhân vẫn là lần đầu tiên thấy, cả người tản ra quang minh khí tức, kim sắc quang mang chiếu sáng bốn phía, huyết bức loại này hắc cám thuộc tính dị thú lại bị áp chế cực kỳ thảm thiết, ngay cả thời kỳ toàn thịnh 10% cũng không có, hai cánh cũng là yếu kém rất nhiều. Toàn bộ thân hình bị kim quang ăn mòn, tí tách khói trắng lượn lờ dâng lên. So với huyết bức, Ly Miu liền đã khá nhiều, mặc dù cũng là bản xứ thổ dân, nhưng trên người là hắc cám khí tức tương đối hơi ít, nhưng áp chế vẫn có. Để cho mọi người kinh ngạc là, thái thản chu loại này cực kỳ bài xích những chủng tộc khác tồn tại, cũng là tham dự trong đó, chỉ là số lượng quả thật thiếu đáng thương, linh linh tản tán, chỉ có 70, 80 con, nhưng này 70, 80 con tất cả đều là bạch kim cấp. Luật luật. Xuyên thấu qua đâm nhãn quang mang, năm con dị thú thân hình cũng là cực kỳ mơ hồ, nhưng là từ đường dành xem ra, cực giống mấy thất ngựa, chỉ bất quá mỗi chỉ mã trên chán đều dài hơn có một mực độc giác, mà những thứ này quang mang chính là từ độc giác chung phát ra. Đội trưởng, nếu không ta hay lại là đường vòng đi, này đã không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu. Đối mặt hàng vạn con dị thú, ngay cả dũng mãnh đủ thiệu nghe thấy cũng là có chút điểm rụi rè, một nhưng những dị thú này phát hiện bọn họ. Sợ rằng nên đón bọn họ đúng là hủy diệt tính đả kích Ta cảm thấy Chúng ta có thể chờ một chút Tương Tâu Nghị còn chưa lên tiếng Sau lưng viên bắc thanh em đó là chuyển tới Quay đầu Vốn định mắng to viên bắc không hiểu chuyện Kết quả thấy viên bắc kiên định lại tràn đầy rệ ánh mắt của trí năng Đến miệng bên lời nói cũng là bị hắn miễn cưỡng ép xuống Nhưng vẫn còn có chút không hiểu nói Ngươi phải biết bọn họ là dị thú Hơn nữa còn là hàng vạn con thấp nhất hoàng kim cấp dị thú Nếu như tùy tiện hành động Ngươi hẳn biết hậu quả. Đến lúc đó ngay cả ta đều không đi được. Ta minh bạch, nhưng là ta có một cái ý nghĩ không biết con nên nói hay không. Ngươi nói. Nói thật, đối mặt nhiều như vậy dị thú, Tương Tâu nghĩ đấy lòng cũng là có chút điểm hư, hắn không hiểu, chỉ có tứ giai thực lực Viên Bắc, tại sao cảm giác sức lực rất đủ dáng vẻ. Ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, kia mấy con quang minh hệ dị thú có thể hay không giúp chúng ta xuất thủ kềm chế bọn họ. Đối mặt Viên Bắc đặt câu hỏi. Tương tâu nghị trong đầu trong nháy mắt liền toát ra sẽ nhớ pháp, ý nghĩ này khỏi bệnh thêm mánh liệt, vây không đi. Ngươi hẳn biết ta là đội trưởng đi, các ngươi cũng phải nghe theo ta mệnh lệnh chứ. Nói thật, thấy một màn như vậy, ta chỉ muốn mang dẫn các ngươi trở về, mặc dù chúng ta chỉ rồi 6 ngày, nhưng là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không thể so với người khác thiếu. Bất quá, nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, nói không chừng ta nguyện ý cùng ngươi điên một cái đây. Đều nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu, đối mặt viên bác tự tin. Tương Tâu nghĩ lại thật muốn biết, hắn tự tin từ đầu tới đây. Quá đơn giản. Giờ phút này, những thứ này dị thú chính là suy yếu thời điểm tốt, rất rõ ràng quang minh đối với cái này nhiều chút dị thú áp chế cực kỳ rõ rệt. Những thứ kia bây giờ huyết bức sợ rằng chỉ có thể phát huy ra bạch ngân thực lực, mặc dù Li Miu mạnh hơn một chút, nhưng cũng sẽ không cường đi đến nơi nào. Nếu như chúng ta từ khoảng cách xa, để cho xạ thủ cùng Pháp Sư tiến hành khoảng cách xa hỏa lực bao trùm, ngươi cảm thấy trong nháy mắt chúng ta có thể đánh tử bao nhiêu? Dĩ nhiên, những thái thản chu đó không có ở đây hỏa lực bao trùm bên trong, ta tin tưởng kia mấy con quang minh hệ dị thú chắc chắn biết hai đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất, đến thời điểm, không, có những thứ này lâu la qué dở, bọn họ hẳn rất nhanh là có thể chế trụ những thái thản chu đó đi. Nói xong, Viên Bắc còn đối tương Tâu Nghị chớp chớp con mắt, rất ý tứ rõ ràng, làm một lớp, một lớp liền rút lui. một phen, xe đạp thay đổi xe gắn máy. Chương 427, 427, trọng pháo đánh ra. Chương 427, trọng pháo đánh ra. 427 Nói thật, Tương Tâu Nghị có chút động lòng, này có thể không phải một con số nhỏ, nếu như thuận lợi lời nói, đến thời điểm bọn họ lại lộn trở lại, tối thiểu có thể thu hoạch hơn ngàn mai hoàng kim cấp ghen hoạch, đến lúc đó nộp lên cho quốc gia, bọn họ những người này cũng sẽ có được không ít tài nguyên khen thưởng. Vũ Diệu nghe thấy, Tề Thiệu nghe thấy, Triệu Thế Anh, Nhan Hỏa Hỏa đem bọn ngươi lớn nhất xạ trình nói cho ta biết. Nói làm liền làm. Hơn nữa Tương Tâu Nghị cảm thấy chỉ cần khoảng cách đủ, tuyệt đối an toàn. Vũ Diệu nghe thấy, 300 m. Triệu thế Anh, 200 mét. nhan hỏa hỏa, cái kia, ha ha, 150 mét. tề Thiệu nghe thấy có chút hưng phấn nói, 800 mét. Vợ anh. Nghe được tề Thiệu nghe nói ra 800 mét thời điểm, ngay cả Tương Tâu Nghị cũng là kinh ngạc, chớ nói chi là viên bắt rồi. 800 mét khái niệm gì, thị lực cực tốt dị năng giả tối đa chỉ có thể thấy 5, 600 mét. Đây là ở trên không khoán vùng, nếu như là rừng rậm hoặc là trong núi đá, sợ rằng chỉ có điều tra hệ phụ trợ mới có thể đi đến khoảng cách này đi, nhưng mà này còn là cực kỳ trạng thái chuyên chú. 800 mét, còn không có phát hiện đó là bị giết chết. Ngươi chắc chắn không có hù dọa ta. Tương Tâu Nghị có chút nghi ngờ, bọn họ đã kể vai chiến đấu 5-6 năm, thể thiệu nghe thấy cụ thể có thể đánh bao xa hắn vẫn biết, nhiều năm như vậy, xa nhất một lần đạt tới hơn 600 mét, cái này đã để cho Tương Tâu Nghị nhìn với cặp mắt khác xưa không nghĩ tới còn có nhũng nhường. Nhất thời cựu đôi con mắt đều là tả tăng tại tề thiệu nghe thấy trên người, luôn luôn tùy tiện tề thiệu nghe thấy đột nhiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm lại có chút ngượng ngùng cảm giác. Các người khác nhìn ta như vậy. Thực ra ta khoảng cách xa nhất là 700 mét, nhưng là trải qua mấy ngày nay với triệu lao đệ tiếp xúc, ta phát hiện có hắn phụ trợ ta có thể đi đến ít nhất 800 mét, đây cũng là bởi vì ta giác tỉnh thiên phú tương đối kỳ lạ duyên cớ. Lần này, đến phiên triệu thế anh nghi ngờ. Đối với cái này một chút hắn có thể thật không biết, mấy ngày nay hắn cũng chính là đánh đánh đấm giả bộ mà thôi, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều. Nói tiếp A. Thấy tề thiệu nghe thấy dừng lại, thương tâu nghị liền vội vàng thúc giục Được, các ngươi hẳn đều biết, nhân loại chúng ta chỉ có ở mở ra đạo thứ 7 giải mã gen ADN thời điểm mới có thể đem tự thân kỹ năng thiên phú hoàn toàn hoàn thiện. Nói trắng ra là, thất giai trước kỹ năng thiên phú tác dụng không phải rất lớn, tối đa cũng chính là thanh đồng cấp gen kỹ năng hiệu quả. Mà thông qua cùng triệu lao đệ tiếp xúc, ta phát hiện, ta kỹ năng thiên phú hủy diệt hỏa pháo với triệu lao đệ thương pháo doanh minh có một tí cộng hưởng, trải qua ta thỉnh thoảng tiếp xúc, triệu lao đệ kỹ năng thiên phú theo ta có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu. Đơn giản điểm chính là, hắn kỹ năng thiên phú có thể vũ trang ta hỏa pháo. Mặc dù tề thiệu nghe thấy nói nhảm rất nhiều, nhưng ở tọa những người này cũng không phải người ngu, cũng có thể hiểu được. ngươi là nói, như vậy, tề thiệu nghe thấy một lời đánh thức triệu thế anh. Triệu Thế Anh không kịp chờ đợi đi lên trước, khả năng những người khác nghe không phải rất hiểu, nhưng hắn chính là hiểu, ngay trước mặt mọi người bày ra thiên phú của mình kỹ năng. Nếu như là lời như vậy, đi, bên trên giữa sườn núi. Thấy Triệu Thế Anh động tác, Tương Tâu Nghị lập tức hiểu, cái gì cũng không nói, trực tiếp mang theo mọi người hướng trên núi leo đi. Đem mục đích rất đơn giản, từ giữa sườn núi công kích, như vậy nếu như có nguy hiểm, bọn họ súng bắn tín hiệu cũng có thể bắn đến cao hơn độ cao. Xa xa quân bạn cũng là có thể kịp thời thấy. Leo lên thêm vài phân trung, bởi vì thật sự có dị thú đều tại dưới chân núi chống trải sân chiến đấu, cho nên lên núi đường phá lệ thông suốt, mấy phút đó là đến giữa sườn núi một nơi lom xuống vị trí, này cái vị trí vừa sẽ không quá vượt trội, cũng có đầy đủ bằng phẳng không gian. Liên nơi này, liếc mắt có chừng 600 mét dáng vẻ, hơn nữa từ trên xuống dưới công kích ngược lại mà đối với chúng ta càng có lợi, nếu như có dị thú đi lên, hai người các ngươi không nên nương tay hỏa lực cấp chế. Trải qua tương tâu nghị một hệ liệt chỉ huy, mỗi người đều có chính mình vị trí, hơn nữa mỗi năng lực cá nhân đều đưa sẽ bị vô hạn phóng đại, này chính là một cái hợp cách đội trưởng, động rất tốt đẹp phân phối, tạo thành bổ sung, như vậy mới có thể đem một cái lớn lên nơi hoàn toàn biểu diễn ra. Mọi người giờ khắc này chú ý điểm đều tại tề thiệu nghe thấy trên người của hai người, hai người cũng là không nói nhảm, mặc dù triệu thế anh là lần đầu tiên thử, nhưng có tề thiệu nghe thấy chỉ điểm, tiến bộ cũng là cực nhanh. Chỉ thấy Tề Thiệu nghe thấy đem hỏa pháo vác lên vai, có một gối ngồi xuống tư thế, Triệu Thế anh liền lợi hại, hai tay nhanh chóng biến đổi, một cái so với Tề Thiệu nghe thấy tiểu một vòng hỏa pháo liên tiếp ở dơ lên hai cánh tay vị trí, ngoại trừ tiểu một vòng, Triệu Thế anh hỏa pháo còn mang một cái chi giá, có điểm giống Nhật Quỷ nhân Lưu Đạt Tháo. Sau đó, Triệu Thế anh đi tới cự đại hỏa pháo trước, đem chính mình pháo đồng chậm rãi nhét vào, hai cái hỏa pháo dung hợp lại thiên ý vô phùng, độ phù hợp cực cao. Đợi đến hỏa pháo nhét vào 1/3 Hai tay Triệu Thế Anh lại vừa là đong đưa một phen, kia một phần ba thân pháo lại chậm chạp hòa tan, vốn chỉ là đơn giản sen kẽ chung một chỗ. Giờ phút này thông qua dung hợp đúc lại, lại hoàn mỹ dung với nhau, trở thành một cái chiều dài 5 mét hỏa pháo. Triệu Thế Anh cũng là quỷ sổm ở hỏa pháo một bên, hai cái chi giá cũng là hoàn mỹ rơi trên mặt đất. Ngạch Ma Noa, đây không phải là loại cực lớn sờ niêm tơ dự phần mà. Trong truyền thuyết pháo thư, thấy hai người phối hợp hoàn toàn thành hình, Hà Thái bữa lúc hưng phấn lên Đây không phải là chính mình trong trò chơi thường thường sử dụng đại thư a hừ, uy lực cực lớn, bất luận công kích ở vị trí nào đều là một đòn toại mạng. Tốt cường đại lực lượng hủy diệt, ngay cả ta đều cảm giác được uy hiếp cái mạng, tuyệt đối có thể đánh ra bát dài thực lực công kích. Tương Tâu Nghị đối với lần này cũng là khen không dứt miệng, trong đó phát ra lực uy hiếp, khiến người ta run sợ. Hơi điều chỉnh một chút vị trí, đó là ngẩng đầu hướng về phía Tương Tâu Nghị gật đầu một cái, giờ khác này Tề Thiệu nghe thấy trong mắt cũng là lộ ra vẻ của nhiệt. Mặc dù chỉ là cảm thấy khả năng, nhưng thật thành công giờ khắc này, nó so với bất luận kẻ nào cũng hưng phấn, nhân sinh đỉnh phòng toàn dựa vào hắn. Tương Tâu Nghị cũng có nhiều chút kích động, một pháo đi xuống, bao nhiêu gen rèn ra. Người sở hữu phòng bị, bán. Theo Tương Tâu Nghị dứt tiếng nói, Tề Thiệu nghe thấy cũng là toàn lực nưng tụ. Từng đạo hủy diệt khí lãng từ họ Đại Bát truyền ra, không ít đá lớn đều là bị tách ra, còn chưa bán, có thể thấy uy lực to lớn. Trải qua 5 giây xúc lực, cường đại lực trùng kích Để cho hai người thân thể quay ngược lại 2m. Ờ ba. Chỉ thấy một đạo mảnh liệt ánh lửa chợt hiện, sơn bán yêu trực tiếp bị toàn bộ chiếu sáng, một cái ngọn lửa ngưng tụ mà ra cự long từ họng đại bác bay ra, tiếng vang cực lớn để cho bên dưới chính đang chiến đấu dị thú cũng là ngừng lại, trên bầu trời cự long lay động một chút thân thể, chợt ra tốc, uyển như một đạo nhanh như tia chớp hướng về phía bảy thú dày đặc nhất địa phương đánh xuống. Ùng ùng. To lớn mây nấm bay lên. Cường đại khí lãng không biết xé nát bao nhiêu huyết bức cùng Ly Miêu, ngay cả Thái Thản Chu cũng là bị đánh bể mấy con. Khí lãng điên cuồng khuyết tán, núi đá lăn lộn, mây ngấm dâng lên trăm mét cao, nóng bỏng khí tức cuốn thiên địa, ngay cả hơi lạnh không khí cũng là nướng nóng lên, phần lớn dị thú liền có cơ hội cũng không có, đó là trực tiếp hóa thành phấn vụn. Đối mặt đột nhiên cứu viện, năm con độc giác mã nhìn một cái giữa sườn núi, trên người kim quang đại phóng, mặc dù bản thân cũng bị khí lãng ảnh hưởng đến, nhưng là cũng không tạo thành quá nhiều tổn thương. Mặc dù đều là bạch kim cấp, độc giác mã so với Thái Thản Chu nhục thân nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Mượn đánh vỡ con đường, năm con độc giác mã bốn vô tập kích bất ngờ, vô số huyết bức Li Miêu bị đụng thành mảnh vụn, trắng tinh độc giác cũng là máu me đầm đìa, cũng không để ý tới những thứ này nhỏ yếu gì thú. Đối với bọn hắn mà nói, Thái Thản Chu mới là đại uy hiếp, nếu như không phải Thái Thản Chu, bằng những thứ này huyết bức cùng Li Miêu là căn bản không ngăn được bọn họ, một đường trốn một đường sát, bây giờ rốt cuộc cơ hội tới, này năm con độc giác mã căn bản sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội. Ngắn ngủi mấy giây, độc giác mã đó là vọt vào thái thản chu trong đám, từng trận mã kêu tiếng vang lên, vô số chân nhện xôi trào, có bị bẻ gãy, có trực tiếp bị độc giác đâm thủng, một khi bị độc giác mã gần người, những thứ này thái thản chu giống như mảnh giấy một loại bị vô tình xé nát. Giữa sần núi mọi người cũng bị này cường đại công kích cho kinh động, mặc dù bọn họ đã rất đánh giá cao, thật coi nổ tung thời điểm, bọn họ hay lại là đánh giá thấp này sóng tổn thương. Trương Hình Nhi nhan hỏa hỏa trực tiếp bị thổi lên, đụng vào trên núi đá, bị thương không nhẹ, những người còn lại ngược lại là không có chuyện gì lớn, bất quá vốn là đứng vị trí cũng không có bóng người, tất cả mọi người đều dính vào trên vách đá. Chương 428, 428, Kim Ti Huyết Bước Vương. Chương 428, Kim Ti Huyết Bước Vương. 248, Một pháo đi qua. Mọi người tưởng tượng bị quần công hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, có thể là lực uy hiếp quá đủ. Huyết bức cùng Ly Miu cũng đang chậm rãi lui về phía sau, thậm chí mật nhỏ một chút đã nảy sinh tôi ý. Năm con độc giác mã cũng là không có để ý những thứ này, đối với bọn hắn mà nói chỉ cần có thể lấy tốc độ nhanh nhất giết chết một bộ phận thái thản chu, như vậy bọn họ liền có thể toàn thân trở ra, trở lại chính mình tộc địa. Trước nhất phản ứng kịp là tương tâu nghị, nếu dị thú không có vây công tới, chứng minh bọn họ khiếp đảm, xem ra dị thú cũng không cũng là người ngu, vẫn có chút linh trí. Cũng nỡ ra làm gì? Bọn họ không dám lên, chúng ta bên trên. Cơ hội tốt như vậy, thân là đội trưởng làm sao có thể bỏ qua, làm không tốt một lớp đẩy xuống, quan chức cũng có thể thăng một thăng. Có 5 con độc giác mã kèm chế, tương tâu nghị mang theo chúng người trực tiếp từ giữa sân núi bạo nổ cấp xuống. Rất nhanh vu diệu nghe thấy ba cái xạ thủ, cùng nhan hỏa hỏa đó là đến mỗi người xạ chỉnh phạm vi, phô thiên cái địa nổ tiến đạn hướng về phía không trung huyết bức tích góc ban qua. Vô số mũi tên phối hợp hỏa cầu cùng hỏa pháo Trong nháy mắt mảng lớn mảng lớn huyết bức từ thiên thẳng đứng hạ xuống, ở dị thú phản ứng không kịp nữa ngắn ngủi mấy giây, đó là trên trăm con huyết bức bị đánh chết. Về phần Limiu, khả năng bởi vì viên Bắc duyên cớ, những thứ này Limiu lại toàn bộ rút lui, ngắn ngủi chốc lát đó là chạy thất thất bát bát, còn lại không phải chạy nữa chính là đang chạy trên đường, dù sao cũng không có một con gia nhập chiến đấu, huyết bức tử nhiều hơn nữa theo chân bọn họ cũng không có quan hệ gì. Môi hở răng lạnh. Ngựa ngùng, thú không hiểu. Ông Thời gian giống như là thoang cái trở nên chậm chạp, tự đen nhánh trên bầu trời, đống lộ ra hai khỏa máu đỏ đôi mắt, so sánh với còn lại huyết bức, cái này muốn cự lớn hơn nhiều. Độc giác mã thích thả quang minh ở huyết bức vương xuất hiện một sát na, đó là bị áp chế, ánh sáng từ hơn 10 giảm nhanh trong súc giảm, không tới 1 phút, đó là giảm nhanh đến ngàn thước khoảng đó, đến ngàn mét sau đó là ngừng lại, cũng không phải độc giác mã chống đỡ, mà là thiên phú thấp nhất chính là ngàn mét, không có biện pháp thấp nữa nói trắng ra là những thứ này độc giác mã thì là không thể sinh hoạt tại trong bóng tối, phải nhất định có ánh sáng, nếu không sinh mệnh lực sẽ gặp nhanh chóng chạy mất. Không trung thăng cái lại nước sơn đen xuống, một đạo rộng 10m to lớn hai cánh chậm rãi hiện lên, hai cánh mở ra lại đạt tới hơn 20m. Trong tài liệu thực tế, huyết bức trưởng thành chỉ có 5m, hơn 20m cũng không ghi lại. Thấy huyết bức vương xuất hiện một sát na, tương tâu nghị đồng tử co rút lại, thân thể càng là liên tiếp lui về phía sau. Đây đã là cùng hắn đồng dai cường giả. Bằng bọn họ những người này là vạn vạn không ngăn được, húng chi hắn chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhìn tới đây chính là huyết bức vương, lại đạt tới kim cương cấp, chuẩn bị rút lui. Huyết bức vương cương vừa xuất hiện, tương tâu nghị đó là hạ rút lui mệnh lệnh. Vừa mới xuống núi mọi người, không chút do dự nào nhanh chóng rút lui, nếu như huyết bức vương phản ứng kịp, bọn họ đừng nói đánh, chạy cũng không kịp. Thừa dịp huyết bức vương sự chú ý toàn bộ tập trung ở trên người độc giác mã thời điểm, viên bắc mọi người cũng là lặng lẽ lui về phía sau cho nên nhân đều ngừng tấn công, đột nhiên gia tốc lui về phía sau. Mọi người ở đây vừa mới rút lui trăm mét, huyết bức vương giống như là cảm ứng được cái gì, một đôi to lớn đôi mắt giống như mũi tên nhọn một loại bắn về phía mọi người. Trong ngay mắt, vô tận sát khí cùng thị huyết khí tức hung hăng đâm vào đại não, cảm nhận được cổ khí tức lạnh như băng này, tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Chí chí! Huyết bức vương tiếng kêu tựa như sóng siêu âm một loại truyền vào người sở hữu não hải. Tiếng kêu vừa mới phát ra Viên bắc mấy người trong nháy mắt cảm giác đại nao giống như là muốn nổ tung một dạng trong đầu trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng. Sóng âm kỹ pháp. Cảm nhận được viên bắc mấy người dị thường trạng thái, an tư phàm nhanh chóng ở mấy người bên cạnh rong rùi, mỗi khi trải qua quá một người đó là đưa hai tay ra vô vào sau đó tầm, một đạo màu sắc rực rỡ lóe lên một cái rồi biến mất, một vòng, mấy người ánh mắt từ từ trong suốt mà bắt đầu. Hô! Quả nhiên, không bị tìm tòi xong thứ nguyên không gian là thực sự nguy hiểm. Với không biết nơi này dị thú đặc tính, nếu như chỉ có Viên Bắc mấy người, sợ rằng này một tiếng hét chói tai sợ là đã muốn mạng bọn họ. Nghĩ tới đây Viên Bắc chính là sợ, đừng nói súng bắn tín hiệu rồi, ý thức cũng bị mất còn móc cọng lông a. Xa xa độc giác mã ở huyết bức vương xuất hiện một sát na đó là bắt đầu chạy trốn, mặc cho thái thản chu bạo viêm đàn lỉnh trên người, không tránh không né không ngừng hướng xa xa tập kích bất ngờ. Rất hiển nhiên, huyết bức vương đối với bọn họ uy hiếp cực lớn, thậm chí là không cách nào địch nổi tồn tại. Không nói áp chế về phương diện này, nhưng là thực lực cũng đã ép bọn họ một đầu, huống chi không có quang minh áp chế, huyết bức môn cũng đều khôi phục lại, ở thú vương gia trì hạ, huyết bức môn đều được nhất định tăng phúc. Thấy độc giác mã đã không có chiến đấu dục vọng chỉ có thể chạy trốn, Thái Thản Chu cũng là đưa mắt về phía viên Bắc này phương, còn sót lại hơn 40 con Thái Thản Chu trực tiếp móc ra từng hàng khoảng cách xa tự động hòa khí, ô hắc phát phát sáng thương ống dây đặc, lạnh giá khí tức hủy diệt hướng bốn phía khuế tán. Huyết bức vương cũng rất biết điều chuẩn bị xuất thủ hắn nhìn thấy một màn này cũng là ẩn vào hắc ám, đen nhánh cự dực nhẹ nhàng vỗ, bóng người đó là tại chỗ biến mất. "Này rồi ạ, ta cũng gánh không được a." Vốn là chuẩn bị kháng sóng tổn thương Hà Thái, thấy Thái thẳng chu động tác gắng gượng dừng lại tiến tới bước chân, chỉ là nhìn một cái, thân thể liền không bị khống chế lui về phía sau, trước bảy, tám con tạo thành thống khổ còn rõ muồn một trước mắt, hơn 40 con một lớp đi xuống, coi như mạnh như tương tâu nghĩ cũng là trong nháy mắt lênh lênh. Không chỉ Hà Thái Tương Tâu Nghị cũng là không chịu nổi loại này cường đại đội hình. Tiểu liên thanh âm cũng có chút run rẩy, tay phải càng là trực tiếp rút ra súng bắn tín hiệu hướng về phía không trung bắn. Tìm địa phương ẩn nút. Một thương phát ra, bóng người trực tiếp đổi lại, mang theo mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ phải trở về trước tìm tòi qua trên núi, sẽ có viện binh. Tương Tâu Nghị đều như vậy, chớ nói chi là những người khác, viên bắc mấy người ngay từ lúc Hà Thái lên tiếng lúc liền đã bắt đầu lui về sau, cũng không phải bọn họ kinh sợ. Mà là đối mặt loại này đội hình, căn bản kiên cường không nổi. Triệu lão đệ, đừng chạy nhanh như vậy, đến, cùng ca ca một lần nữa, giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. tề thiệu nghe thấy mặt lộ vẻ hưng phấn, trên vai khiêng hỏa pháo, hoàn toàn không lọt một tia khiếp ý, thậm chí còn có nhiều chút kích động. Triệu thề anh căn bản không có dừng lại, thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại, một tia ý thức vọt tới trước. Loại tình huống này, phàm là chậm một chút mảng kinh dị khắc liền sẽ trở thành mục tiêu sống. Ở tề thiệu nghe thấy kêu lên câu nói kia thời điểm, viên bắc có một ít do dự. Nói thật, có thể làm. Xem ra không thể giấu nghề. Triệu ca, ta cảm thấy được có thể được, một lần nữa, ta bảo đảm ngươi môn bình yên vô sự như thế nào. Nhìn xuất hiện ở bên người viên bắc, triệu thế anh thật sự không nghĩ tới viên bắc lấy tự tin ở đâu ra. Đây chính là hơn 40 con bạch kim cấp dị thu A, coi như bát Giai cường giả cũng không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra. Thậm chí một cái sơ sẩy sẽ còn bỏ mình ở chỗ này. Tiểu Bắc, có thể đừng làm rộn, cố gắng lên chạy đi, gộ gộ tới lần đủ. Viên Bắc, lúc nào, ta lời nói ngươi cũng không tin rồi. Công cụ trùng à, là thời điểm phái ngươi xuất chiến, chớ có trách ta tàn nhẫn, đây chính là ngươi vận mệnh. Trong tay công cụ trùng, dấu ấn đã sớm đánh vào người, còn lại kiểu trên người cũng đều có đã sớm hạ tốt dấu ấn, không do dự. Giác đấu chàng phát động. Đang lúc mọi người còn không có bất kỳ phản ứng dưới tình huống. Không gian run run một hồi, 10 người toàn bộ biến mất. Ai u? Ai mẹ nó đụng ta, đứng ra, lão tử quét hắn. lão hàn, ngươi mẹ hắn đừng chạy rồi, cũng đẩy đến ta. Ở quầng tập trung mọi người, đối mặt đột nhiên biến ảo không gian, căn bản không kịp chân phanh, một tia ý thức toàn bộ đụng vào nhau, đợi đến mọi người lúc ngẩng đầu lên, ngoại trừ đã biết mấy người, lần đầu tiên đi vào những người đó trực tiếp trận tròn mắt. Chương 429, 429, vậy thì sát. Chương 429, vậy thì sát. 429. Đủ loại ly kỳ cổ quái thực vật bày la liệt, đại thụ che trời thẳng tắp đứng thành hai hàng, trung gian một cái cây có gai đường chất phát không màu mè thực nhân hoa hoàn tí chung quanh. Loại địa phương này, nếu như có thể có một ít động vật, vậy thì quá hoàn mỹ rồi, đáng tiếc à. Tê Thiệu nghe thấy mấy người càng là trực tiếp nheo lại mắt, 6 ngày rồi, 6 ngày không có bái kiến trừ hắc ám cùng núi đá bên ngoài đồ vật, đột nhiên thấy những thực vật này. Tâm tình đều là buông lỏng một ít. Đây là đồ nhi, Không chỉ tề thiệu nghe thấy có chút ngộng, ngay cả mấy người còn lại cũng là đồng dạng ánh mắt nhìn bên người nhân. Hoang nên đi tới ta lĩnh vực. Cắm dễ ở đại thụ cạnh viên bắt mở hai mắt ra, ngay từ lúc đi vào trong nháy mắt, hắn liền cắm dễ ở chỗ này, thích đứng lực điên cuồng vận chuyển, không có cách nào thoang cái đi vào chín người, hơn nữa mỗi cái thực lực cũng không yếu, gen giá trị thoang cái bị điều đi 10%, cho dù có cắm dễ duy trì, cũng không kiên trì được 30 giây. Không nói nhiều thừa thải, ta chỉ có thể kiên trì 30 giây, hai người vội vàng chiếc pháo. Tương Tâu Nghị mắt ngầm thâm ý liếc nhìn viên bắc, sự tình nghiêm trọng tính đã sớm siêu lúc này quá đối viên bắc hiếu kỳ, đẻ nén nội tâm hỏi xung động, hướng về phía tề thiệu nghe thấy cùng triệu thế anh gật đầu một cái. Đến đây đi, bắc ngúi. Tề thiệu nghe thấy cũng không làm bộ, dài 3 mét cự pháo trực tiếp nhặt lên gánh trên vai, có một lần hợp tác lần thứ hai liền thành thục rất nhiều, ngắn ngủi 5 giây, đó là thành hình. Viên bắc cũng là không dám thật lãng phí gen giá trị, cái loại này mệt là mùi vị nhưng là không dễ chịu. Đối trong tay công cụ trùng mặc niệm một chút, trên tay có chút dùng sức. Bạch. Trước sau bất quá 10 giây đồng hồ, mọi người thân hình xuất hiện lần nữa tại chỗ, lần này mọi người cũng không có lập tức chạy trốn, mà là đưa mắt phong tỏa thái thản chu bảy. Nhìn đột nhiên xuất hiện nhân loại, thái thản chu rất là nghi ngờ, vốn là cũng khóa định xong, chuẩn bị khai hỏa thời điểm, nhân biến mất, vẻ này phong tỏa khí tức cũng là tiêu tán Thế nào cũng chưa tới, phảng phất hư không tiêu thất rồi một dạng đang chuẩn bị thu tay lại thời điểm, đám người này lại xuất hiện, vốn là hỏa khí cũng không nhỏ thái thản chu lần này hỏa khí lớn hơn, đang lúc mọi người xuất hiện một sát na thật sự có động tác làm liền một mạch, vô số ngọn lửa từ thương miệng phun. Ra, dày đặc ánh lửa giống như mưa rơi hướng về phía mọi người bao trùm tới. Đối với cái này hết thảy, viên bắc đám người đã sớm ngờ tới, lần này đi ra chỉ là vì khóa định phương vị thôi, về phần phòng thủ, kia là không có khả năng. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, mọi người chân mày cũng không hề nhữ một lần. Ngay tại mưa đạn xuất hiện ở 10 mét ngoại thời điểm, chúng người thân ảnh một lần nữa biến mất. Duy hai công cụ trùng cũng là có đất dụng võ. Hết thảy phảng phất đều là bóp được rồi thời gian điểm một dạng một lớp đi qua, thái thản chu dừng tay, một lần nữa lâm vào ngông quyển chính giữa. Giống vậy 10 giây đi qua, những người đó bóng người lần nữa hiển hiện ra, bất quá lần này nên đón bọn họ nhưng là một viên tràn đầy khí tức hủy diệt cô động hỏa diễm đạn. Đường kính một thước hỏa diễm đạn, đem diễm tâm đã sớm một mảnh đen nhánh, chỗ đi qua không gian từng khúc băng liệt, trong chớp mắt hỏa diễm đạn đó là đến, căn bản không cho bọn hắn phản ảnh cơ hội. Ẩm, ánh lửa trung thiên, mây nấm dâng lên, giống vậy một màn lại xuất hiện, đối mặt lần thứ hai đả kích, thái thản chu lần này càng là giảm thiếu mất một nửa còn nhiều hơn, hơn 40 con trong khoảnh khắc chỉ còn lại lác đác mười mấy con, tàn chi khắp nơi đều là, thân là bạch kim cấp dị thú, linh trí đều là không yếu, đối mặt kinh khủng như vậy công kích. Tất cả đều thất thần, ngắn ngủi chốc lát, còn lại mười mấy con đó là hoảng hốt chạy trốn. Mà này một tiếng vang thật lớn, cũng là đi huyết bức vương hấp dẫn tới. Khít khát zết zết hí zết zết. Đen lông đại cắp mắt, tràn đầy vô tận tức giận. Mặc dù dị thú giữa là bài xích lẫn nhau, nhưng là đang đối mặt dị loại, ngược lại bọn họ so với nhân loại càng thêm đoàn kết. Không bao giờ nữa cô rời đi độc giác mã, huyết bức vương hai cánh kim sợi sáng soang, hai cánh phát ra hàn quang, trong nháy mắt trở nên cứng rắn, hàn quang lóe lên. Mưa như chút nước miệng to không dừng được thét chói tai, từng đạo sóng âm bao phủ mọi người. Dây đắc huyết bức hóa thành từng đạo hắc ảnh, đám đông nặng nề bao vây. Xong rồi, gây chuyện lớn rồi rồi. Bị vô số đôi tràn đầy ánh mắt của lệ khí nhìn chằm chằm, Tương Tâu Nghị cũng là không nghĩ tới những thứ này huyết bức phản ứng lớn như vậy, đối mặt khổng lộ như thế huyết bức đội hình, trong lòng cũng là rụt rè, nhất là huyết bức vương còn ở bên cạnh mắt long lóng. So với Tương Tâu Nghị, Tề Thiệu nghe thấy tính cách liền tương đối mãnh liệt. Hoàn toàn không thấy bốn phía huyết bướu, kích động hướng về phía trước người triệu, thế anh nói, ha, sợ hắn cái gì còn lông, tới triệu lao đệ, trở lại một phát. Một tiếng đi qua, không có một người đáp lại hắn, người sở hữu giờ khắc này tất cả đều thân thể căng thẳng, chỉ cần huyết bướu cuồn công, bọn họ liền hết sức mở một đường màu tới. Viên Bắc cũng là lộ ra bất đắc diên thần sắc, nói ít hàng và con, đánh như thế nào, một thú một cái đảm liền cho bọn hắn nói chết. Hàng vạn con hoàng kim cấp dị thú coi như là vương giả đối phó cũng là tương đối mất công, không ngăn được số lượng nhiều bao đủ. đen nhánh dưới bầu trời, vô số ám hai con mắt màu đỏ dày đặc. hiu, một nhanh cháy hừng hực nỗ tiễn, như sao rơi bắn thủng một cái huyết bút đầu, như thế bê tắc lúc đó bị triệt để đánh vỡ. ừ, mũi tên nhọn bắn một sát na, tất cả mọi người đều bối rối. viên bắc càng là trực tiếp đưa mắt về phía vu diệu nghe thấy, nỗ tiễn chính là từ trong tay hắn bắn ra, không chạy khỏi, vậy thì sát. Đơn giản thô bạo trả lời, trực diện đáp lại người sở hưu ánh mắt nghi ngờ. Vu Diệu nghe thấy giờ khắc này ánh mắt tràn đầy kiên định, nói xong cũng không quay đầu lại nổ lên, trong tay nô tiễn liên tục bắn ra, từng con từng con chưa phản ứng kịp huyết bức ứng tiếng rơi xuống đất. Vậy thì sát. Thương Tâu nghị ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cũng động. Hà Thái trực tiếp phòng ngự mở hết, dùng huyết nhục chi khu ngăn ở nhan hỏa hỏa cùng Triệu Thế Anh quanh thân, so với những người khác, hai người này yếu ớt nhất. Giờ khắc này, không có nghề phân chia, chỉ có phóng lên cao khí thế, cũng chưa từng có từ trước đến nay xa ý. ầm, một côn gõ bể một cái huyết bức thân thể, toàn bộ nhân khí thế lại lần nữa tăng vọt. Đối với thế vận dụng, Viên Bắc tự nhận là không thể so với thất giai cổ chí kém tới chỗ nào. Thế tức càng mạnh, công kích liền càng khủng bố hơn. Đây chính là Viên Bắc lĩnh ngộ gậy bóng chảy áo nghĩa, toàn bộ kỹ xảo toàn bộ dung nhập vào thế bên trong. Một đạo to lớn cầm côn hư ảnh một mực đi theo sau lưng Viên Bắc gậy bóng chảy mỗi một lần hạ xuống cũng sẽ mang đi một mực huyết bướm, ngắn ngủi chốc lát, đó là không thấp hơn mười mấy con huyết bướm bỏ mạng tại này. Loại chiến đấu này, lực sát thương mạnh nhất còn số vu diệu nghe thấy, thất giai đỉnh phong xạ thủ, lại tận sức với phạm vi công kích nổ tiễn. Mỗi một lần xuất thủ đó là thành phiến mũi tên. Thấu xương mũi tên, nổ mạnh mũi tên, cấp tốc mũi tên lẫn nhau thay nhau, tỷ số trúng mục tiêu lại cao đến hơn 90%, cũng không phải nói huyết bướm sẽ không né tránh, mà là mũi tên quá nhanh căn bản tới không kịp né tránh. TTT Một tiếng càng thêm thanh âm bén nhọn từ huyết bức vương trong miệng truyền ra, sóng âm hóa thành mũi tên nhọn, phong tỏa viên Bắc đám người. Chương 430, 430, huyết chiến. Chương 430, huyết chiến. 430. Thanh âm mới vừa truyền tới, viên Bắc đó là hai lô thai tràn đầy ra máu, loại năng lực này nhất định chính là biến thái, căn bản không thể tránh né, ngay cả khí thế đều là đột nhiên trầm xuống, đông đảo huyết bức ngượn, cơ hội này Trong nháy mắt đó là đang lúc mọi người trên thân thể lưu lại không ít vết thương, nhưng ngay sau đó liền được chữa trị trùm ánh sáng bao trùm, chốc lát đó là hoàn hảo không chút tổn hại. Huyết bức đông đảo, nhưng là công kích phương vị có hạn, cộng thêm thể tích quá lớn, có thể đồng thời công kích mỗi người số lượng cũng có giới hạn, cũng không có tạo thành quần công cục diện, mỗi một lần đều có 7, 8 con từ các các phe vị công kích, một đòn liền rút lui, nhóm thứ hai như cũ như thế. Ngay cả hoàng kim cấp dị thú đều hiểu được xa luân chiến rồi hả rất nhanh, mọi người đó là bị phân ra. triệu thê anh cùng nhan hỏa hỏa hà thái ba người tạo thành một cái vòng chiến, gắng sức kháng địch. mặc dù chiếm không là cái gì thượng phong, nhưng là không rơi xuống hạ phong, ngoại trừ kéo dài tiêu hao, ngược lại cũng thuộc về trạng thái thăng bằng. tương tâu nghị mấy người hợp tác rất nhiều năm, đã sớm tạo thành ăn ý, ba gã phụ trợ cùng hai gã xạ thủ chia làm hai cái vòng chiến, chiếu ứng lẫn nhau, phối hợp thiên ý vô cùng, tương đối công kích bọn họ huyết bứt ngược lại là nhiều nhất. Ngay cả huyết bức vương gia là đem công kích trọng với mấy người bọn họ trên người, chắc là thấy cho bọn họ uy hiếp lớn nhất. Mặc dù Trương huynh nhi chỉ có tứ giai, nhưng là thân là một tên thích khách, thân hình từ đầu đến cuối không có ngừng lấp lánh, vốn là công kích nàng huyết bức cũng cũng bị mất hứng thú, khắc tìm đối thủ đi, không, có cách nào căn bản đánh không tới. Viên bác tương đối mà nói liền tương đối cố hết sức một chút, hắn là bị huyết bức môn đơn độc tách rời ra, khả năng bởi vì trong máu ẩn chứa sinh mệnh lực quá mạnh mẽ duy cớ cho tới vây công hắn huyết bức đứng sau tương tâu nghị bên kia lần này nhưng là khổ viên bắc rồi mặc dù công kích nhanh mạnh nhưng là song quyền nan địch tứ thủ đâm lại vừa là một đạo công kích xé quần áo viên bắc đau một trận trách móc trong tay gậy bóng chảy cơ múa càng thêm dùng sức từng đạo tàn ảnh cực kỳ khéo léo bọc lại toàn thân coi như như thế vẫn có huyết bức có thể được tay cắm dễ thụ tinh phẫn nộ đồng thời phát động mấy viên đại thụ che trời nhanh chóng cắm dễ lên vô số cây mây điên cuồng hướng về phía bốn phía quất. Đối mặt đột nhập đứng lên đại thụ, huyết bực môn đội hình trong nháy mắt giải tán, vòng chiến khuyết trương lớn mấy lần, viên Bắc đứng thẳng ở đại thụ trung ương, bốn phía còn sót lại mấy con huyết bực bị đánh chết sau, đó là bắt đầu khôi phục. Ngắn ngủi mấy phút, tự thân gen giá trị đó là tiêu hao một phần ba, theo gen giá trị gia tăng, gen kỹ năng tiêu hao cũng theo đó gia tăng, đối ứng với nhau uy lực cũng là gia tăng một ít. Nếu không, dựa theo bình thường tứ gia dị năng giả mà nói, đại thụ căn bản là không tổn thương được bọn họ. Chớ nói chi là đưa bọn họ bước lui. Tiếp tục như vậy không thể được. Nhìn chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều huyết bức, viên Bắc Tâm dần dần chậm xuống. Mặc dù thụ giới đem đại đa số huyết bức ngăn trở, nhưng vẫn là có không ít huyết bức vẫn có thể từ trong khe hở xuyên qua, thời gian giải chống đỡ thụ giới đối viên Bắc sinh ra tiêu hao cũng là không thể khinh thường. Theo càng ngày càng nhiều huyết bức tụ tập, viên Bắc thân hình cũng là lặng lẽ lui về phía sau, mục đích chính là tường tâu nghị vòng chiến, mặc dù hắn thật đủ sức để tự vệ. Nhưng đối mặt vô cùng vô tận huyết bước, luôn sẽ có tiêu hao hết tất thời điểm, đến lúc đó thật sự là mặc cho thú làm thịt. Mà cách đó không xa, ánh mắt của tương tâu nghị một mực quan sát bốn phía này, đối với cái mền độc chắn viên bắc hắn một mực lưu một cái tâm nhãn, mình nói qua, muốn đưa bọn họ bình yên mang đi ra ngoài, nếu như trong đó ngoại trừ chuyện rắc dối không nói trước chính mình đội trưởng, chỉ là viên bắc sau lưng đại lao đã đủ chính mình uống một bầu. Thấy viên bắc thân hình không để lại dấu vết hướng bên này dựa vào, tương tâu nghị đó là lính hội liền vội vàng chỉ huy đội ngũ hướng viên bắc áp sát đội ngũ công thủ có độ cũng không có bởi vì huyết bức vương gia nhập mà trở nên trầm trọng bắt dai cường giả tẫn hiển uy năng mặc dù là một phụ trợ nhưng đừng quên bọn họ còn có hai vị xạ thủ mỗi một vị cũng có bất phàm phát ra năng lực dù chi ba vị siêu cường phụ trợ há có thể khinh địch như vậy bị đánh bại mười phút sau sắc mặt của viên bắc từ từ trở nên tái nhợt đối mặt đông đảo huyết bức vây công hắn liền thụ giới cũng không dám rút lui hết bởi vì kéo dài di động trâm gốc cũng là đã sớm rút về, không có cắm dễ kéo dài khôi phục, tự thân gen giá trị cũng đang kéo dài hạ xuống, muốn không phải có lệnh quả chống đỡ, vào lúc này sợ rằng đã ngã vào trong vũng máu rồi. Nhìn nguyên lai càng tiếp cận viên bắc, tương tâu nghị cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi, rất sợ huyết bức vương phát rắc bọn họ dị động, đối viên bắc phát ra tập kích bất ngờ. Hai phút sau, dứt khoát cũng vô phát sinh ngoài ý muốn, viên bắc thành công cùng tương tâu nghị hội họp. Không có sao chứ, nhanh khôi phục một chút. Thấy viên Bắc ngoại trừ tiêu hao quá lớn, còn lại cũng không có gì khó chịu, Tương Tâu nghĩ cũng là thở phào một hơi, liền vội vàng kêu viên Bắc nghỉ ngơi tại chỗ. "Ta không sao, đội ngũ tối mau sớm tụ tập đồng thời, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thời gian dài hà thái bên, kia sợ rằng thì không chịu nổi." Mắt liếc bị huyết bức bao vây hà thái ba người, viên Bắc cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, muốn không phải có thể cảm nhận được bọn họ khí tức vẫn còn, thật không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây căn bản không thấy được bất kỳ bóng người, ngoại trừ khí tức có thể phân biệt sinh tử, cũng không còn lại. Được, đi." Theo Tương Tâu nghị ra lệnh một tiếng, đội ngũ lại bắt đầu chậm chạp di động, có Viên Bắc gia nhập, ba gã phụ trợ trực tiếp đứng ở giữa vị trí, Viên Bắc cùng hai gã xạ thủ đưa bọn họ hộ trong đó, có Hàn Minh Hiên tăng phúc, Viên Bắc lực lượng và tốc độ cũng là đại phúc độ gia tăng, giờ phút này thậm chí không cần cộng hưởng là có thể đem huyết bức đánh lui. Cứ như vậy, sáu người từng bước từng bước hướng Hà Thái đến gần. Mặc dù so sánh lại so với tốc độ rất chậm, nhưng cũng không cái gì vượt trội tình huống phát sinh. Để cho mấy người buồn bực chính là huyết bức vương, chỉ là ở trên trời một mực địa chỉ huy huyết bức sông lên. Chính mình trừ phát ra sóng siêu âm ngoại cũng không quá đại động tác, viên bác mấy người cũng là không hiểu nổi, nhưng vẫn là không thể không phỏng. Nhìn như tất cả mọi người đang toàn lực phân chiến, kỳ thực mỗi người đều dùng 3 phần chú ý đặt ở huyết trên người bức vương. Một khi hắn hoàn toàn mở ra công kích, bọn họ cũng thật là nhanh làm ra đáp lại để ngừa bị trong nháy mắt kích. Phá. Không lâu lắm, tất cả mọi người tụ tập trung một chỗ, 10 người tạo thành hình một vòng tròn đội hình, nhan hỏa hỏa cùng 3 gã phụ trợ đứng ở vòng bên trong, những người còn lại toàn bộ tụ tập tại vòng ngoài tiến hành điên cuồng phát ra. Mỗi người trước mặt đều chất đống đến thành phiến thành phiến huyết bức thi thể, nhưng ánh mắt nhìn lại, vô cùng vô tận huyết bức như cũ như là biển mánh liệt. Chiến tranh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, thời gian không ngừng chút nào, ở không biết lúc nào, liền đã qua mấy canh giờ, chỉ là huyết bức thi thể đã không biết bao nhiêu rồi. Thi thể càng là chất đống như sơn Đội trưởng, chúng ta cứu viện đi qua lâu như vậy rồi Chả thế nào không gặp người tới tiếp viện An Tư Phạm cũng là hậu chi hậu giác Liên tục mấy canh giờ chiến đấu Thân thể của hắn đã sớm không biết bị móc giống bao nhiêu hồi Mà Hàn Minh Hiên trực tiếp thành mọi người khôi phục ngọn ngọn Mỗi lần khôi phục một ít sẽ gặp dùng gen sợi tơ cuốn quanh tiêu hao lớn nhất người kia Chuyển vận hoàn đó là tiếp tục khôi phục Cứ như vậy tới tới lui lui, kéo dài mấy canh giờ Chương 431, 431 chậm chạp không để van cầu viện. Chương 431, chậm chạp không để van cầu viện. 431, coi như là từ cửa vào tới, cũng không kém nên đến đi, hơn nữa theo ta được biết, nơi đây mận chiến cùng thích khách số lượng nhiều nhất, mấy canh giờ đủ bọn họ chạy đến, trừ phi. Nghĩ tới đây, viên bắc liền có chút không dám đi xuống tiến hành, hắn thật đúng là sợ là có người cố ý không đến tiếp viện, ở bên ngoài đây chính là muốn bên trên quân sự tòa án, hơn nữa sợ rằng trực tiếp là muốn đầu người rơi xuống đất trọng hình. Nhưng là viên bắc không nghĩ tới, nơi này là thứ nguyên không gian, hơn nữa còn là không có tìm tòi hoàn toàn thứ nguyên không gian, mỗi ngày người chết đến không hết, coi như là cố ý không tới cứu viện, thuận miệng nói dốc đôi câu đó là lừa bịp được rồi, cũng sẽ không có nhân để ý. Không có trừ phi, mọi người chịu đựng, ta liên lạc đội trưởng. Đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, tương tâu nghị liền vội vàng từ trên người xuất ra một máy đặc thù điện thoại của vệ tinh, bộ điện thoại di động này là bọn hắn người khai thác chuyên dụng. Tiếp nhận tín hiệu có thể xuyên thấu không gian trở ngại, dù sao bọn họ công việc chính là ở trong không gian thứ nguyên. Nếu như không thể, quang tình báo truyền một khối này nhi chính là cái vấn đề lớn, cho nên quốc gia xích nhiều tiền chế tạo thành. Đô. Đô. Nghe từng tiếng điện thoại không kết nối thanh âm, tương tâu nghị không khỏi cảm giác một cổ dự cảm không tốt sông lên đầu. Điện thoại một lần lại một khắp ấm, từ đầu đến cuối không người nghe. Cuối cùng, tương tâu nghị lệ khí mọc lan tràn, điện thoại trực tiếp đập hướng thiên không trung huyết bước Không biết tại sao, giờ khắc này tương tâu nghĩ có loại bị ném bỏ cảm giác. Thứ nguyên không ra ngoại. Hai cái đội ngũ chống cự, nhất phương cầm đầu chính là Hồng Ân, còn bên kia nếu như viên bắc ở chỗ này liền sẽ lộ ra khiếp sợ mặt mũi người này chính là ách vận sơn trung vương mở dạng. Vương Long, ngươi muốn gây ra lưỡng quân đại chiến sao. Hồng Ân đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn đưa bọn họ ngăn ở chỗ này vương mở dạng, sắc ý năng dọc, nếu như không phải còn có một kia lý trí. Sợ rằng giờ khắc này sớm đã khai mở đại chiến. Hai phe, Hồng Ân đại biểu người khai thác quân đoàn, Vương Long đại biểu nhưng là thủ vệ quân một dạng, quốc gia tối cường đại hai cái quân đoàn, lại cũng sẽ có nội chiến thời điểm. Ha ha, không không không, ngươi quá để mắt ngươi. Coi như giết ngươi, người khai thác quân đoàn có thể làm gì ta? Cũng là ngươi cảm thấy, ở người khai thác bên trong ngươi rất trọng yếu. Theo Vương Long câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hồng Ân bên này nhận trực tiếp nổ tung nổi, đủ loại không tưởng tượng nổi. Ngay cả Hồng Ân cũng là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vương Long lại không cần thiết chút nào, hay hoặc là nói hắn là không sợ hãi. Ngươi có biết hay không, làm ngươi nói ra những lời này thời điểm, ta đã có đưa ngươi tại chỗ đánh chết quyền lợi. Hồng Ân cho mày, nó thật sự không nghĩ tới Vương Long hôm nay là tại sao. Bang vào nhiều hắn mười mấy lần binh lực, lại cương ép không đủ, hơn nữa ngay cả nội bộ sử dụng điện thoại vệ tinh đều bị hắn thần không biết quỷ không hay sờ đi, thấy bên cạnh Vương Long tru Hồng ân cũng có chút rụt rè. Người này cho thấy tốc độ, lấy hắn bắt giai đỉnh phong thị lực lại không có chút nào phát hiện, quanh thân khí lưu cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào đó là đến phía sau hắn, mỗi lần nghĩ tới đây một màn, sau lưng đều có chút lạnh cả người, loại này đối thủ đáng sợ nhất. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nếu không phục tùng ta, vậy thì đàng hoàng ngây ngốc, nếu như cảm thấy đợi đến chẳng án, kia ta không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ các ngươi đánh chết, đại nhân có thể vừa ý ngươi là người có phúc. Nhìn đến đây, Hồng Ân biết, mình tuyệt đối không có bất kỳ lựa chọn, nếu lựa chọn không thỏa hiệp, vậy thì đánh đi. Ý tưởng mới ra đến, Hồng Ân đó là chiến ý bay lên, ánh mắt trực tiếp phong tỏa Chu ẩn, đối với hắn mà nói Chu ẩn đáng sợ nhất, Vương Long hắn một cái tay là có thể bóc chết. Cảm nhận được đội trưởng quyết tâm, sau lưng mọi người cũng là thả ra chính mình chiến ý, mặc dù đối với tay rất cường đại, số lượng càng là bọn hắn mười mấy lần, nhưng là bọn hắn không sợ hãi, từ tiến quân một khắc kia trở đi. Bọn họ liền biết rõ mình sớm muộn sẽ có chết trận ngày hôm đó, chỉ là để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, giết chết bọn họ không phải dị thú, mà là mình đồng bào, đồng liêu. Các ngươi đã cũng muốn tử, vậy cũng chớ trách ta. Thấy bọn họ chiến ý, vương long đó là biết bọn họ lựa chọn. Hồng ân trực tiếp một người một ngựa, thân hình trận lóe sát khí ngăng, dọc, trong tay một cái loại cực lớn lang nha bổng phủ đầy sắc bén gai nhọn, sát khí dạo rực ở trong không khí. Đại sát khí này căn lang nha động không biết đập chết qua bao nhiêu dị thú, không có triệu cũng có mấy trăm ngàn rồi, đã sớm tràn ngập sát khí, có thể nói là vật bất tưởng, Nhưng giờ khắc này ở hồng ân trong tay, nhưng là lộ ra như vậy phù hợp, phảng phất chính là vì hồng ân lượng thân làm theo yêu cầu. Lao tiểu nhị, theo ta vài chục năm rồi, lần này chúng ta tái chiến một lần. mắt liếc lang nha động, hồng ân lẩm bẩm mấy câu, sau đó cả người nhảy lên thật cao, thân thể thật giống như lại cung, đột nhiên nện xuống, không khí phát ra sẽ rách đơm bạo thành. Mỗi một tốt hạ xuống đó là mang đi một người, một bước giết một người giờ khắc này để cho Hồng Ân hiện ra tinh tế. Thấy Hồng Ân quả quyết sát phạt, hoàn toàn không có một người có thể ngăn được hắn, Vương Long lộ ra tiếc cho thần sắc, nẽ người đối Chu Hẩn nháy mắt nói. Ai, đáng tiếc, giết hắn đi. Chu Hẩn lĩnh hội, cả người trực tiếp tại chỗ biến mất, sau một khắc đó là trực tiếp xuất hiện sau lưng Hồng Ân, trong tay chẳng biết lúc nào, một thanh tản ra ô quang trùy thủ xuất hiện, hướng về phía Hồng Ân lưng đó là đâm đi xuống. Cảm nhận được dùng cả mình đánh tới, Hồng Ân không để ý hình tượng, mượn khí thế lao tới trước lộn một vòng tránh, khi hắn thấy công kích người, sắc mặt âm trầm vô cùng. Xem xét lại Chu ẩn chính là không tình cảm chút nào đứng ở nơi đó, rướn rướn truy thủ, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hồng Ân, cảm giác kia giống như là đang nhìn một người chết. Xem ra hôm nay ở kiếp nạn chạy, Hồng Ân tự biết khó giữ được tính mạng, quyết tâm cũng không sao, không để ý đến Chu ẩn, trực tiếp đổi lại thân hình, trực bức Vương Long. Nhìn xu thế cho dù chết cũng phải đem vương long mang đi. Từ Hồng Ân động một khắc kia trở đi, Chu ẩn liền đã biết rồi hắn mục đích, chân mày cũng là hơi nhử lên. Luận thực lực, hắn cùng với Hồng Ân không phân cao thấp, chỉ bất quá hắn khắc chế năng lực quá mạnh mẽ, hoàn mỹ không một tỷ vết tốc độ cùng thân pháp, phối hợp bén nhạy sức quan sát, cùng với nhiều năm qua luyện thành thích khách bản năng. Luận chính diện công kích, hắn hoàn toàn không phải Hồng Ân đối thủ, nhưng nếu như luận đánh lén ám sát, chỉ sợ là cái Hồng Ân cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá. Hồng Ân này một mực, quả thực để cho hắn có chút bó tay bó chân, Hồng Ân cũng không phải bù nạn, coi như ám sát, trong thời gian ngắn sợ rằng vẫn không thể đưa hắn bắt lại, mà vương long thực lực, không đề cập tới cũng được, chống lại Hồng Ân nhất định chính là tìm chết. Nghĩ thông suốt Hồng Ân, lại cũng không sợ hai sinh tử uy hiếp, thực lực cũng là hoàn toàn mở hết, trừ Chu Hẩn thỉnh thoảng ẩn sát tập kích, mọi người còn lại chịu bản không ngăn được bước chân hắn. Thực lực mạnh như Hồng Ân, kéo dài lâu như vậy chém giết, tiêu hao cũng là không nhỏ trên người lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương đến không hết thân thể cũng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi dĩ nhiên tuyệt đại đa số đều là địch nhân nhìn từng bước từng bước ép tới gần Hồng Ân sắc mặt của Vương Long lộ ra một chút sợ hãi Hồng Ân kia sát thần như vậy khí thế phô thiên cái địa cách nhau trăm mét đó là rõ ràng có thể cảm nhận được Hồng Ân mục đích để cho hắn có chút hối hận hối hận không nên nói trực tiếp hạ lệnh có lẽ đối với chính mình cũng chưa có thủ hận lớn như vậy ngắn ngủi số 10 phút bên dưới đã máu chảy thành sông Đồng tộc thân thể khắp nơi đều là, vương long mang dẫn nằm, 600 người đã sớm tổn thất hơn nữa, nếu như không thể được đã có hiệu ngăn trở, hắn cái mạng này chỉ sợ cũng muốn qua đời ở đó rồi. Chu hẳn cũng là muốn đến nơi này một chút, như quỷ mị bóng người căn bản không co dừng lại, chủy thủ mang theo từng đạo hàn mang, giăng khắp nơi, từng cái không dễ bị phát hiện góc độ cũng sẽ xuất hiện chủy thủ bóng người. Hồng ân đối với lần này cũng là cảm thấy nhức đầu, hắn không chỉ có muốn đề phòng tấn công ngay mặt địch nhân, còn phải đề phòng chỗ tối tập sát chu hẳn Chương 432, 432, dị thú đơn thuần. Chương 432, dị thú đơn thuần. 432. Cùng lúc đó, ách vận sơn bên trong. Thình thịch hoành. Kia dáng to lớn huyết bức, đầu trực tiếp bị gậy bóng chảy tập toái, toàn bộ thân hình lại bị theo tới truy thủ xoắn nát, một cái lan tràn ngàn mét đường máu theo mọi người lui về phía sau, nhanh chóng bị kéo dài, vô số huyết bức gen hạch tùy ý có thể thấy, thi thể càng là đầy khắp núi đồi. Xem xét lại viên Bắc đám người, đã sớm không còn vinh quang, quần áo trên người làm lũ, vết máu loang lổ, từng cái vết thương thật nhỏ lan tràn toàn thân, những thứ kia đều là huyết bướu hai cánh công lao. Mặc dù làm hết sức né tránh, nhưng dày đặc như vậy công kích, luôn sẽ có không thể tránh né thời điểm. Giết chết mấy con huyết bướu, Viên Bắc cả người khí thế lại lần nữa với cao, tránh qua không trung nghiêng về xuống huyết bướu hai cánh, thân thể tựa như đại cung như vậy mở ra, đột nhiên chém đúm ra. Không gian điên cuồng lay động, khổng lồ gậy bóng chảy hư ảnh nạo nẽ mà đứng, một côn hạ xuồng bốn. 5 con huyết bức trực tiếp bị đánh bay, ngọn cụ tỏi, viên bắc cũng sắc mặt của là tái nhợt, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Nếu như không phải bọn họ có bốn cái phụ trợ, chỉ sợ sớm đã bị đoàn diệt, cứ như vậy, mọi người khôi phục cũng là đã sớm cung ứng không được, tương tâu nghị ba người cũng là tiêu hao quá lớn, giờ phút này chính đang toàn lực khôi phục. Nhan hỏa hỏa càng là đã theo xỉu, cùng mọi người so sánh, thể chất nàng yếu nhất, thân thể sớm bị móc sạch, căn bản không đủ để chống đỡ thân thể vận chuyển bình thường. Sau đó chính là Trương Hình Nhi cùng Triệu Thế Anh Mặc dù hai người không đến nổi trực tiếp Thế xỉu, nhưng cũng không tốt đến Đến nơi đâu, nửa nằm ở đám người Trung ương, hai mắt nhắm nghiền Sắc mặt trắng bệnh, không có những người này Gia nhập, Vũ Diệu nghe thấy hai người Áp lực liền quá lớn, trên căn bản giờ Phút này chỉ có viên bắc ba người Bọn hắn còn có phát ra năng lực Hơn nữa đến bây giờ vẫn là hỏa lực mở hết Hỏa pháo cùng nỗ tiễn căn bản không có Dừng lại, nhưng uy thế đã không lớn bằng lúc trước Toàn bộ đoàn đội Chỉ có giờ phút này viên bắc thể lực và gen giá trị nhiều nhất, cũng không phải hắn không có tiêu hao vừa vặn ngược lại, ngủ cùng cấm nôn lạnh nhưng lại chưa bao giờ dừng lại, nếu như không phải dựa vào bản thân cường đại sức khôi phục hắn cũng sống không tới bây giờ. Mẹ kiếp, thế nào cảm giác, những thứ này huyết bức càng sắt càng nhiều, căn bản sắt không xong, lao tử tay cũng mềm đún. Vừa mới đánh giết mấy con, trong nháy mắt đó là bị mới tới huyết bức bổ sung, thể thiệu nghe thấy một trận lao tao. Bớt nói, tiết kiệm chút khí lực đi. Có thể hay không còn sống rời đi còn chưa nhất định. Lại lần nữa bổ tốc thủ nỗ, vu diệu nghe thấy giống như vậy, nhưng là rất rõ hiển, hắn vẫn có chí khôn nhất định. Viên bắc cũng là thói quen tề thiệu nghe thấy cái loại này thẳng thắn tính tình, cũng không ngôn ngữ, thân hình nhưng là lần nữa đổi lại, gậy bóng chảy liên tục chém đúng ra. Vừa vào tứ dai, Hoàng Kim cấp dị thú với hắn mà nói đã không có quá đại uy hiếp rồi, chỉ muốn số lượng không phải quá cảm nhân, cơ bản vô địch. Không có biện pháp gậy bóng chảy kỹ pháp cùng tự thân nội tình quá thâm hậu rồi, hắn dám nói bằng hắn này mấy trăm ngàn gen giá trị, chính là thất giai dị năng giả đều không hẳn cao. Mặc dù huyết bức số lượng rất nhiều, nhưng là công kích đúng là rất đơn giản một, chỉ là đơn giản đôi dự chạm, rất khó đôi viên bắc tạo thành uy hiếp. Theo thời gian càng ngày càng lâu, mọi người đã sớm chết lặng, đối với cầu viện bọn họ đã sớm đem chi quên mất, từ cầu viện đến bây giờ, đã qua năm 6 tiếng rồi, bọn họ không nhìn thấy một bóng người. Không biết có phải hay không là cố ý, trước bị đốt đỉnh núi, giờ phút này cũng là không có một bóng người, chỉ còn lại mấy cái lều vải đơn sơ. Miêu ô Mọi người ở đây bi thương lúc, một đạo vang rội Li-miêu tiếng kêu hấp dẫn bọn họ. Không phải đâu, Li-miêu cũng gia nhập vòng chiến rồi hả? Nếu như như vậy, chúng ta dứt khoát trực tiếp tự sát liền như vậy, cái này còn đánh cọng lông à? Một đạo tiếng kêu, để cho tề thiệu nghe thấy giật mình, không thể nào, lại tới. Đâm. Một mực chuẩn bị đánh lén Viên Bắc Huyết bước trong nháy mắt từ trong xé rách, một đạo sinh rắn bóng người linh hoạt bật lên Viên Bắc đầu vai. Thấy cái này tiểu gia hỏa, Viên Bắc cười, kia đôi con mắt hay lại là như vậy làm, đầu lưỡi hay lại là ngọt như vậy, chỉ là thân thể tăng lên một ít. Ừ. Bạch Kim cấp. Ngươi tới làm gì? Đi mau đi, bây giờ ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Đều nói giúp người đang gặp nạn khó khăn, ở nơi này thời khắc nguy nan, cái kia Ly Miêu có thể tới trợ giúp Viên Bắc đã rất vui vẻ rồi. Bất quá viên bắc còn là muốn cho hắn đi, không tại sao, không đăng giá. Vì hắn, đối mặt nhiều địch nhân như vậy, không đăng giá, húng chi không trùng còn có huyết bức vương hổ coi nhìn chăm chú. Miêu ô. Ly miêu chớp chớp con mắt, lẹ lươi ở viên bắc trên mặt liếm liếm. Nồng nặc mùi máu tanh để cho ly miêu run dậy, hai mắt nộ tĩnh, nhu thuận ôn hòa khuôn mặt hoàn toàn bị ẩn nút, cướp lấy là tàn bạo, hung ác. Gào. Ly miêu ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, vô tận sát ý ngăng, dọc. Bạch kim cấp khí thế không giữ lại chút nào, thanh âm khuyết tán rất xa, thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó, sinh sắn thân thể nhẹ nhàng dùng sức, một vệt bóng đen lóe lên, đang cùng viên bắc đối chiến mấy con huyết bức trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo, viên bắc cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới a, ngươi cũng là một nhân vật hung ác. Này móng bút nhỏ, giống như là cắt đậu phụ, rắc rắc giết chết rồi bốn con huyết bức. Đối với đột nhiên gia nhập Li Miêu, huyết bức vương minh kêu một tiếng, Thân hình khổng lồ hóa thành một đạo nước sơn hắc thiểm điện hướng về phía Ly Miêu đánh xuống. Gào! Nỗi giận gầm lên một tiếng, Ly Miêu không cam lòng yếu thế, mặc dù huyết bức vương thực lực cao hắn một cái cấp bậc, nhưng là đối huyết bức trời sinh khắc chế kia không phải cảnh giới có thể để bù đắp, này là tới từ ở trên linh hồn sợ hãi. Trong nhấp nháy, Ly Li Miêu liền cùng huyết bức vương chiến với nhau, lượng đạo hắc ảnh qua lại thay nhau, vô hình vô ảnh, tốc độ kia nhanh mắt thường căn bản bắt không tới. Viên Bắc cũng là bằng vào bị sửa đổi sau con mắt mới có thể mơ hồ thấy một tia quý tích, cũng chỉ là quý tích mà thôi. Miêu ô. Miêu ô. Ngay tại hai thu đánh nhau thời điểm, Sơn Cốc chuyển tới vô số đạo Ly Miêu tiến thế, xa xa trên đỉnh núi, dày đặc trong mắt màu làm chiếm hết toàn bộ đỉnh núi. Sau đó, Ly Miêu đại quân mang theo một trận dòng lũ màu đen, tốc độ cực nhanh đối huyết bức triển khai săn giết. Này, người rút. Thấy trước mặt huyết bức bị từng con từng con xé nát, tương tâu nghị cũng là ngừng lại, một màn trước mắt để cho hắn khó tin. Tình huống gì? Lý Miêu giúp chúng ta đánh huyết bức rồi hả? Còn là nói vẹn vẹn chỉ là đi ra kiếm ăn. Có Lý Miêu gia nhập, mọi người áp lực trong nháy mắt hạ thấp cực hạn rồi, mặc dù Lý Miêu số lượng không đến huyết bức, nhưng là bẩm sinh khắc chế quan hệ, như cũng thuộc về thượng phong. Xem như để cho lão tử lấy hơi nhi rồi, hay lại là đám này dị thú đấy lòng hiền lành a. Nhìn lên trước mặt hoàn toàn trống trải, Tề Thiệu nghe thấy rốt cuộc dừng tay lại trung thông hồng hỏa pháo, lấy được thở dốc cơ hội. Mặc dù thể lực có thể thông qua gen kỹ năng khôi phục, nhưng là về tinh thần tiêu hao nhưng là chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới phục hồi từ từ. Thời gian dài căng thẳng thần kinh ở Li Miêu xuất hiện hạ, cũng là buông lỏng xuống. Mới vừa vừa buông lỏng, mọi người thân thể mảnh liệt cảm giác suy yếu trực bức đại não. Nếu như không phải chiến đấu vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, sợ rằng sau một khắc những người này đó là sẽ ngủ mê mang. Chương 433, 433, thu hoạch. Chương 433, thu hoạch. 433. Thế cục một mảnh thịnh vượng phồn vinh, sống sót sau hai nạn tương tâu nghị cũng là hoàn toàn buông xuống đội trưởng cái giá, đột nhiên hắn phát hiện, những thứ này dị thú cũng không như trong tưởng tượng như vậy lãnh huyết, tàn bạo, ngược lại bọn họ so với nhân loại càng đơn thuần đơn giản. Ha ha, cũng cho ta thoải mái cố gắng lên được. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thả bay rồi tự mình, ngay cả Hàn Minh Hiên cùng An Tư Phạm loại này không có chút nào phát ra năng lực thuần phụ trợ, cũng là cuồng nóng lên. Không biết từ nơi nào móc ra hai cây dao bầu, gào khóc sông lên, chuyên chọn những thứ kia tẩn tử huyết bức chiếu cố. Khắp nơi đều có gen hoạch, lần này phát đạt. Nhìn một cái do gen hoạch phô thành ngàn mét đại đạo, viên bắc con ngươi cũng bước lên lục quang, đến trình độ này, đã không có hắn trệ gì, nhưng là ta cũng không thể nhàn rỗi, nhiều bất làm một chút sống. Ừm. Vậy thì, nhặt gen hoạch đi. Nửa giờ sau, huyết bức đại quân hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tứ phía thậm chí còn có một ít ngay cả mình có thể bay đều quên, nện bước hai cái tiểu chân ngắn lóc có chạy. Miêu ô đang ở không người nhặt gen hạch viên bắc, nghe được kia quen thuộc tiếng tê ư, ngừng lại, mới vừa đứng lên một chớp mắt kia, một đạo đen nhanh bóng người trực tiếp xông vào trong ngực hắn. Tiểu gia hỏa bị thương. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương từ đỉnh đầu của Ly Miêu một cái lan tràn đến phần đuôi, nếu như huyết bức vương cửu nói lại lớn một chút, sợ rằng cái này Ly Miêu trực tiếp liền từ giữa gian bổ ra, vết thương còn đang rỉ máu. Con mắt của Ly Miêu có chút vô lực mở, lộ ra mệnh mỏi thần sắc, Viên Bác nhìn cực kỳ thương tiếc. "Thiếu gia Hỏa, há mồm." Trên tay sinh mệnh lực nhanh chóng ngưng tụ, một cây vai hữu thịt bắp thân cây dưới đất chui lên, Viên Bác đưa tay lấy xuống mệnh quả, không để ý đến tiêu tan thân cây, đem mệnh quả đưa tới Ly Miêu mép, tỏ ý hắn há mồm. Người được dư thừa sinh mệnh lực, Ly Miêu trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, há miệng một cái liền cắn. Một cổ ôn hòa sinh mệnh lực ở tứ chi Bạch Hải chậm rãi chạy xuôi. Cường đại năng lực khôi phục ở trong nháy mắt bùng nổ, Li Miêu suy yếu khí thế từ từ biến mất, cả người tràn ngập ở lục sắc hòa hợp bên trong. Sau lưng kia sâu đủ thấy xương vết thương bị sinh mệnh lực từng lần một cọ rửa, máu tươi hơi ngừng, vết thương lấy mắt chần có thể thấy tốc độ khép lại, không tới chốc lát vết thương đó là vải kết. Miêu. Li Miêu cũng là lần nữa tỏa sáng sinh mệnh khí tức, toàn bộ miêu cũng là tinh thần không ít, đầu nhỏ một mực ở viên bắt trên mặt cọ. Ha ha. Nhìn phía xa cười đùa đùa giỡn một người một thú. Tương Tâu Nghị lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, lần này may mà những thứ này Ly Miu rồi, bằng không khẳng định toàn quân bị diệt rồi. Bốn phía huyết bức thi thể đang bị Ly Miu kéo dài đến túng động, từng con từng con Ly Miu ngậm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn không kịp chờ đợi về nhà tiến hành đơn giản nấu. Ẩn nấp môn, tạm biệt. Ly Miu tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, huyết bức thi thể đó là biến mất hầu như không còn, mỗi một cái Ly Miu tất cả đều là thắng lợi trở về. Nhan Hỏa Hỏa có chút không thôi nhìn những thứ này dễ thương Li Miêu. Mặc dù như vậy, vẫn có không ít Li Miêu mệnh tăng ở đây, dù sao về số lượng huyết bức lại là đã chiếm quá đại ưu thế, nếu như không phải huyết mạch bên trên áp chế, sợ rằng thương vong sẽ còn lớn hơn. Ngao. Trên đỉnh núi cấp tốc chạy băng băng Li Miêu nghe được thanh âm lập tức dừng lại thân hình, nhìn chăm chú nhìn chằm chằm xa xa viên Bắc trong ngực Li Miêu, Phảng Phất đang đợi Vương giản dò. Miêu Miêu ô, các ngươi đi thôi, ta muốn đi theo tên nhân loại này. Ô nhà. Ngắn ngủi trao đổi kết thúc, Viên Bắc nhìn trong ngực Ly Miêu tràn đầy không thôi ánh mắt nhìn bọn hắn rời đi, đợi đến bóng người toàn bộ biến mất, Ly Miêu mới là lấy lại tinh thần nhí đến, liếc nhìn Viên Bắc, đó là ổ ở trong ngực nhắm lại con mắt. Có ý gì? Không đi. Người tốt, quẹo cái Ly Miêu Vương. Thân hỏa lực như vậy nổ tung sao, dị thú cũng không đong tha. Thật. Ti hoàng đế. Không chỉ người khác, Viên Bắc cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, thật giống như hắn cũng không làm cái gì. Sau đó li miêu vương ngay tại trong biển người mênh mông lẩm bẩm chúng chính mình. Duyên Phận. Đừng làm rộn, lại không phải đồng loại, vậy thì có cái gì Duyên Phận có thể nói. Được rồi, cuối cùng kết thúc. Người sở hữu, lấy tốc độ nhanh nhất đem gen hạch thu, không chứa nổi liền cho lão tử hấp thu. Sau đó, rút lui. Mọi người vẻ mặt mệt mỏi, lâu dài chiến đấu, tâm thần tiêu hao tổn nhưng là to lớn. Đến lúc này mọi người cũng là biết không có tiếp tục tìm tòi đi xuống cần thiết. Mấy bóng người bắt đầu du li ở khắp nơi gen hoạch chung, đều nói nhiều người sức mạnh lớn, ngắn ngủi mấy phút, đến gần hơn 10 ngàn mai gen hoạch đó là bị quét một cái sạch, mỗi một người thậm chí đều là nhét chăn đầy trong túi đeo lưng toàn bộ lương khô đồ dùng hàng ngày toàn bộ vứt ở đây, phình trong túi đeo lưng bây giờ tất cả đều là gen hoạch, mỗi người cũng thu hoạch đến gần hơn ngàn mai, loại này chưa xuất thế gen hoạch, giá trị cực lớn. Huyết bức mặc dù gen hoạch là hoàng kim cấp nhưng trong đó ẩn chứa hai loại thiên phú che giấu sóng siêu âm giỏ xét nhưng đều là cực kỳ hiếm hoi gen kỹ năng, bất luận là phụ trợ hay lại là chiến sĩ đều là trợ lực cực mạnh chức năng. Nhất là che giấu gen kỹ năng, viên bắc cũng là từ chó săn kia đắc được đến quá một quả, hơn nữa còn là trải qua sửa đổi gen hạch mới là tồn tại qua ẩn thân loại gen kỹ năng, địa phương khác viên bắc còn từ không bái kiến có thể đem thân hình hoàn toàn ẩn nút gen kỹ năng. Sau sau tiếng, hô, đoạn đường này nhưng là tương đối an toàn Bất quá để cho ta rất khó hiểu là Một người cũng không có Trong này, định có cổ quái Đi ra ngoài thời điểm cũng phòng bị Để ngừa có mai phục Vốn là dự chú bẩy, 8 tiếng chặng đường Mọi người chính là rút ngắn hơn 1 tiếng Nửa đường trừ gặp phải mấy con không mở mắt dị thú Những thứ kia quần áo đen thủ vệ quân Nhưng là một cái cũng không thấy Cửa ra đều ở gần tấp Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái Cẩn thận từng ly từng tí hướng về lối ra đi tới Không biết tại sao Càng tiếp cận môn hộ Viên Bắc tâm lý càng cảm giác kiềm chế, nhìn quanh thân dày đặc màu đen sợi tơ đang ở cực kỳ nhanh chóng biến mất, Li Miêu cũng là cảm ứng được, chỉ là nhìn Viên Bắc liếc mắt đó là tiếp tục nhắm mắt. Dị thú một khi nhận đúng một người, bất luận chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không rời không bỏ, một điểm này đối với nhân loại mà nói, nhưng là rất khó làm được. Ở Thiên Đại Lợi Ích trước mặt, ta tin tưởng không có ai có thể làm được thờ ơ không động lòng. Tiểu Gia Hỏa, chúng ta phải rời đi nơi này. Túi đầu sờ một cái Li Miêu nhu thuận thân thể, Viên bác thấp giọng nói, ánh mắt đó là kiên định, nếu Li Miu đã chọn ta, ta đây sẽ mang hắn đi về phía đỉnh phong. Cảm giác không đúng, cũng chú ý, chúng ta sắp đi ra ngoài. Cảm nhận được xuyên thấu qua môn hộ truyền tới trận trận hơi thở mãnh liệt, tương tâu nghị sắc mặt biến đổi lớn, trong tay chứa trị hào quang trực tiếp mở ra, dẫn chúng người trực tiếp bước vào trong đó. Hồng ân, đầu nhập vào cùng ta, không tới ba năm, ta cho ngươi tấn thăng vương cấp như thế nào. Hồng ân cả người đâm máu. Trên mặt một đạo thật dài vết thương chậm rãi nhỏ máu tươi, cặp mắt đỏ bừng, cầm này lang nha bổng tay cũng đang khẽ run, miệng hùm đã sớm đánh rách, mà hắn còn lại mấy vị thủ hạ đã sớm bỏ mạng. Không để ý đến Vương Long bất kỳ lời nói nào, giờ phút này Hồng Ân trong đầu chỉ có một chữ. Sắt. Chương 434, 434, ổn đứng lên phòng. Chương 434, ổn đứng lên phòng. 434. Ngắn mũi dừng lại, Hồng Ân lại lần nữa vung lang nha bổng tốc độ cùng lực lượng đã không lớn bằng lúc trước, dày đặc thương miệng máu me đầm địa. Đối diện với mấy cái này vết thương, Hồng Ân thật giống như không có cảm giác đau một dạng khí thế thấp mi nhưng cũng không có khuất phục. Chu Hẩn cũng là thở hổn hộc, lâu dài công kích tiêu hao rất lớn, hắn cũng không có Hồng Ân cái loại này bẻ tinh thần sức lực, không giờ phút này quá hắn muốn đánh chết Hồng Ân vậy thì quá đơn giản, huống chi hay lại là hơn 30 danh thất giai dị năng giả lấy xa luân chiến phương thức muốn đem Hồng Ân gắng gượng dây dưa đến chết. Người đã quyết tâm muốn đối địch với ta. Vậy ngươi phải đi tử được rồi. Giờ phút này, Vương Long cho nên kiên nhẫn coi như là bị tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt như xương, hướng về phía Chu ẩn khiến cho cái thâm độc ánh mắt. Chu ẩn lĩnh hội, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, sau một khắc một thanh lóe hàn quang chủy thủ xuất hiện ở đỉnh đầu của Hồng Ân. Cảm nhận được đỉnh đầu một cổ cực mạnh cắt lực, chủy thủ còn chưa tới, da đầu cũng đã bắt đầu nứt ra, Hồng Ân muốn rách cả mí mắt, muốn né tránh lại phát hiện thân thể đã suy yếu tới cực điểm, căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ đành phải trợn mắt nhìn chủy thủ chậm rãi hạ xuống. Bạch. Không gian môn hộ một trận nước gợn dạo dực, mọi người thân hình chậm rãi xuất hiện. Mọi người ở đây vừa mới xuất hiện một sát na, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vạch qua. Địch tấn công. Nghe được phía trước một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Viên Bắc thân hình di chuyển nhanh chóng, trong tay giác đấu chẳng đã sớm chuẩn bị xong, mới vừa lũ đầu hàn quang đó là chém xuống. Gào. Lý Miêu phản ứng cực kỳ nhanh chóng, Hàn quang lạc trong nháy mắt tiếp theo thân thể đó là biến mất ở viên bắt trong ngực, hai móng sắc bén lộ ra trực tiếp đem hàn quang đánh bay, ly miêu rửa thế một cái sau lật vững vàng rơi vào viên bắt trong ngực. Giác đấu chàng đi ngươi. Viên bắt thấy kia thân ảnh màu đen, một đạo dấu ấn đó là đánh lên, mọi người kể cả đạo hắc ảnh kia cùng biến mất. Bạch! Trong nháy mắt, mọi người đó là xuất hiện ở tại chỗ, Tề thiệu nghe thấy trong tay sách một cụ còn ở giỏ huyết thi thể, tiện tay ném vào một bên, cự đại hỏa pháo trực tiếp gánh tại rồi trên vai. Ánh mắt của viên bắc nhìn về phía phương xa, một đạo rất tinh tường bóng lưng xuất hiện ở tầm mắt chính giữa, người này cả người máu tươi, một thanh tản ra hàn quang trùy thủ chính đang áp sát, viên bắc không khỏi kêu lên một tiếng. Hùng một dạng, tương tâu nghị nghe tiếng nhìn lại, trong tay một đạo màu xanh biếc sinh mệnh chi lực bay thẳng bắn ra, giống như kiểu thuấn di rơi vào trên người hồng ân. Ừ, đánh nhanh thắng nhanh, thấy xuất hiện mấy người, sắc mặt của vương long biến, vội vàng hướng đám người hô to một tiếng. Ba mươi mấy người cũng là nghe được vội vàng thanh âm, trực tiếp buông tha xa luân chiến. Hơn ba mươi người quân công, một đạo đậm đà sinh mệnh lực rơi vào trên thân. Hồng Ân đầu não trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh, cảm nhận được thân thể dần dần trôi qua sinh mệnh lực bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Hồng Ân sử ra tất cả vũ liếng, thân thể hơi bên một bước, chủy thủ nghiêng lao qua lỗ thai trực tiếp cắm vào bả vai, một cột như tê liệt đau nhức truyền tới. Hồng Ân không thèm để ý chút nào xen vào trên bả vai chủy thủ. Nắm ở hai tay lang nha bổng nơi tay cầm đại lực hướng về phía bên người luôn ra. ầm. Chu hẳn cũng không nghĩ tới, nhất định phải được một đòn lại bị tránh khỏi, nhất thời trước ngực mở rộng ra, lang nha bổng kết kết thật thật đánh vào trên ngực, thân thể ứng tiếng bay rớt ra ngoài, một cái sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi phun mà ra. Lấy được này vừa chậm giải, mọi người còn lại cũng là tiến vào tác chiến trạng thái, trong nháy mắt bảy tám đạo khôi phục loại gen kỹ năng ra chỉ ở trên người hương ân. Vô số nỗ tiến cùng hỏa pháo hướng về phía chúng quanh đông đảo người quần áo đen đánh dứt tới. Viên Bắc ngủ cùng cấm nôn căn bản cũng không có ngừng nghỉ. Mỗi một lần hạ xuống đó là có một người vỡ lạc. Tương Tâu nghĩ mấy người càng là giống như mánh hổ xuống núi, gắng gượng đem vòng vây vỡ ra đến. Chốc lát đó là cùng Hồng Ân hội họp, giết tên phản đồ này. Giống như thực chất như vậy sát khí từ trên người Hồng Ân cô phát ra, trong tay Lang Nha bổng chỉ xéo Vương Long. Nhìn đại thế đã qua, Vương Long cũng là mặt lộ sợ hãi. Còn lại những người này căn bản không phải đối thủ của bọn họ, huống chi có phụ trợ Hồng Ân, càng là đáng sợ. Chu ẩn thân thể chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lung la lung lay, Hồng Ân lần này càng là trực tiếp để cho hắn trọng thương, ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn những người đó, một trận hối hận vẻ buộc lộ ra ngoài. Viên bác sự chú ý một mực ở trên người Chu ẩn, thấy hắn đứng dậy trong tay búng tay một chục. Ngủ. Vừa mới đứng lên Chu ẩn, thân thể chính là suy yếu nhất thời điểm, nơi nào chống lại lần này? Con mắt dây nhắm cả người trực tiếp nằm xuống. Viên Bắc càng là xách gậy bóng chạy đánh giết tới, bất quá, một đạo thân hình nhưng là nhanh hơn hắn. Phốc suy. Lý Miêu kia bén nhạy thân thể trực tiếp rơi vào trên người Chu ẩn, móng vuốt sắc bén theo cổ tử trực tiếp lao tới. Tử. Chết. Đột nhiên Chu ẩn sinh mệnh khí tức ở vương long cảm giác lực biến mất, để cho vương long vạn vạn không nghĩ tới, Chu ẩn lại tử đột nhiên như vậy. Chu ẩn một mực đảm nhiệm cẩu đầu quân sư nhân vật, giờ khắc này, vương long cũng có nhiều chút mê mang. Chú ẩn tử đối với hắn đà kích rất lớn. Còn thừa lại hơn 30 người, nội tâm cũng bắt đầu có chút dao động, bọn họ chân chính đi theo người là chú ẩn, cũng không phải cái này yếu kê đoàn trưởng, nói trắng ra là, chỉ cần chú ẩn nghĩ, nửa phút là có thể ngồi lên đoàn trưởng vị trí. Chú ẩn vẫn lạc, đám người khí thế cũng là thấp mi rất nhiều rồi, mỗi một lần xuất thủ cũng không có sự xuất toàn lực, mỗi một người cũng đang suy tư rời đi hay là tiếp tục. Rời đi bọn họ lại đều sẽ đi nơi nào. Tiếp tục bọn họ cũng không dám hứa chắc có thể thắng lợi, liền coi như là thắng rồi lại có thể đi đâu bên trong. Viên Bắc đám người có thể thì sẽ không hạ thủ lưu tình, mượn địch nhân khí thế tuốt xuống, bọn họ đó là bổ phát ra cường đại khí thế, trong chớp mắt địch nhân khí thế bị triệt để áp chế xuống, mỗi người trong mắt cũng toát ra một chút sợ hãi, hơn 30 người gắng gượng bị 11 người áp chế, hơn nữa này 11 người bên trong còn có năm cái tứ dai dị năng giả, đây nếu là truyền đi sợ rằng đều sẽ cảm giác được hoang đường. Nhưng sự thật chính là như vậy. Đem chú ẩn chém giết không nổi là trong nháy mắt chuyện mà thôi. Làm xong hết thể các thứ này viên bắc giống như là người không có sao như thế. Đối với gián tiếp tính chém chết bát giai dị năng giả sự tình hắn không có cảm thấy tự hào điểm ở nơi nào. Giết chính là giết. Cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là tử, hoặc là quy thuận cùng ta. Tam hơi thở không làm lựa chọn, cũng đừng trách ta khi dễ người rồi. Trong mắt những người này kia một kia mê mang để cho Hồng Ân nắm thật chặt trong tay. Hơn 30 danh thất giai dị năng giả nếu như toàn bộ giết chết đối với quốc gia mà nói cũng là không nhỏ tổn thất, nếu như có thể đem thu phục, như vậy trong tay mình cũng coi như có một lá bài tẩy rồi. Ta đây kêu cứu dối bọn họ với trong nước lửa. Không nên nghe hắn, bọn họ đã là nỏ hết đà, ai giết hắn đi ta cho hắn phó đoàn trưởng vị trí. Làm vương long thấy trong mắt những người này tràn đầy do dự, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, nếu quả thật để cho Hồng Ân được như ý, hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Giờ khác này tất cả mọi người đều nín thở, chỉ cần có một người quy thuận những người còn lại sẽ gặp không do dự nữa. Tam hơi thở vốn là ngắn ngủi, lúc này lại lộ ra như vậy rất dài, bọn họ không biết quy thuận sẽ như thế nào, nhưng biết không quy thuận là như thế nào, bất luận như thế nào bọn họ phản đồ tội danh đã là thật. Chương 435, 435, ta có bí mật động trời. Chương 435, ta có bí mật động trời. 435, các vinh đệ, Khi chúng ta đối đồng bảo dơ lên đồ đao một khắc kia chúng ta cũng đã không trở về được, bất luận đi hoặc lưu cũng không chạy khỏi một chữ chết. Tin tưởng ta huynh đệ, theo ta đồng thời rút lui, ta cũng không tin bọn họ có thể trong nháy mắt đem chúng ta toàn bộ chém chết, bất luận như thế nào chúng ta tổng hội chạy đi một số người, lưu được thanh sơn có ở đây không sợ không tuổi đốt. Nói chuyện chính là trong đám người một tên không biết tên tiểu nhân vật, người này một mực đi theo ở chu hẳn bên người, ban đầu mạng hắn chính là chu hẳn cứu được. Lúc này hắn không thể nào với cựu nhân thông đồng làm bậy, hoặc là tử, hoặc là gia nhập thế lực khác. Đi theo chú ẩn nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng học được một ít, lúc này chính là một thời cơ tốt, ôm liều một phen ý tưởng. Ánh mắt của Hồng Ân trong nháy mắt tấm lánh, sát khí bay lên, trong tay lang nha bổng chậm rãi nâng lên, gàn từng chữ một, ngươi, tìm, chết. Lời còn chưa dứt, Hồng Ân dưới chân đột nhiên nổ tung, thân thể bắn lên, từng đạo tàn ảnh ở sau lưng kéo dài, trong tay lang nha bổng xa xa ném ra. Mục tiêu chính là người nói chuyện. Tin ta hãy cùng ta cùng đi. Người này thân hình cực kỳ vội vàng tranh né, không biết sao trên thực lực tranh lệch rõ rệt, cũng không có tránh xuống lang nha bồng phạm vi công kích. Ngay tại lang nha bồng cách hắn còn có 50cm thời điểm, một đạo thân ảnh chắn trước mặt hắn. ầm! Lang nha bồng nặng nề đánh vào lồng ngực, giờ khắc này nội tạng trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn vỡ, mảnh vụn theo máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể cũng là cấp tốc bay ra. Thiếu ngươi. Mệnh, ta. Còn, dứt tiếng nói người này đầu đó là kéo kéo xuống, sinh mệnh đặc thủ đã toàn bộ biến mất. Một đòn đem thất giai dị năng giả trực tiếp đấm phát chết luôn, hơn nữa còn là khoảng cách xa, có thể thấy hồng ân thân là bát giai cuồng chiến lực lượng là khủng bố cỡ nào. Ta, Thứ Cương, nhất định phải báo thủ cho ngươi. Hắn biết người này, ban đầu đúng là hắn từ dị thú trong miệng đọt lại, mấy năm nay bất luận chính mình đi tới chỗ nào, hắn một mực yên lặng lặng lẽ đi theo theo, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là cứu mình. Nhân quả đã là như vậy. Cố nén xung động, từ cương đem thi thể buông xuống, cặp mắt thông hồng diện mục đích giữ tợn, ánh mắt tia tia nhìn hồng ân, người này hẳn nhớ, chính là hộp đường bên trong ta đều có thể nhận ra. Thân hình nhanh chóng nổ lên, quay đầu vọt thẳng vào ách vận sơn bên trong. Ở từ cương tiến vào trước mắt, lại có mười mấy người cũng là theo sát tới, những người này đều là bị chu ẩn ân huệ, coi như là chạy trốn cũng sẽ không bị người thu phục, Thấy một màn như vậy, hồng ân biết rõ mình thực chắc rồi là một cái nhân cũng có cảm tình, hắn bỏ quên ân tình, mới đưa đến trộm gà không thành lại mất nắm thóc, giờ khắc này nhìn về phía còn thừa lại trường mười nhân, trong mắt lại cũng không có lòng chinh phục nắm, chỉ có sát ý. sắt. Không đợi hồng ân nói chuyện, vương long trong nháy mắt đó là bắt một sát na này cơ hội, hét lớn một tiếng đó là giơ tay lên trúng thương rồi hướng về phía hồng ân quét tới. Từ hồng ân kia dần dần leo lên trong sát khí, còn thừa lại những người này biết nếu như không phản kháng chỉ có chết. Hiu hiu hiu. Thừa dịp Vương Long đem sự chú ý hấp dẫn tới hơn nữa, còn thừa lại những người đó cũng là không do dự, toàn bộ hướng về phía ách vận sơn cửa vào phong tới. Giờ phút này bọn họ không có chiến ý, chỉ hy vọng có thể còn sống sót, nói không chừng ách vận sơn sẽ trở thành bọn họ sau này sinh tồn chi địa. Ngoà Tào Lần này, Vương Long bồi dối, hắn buồn ý là hư hoàng nhất hạ, vọt vào cửa vào hẳn là chính mình à. Đối với cái này những người này chạy trốn, viên bắc mấy người cũng là cảm thấy rất đột nhiên. Lúc này không nên mở một đường máu, thế nào toàn bộ tiến vào, thật cho là đi vào thì không có sao. Viên bác nhẹ nhàng xúc đụng một cái ly miêu vương, người sau lĩnh hội than nhẹ một tiếng đó là hóa thành một đạo nước sơn hắc thiểm điện trong nháy mắt biến mất ở lối vào. Viên bác cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản, không nên để cho bọn họ ở bên trong quá dễ chịu là được, dị thú đều là tương đối đoàn kết, ly miêu cũng là có thể liên hiệp còn lại dị thú đối kháng ngoại địch, hơn nữa những người này không phải lần thứ nhất tiến vào. Dị thú đối với bọn hắn khí tức đã rất nhạy cảm. Cuối cùng chỉ còn lại vương long một người, lúc này hắn là như vậy dừng tay, không có cách nào căn bản không đánh lại, không phải một cái tầng thứ hoàn toàn không chiếm được tốt gì, cùng với phản kháng bị bắt đánh dữ dội, không bằng là lạ thuốc thủ chịu chói kêu ba ba tới sảng khoái. Lượn quanh ta một mạng, ta nói cho các ngươi biết một cái thiên đại bí mật như thế nào. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện, giết ngươi như tàn sát con gà nhi như thế, thừa dịp còn sớm đi nên nói nói, chớ tự tìm khổ ăn. Vốn dĩ là Vương Long chỉ là một lâu la mà thôi, không nghĩ tới vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn là Hồng Ân cũng liền định đem nó quăn vào ngục cả đời liền như vậy, giết cũng là lãng phí sức lực, không nghĩ tới này không phải không đánh đã khai rồi sao? À, ta điều bí mật này đủ để thay đổi thế giới toàn cục hiện trạng, thậm chí quan hệ đến các ngươi mỗi một người sống còn, không biết lớn viên cảm không có hứng thú đây? Hay hoặc là trực tiếp giết ta? Nói thật, Hồng Ân do dự, bây giờ toàn cầu quan hệ cũng tương đối khẩn trương. Mỗi cái quốc gia đều có thuộc về mình gen hoạch, mặc dù phần lớn cũng đối ngoại mở ra, nhưng là thật liền dễ dàng như vậy lấy được. Không nói khác nước nhỏ, chỉ là hoa điều loại này cường đại quốc gia liền có không ít đồng bào bị tập kích, nói là mở ra, thực ra chính là vì giết người cất của, nhất là một ít nước nhỏ, vì lấy được hoa điều gen hoạch, không tiếc sử dụng tồi tệ thủ đoạn đem săn giết, đem gen hoạch bên trên dao cho mình quốc gia đổi lấy kết xù thù lao. Về phần bọn hắn bắt được gen hoạch làm gì, vậy cũng không biết được. Có thể là nghiên cứu hoặc là chế tác một ít nhằm vào kế hoạch, dù sao hoa điều khối này thổ địa, tài nguyên quá mức phong phú, đã không biết bao nhiêu quốc gia thấy thèm rất lâu rồi, chỉ là ngại vì lực uy hiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng ân tin tưởng, sớm muộn có một ngày, quốc gia sẽ đối mặt với một trận đại chiến khoáng thế, thậm chí là thế chiến, hơn nữa còn là lấy một địch bách chiến đấu. Về phần tại sao do dự, lý do có thể cũng quá nhiều, đơn giản nhất chính là Vương Long người này, đã bị cài nút phản đồ tội danh cổ đầu tường hắn Hồng Ân nhưng là không tin được. Mặc dù ta cảm thấy rất hứng thú, cũng rất muốn biết, nhưng là ta càng muốn giết rồi ngươi, ngươi thấy là vẫn còn sống trọng yếu cũng là ngươi bí mật trọng yếu. Hay hoặc là nói, ngươi thật cho là phía trên cái gì cũng không biết sao. Ngươi quên sát tiên sinh một mực làm chuyện. Nghe xong Hồng Ân lời nói, Vương Long trong đầu đó là thoáng qua một đạo thân ảnh, đây là hắn cả đời cũng không thể quên bóng người. Sát tiên sinh, cả đời giết được triệu từng lấy lực một người gắng gượng đem hơn 10 tới xâm phạm nước nhỏ liên minh toàn bộ đánh lui, chém chết vương giả hơn 20 người, nhất chiến thành danh, sát khí bên dưới hoàn toàn không để được một chút ý thức chiến đấu. Mà Vương Long chính là may mắn quan sát từ đằng xa qua một lần, một lần kia sát tiên sinh hình tượng đó là hung hăng cắm vào sâu trong nội tâm, cho tới vị kia hằn nốt vài chục năm chậm chạp không dám có quá đại động tác. Đã như vậy, kia người giết ta đi. Vương Long vừa dứt lời, Hồng ân cực kỳ quả quyết, trong tay lang nha bỗng khẽ run thẳng xử Vương Long mặt. Cương đại lực đạo, để cho Vương Long không khỏi híp mắt một cái trải qua, đáy mắt hiện đầy kinh hoàng, hắn cũng không nghĩ tới Hồng Ân người này không theo bộ sách võ thuật xuất bài A, đây nếu là đánh xuống, đầu sợ là trực tiếp tồi tệ. Ngay tại lang nha động cách Vương Long còn chưa đến 10cm thời điểm, một đạo dồn dập thanh âm từ mặt bên truyền tới. Dương tay, hắn vẫn không thể chết. Chương 436, 386 kết thúc. Chương 386 kết thúc. Nghĩ tới nghi lui vẫn là quyết định đem Cường không kết thúc. Lịch thì đã lâu, viết có 3 năm rồi, cố sự thực ra nói cũng không tốt, vấn đề đổi mới từ đầu đến cuối khốn nhiều lão Hư, dù sao mở thư thời điểm cũng cũng đã nói, Cường không là ta luyện bút chi tác, đúng là không có chuẩn bị cái gì rắn ý, cầm lên bàn phím liền viết. Cầm lên rồi 3 năm, cũng cuối cùng đã tới nên buông xuống thời điểm. Ở lão Hư trong dự đoán, tân thế giới nhưng thật ra là một cái chân thực tồn tại thế giới, là một cái đất chết văn minh. Trong đó tất cả mọi người đều mang theo ảo tưởng ở nơi này đất chết thế giới bên ngoài cuối, có thái dương, có đạm thủy, có cỏ xanh cùng trời xanh, có hy vọng cùng ái tình nơi đó chính là tân thế giới. Đến từ tân thế giới cũng trên thuyền thừa tái một thế giới mơ ngộng. Thiện ác là vô pháp tướng thông, đây là thế giới tiếp nối. Giống như là lão hư ở tân thế giới thiên trung lời nói đầu bên trên nói như thế, chìm nghỉm hồi lâu trên thuyền, nổi lên không ít bị thời đại vứt bỏ nhân, bọn họ kêu la muốn mở ra tân thế giới. Đáng tiếc bút lực không phải rất đủ, rất nhiều thứ không có viết được, chỉ có thể mong đợi sau này lại sách khác chúng có thể có biểu đạt, có hứng thú đi xem một chút sách mới đi, không có hứng thú coi như xong rồi. Cuối cùng, viên bắc cùng hướng nam cố sự vẫn còn tiếp tục. Hy vọng bọn họ có thể ở ta huyện thế giới muôn chúng qua tốt cả đời. Hãy hôm trước Cúc Trương, HSAU tác báo kết thúc 6.